có, Lý Chính Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn hẳn là đồng xuất một môn. Đồng xuất một môn. Tô Mạch kinh ngạc nhìn Lý Chính Nguyên một chút, đối với cái này hắn không phải là không có mơ mơ hồ hồ suy đoán, lại không ngờ tới Lý Chính Nguyên vậy mà cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đồng xuất một môn, có lẽ cũng không chuẩn xác. Lý Chính Nguyên sau khi nói xong, nhưng lại lắc đầu, phải nói Tam tuyệt môn chính là cửa này sở thuộc. Tô Mạch nghe vậy, hơi trầm ngâm. Tam tuyệt môn tất nhiên là có khác lai lịch. Ngày đó Lưu Văn Thư sinh từng theo nhân môn chủ từng có một phen đối thoại, trong lời nói đề cập đến tổng đàn hai chữ sau đó cùng dương dịch chi phục bàn việc này, cũng phỏng đoán cửa này về sau hẳn là có lai lịch lớn, chỉ là dương dịch chi đối với xả đầu kiếm lai lịch không rõ lắm. nhưng nếu như lý chính nguyên lời này không sai, năm đó ra gia mình kiêm một chuyến tiêu, sợ không phải tao nộ vẫn như cũng là cái này một nhóm người. kỳ thật lúc ấy tô mạch đối với cái này liền đã từng có suy đoán, chỉ là kia phần suy đoán rất khó dương chân. năm đó tô thiên dương đầu tiên là phát hiện tô mạch ra gia, mà bọn hắn vậy sẽ hiển nhiên cũng là kinh lịch một của các chiến. sau đó trở về trên đường, lại gặp vị kia thủ huyền. hai điểm này khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Nhưng khi sự tình người hai vị cũng sớm đã qua đời, cái này suy đoán tựa như cũng là lục bình không dễ. Phía sau lại có Tô Thiên Dương điều tra kia một chuyến tiêu lai lịch, biết lai lịch trong sạch, tiêu vật càng là cũng sớm đã đưa đạn, mặc kệ là nắm tiêu người, vẫn là tiếp tiêu người, đều không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm, thủ huyền tao nội chính là tam biện môn, Tô mạch gia gia tao nội chính là Xà đầu kiếm. Hai cái này vậy sẽ nếu như không thể hợp thành một chỗ đến suy nghĩ, đối với năm đó gia gia tao nộ, Tô mạch chỉ có thể là không hiểu ra sao. Nhưng hiện nay, Tô mạch nhưng không khỏi cân nhắc. Năm đó gia gia hắn tại giao tiêu vật về sau, sẽ không phải là gặp xà đầu kiếm người vây công thủ hiền a áp tiêu người hành tẩu giang hồ tự nhiên hẳn là bất lo chuyện người bất quá vậy sẽ một thì tiêu vật đã đưa đến thứ hai xà đầu kiếm sự tình liên lụy tô thành ngọc sư phó cùng tô thành ngọc cái chết chỉ sợ càng là có trực tiếp liên lụy làm người tử chưa từng nhìn thấy còn chưa tính vậy sẽ nếu như nhìn thấy lại như thế nào có thể làm như không thấy một phen loạn chiến phía dưới thủ huyền bản thân bị trọng thương tô mạch gia gia thậm chí cả trong tiêu cục chư vị lại đều bỏ mình tô thiên dương tìm tới tô mạch gia gia lúc đó hắn chỉ tới kịp đem xà đầu kiếm ấn ký phó thác để mang đến Tử Dương môn, mà sau đó nhưng lại vừa lúc gặp Thủ Huyền. Thủ Huyền vậy sẽ bản thân bị trọng thương, cũng chưa từng nhìn thấy Tô Mạch ra ra thi thể. Vì vậy, hai cái này khả năng cũng bởi vậy không thể dán vào đến một chỗ đến suy nghĩ. Bây giờ Tô Mạch mượn lý chính nguyên lời nói này, ngược lại là miễn cưỡng đem chuyện này làm một thứ đại khái giả thiết. Chỉ bất quá, còn muốn chứng thực trong đó chi tiết, cũng đã là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, hắn hơi chút trầm ngâm về sau, không khỏi vẫn là đưa mắt nhìn lý chính nguyên trên thân. Thái sư phụ năm đó ở đạt được kia xả đầu kiếm ấn ký về sau, đã làm một ít sự tỉnh. Ha ha ha. Lý Chính Nguyên cười ha ha, bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng gỗ. Lão phu cả đời này chưa từng hôn phối, không có dòng dõi. Thời niên thiếu đã từng ái mộ qua lãnh Nguyệt Cung bên trong một vị nữ hiệp, nhưng cũng hưu duyên vô phận, cuối cùng đành phải cách một tòa thông lưu sơn, hai hai tương vọng. Mà cha ngươi là lão phu đệ tử duy nhất, cùng ta mà nói, nhưng lại cùng thân tử có gì khác? Về phần gia gia của ngươi, không bao lâu bởi vì ngươi thái gia gia quan hệ, chưa từng tại Tử Dương môn bên trong như thế nào chú lưu, nhưng cũng là sư minh của ta đệ. Húng chi, ngươi thái gia gia ba lần cứu vãn Tử Dương môn tại Nguyệt nan ở giữa nếu không phải có hắn hòa giải, cho dù tử dương bất diện, nhưng cũng không khỏi biến thành tâm lưu. Nó cửa người tử tôn, càng phải đến ta tử dương che chở. Bây giờ bọn hắn muốn đối phó các ngươi, chung bi là phải hỏi một chút ta tử dương môn phải chăng có thể đáp ứng. xa đầu kiếm sở thuộc, hại huynh đệ của ta, tam tuyệt môn muốn giết đệ tử ta, lão phu vậy sẽ đã là tử dương môn một môn chi trưởng, há có thể dung đến bọn hắn làm càn. cho nên, vậy sẽ lão phu đúng là làm một việc. Cha ngươi mang theo dương dịch chi, còn có cái kia cùng ta người đồng tông nhập tử dương môn trình bày trong đó đến tột cùng về sau, lão phu một bên trấn an cha ngươi bọn hắn để bọn hắn cứ việc tại trong tông môn ở lại. Mặt khác một thì, chính là vụ trộm ở ngoài cửa bộ phòng, nhìn xem đến cùng có người hay không dám đến ngấp nghé ta Tử Dương môn. Mà vậy sẽ, ta mặc dù đối cha ngươi nói không có, kỳ thực lại không phải, lại có người. Tô Mạch biểu lộ có chút biến hóa. Năm đó Dương Dịch chi bọn hắn tại cứu Lý Tư Vân về sau, ra vẻ lỗi lạc, trực tiếp đi Tử Dương môn. Một mặt là muốn lấy tông môn vì dựa vào, một mặt khác thì là muốn nhìn một chút việc này phải chăng còn có hậu số sách. Cuối cùng được đến kết quả, lại là không người nhìn trộm. Mà Tô Mạch vậy sẽ mặc dù cảm thấy vấn đề này không khỏi thuận lợi có chút quá phận, nhưng sau đó Dương Dịch Chi còn nói, vậy sẽ Tam Tuyệt môn bên trong cũng phát sinh nhiễu loạn, dẫn đến nội bộ ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên không có dư lực đến chú ý bọn hắn. Kể từ đó, Tô Mạch cái này nghi vấn cũng liền tạm thời đạt được giải thích. Nhưng bây giờ nghe Lý Chính Nguyên tiểu nói này, mới biết được, cũng không phải là không có nợ bí mật, mà là nợ bí mật bị Lý Chính Nguyên cho vụng trộm tiếp nhận. Không sai. Lý Chính Nguyên nhẹ gật đầu. Đúng là có người trong bóng tối nhìn trộm. Lão phu biết rõ cha ngươi mục đích là cái gì, cho nên cũng không đánh cỏ động rắn. Ta chỉ cần biết bọn hắn đối cha ngươi là như thế nào cái nhìn, đến tột cùng là nhận định việc này cùng cha ngươi có quan hệ, vẫn là nói chỉ là hoài nghi. Mà từ chặn được mật tín đến xem, bọn hắn đối cha ngươi chỉ là có chỗ hoài nghi, mà cũng không phải là nhận định. Như thế về sau lão phu mới nhẹ nhàng thở ra, phía sau liền lần theo đầu này manh mối triển khai điều tra. Chỉ là chuyện này muốn làm, nhưng thật ra là rất khó. Cái này một nhóm người ẩn tàng từ sâu, bên trong sở thủ người, càng là tính cảnh giác cực mạnh. Lão phu một bên chỉ cần bắt lấy manh mối không thả, một bên khác cũng không thể để bọn hắn phát ra được, bằng không mà nói Bọn hắn trông chừng mà trốn việc nhỏ. Nếu như bởi vậy một lần nữa đối tra ngươi triển khai hoài nghi, lại ngầm hạ sát thủ, đây không phải là làm trở ngại sao? Nhưng cũng bởi vậy, phen này điều tra có thể nói là cực kỳ khó khăn. Mấy lần manh mối được gãy, lại miễn cưỡng tiếp tục. Bất quá ngược lại là nhờ vào đó biết cái này Tam Tuyệt Môn còn có xà đầu kiếm ở giữa liên hệ. Tại chặn được mật tín bên trong, đã từng xuất hiện cái này xà đầu kiếm tiêu ký, đồng thời trong thư xưng hô bọn họ là kinh long sẽ. Mà ngoại trừ cái tên này bên ngoài, chỉ có một đầu manh mối. Đầu mối gì? Tô Mạch vội vàng nhìn về phía Lý Chính Nguyên. Si Mị Lâm. Lý chính nguyên thở dài, nhưng lại tại lão phu muốn điều tra si mị lâm thời điểm, đông thành tam đại ma giáo đống nhiên ở giữa đánh lén mà lên, thẳng bức tiên cửu thành. Lúc đó, cha ngươi lại tới cửa tìm được lão phu, hỏi thăm việc này. Nếu bàn về võ học tư chất, ngươi tô thị nhất tộc bên trong, một cái là ngươi, một cái là ngươi thái gia gia, đều là trong thiên hạ tuyệt vô cận hưu thiên tài. Nhưng mà nếu nói người thông tuệ, phóng nhãn thiên hạ, nhưng cũng ít có người có thể cùng phụ thân ngươi sánh vai. Hắn kỳ thật cũng sớm đã nhìn ra lão phu ý nghĩ, chỉ là chưa từng nói toạc ra mà thôi. tiếp một chuyến hắn đi vào tử dương môn, lại là bởi vì từ nơi khác lại có được nói thẳng hỏi thăm ta điều tra tiến triển như thế nào. Lão Phu biết dầu Diếm hắn bất quá, dứt khoát liền nói thẳng bẩm báo. Mà tại cái này về sau, cha ngươi liền lén lút đi một chuyến Si Mị Lâm. Chờ đến Lão Phu ý thức được chuyện này thời điểm, còn muốn tiến về hiệp trợ, cha ngươi cũng đã trở về. Chỉ là lúc đó, trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ nặng nề. Lão Phu vô luận như thế nào hỏi hắn, hắn cũng không nói. Ngươi hỏi ta, vì sao những năm gần đây, Tử Dương môn một mực ít có môn nhân đệ tử xuống núi hành Tậu? Đó chính là cha ngươi yêu cầu. hắn tử Si Mị Lâm trở về về sau, không biết phát hiện cái gì, chỉ là nói với ta hắn có một cái kế hoạch, chỉ cần để lão phu giúp hắn. Sở tác sự tình vô cùng đơn giản, chỉ cần tại một cái đặc biệt thời điểm, để Tử Dương môn đệ tử ít đi giang hồ là được. Phong Sơn tự trọng, giáo dưỡng nhân tài. Nếu không phải gặp được đại sự, không thể tùy ý hành tẩu sơn môn bên ngoài. Ngài đáp ứng. Cho dù là Tô Mạch xem ra, yêu cầu này đều cực kỳ quá phận. Cho dù Tô Thiên Dương ỷ vào Lý Chính Nguyên đối với hắn yêu thương phải phép, hắn làm sao lại dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy? Càng hoang đường là. Lý Chính Nguyên vậy mà đáp ứng? Ừm. Lý Chính Nguyên nhẹ gật đầu, chỉ là, lão phu không ngờ tới hắn cái gọi là cái kia đặc biệt thời điểm vậy mà lại là tại hắn sau khi chết tô mạch nghe nói như thế về sau Đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lý chính nguyên nhưng mà lão nhân nhưng lại không biết là nghĩ đến cái gì tại lời nói này sau khi nói xong liền đã lâm vào trong đau thương bởi vậy chưa từng chú ý tới tô mạch ánh mắt tô mạch nhẹ nhàng điệu nhắm hai mắt lại lại một lần nữa mở ra về sau thở dài thườn thượt một hơi thái sư phụ ngài chớ có như thế hào tổn tinh thần ai lý chính nguyên thở dài nói ra trời dương sau khi đi mới có tin truyền đến nói hắn sau khi chết Nếu như hậu bối tử đệ không cách nào gánh chịu cái này bí ngôn hộp chăm sóc chi trách, liền để cho người ta đi Tử Dương Tiêu cục đem vật này thu hồi. Lão phu do dự mãi, cuối cùng vẫn để đoạn Tùng đi một chuyến, lại không nghĩ rằng, Dương Dịch chi cái này nhỏ thất phu, quả thực là đáng hận a. Tô Mạch nhất thời yên lặng, Lý Chính Nguyên đối Dương Dịch chi nhiều ít vẫn là có chút hoàn phi a. Chỉ là một phen đến nơi này, hắn không khỏi nhìn Lý Chính Nguyên một chút. Thái sư phụ, liên quan tới cái này, Si Mị Lâm cùng Đông Thành Ma giáo gần nhất dị động, ta có một số việc muốn cùng ngài kỹ càng bẩm báo. Lý Chính Nguyên nghe vậy có chút mơ hồ nhìn Tô Mạch một chút, ừm trương 221, thiên Cụ thành tô mạch cái này một kỹ càng bẩm báo chính là bẩm báo hơn một canh giờ đợi đến hắn từ trong viện đi ra thời điểm đứng ở trước cửa quay đầu nhìn thoáng qua lý chính nguyên không biết lúc nào lại cầm lấy kia nhỏ cước tại ruộng đồng ở giữa lao động hơi chút trầm ngâm về sau tô mạch quay người rời đi hắn đi vào các chỗ việt lạc còn không có vào cửa liền nghe đến tiếng hò hét từ trong sân truyền đến vào cửa liền thấy tiêu sư đám tử thủ đang cùng lấy ly tiêu đầu diễn luyện phó hàn nguyên tự nhiên không cần tu hành cái này ngồi một mình ở một bên vận công ngồi xuống Trong viện, đánh lấy mình Trần Hồ Tam Đao đang cùng kia mặt thẹo quái khách ngồi đối diện nhau. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của đối phương, không lúc đích. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y sau khi đi vào, Lý Tiêu Đầu lúc này quay đầu, vội vàng đến trước mặt. "Tổng Tiêu Đầu." Lý Tiêu Đầu vất vả, chuyến này có phần không thoải mái, được nhàn hạ có thể để các huynh đệ hơi nghỉ ngơi mấy ngày." Tô Mạch vừa cười vừa nói. "Đáng tiểu tử này một ngày không thao luyện, liền toàn thân khó chịu, ta cũng phải giãn gân cốt, tổng Tiêu Đầu không cần lo lắng." Lý Tiêu Đầu chất phát cười một tiếng, đối với vị này tuổi quá trẻ tổng Tiêu Đầu, lại là cực kỳ tôn trọng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, liếc qua Hồ Tam Đao cùng kia mặt thèo quái khách hai người, có chút buồn bực. Làm cái gì vậy đâu? Ha ha ha! Lý Tiêu Đầu nghe vậy cười một tiếng. Ba Đao huynh đệ nhàn đến ngán chán, muốn cùng vị này mặt thèo huynh đệ tỷ thí một chút định lực. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, đi tới hai người trước mặt. Hồ Tam Đao lập tức liền muốn phá công. Nhìn thấy tổng Tiêu Đầu, hắn lại muốn đứng lên chào hỏi, lại không nguyện ý tùy tiện thua tỉ thí. Trong lúc nhất thời, khỏe miệng đều có chút run Cái này mặt thèo quái khách đối với tự thân trưởng không đã cẩn thận nhập vi, hắn vậy mà cũng có thể cùng theo khoe miệng co giật. Cuối cùng vẫn Hồ Tam Đao thở dài một tiếng xoay người mà lên, tổng tiêu đầu thứ tội. Không sao, Tô Mạch thôi quát tay, không gì hơn cái này xem ra, ngươi cái này định lực là kém một chút ý tứ. Kia mặt thẻo quái khách nhìn thấy Tô Mạch quát tay áo, hắn cũng đi theo quát tay áo, không sao, không gì hơn, cái này xem ra, ngươi cái này định lực là kém một chút ý tứ. Tô Mạch nói còn chưa tính, cái này mặt thẻo quái khách vậy mà cũng nói như vậy. Trong lúc nhất thời hồ tam đau đều có chút hối hận, mình nhàn rỗi không chuyện gì, phát cái gì thiệt tâm, cứu về rồi như thế một vận. Lúc này hung hăng trừng kia mặt thẻo quái khách một chút, mặt thẻo quái khách bắt được cái này một chi tiết, lập tức chừng mắt ngược trở về. tô mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, được rồi, các ngươi yên tĩnh một chút, gia phó tới. Tổng tiêu đầu. phó hàn nguyên nghe được tô mạch gọi hắn, tranh thủ thời gian đi tới trước mặt. gia phó, lá hổ, còn có hắn. tô mạch đưa tay chỉ một chút kia mặt thẻo quái khách, mặt thẻo quái khách thấy thế lập tức đưa tay chỉ tô mạch. hồ tam Đao sầm mặt lại, không được vô lễ, vội vàng đem hắn tay cho nhân xuống tới. mặt thẻo quái khách gặp này cũng liền vội vàng đem hồ tam đào tay để chặn, không được vô lễ. tô mạch nhất thời không nói gì, lành phải nói ra. Các ngươi thu thập một chút, một hồi cùng ta đi ra ngoài. Vâng. Ngoại trừ mặt thẻo quái khách bên ngoài, đám người đồng thời gật đầu đáp ứng. Mặt thẻo quái khách lúc này mới hậu chi hậu giác gật đầu nói ra, "Vâng, Tô Mạch khoát tay áo, "để bọn hắn riêng phần mình thu thập đi." Lý Tiêu Đầu tiến tới trước mặt, "Tổng Tiêu Đầu, đây là muốn đi nơi nào?" "Thiên Cụ Thành." Tô Mạch nhìn Lý Tiêu Đầu một chút, cười nói ra, "Thiên Cụ Thành nhiều người phức tạp, trong tiêu cục các huynh đệ đi theo có nhiều bất tiện. Chuyến này, các ngươi ngay tại cái này tự dương môn bên trong chờ chính là. Cái này tự nhiên là nghe Tổng Tiêu Đầu phân phó." Lý Tiêu Đầu lúc này ổn quyền Tô Mạch thì suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một quyển sách giao cho Lý Tiêu Đầu. Bất quá để các ngươi ở chỗ này khô cằn chờ lấy, từ ngày xuống tới không có việc gì, khó tránh khỏi sẽ buồn bực đến hoảng. Cho nên ta hôm nay trở về trước đó, chuyên môn cùng thái sư phụ đòi hỏi một môn trận pháp. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, Lý Tiêu Đầu mang theo bọn hắn diễn luyện một chút. Đây là. Lý Tiêu Đầu mở ra sổ nhìn thoáng qua, nhật rượu thất tinh trận. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Hoặc, Thần Tinh, Chấn Tinh, Tinh, Thái Bạch. Lại thêm thái âm cùng mặt trời nhị tinh, hợp xương thất diệu. Cái môn này nhật diệu thất tinh trận lợi dụng nhật nguyện biến hóa thành chủ, nhưng bảy người thành trận một môn chém giết trận pháp, nào chỉ là chém giết trận pháp. Lý tiêu đầu không đợi tô mạch nói xong, liền đã nhịn không được vượt lên trước nói ra, đây chính là đồ vật bảo mệnh a. Tổng tiêu đầu coi là thật nguyện ý đem cái này chuyển thụ cho trong tiêu cục các huynh đệ sao? Không sai. Tô mạch nhẹ gật đầu, cười nói ra, bất quá ngươi trong tay những này chỉ có ba loại trận pháp biến hóa, hoàn chỉnh nhật diệu thất tinh trận có bảy loại biến hóa, một khi thi triển, vòng vòng đan xen, biến hóa vô tận. Tiêu còn sót lại tổng tiêu đầu dự định khi nào chuyển thụ. Lý tiêu đầu vội vàng hỏi thăm. Ta đã bẩm rõ thái sư phụ, quyết định tại Tử Dương tiêu cục bên trong, lại chuyển Tử Dương một mạch võ công. Còn xuất lại và môn hạ ta, làm đệ tử ta, tự nhiên có thể thu hoạch được truyền thừa. Hắn nói đến đây, lại nhìn Lý Tiêu đầu một chút, cười nói ra. Bất quá các vị tiêu đầu lao khổ công cao, lại riêng phần mình đều có truyền thừa, hắn có thể tùy tiện cải đầu sư môn. Huống chi tô mỗi tuổi trẻ kiến thức nông cạn, càng là không dám đối chư vị lấy sư tự cho mình là. Cho nên cái này nhập rượu thất tinh trận, chư vị tiêu đầu đều có thể tu được toàn thiên. Chỉ bất quá, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể tự tiện truyền thụ nếu không liền xem như ta có thể chứa tử dương môn nhưng cũng dùng không được tổng tiêu đầu có lòng lý tiêu đầu trịnh trọng thi lễ chính trong lúc nói chuyện ngụy tử y cũng từ ngoài cửa tiến đến nhìn thấy tô mạch nàng liền hứ một tiếng trở về hà nhà ừm tô mạch nhẹ gật đầu ngụy đại tiểu thư chuẩn bị một chút chúng ta lập tức lên đường tiến về thiên cử thành lúc này đi ngụy tử y sững sờ lúc này đáp ứng không để ý tới nhiều lời nhanh đi về thu dọn đồ đạc không bao lâu đám người liền đã chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp xuất phát chỉ là hạ thủ dương sơn về sau Tô Mạch nhưng lại gìm ngượng ngừng chân, quay đầu nhìn Tử Dương môn một chút, ánh mắt bên trong gần hiện còn sóng. Ngụy Tử Y nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi, ngươi cùng Lý trưởng môn đều nói cái gì? Nàng biết Tô Mạch rời đi chuyện lúc trước các về sau là chạy trưởng môn cho ở đi, chỉ là nàng không tiện đi theo vào, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Lúc này đã hạ sơn, lại nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tô Mạch mỉm cười, không có gì, chỉ là thái sư phụ nắm ta, đưa một chuyến tiêu. Ngụy Tử Y sướng sở, đưa cho ai không nói cho ngươi. Ngụy Tử Y miệng đều giật, giật lấy, ngươi còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Đúng đoan tiền bối làm sao không thấy tung tích? hắn không phải nói cũng muốn đi một chuyến thiên cụ thành sao? hắn a, tô mạch cười một tiếng, ngươi có thể thở phào, hắn có chuyện quan trọng khác. đi thôi, thiên cừ luận kiếm náo nhiệt nổi lên cái này rất nhiều thời gian, ta đã có chút không thể chờ đợi. đám người từ tử dương môn xuất phát, một đường tiến về thiên cụ thành. chuyến này sử dụng thời gian cũng không ngắn, cho dù là ra doi thúc ngựa, cũng là đi gần gần nửa tháng lộ trình mới khó khăn làm đến. càng đến gần thiên cụ thành, thấy người trong giang hồ liền thì càng nhiều, người càng nhiều, tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi sinh ra ma sát vì vậy đoạn đường này tô mẠch bọn hắn ngẫu nhiên liền có thể tại ven đường nhìn thấy chém giết, thỉnh thoảng liền có mấy cô không kịp vùi lấp thi thể nằm ngang ở ven đường, hoặc là treo ở trên cây. mà loại này chém giết, dù cho là nhìn thấy, tốt nhất cũng chớ có đi để ý tới. trong đó có thể là bởi vì khoe miệng, có thể là bởi vì có thủ, không phải là ai khó trực đoạn, tùy tiện nhúng tay càng là dễ dàng lâm vào gút mắc bên trong khó mà thoát thân. bởi vậy đám người đối với dọc theo con đường này nhìn thấy khó khăn chắt trở, đa số đều là làm như không thấy. bất quá thật có ý vào võ công, đối người bình thường xuất thủ, nhưng cũng không tiếc tại gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Trong ngay mắt, thiên cổ thành cũng đã đến trước mắt. Từ xa nhìn lại, liền gặp được một tòa hùng thành tọa lạc ở tứ phương giữa thiên địa. Từ chỗ cao nhìn, tường thành pha tạm, cổ phát minh ngông, thành nội như ẩn như hiện kiến trúc, tất cả đều viết đầy dấu vết tháng năm. Đây là Tô Mạch từ xuyên việt đến thế giới này đến nay, nhìn thấy lớn nhất một tòa thành. So sánh dưới, mặc kệ là Lạc Phượng Minh tứ đại thành trì, vẫn là ven đường thấy những cái kia, tất cả đều không cách nào tới đánh đồng. Cái này thiên Cụ thành bên trong, lại còn có bất tính. Tô Mạch hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Tử Yiye. Hắn muốn cho rằng cái này Thiên cụ Thành làm chính tà giao chiến chi địa, ngoại trừ chính đạo cao thủ đóng quân bên ngoài, không có bách tính ở chỗ này sinh hoạt. Dù sao tam đại ma giáo thỉnh thoảng liền đến xung đột một trận, không cẩn thận liền có thể chết tại cái này giao phong bên trong. Mấy trăm năm trước, Thiên cụ Thành làm đông hoang thủ phủ, là toàn bộ đông hoang hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm chỗ. Chỗ như vậy làm sao có thể không có bách tính? Không phải tất cả mọi người nguyện ý rời đi sinh dưỡng chi địa? Ngụy Tử Y cười cười, bất quá nơi này ta cũng là lần đầu tiên tới, một hồi phải hảo hảo dạo chơi. Thất Đại môn phái thậm chí cả Đông Thành các nơi các môn các phái ở chỗ này cũng đều có đóng quân, có thể nói là áp suất toàn bộ Đông Thành ra hồ chỗ, tuyệt không phải chỗ tầm thường nhưng so sánh a. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến nơi này là cơ duyên chỗ, bái sư cầu mãi không cửa, liền tới cái này thiên cụ thành thử máy một chút hội. Nếu là có thể đạt được Thất Đại môn phái mắt xanh, tiêu càng là một buổi mây xanh bên trên, bay thẳng cửu trọng thiên. Hồ Tam Đao nghe Ngụy Tử Y nói nửa đoạn sau nói ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là nửa trước đoạn kia không phải tất cả mọi người nguyện ý rời đi sinh dưỡng chi địa câu này, lại là rất được tâm, lúc này liên tục gật đầu nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, ai nguyện ý rời quê hương đâu? cùng hắn cùng cưỡi một ngựa mặt thèo quái khách cũng liền gật đầu liên tục. nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, ai nguyện ý rời quê hương đâu? hồ tam đao khẽ miệng giật một cái, hữu tâm đi theo mặt thèo quái khách liều mạng. thay vào đó mặt thèo quái khách mặc dù tâm trí tựa như mới sinh, nhưng mà võ công cũng không có quên. hồ tam đao như thế nào đánh hắn, hắn giống như gì đánh hồ tam đao? hồ tam đao đánh hắn, hắn không có việc gì, hắn đánh hồ tam đao, hồ tam đao đến nghe răng trợn mắt đau nửa ngày. trong lúc nhất thời, đối là không thể làm sao, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. phó hàn uyên cũng là nhẹ giọng thở dài bị ngụy tử y một câu câu lên nỗi nhớ quê, đám người tùy ý chuyện phiếm hai câu về sau, lúc này lao tới Thiên Củ Thành mà đi, không quá đôi núi chạy ngựa chết, nhìn như gần trong ngắt tức, nhưng mà đoạn đường này đi tới, lại qua gần nửa ngày quang cảnh lúc này mới đến Thiên Củ Thành hạ. Thiên Củ Thành hạ cũng có người trông coi, thủ vệ người thì là lấy Đông Thành Thất Đại môn phái làm chủ, Đông đảo môn phái làm phụ, riêng phần mình thay phiên phòng thủ, miễn cho bị ma giáo yêu nhân lén lút lẫn vào trong đó, cho nên đối cửa thành ra vào người, đem không có chút nghiêm ngặt. Dân chúng tầm thường cùng hành hương, chỉ cần có lộ dẫn chứng minh, từ nơi nào đến, tới đây có gì muốn làm mà vào thành về sau cũng không thể lập tức liền chạy loạn, còn phải đăng ký tạo sách, không rõ chi tiết. Nếu như là người trong giang hồ, bình thường lộ dẫn còn không được, còn phải có thất đại môn phái, hay là đông thành trừ phân gia ý một nhà đưa ra theo chứng minh. Một khi có chỗ dị động, liền có thể tìm dễ xóa nguyên. đương nhiên, nếu như là đông hoang bên trong có danh vọng cao thủ, chỉ cần nghiệm minh chính bản thân, liền có thể tiến vào trong thành. Về phần nghiệm minh chính bản thân, thì cần muốn xếp hạng diện trừ dịch dung giả dạng một loại khả năng. Tóm lại tới nói, tùy từng người mà khác nhau, không giống nhau. Tô Mạch tại trước khi đi, Lý Chính Nguyên giao cho hắn một cái thẻ bài này lại vừa vặn lấy ra trước cửa phong thủ chỉ là nhìn lướt qua liền không nói hai lời trực tiếp cho đi chỉ là nhìn tô mạch ánh mắt ẩn ẩn có chút vẻ kính sợ tô mạch thì tiện tay đem bảng hiệu thu được một cái bao quần áo nhỏ bên trong ném vào thời điểm phát ra nôm nôp tiếng vang ngụy tử y thăm dò nhìn thoáng qua rất chim a đúng vậy a đều là thiết bài tử có thể không chim sao tô mạch trong lòng một trận bất đắc dĩ mặc kệ là lạ phượng mình thiên đông môn dưỡng kiếm lư vẫn là tử dương môn tất cả đều thích dùng làm bằng sắt lệ bài có chút còn cần huyền thiết trầm hơn thỏa man a ngươi ngụy tử y nhìn hắn biểu lộ. Nhất thời im lặng, người cái này bao quần áo nhỏ bên trong, không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn bảng hiệu đâu, cũng chỉ có ngươi sẽ ghét bỏ bọn chúng vương hữu. Tô Mạch không để ý tới nàng, đưa mắt nhìn về phía trong thành này một góc. Cửa thành cao lớn, con đường rộng lớn, bên đường ở giữa là đủ loại cửa hàng. Hai bên đường tự nhiên tránh không được có chút tiểu thương tiểu phiến, nhưng cũng không cách nào triệt để chiếm cứ cái này rộng rãi đường cái. Cho nên ấn tượng đầu tiên chính là hơi có vẻ chống chải. Mà này lại theo thiên cự luận kiếm sắp bắt đầu, trên đường cũng đều là các loại rút kiếm bội đao người trong giang hồ. Đám người dắt ngựa bên đường mà đi, đưa mắt nhìn ra xa. Thỉnh thoảng liền có thể nghe được có người tự quán trà tứ bên trong, cao đảm phát luận. Thiên Cù luận kiếm chưa bắt đầu, cũng thỉnh thoảng có người đứng tại chỗ cao đứng đối mặt nhau, giải quyết tân đoán. Tô Mạch bọn hắn theo đi theo nhìn, rất nhanh liền tới đến một cái khách sạn trước cửa. Vừa tới cổng, Điếm Tiểu nhị liền tranh thủ thời gian ra đón. Tô Mạch chuyến này tới, lại là không có ý định tại Tử Dương môn trụ sở nghỉ ngơi, liền dứt khoát đem ngựa giao cho Điếm Tiểu nhị, để hắn đưa đến chuồng ngựa hầu hạ. Ngược lại nhìn về phía Ngụy Tử Y, ngươi tiếp xuống tính toán gì? Là đi lãnh nguyện cùng trụ sở, vẫn là cùng chúng ta ở cùng nhau khách sạn, cùng các ngươi cùng một chỗ? Ngụy Tử Y không có nhiều do dự, đoạn đường này buồn bà cũng có chút vất vả, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng sớm ngày mai đi một chuyến trụ sở điểm, cái mau chính là. Đi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, muốn bốn cái gian phòng. Tô Mạch, Ngụy Tử Ý, Phó Hàn Nguyên mỗi người riêng phần mình mở gian, Hồ Tam Đao thì cùng kia mặt Tiểu Quái khách mở một gian. Cũng không phải nói Tô Mạch nhất định phải an bài như vậy, kỳ thực là cái này mặt Tiểu Quái khách cũng không biết vì sao, chính là quấn lấy Hồ Tam Đao. Lúc bắt đầu Tô Mạch mỗi một lần ở trọ còn muốn năm gian phòng, kết quả sáng ngày thứ hai tỉnh lại, người này liền ngủ ở Hồ Tam Đao bên người. Hồ Tam Đao tới cứng đánh công lại, đến mềm mặt theo quái khách không nghe, không thể làm gì phía dưới cũng dần dần tiếp nhận sự thật này. Cũng tỷ như hiện tại, nghe tô Mạch an bài như vậy, Hồ Tam Đao bình chân như vậy, hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Mấy người riêng phần mình trong phòng ăn trí xong, lần nữa tới đến khách sạn đại đường bên trong, trong hành lang này lại cũng là tốt năm tốt ba ngồi xuống, riêng phần mình uống rượu dùng nữa, xì xào bàn tán. Tô Mạch bọn hắn tìm một cái bàn, vừa đuổi đi tiểu nhị ca, liền gặp được cổng tới một đám người, ăn cơm ở trọ vốn là chuyện thường. Tô Mạch cũng là chưa từng để ý, chỉ là đám người này cùng trưởng quý kia nói hai câu về sau, đột nhiên thanh âm cao lên. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta Hoa Dương cửa mặc dù không phải thất đại môn phái như vậy quái vật khổng lồ, nhưng tại Đông Thành chi địa cũng là có danh tiếng hạng người, ngươi cũng dám dùng khách sạn không dành phòng qua loa tắt trách chúng ta. Hoa Dương cửa ba chữ ánh vào thái màn, Tô Mạch lông mày liền nhẹ nhàng dương lên. Trong nháy mắt nghĩ đến Lãnh Nguyệt cung bên trong, xem sao bãi bên trên, Sở Tu Vũ từng theo hắn nói qua. Vạn tàng tâm vào Đông Thành về sau, làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là cầm gia Hoa Dương trong môn ma giáo danh thế. Lúc này nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lại không phải nhìn hướng hoa dương cửa đám người kia, mà là nhìn về phía kia mặt thẻo quái khách. Mặt thẻo quái khách lại chỉ là đang bắt chước hồ tam đào tư thế ngồi, vì rượu hơi bệnh, phản phất là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng. Tô Mạch mỉm cười, cũng không để ý, ánh mắt một lần nữa về tới trước cửa. Liền nghe đến một cái lao nhân nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Tôi thôi, thiên cụ luận kiếm sắp đến, thành nội khách phòng đấy cũng là tình có thể hiểu, thực sự không được, liền đi trụ sở chen một chút đi." Đám người nghe vậy trên mặt đều có chút hữu dụ. Từ Dương Môn cùng hoa dương cửa mặc dù là kém một chữ, lại không thể so sánh nổi. Từ Dương Môn hào môn nhà giàu Hoa Dương cửa lại là so sánh không bằng, tại cái này Thiên Cử thành bên trong chô đóng giữ lực lượng có hạn. Bọn hắn một nhóm người này căn bản ở không hạ, nếu không cũng không trở thành ra ở khách sạn. Liền nghe đến có người thấp giọng nói ra, Vạn Đại hiệp muốn tại Thiên Cử luận kiếm Dương danh lập vạn, chúng ta ba ba chạy đến xem náo nhiệt gì, hiện nay thậm chí ngay cả cái chô ở đều không có. Im ngay. Lão nhân kia nghe vậy lập tức tốt nhiên, Vạn Đại hiệp nghĩa bạc vân thiên, vì ta Hoa Dương cửa diệt trừ một lớn hại. Bây giờ Thiên Củ luận kiếm, chúng ta vô luận như thế nào cũng hẳn tới một chuyến, vì đó lấy tráng uy danh. Chỉ là chỗ ở mà thôi, làm sao không có thể giải quyết vâng, trưởng môn thứ tội đệ tử biết sai, nói chuyện người kia liên thanh bồi tội. tô mạch ngược lại là hơi kinh ngạc, lão nhân kia lại chính là hoa dương cửa trưởng môn. đúng vào lúc này, trưởng quý kia vội vàng nói, chư vị chớ có lo lắng, tiểu hào cố nhiên đã đầy ngập khách, bất quá ba đầu đường phố bên ngoài có một chỗ bằng khách tới sạn, nhà hắn mua nhà ta như lớn, chư vị đi hẳn là sẽ có chỗ ở. đúng rồi, ngài mấy vị nói vị kia vạn tàng tâm, vạn đại hiệp cũng tại cái này bằng khách tới sạn ở lại. hoa dương cửa đám người này nghe xong, lúc này mới gật đầu. hoa dương cửa trưởng môn càng là luôn miệng nói tạ, hoàn toàn không có một phái trưởng môn giá đỡ. Cùng khách sạn này trưởng quý tạm biệt về sau, lúc này mới quay người rời đi. Tô Mạch nhìn qua về sau, cũng đã không để trong lòng, chỉ là lưu tâm nghe đại đường bên trong cái khác mấy bản đàm luận, muốn nhìn một chút gần nhất có hay không lại phát sinh sự tình gì. Một phương diện khác, cùng nhỏ tư đồ tách ra đến nay cũng có một đoạn thời gian, không biết bọn hắn này lại công phu người ở phương nào, đến không tới Thiên Cổ thành. Chương 222, chết rồi. Đến Thiên Củ thành thời điểm, đã tới gần chạm và tối. Theo màn đêm dần dần giáng lâm, khách sạn trong đại đường cũng càng phát náo nhiệt. Người càng nhiều, thảo luận đồ vật cũng liền đủ loại. Cho nên nói, khách sạn, trà lâu đều là dễ dàng nhất dò tham giang hồ tin tức địa phương. Tô Mạch một đoàn người lặng lặng mà ngồi ở chỗ này, tùy ý ăn chút gì, liền nghe đến không ít liên quan tới Thiên Cụ Thành. Vạn Tàng Tâm, còn có Lưu Tùy Phong tin tức. Vạn Tàng Tâm bên này không cần nói, trưởng quỹ trước đó nói qua, hắn đã đến Thiên Cụ Thành. Ngay tại bằng khách tới dạo nghỉ chân. Mỗi một ngày tới cửa bái phòng đều có không ít người. Bất quá hắn vì ứng phó Thiên Cụ luận kiếm, đoạn thời gian này cũng không gặp người ngoài. Chỉ là bao hết một cái tiểu vi tử, trong mỗi ngày dưỡng thần tĩnh khí, chờ đợi đại chiến tiến đến. Tùy Phong khoảng cách Thiên Cử Thành đại khái còn có mấy ngày lộ trình. Trước lúc này. Hắn vừa mới đi một chuyến tinh thiên chùa, chỉ bất quá một trận chiến này không có đánh nhau. Tinh thiên chùa hòa thượng không nguyện ý tùy ý tiếp nhận kêu chiến, Liêu Thủy Phong đi về sau, người ta nói không đánh, hắn xóa đầu liền đi. Hắn mặc dù thử kiếm thất đại phái, muốn linh giáo thất đại phái võ công, nhưng thứ này chưa hề đều là giảng cứu ngươi tình ta nguyện. Ta tới tìm ngươi luận bàn, ngươi không nguyện ý, vậy ta liền đi thôi. Không có gì có thể nói. Nếu như nói là người cô đơn, quật khởi tại gia hồ, người bên ngoài khiêu chiến, ngươi không đứng chiến, khả năng còn phải bị người nói ngươi nhát gan e sợ chiến, hữu danh vô thực. Nhưng tinh thiên chùa cũng sớm đã không cần thông qua loại phương thức này để chứng minh thực lực của mình. Đông Thành thất đại muôn phái nổi tiếng chiêu bài treo ở nơi này, ai cũng không dám nói bọn hắn là nhát gan e sợ chiến, chỉ có thể nói người xuất gia lòng dạ tư bi, không nguyện ý vọng động đao binh. mà tinh tiền duỗi chuyến đi, chính là liêu Tùy Phong thử kiếm thất đại phái sau cùng một trạm. sau đó hắn đã hướng phía Thiên Củ Thành xuất phát, dựa theo thời gian cùng lộ trình đến xem, chí ít còn phải có 3 ngày thời gian mới có thể đến. chỉ bất quá, tất cả mọi người biết, hắn càng đến gần Thiên Củ Thành, gặp phải ngăn cản cũng càng nhiều. Thiên Củ Thành bên trong dưới mặt đất sông bạc cũng sớm đã mở không biết bao nhiêu bản khẩu muốn nhờ vào đó kiếm lời lớn một bút. Vạn Tàng Tâm Bình Yên vô sự đã tới Thiên Cụ Thành, đã khó mà lại làm سو so đo. Bây giờ ép Vạn Tàng Tâm thắng, chỉ hy vọng mình phần thắng có thể càng lớn một điểm. Có ít người cho rằng, cái này Thiên Cụ Lược Kiếm, nếu là Liêu Tùy Phong chết rồi, vậy dĩ nhiên chính là Vạn Tàng Tâm không chiến mà thắng. Nhưng là cũng có người hy vọng, Liêu Tùy Phong có thể bản thân bị trọng thương, để Vạn Tàng Tâm mặt thắng có thể lớn hơn một chút. Cứ như vậy, chỉ ít trên mặt mũi đẹp mắt một chút. Nói tóm lại, trong này tâm cơ động tác tuyệt đối không thể thiếu. Từ trong khách sạn nghe được tin tức, đã có không ít người tiến về Liêu Tùy Phong rủ sao trên đường mai phục liên đội đến Liêu Tùy Phong tới thời điểm, dùng chút thủ đoạn. Đương nhiên, cũng đã có người đi mai phục muốn mai phục Liêu Tùy Phong đám người này. Bọn hắn là ép Liêu Tùy Phong thắng, tự nhiên không thể để cho Liêu Tùy Phong có chút tổn thương, hẳn không thể một đường đi theo làm tùy tùng hảo hảo bảo hộ vị này thần tài đâu. Nói tóm lại, Thiên Cổ luận kiếm chưa bắt đầu, nhưng cũng sớm đã gió nổi mây phun. Mà cái này rất nhiều trong tin tức, nhất làm cho Tô Mạch để ý, nhưng không nghe thấy nửa điểm. Giao Long hội thủy trại, cùng Hồng Vân đại sư từ biệt đến nay, chỉ là biết vị này đại hòa thượng đến Đông Thành ma giáo địa đầu. Thậm chí bị người hoài nghi Tập Nhạc Tiên Cung mất tích phó cung chủ Cổ Bích Diên là bị hắn cho bắt đi. Nhưng liên quan tới phương diện này sự tình, nhưng căn bản liền không ai thảo luận. Cũng không biết lão hòa thượng này hiện tại lại như thế nào rồi. Lúc nửa đêm, vào ban ngày ồn ào náo động đều trở nên yên nắng. Toàn này mênh mang cổ phát trong thành lớn, ngoại trừ mấy chỗ như cũ lóe lên phấn hồng đèn lồng kiến trúc bên ngoài, cái khác đều đã an giấc xuống dưới. Tô Mạch không ngủ, mà là ngồi tại đầu giường ngồi xuống. Thời gian vội vàng chạy qua, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía nóc nhà. Trên nóc nhà có tiếng bước chân chớp mắt đi xa. Hắn suy nghĩ một chút, rứt khoát một lần nữa nhắm mắt lại. Kết quả chưa từng ngồi xuống một lát, lại có tiếng bước chân vội vàng mà qua. Tô Mạch nhất thời không nói gì, cái này thiên cổ thành bên trong gió nổi mây phun, toàn bộ thành trì đều ngủ, kết quả những người giang hồ này lại từng cái khó mà ngủ. Không ngủ được còn chưa tính, các người đi yên hoa liễu ngõ hẻm tiêu hao dư thừa tinh lực cũng tốt à, nhà rối không chuyện gì chạy đến người ta nóc nhà chạy loạn cái gì. Tô Mạch lắc đầu, vẫn là không muốn để ý tới, đang muốn nhắm mắt tiếp tục ngồi xuống. Liền nghe đến đang đang đang. Lần này vị này có chút quá mức. Kinh công phương diện quả thực là kém một chút ý tứ, nóc nhà đều để đối phương dấm lốp bút văng lên, chính hầu như có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tô mạch lông mày có chút nhíu lên, tiện tay phất một cái, cửa sổ liền đã mở ra, lại chợt lách người công phu, liền đã đến trên nóc nhà. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này nửa đêm đám người này không ngủ được là dự định đi làm cái gì? Kết quả người vừa tới nóc nhà, liền gặp được một người vội vàng mà tới, đến hắn trước mặt, nhìn hắn ra, lập tức vui lên, ngươi cũng không nhịn được, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là ngụy tử y, nàng giống như tô mạch vốn là trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, kết quả trên đỉnh đầu lốt bốt liên tiếp mấy lần tiếng vang truyền đến. cái này em đẹp một cái phong đỉnh, đều bị đám người này cho xem như cửa thành đến dẫm. cái này ai có thể gánh vác được. dứt khoát liền định ra nhìn xem đám người này muốn đi làm gì, kết quả ra không đi hai bước, liền thấy tô mạch. hai người hợp tác một chỗ, cũng chưa từng làm nhiều trò chuyện, liền phi thân lên, treo đám người kia bóng dáng đi theo. kết quả phát hiện đám người này mục đích, cách bọn họ chỗ ở khách sạn cũng không xa, chỉ cách xa ba đầu đường phố. tô mạch cùng ngụy tử ý liếc nhau, không có tới gần, chỉ là xa xa đứng tại một chỗ kiến trúc phía trên tờ ở gạch bọn hắn cũng không tính treo trọng thị phi, nhiều nhất cũng chính là nhìn xem náo nhiệt. Ngụy Tử Y thì kéo tô Mạch tay áo, chỉ một cái phương hướng. Tô Mạch nhìn lại, đó chính là treo ở kiến trúc phía trên ngụy trang, trên đó viết bốn chữ lớn, bằng khách tới sạn. Đám người này quả nhiên là tìm đến Vạn Tàng Tâm phiên phức. Tô Mạch cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Liêu Bị Phong đến Thiên cụ Thành, đoạn đường này đi có chút gian nan. Vạn Tàng Tâm lại há có thể tại cái này Thiên cụ Thành bên trong an gối không lo. Phen này đã bị bước lên mưa gió, tại Tiêu Thiên Cử luận kiếm trước khi bắt đầu, vô luận là ai cũng không thể bình ổn lại. Dù cho là Thiên Cử luận kiếm về sau cũng chưa chắc liền sẽ bình tĩnh, mà lúc này giờ phút này đã có người tới tiểu viện kia trên nóc nhà lén lút từ trong ngực lấy ra một quyển tuyến. kéo ra một cái đầu sợi về sau, một chút xíu thuận mảnh ngói khe hở hướng xuống đưa. người này ngược lại là vô cùng có kiên nhẫn, không chỉ có kiên nhẫn, tay cũng ổn, ước chừng lấy thời gian một chén trà công phu trôi qua về sau, hắn mới dừng lại tay. sau đó một tay bất động, một cái tay khác từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ cùng một cây dâm dạ, đem dâm dạ đưa vào trong miệng cầm bình sứ cái tay kia, hai đầu ngón tay vẩy một cái, cũng đã đem đóng kín giáp tại hai ngón tay ở giữa. Dâm dạ đưa vào bình sứ bên trong thuôi dừng lại, cũng đã hút vào hơn phân nửa cái rơm dạ dung lượng. Lấy ra về sau, rơm dạ lại điểm tại kia sợi tơ bên trên, một chút xíu ra bên ngoài đưa. Bình sứ bên trong nọc độc, liền dọc theo đường tuyến kia đi xuống dưới. Đây là một loại trên giang hồ thường dùng hạ độc chi pháp. Sợi tơ một đầu khác thường thường sẽ tiếp cận chén trà, hay là ấm trà miệng. Nếu như một thân võ công cao cường, hay là khinh công cao minh đến cực điểm, tại mục tiêu chưa từng phát giác tình huống dưới, độc này cũng liền thần không biết quỷ không hay xuống đến trong chén trà. Hú một dưới, kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Hiện nay lần này độc người chính là như thế, muốn lén lút cho người trong phòng hạ độc mà trung quanh tiềm ẩn người thì tại chờ, nhìn xem người này đến cùng có thể hay không đáp thủ. Nhưng lại tại lúc này, một mực mặt mày bình tĩnh, gần như tại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chú ý cắn chúng độc vị này, không biết thế nào, đong nhiên hai mắt lật một cái, trên mặt thoáng chốc hiện ra một cỗ hắc khí. Không chờ lên tiếng, cũng đã là một cái xoay người, từ trên nóc nhà ngã xuống. người ở giữa không trung rơi xuống trong quá trình này, tứ chi liền đã toàn bộ cứng ngắc, hiện nhiên đã chết. Ngụy tử y cùng tô mạch hai người nhìn xa xa, nhìn thấy một màn này, ngụy tử y hơi kinh ngạc. đây là thế nào? võ công của nàng mặc dù không tệ, thị lực cũng coi như phi phàm. Thế nhưng lại thấy không rõ lắm ở trong đó chi tiết, Tô Mạch thì cười cười. Hắn không nghĩ tới, thời gian này Vạn Tàng Tâm lại còn không ngủ. Không chỉ không ngủ, người này thuận sợi tơ hạ độc, bị kia Vạn Tàng Tâm dùng nội lực khu về. Trong miệng hắn ngậm lấy kia dâm dạ, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực cẩn thận, nửa điểm cũng chưa từng cửa vào. Thế nhưng là Vạn Tàng Tâm nội lực đem độc này trả lại thời điểm, thuận thế liền tiến vào trong bụng của hắn. Minh hạ kia kiến huyết phong hầu kịch độc, trong nháy mắt liền bị chính hắn cho tiêu thụ. Ngụy Tử y nhíu mày, như thế xem ra, cái này Vạn Tàng Tâm nội lực cũng không phàm. Như thế nào cao minh tạm thời không đề cập tới, chỉ ít phần này điều khiển như cánh tay bản sự, lại là không tệ. Ừm. tô mạch nhẹ gật đầu, nhìn một chút nơi xa, tối nay tìm đến sự tình đều ở nơi này, lại có chính là ở phía xa vây xem, chưa từng đạp vào đến đây. Chúng ta xem như thật có phúc, thiên cung luận kiếm cũng tới, liền trước có thể đối thiên tuyển tẩy tâm kiếm thấy vì nhanh. Quả nhiên, theo tô mạch thoại âm rơi xuống, liền nghe được kia trong sân chuyển đến một tiếng cười khẽ. Chư vị giang hồ đồng đạo cùng nhau mà tới, vạn tâm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bây giờ chính chuẩn bị rượu nhạt trà xanh, mời trư quân cộng ẩm một phen như thế nào. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y nghe được thanh âm này, đồng thời những mày, thanh âm này bọn hắn đã nghe qua. Dọc theo sông phía trên, Thủy Trại kết Minh, Thích Thiếu Minh lướt sóng mà đến, bị Tô Mạch đả thương. Mà vậy sẽ từ trên trời giáng xuống một cái người bị mặt, thi triển tuyệt đỉnh khinh công đem Thích Thiếu Minh bắt liền chạy. Người này thanh âm, lại là cùng hiện nay vạn tàng tâm không khác nhau chút nào. Hán, Ngụy Tử Y nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay áo, để nàng an tâm trởội. Ngụy Tử Y những mày, quả nhiên là hắn. Quả nhiên. Tô Mạch những mày, nhìn về phía Ngụy Tử Y. Ngụy đại tiểu thư đối với người này thân phận sớm có đoán trước ta cũng không phải nốc. Ngụy Tử Y nhất miệng, nàng cuối cùng không phải tầm thường nhân gia đại tiểu thư. Cố nhiên hiện tại bản tính bại lộ, ban sơ lập người thiết đã tứ tán vỡ nát. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là kia lạc phượng minh thứ tám minh chủ, lòng có lòng dạng, ngực có khe ránh. Kỳ thực xem sao bãi bên trên, sở thu vũ nói vạn tàng tâm tiến vào đông thành về sau, làm ba kiện đại sự vậy sẽ. Ngụy Tử Y liền đã đối với cái này từng có suy đoán. Vạn tàng tâm làm ba kiện đại sự đều là cái gì? Chuyện thứ nhất bắt được hoa dương trong môn ma giáo yêu nhân. Chuyện thứ hai lắng lại hai môn phái ở giữa đấu tranh. Chuyện thứ ba chan chọc mấy trăm dặm trừ ma giữa thiên địa. Lúc ấy Sở Thu Vũ nói xong cái này ba chuyện thời điểm, ngụy tử y trong óc duy nhất có thể nghĩ đến một cái khả năng chính là Vạn Tàng Tâm đang tạo thế. Phần này vết tích đơn giản đừng quá mức tại rõ ràng. Mặc dù không rõ ràng, hắn đến cùng là như thế nào biết Hoa Dương trong môn sẽ có một cái Vĩnh Dạ Quốc nội gian, cũng không biết kia hai nhà môn phái vì sao lại lên chiến đấu, càng không biết cuối cùng kia trừ ma trước sau chi tiết. Nhưng là, một người đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn tao nộ cái này bà kiện đại sự, cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra một chút liên tưởng. Nhưng ngụy tử y liên tưởng càng nhiều. Bởi vì Vạn Tàng Tâm tao ngộ kiện sự tình thứ hai, kỳ thật cùng bờ sông phía trên, thủy trại kết minh chuyện kia, có dị khúc đồng công chi diệu. Dọc theo sông khu vực vốn là thái bình nhiều năm, đột nhiên xuất hiện một trận kết minh, căn bản không có chút nào lý do. Mà dọc theo sông lớn tặc lại có ai có thể không rõ ràng, tùy tiện kết minh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc ấy Ngụy Tử Y không ngờ quá nhiều, nhưng về sau xem sao bãi bên trên nghe sở Thu Vũ nói xong chuyện này về sau, nàng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Kết minh là giả, chế tạo xung đột là thật. Kỳ thực Vạn Tàng Tâm nguyên bản mục đích thực sự chỉ là muốn mượn cái này kết minh sự tình, đi đóng vai một cái người hòa giải nhân vật. Chính là Tô Mạch Màn đem buông xuống vị trí vị trí kia. Kể từ đó, giao Long hội, Hồng Giê Bang, Huyền Long Thủy chạy chờ một chút, dọc theo sông phía trên các lũ lũ trại, ai cũng đến bán hắn một cái nhân tình. Mà Ngụy Tử y ngày đó sợ dĩ không có đem cái suy đoán này nói ra. Chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng. Đối phương có thể bằng vào sức một mình, quay trên sông mưa gió, càng có thể thúc đẩy trong nước Diêm La thích thiếu minh cao thủ như vậy. Cần gì phải đi muốn dọc theo sông phía trên những cái kia chủ nhà thể diện. Trong này có một số việc nói không thông. Điểm này Cho dù là hiện nay nghe được cái này Vạn Tàng Tâm thanh âm về sau, cũng vẫn là có nhiều chỗ nói là không thông. Hắn phen này bận rộn đến tận đây, đến cùng là vì cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì tạo thế, trừ cái đó ra, hắn lại dựa vào cái gì có thể thúc đẩy thích Thiếu Minh cao thủ như vậy. Trong lòng suy nghĩ nhấp nhô ở giữa, đã thấy đến Tô Mạch biểu lộ càng là không có chút nào gợn sóng. Không khỏi nhẹ nhàng nhẹ một cái, ngươi sẽ không đã có sở thành quên đi thôi. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y một chút, đang muốn nói chuyện, liền gặp được đám người kia bỗng nhiên vọt vào trong sân. Có người mở miệng gầm thét. Vạn Tàng Tâm, thông minh Tốt nhất trực tiếp cùng chúng ta đi một chuyến, bằng không mà nói, ngươi cái này mới ra đời bao đầu tiểu tử, nhưng chưa hẳn biết giang hồ hiểm ác. Không sai, chúng ta nhóm người này đối với các ngươi cái gọi là thiên cổ luận kiếm hoàn toàn không có hứng thú, chỉ cần ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lời nói này đến, lại là ba tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng. Vạn Tang tâm càng là bật cười lớn, thanh âm từ trong phòng truyền ra. Vạn Mỗ người đứng ở nơi đây, bạn tâm chỉ là muốn lặng lặng chờ đợi Liêu Trang chủ đến thiên cụ thành. Lại không không ngờ, chứ vị hàng đêm quấy nhau, thật sự là phiền phức vô cùng. Bây giờ còn muốn muốn đem Vạn Mỗ mang đi bất quá việc này cũng không phải là không thể làm nghe hắn phía trước ngôn ngữ đám người trên mặt đã không khỏi hiện hiện sắc khí chỉ là nghe được cuối cùng nhưng lại cảm thấy phong hồi lộ chuyện lúc này có người không khỏi mở miệng hỏi thăm ngươi làm sao mới bằng lòng cùng chúng ta đi một chuyến không khó không khó vạn tàng tâm cười nói ra chỉ cần hỏi qua kiếm trong tay của ta nếu như kiếm của ta đáp ứng vậy ta liền đáp ứng vậy ngươi nhưng đã từng hỏi qua người nói chuyện sắc mặt tái xanh tự nhiên là hỏi qua như thế nào nó không đáp ứng bốn chữ rơi xuống sắt liền nghe đến ảo ảo thanh âm liên miên vang lên trong cả căn phòng tất cả cửa sổ cùng muốn hộ, toàn bộ mở ra. mỹ lệ đến cực điểm kiếm khí phá phong mà tới, đống nhiên của lên, cũng đã là kinh thiên chi lan. mấy cái tên lỗ mang đứng núi chịu sào, chưa tới kịp rút ra binh khí, cũng đã ngã xuống dưới kiếm phong. càng có người nếm thử nhảy lên một cái, từ giữa không trung tập sát mà tới. thế nhưng là kia phong mang đống nhiên tự tiêu, đâm nghiêng bên trong đem người kia trực tiếp từ giữa không trung một phân thành hai, duy chỉ có hai mảnh nghiêng nghiêng bị cắt mở thi thể, chia làm hai đường rơi xuống đất. kiếm quang này mỹ lệ, nhưng lại phong mang lăng liệt, bất quá trong mấy mắt quay quanh tại viện này rơi người trung quanh, liền đã chết hơn phân nửa. Vạn Tàng Tâm không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là Long trời lỡ đất. Tô Mạch gặp này cũng không khỏi lông mày nhẹ nhàng rơi lên. Liêu Tỷ Phong nói Vạn Tàng Tâm không đáng để lo, bây giờ nhìn tới, nhưng cũng chưa hẳn. mắt thấy còn lại người, riêng phần mình đều dọa đến sợ vỡ mật, thứ tán thoát đi. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Ngụy Tử Y một chút, náo nhiệt xem hết, chúng ta đi thôi. Ngụy Tử Y thì là lông mày nhẹ nhàng nhân lại, thật xinh đẹp kiếm pháp, dọc theo sông phía trên, nhấc lên hơn 10 triệu kiếm khí. Bây giờ một kiếm này mỹ lệ, nhưng cũng trong dự liệu. Tô Mạch vừa nói chuyện, một bên dẫn Ngụy Tử Y hướng khách sạn phương hướng đi. Nhưng chưa đến khách sạn, một cố lăng liệt đến cực điểm kiếm khí, nhưng từ sau lưng chuyển đến, như đứng ngồi không yên. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý lúc này định trụ đứ chân, bỗng nhiên thu tay. Giờ này khắc này mặc dù khoảng cách đã xa, nhưng mà kia Phong mang hiện ra chỗ, chính là Vạn Tàng Tâm trong sân. Là ai? Hai người ánh mắt đều có kinh nghi, lúc này phi thân lên. Trong chốc lát liền đã một lần nữa đã tới kia viện lạc trước mặt, lần này, trong sân vạn lại câu tĩnh, mà Vạn Tàng Tâm lúc trước chố cái kia viện lạc trên nóc nhà, không biết lúc nào chính phá vỡ một cái to lớn lỗ thủng. Vài bóng người chính chạy phương tây mà đi. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý trầm ngâm ở giữa dứt khoát đuổi theo mấy người này ảnh lại không phải mới gây chuyện mấy cái kia mà là một mực âm thầm nhìn trộm quan tâm vạn tàng tâm an uy tô mạch cùng ngụy tử ý giả bộ như mình cũng là ép vạn tàng tâm thắng được nhân chi về sau lập tức lấy được tín nhiệm của bọn hắn biết vừa rồi hai người bọn họ đi về sau lại có một người giết tới vạn tàng tâm trong phòng bọn hắn những người này ở đây bên ngoài nhìn xem lúc đầu lơ đễm lại không nghĩ rằng hai người kia đối nhau một chiều lại có sẽ rách thiên vân kiếm khí trực tiếp phá vỡ nóc nhà theo sát lấy vạn tâm liền từ kia nóc nhà lỗ rách bên trong chui ra chạy như bay phía sau một cái áo đen che mặt kiếm khách theo sát phía sau đuổi theo chính là một đường hướng tây. Biết những nội dung này về sau, Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý lúc này thi triển kinh công, bước nhanh hơn. Đột nhiên ở giữa, cũng đã đem thiên củ thành cho bỏ lại đằng sau. Chạy vội hơn mười dặm, lại chính là đến một chỗ rừng rậm trước đó. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý bước chân đột nhiên dừng lại. Rừng rậm kia trước đó một gốc cây bên trên, đang có một người bị đóng đinh tại đường trường. Coi hình dung hình dạng, lại cùng ngày đó, những cái kia giết sạch chiêu đệ toàn thôn Tây Thủy hung Đổ, trong tay cầm bộ kia chân dùng, độc nhất vô nhị. Hắn chính là Vạn Tằng Tâm. Nhưng hắn, chết rồi. Chương 223, Tiểu Tăng Tuyết Biên. Ngụy Tử Y đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nàng nhìn một chút trên cây thi thể, lại nhìn một chút bên cạnh Tô Mạch, một lần nữa tại thi thể cùng Tô Mạch giữa hai bên tuần hoàn nhìn. Sở Trường điểm chỉ, chỉ vào trên cây vị này, lại đem ánh mắt đặt ở Tô Mạch trên thân. Thật lâu mới vừa nói ra hai chữ, chết rồi, chết rồi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bằng vào thính lực của hắn, cũng nghe không đến thi thể này bên trên bất luận cái gì mạch độc nhịp tim, hiển nhiên chết rồi. đương nhiên, cái này trên giang hồ, rất nhiều người đều sẽ quy tất một loại võ công, cho nên Tô Mạch lại tới thi thể trước mặt tỉ mỉ kiểm tra. Về sau lại tại trên người hắn từ trong ra ngoài lật ra một lần. Kiểm tra ta có thể hiểu được, ngươi ở trên người hắn tìm cái gì a? Ngụy Tử ý lại một lần nữa không dám tin vào hai mắt của mình. Tô Mạch lại nhếch miệng. Vậy mà không có cái gì? Ngươi cho rằng sẽ tìm được cái gì? Biết, cũng không cần tìm. Tô Mạch lúc nói lời này, lại tại nhìn chăm chú vạn tàng tâm vết thương. Ngụy đại tiểu thư, kiếm pháp của ngươi mọi người, đối vết thương này nhưng có cái gì cái nhìn? Ngươi ý đến? Ngụy Tử im một bên đôi môi, một bên đi tới thi thể trước mặt, người bên ngoài không biết, chẳng lẽ ta còn không biết, kiếm pháp của ngươi xa xa cao minh hơn ta hơn nhiều mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng đã cẩn thận bắt đầu xem xét kia vết thương. Một kiếm xuyên tim mà chết, gọn gàng mà linh hoạt, kẻ giết người võ công hơn xa vạn tàng tâm. Ngụy Tử Y lúc nói lời này, lại ẩn ẩn có chút kinh hãi. trong sân, vạn tàng tâm xuất thủ kiếm chiêu mỹ lệ hùng kỳ, có thể nói là vô cùng lợi hại. người nào có thể ở chính diện giao thủ tình hữu giới, như thế gọn gàng mà linh hoạt đem vạn tàng tâm một kiếm sâu lực mà qua, mà lại nhìn hoàn cảnh trung quanh, thậm chí không có quá nhiều giao thủ vết tích, có thể thấy được hai người giao thủ thời gian rất ngắn. Trước lúc trước một số người Trần Tuật đến xem, đằng sau xuất thủ tập sắt vạn tàng tâm vị này, trong phòng cùng vạn tàng tâm giao thủ một chiêu. Sau đó vạn tàng tâm co cẳng liền chạy, kết quả chạy tới nơi này, rốt cục lui không thể lui. Hai người chỉ có thể giao thủ, phía sau hai ba chiêu công phu, vạn tàng tâm liền bị giết. Cái này người xuất thủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Mạch lặng lặng nhìn thi thể hai mắt, đống nhiên những mày nhìn về phía nơi xa, đồng thời Ngụy Tử Ý cũng ngẩng đầu nhìn ra xa. Hai người chỗ nhìn về phía vị trí, lại là một chỗ khí cơ sụp sôi chỗ. Liếc nhau một cái về sau, cũng không do dự, thúc hạ một điểm hướng phía kia một chỗ chạy như bay. Chỉ là trước khi đi, Tô Mạch lần ẩn có chút do dự nhìn kia vạn tàng tâm thi thể một chút. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Hai người triển khai thân pháp, phút chốc công phu liền đã vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, đi tới một chỗ khe núi phủ cận. Đưa mắt nhìn ra xa, liền gặp được vài bóng người ngay tại trong khe núi loạn tung tung vẻo. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y đứng tại một cây đại thụ hai cây chạc cây phía trên, mượn bóng đêm quan sát. Đám người này hết thảy có bảy cái, ba nam bốn nữ, ăn mặc có chút cổ quái. Mặc kệ là nam nữ, quần áo phương diện đều cực tỉnh vải vóc. Chỉ là này lại không biết là gặp cái gì phảng phất hai mắt không thể thấy vật bao quanh loạn chuyển, trong đó còn có người tại kia gầm rú, Đồ hỗn trứng, vậy mà sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, có bản lĩnh ra, cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp, không sai, bàn ruột đại chiến, lấy thắng bại luận chỉ hùng. Tiểu cô nương dáng dấp quái đẹp mắt, không bằng cùng hảo ca ca đi thôi, bồi tiếp một cái tốt mã rẻ tuổi, chẳng phải là trà đạp tuyến nguyện, chính là là được. Các ca ca thủ đoạn phi phạm, không tin, ngươi có thể hỏi bên cạnh trư vị tỷ tỷ, mấy cái kia nữ tử cũng làm tức đi theo ha đệm, trong lời nói lại là cực điểm hạ tam lưu, vẽ ép để cho người ta buồn nôn. Ngụy Tử Y nhìn qua về sau, sắc mặt chính là trầm xuống, thấp giọng nói ra, cực nhạc thiên cung yêu nhân. Trong lúc nói chuyện, liền muốn đưa tay rút kiếm, Tô Mạch lại nhẹ nhàng đốm lại một chút, trở tay từ trên cây lấy ra một viên nhánh cây, nội lực thúc cắt thành số tiết, mỗi một tiết chỉ có dài gần tấc ngắn. Hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, đạn chỉ thần công ảo diệu phía dưới, nhánh cây kia bay vút ở giữa, cơ hội vô thanh vô tức. Theo sát lấy liền nghe đến một nữ tử, ai u một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Nàng một bên xoa chân, một bên cố ý nhở vào đó vặn bẹo thân thể, làm ra là lướt thái độ. La ai a, tâm như vậy, đến đánh tỷ tỷ. Sợ không phải ngươi cái kia đầu chọc nhân tình. Mặt khác một bên có người nói chuyện ở giữa, hướng phía nữ tử kia dựa sát vào quá khứ, nếm thử tìm kiếm an toàn đến chỗ. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, cùng Ngụy Tử Y liếc nhau một cái. Vốn cho rằng Ngụy Tử Y có thể thấy rõ ý tứ trong mắt của hắn, kết quả phát hiện Ngụy Tử Y đối diện hắn trợn mắt nhìn. Đây là vì cái nào? Tô Mạch trong lúc nhất thời không hiểu thấu, nhưng cũng không lại trí hoãn, đem viên bị chia làm số tiết những cây, lấy đạn chỉ thần công thủ đoạn, nhau nhau bắn ra, đánh vào những người này đạo phía trên. Đệ nhất nhân chúng chiêu về sau, lập tức phát ra ai u một tiếng kinh hô cả người lúc này không thể động đậy. Trong miệng lại ngay cả âm thanh nói ra, người vừa tới không phải là bọn hắn, chạy mau. Nhưng lời này cũng đã chậm. Tô Mạch vận chỉ như bay, trong nháy mắt liền liên tiếp bảy lần rơi xuống. Nhưng mà cuối cùng một chỉ vẫn như cũng là hơi chậm một phần. Người cuối cùng từ bên người người tình trạng để phán đoán, biết người tới võ công cực cao, muốn chính diện kháng địch tuyệt đối không thể. Mà loại tình huống này, liền xem như muốn chạy, cũng chạy không thoát. Lâm Ly lúc quyết định thật nhanh, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái tiểu tiểu bọc giấy, nội lực thôi động ở giữa, kia bọc giấy bỗng nhiên nổ tung. Một cỗ màu hồng đồng vụ thoáng chốc tràn ngập trong rừng trực tiếp đem mấy người này toàn bộ bao quải trong đó. Chuyện này khó khăn lắm làm xong, Tô Mạch nhánh cây liền đã đến người kia trên bờ vai Huệ Kiên Tỉnh. Lúc này người kia duy trì một cái nhấc tay đưa tư thế, cứng ở tại chỗ không thể động đậy. Tô Mạch lông mày lại nhíu lại. Hắn xa xa lấy đạn chỉ thần công điểm bọn hắn huyệt đạo, một thì là vì đề phòng trong đó giáo quyết, càng là vì bắt người sống, hỏi thăm trong đó đến tột cùng. Lại không nghĩ rằng đám người này quyết định thật nhanh, vậy mà như thế quả quyết. Cái này màu hồng mê vụ không biết là lai lịch gì, đem mấy người này đều lôi cuốn trong đó, nhất thời bán hội hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán. Dù cho là trong khe núi gió cũng khó có thể thổi tan. Ngụy lại tiểu thư kiến thức rộng rãi, nhưng nhận biết cái này mê vụ địa vị. Tô Mạch lại hỏi Ngụy Tử Y kia. Ngụy Tử Y này lại công phu không có lo lắng đối Tô Mạch trợn mắt nhìn, chỉ là cao mày. Cái này, hẳn là giải áo tơ. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y hai mắt, là cái gì? Hiểu ý a ngươi? Ngụy Tử Y lập tức giận. Tô Mạch hơi suy nghĩ hai lần, cũng lập tức giận mình, thổi quần áo a. Ngụy Tử Y khỏe miệng giật một cái, một cái tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, có chút cắn răng nhìn Tô Mạch một chút. Ngươi đây là dự định đi theo sao? Tô Mạch lúc này không tại sở bệnh, chỉ là nhìn về phía kia màu hồng mê vụ bao phủ chỗ, nổi lên một tia nghi hoặc. Vậy bọn hắn hiện tại cái này, bị Điểm huyệt đạo làm sao bây giờ? Cái này, Ngụy Tử Y nắm tay từ trích tinh kiếm trên trôi kiếm bu ra, suy nghĩ một chút nói ra. Căn cứ trong môn nói, giải áo tơ độc tố cực kỳ ghê gớm, hoàn toàn không phải bình thường. Loại thuốc này vật có thể so sánh, ẩn chứa trong đó cực độc, nếu như, nếu như không được cao thâm nội công đem độc tố bu ra, hoặc là cùng người, cùng người? Thật à? Chính là kia cái gì á? Dù sao, độc này không giải được, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Sau khi nói xong, nàng cũng cảm giác gương mặt của mình bong đến hoảng. Bất quá việc này suy nghĩ tới, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Chỉ là cho tô mạch giải thích một chút cái này giải áo tơ hiệu quả thôi, mình nói thẳng ra chính là, lại có cái gì lớn không thể? đều là trên giang hồ như nữ, trong lòng lỗi lạc, không cần không dám nói. Dù cho là hạ lưu, đây cũng là cực nhạc thiên cung hạ lưu, cùng với nàng lại có quan hệ thế nào? nàng ở chỗ này nhĩ hồng tâm khiêu cái gì tình a? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lập tức bằng thẳng, cảm giác chính mình cũng có dũng khí đi xem tô mạch, chỉ là quay đầu nhìn thấy tô mạch mặt về sau lại cảm thấy một cơn ngượng xông lên đầu. Bất quá lại phát hiện Tô Mạch chỉ là cao mày, ngắm nhìn kia màu hồng mê vụ, tựa hồ mặt tủm mày cho. Ngụy Tử y như mày, ngươi thế nào? Là lo lắng mấy vị kia tỷ tỷ tốt, dự định đi cho người ta giải độc. A, Tô Mạch quay đầu nhìn Ngụy Tử y, Ngụy đại tiểu thư, gì ra cái này hổ lang chi tử? Vậy ngươi một mặt ân cần nhìn xem, mới còn lấy thủ đoạn, để kia không muốn mặt nữ tử, vẻ gượng ép cho người xem. Tô tổng tiêu đầu, tha thứ ta nói thẳng, Dương ra tỷ tỷ còn tại trong tiêu cục chờ ngươi trở lại. Mấy người ở bên ngoài, dù cho là có chút cô đơn, Trong lòng cũng không thể mọc cỏ a. Ngươi mới trong lòng cỏ dài đâu? Tô Mạch lớn mắt trợn trắng, ta nói ngươi mới nhìn ta liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, nguyên lai là bởi vì cái này. Vừa rồi mấy người này trong miệng mặc dù nói chuyện, hai mắt tựa hổ không thể thấy vật, nhưng mà lại vẫn luôn đang tìm kiếm chung quanh đối thủ vết tích. Kỳ thực chính là ngoài lòng trong chặt thái độ. mắt khác, bọn hắn nói, giữa bọn hắn có một người đầu chọc nhân tình. Ngươi nhưng có nghĩ đến cái gì? Đầu trọc nhân tình. Ngụy Tử Ý sững sờ, lúc này mới tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói ra, Hồng Vân đại sư. Lúc trước Tô Mạch đã từng nói hắn đã từng đến Hồng Vân Đại sư truyền thụ đau nhức người trải qua lẫn nhau ở giữa giao tình không ít Ngụy Tử Y cũng biết vị này Hồng Vân Đại sư xâm nhập Đông Thành trong Ma Giáo muốn để những cái kia ma đầu quy y thống cải tiền phi lúc này ở nghe tô Mạch Tiểu nói này nàng lập tức chân mày hơi nhíu lại hôm nay tại bên trong khách sạn mặc dù nghe được không ít tin tức lại đơn độc không có cái này Hồng Vân Đại sư manh mối mà lúc trước đã từng có truyền muốn nói cực nhạc thiên cung phó cung chủ cổ bích diên tại Hồng Vân Đại sư đi vào Đông Thành về sau liền mất tích bí ẩn ngươi chẳng lẽ lo lắng tên trọng đầu này nhân tình nói đến đây Ngụy Tử Y lắc đầu liên tục căn cứ ngươi thuyết pháp Cái này Hồng Vân đại sư cũng không phải bình thường hòa thượng, xem như có đức cao tăng. Hắn ha có thể lâm vào cái này phấn hồng trong chứng, không thể tự kiềm chế. Ta ngược lại thật ra không lo lắng Hồng Vân đại sư. Tô mạch lừa ngụy tử y một chút, về phần kia cổ Bích Diên, hắn thì càng không lo lắng. Vị này cực nhạc Thiên cung phó công chủ, này lại chỉ sợ đang bị khóa tại ngươi phủ thành chủ trong địa lao đâu. Bất quá lời này tạm thời vẫn là không thể nói với ngụy tử y. Thế. Chỉ là mở miệng nói ra, nhưng là Hồng Vân đại sư tọa hạ đệ tử, nhưng tất cả đều không phải người lương thiện bọn hắn đều là sơn tặc thổ phỉ xuất thân, mặc dù bởi vì đau nhức người trải qua, bị quản chế tại Hồng Vân Đại sư, nhưng nếu là đi sai bước nhầm, hay là có cái gì dụ hoặc, cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra chút chuyện gì đó tới. thì ra là thế. Ngụy Tử Y nghe được cái này minh bạch. lúc trước mấy người kia nhìn như trong miệng tiêu xài một chút, Kỳ Thực vẫn luôn tại cảnh giác trung quanh. Tô Mạch lấy nhánh cây thăm dò, nghe được đầu cho hai chữ, không khỏi liên tưởng đến Hồng Vân Đại sư. Sau đó điểm bọn hắn huấn đạo, là muốn bắt cái người sống, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì bí ẩn. lại không nghĩ rằng đám người này thủ đoạn bị ôi Rồi có chút gió thổi cỏ lay, trực tiếp đem cái này giải áo tơ vút ra. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Tô Mạch hai cái là dựa vào gần cũng không được, cách quá xa, lại lo lắng tái xuất biến cố. Tả Hưu không thể làm gì, đành phải ở chỗ này chờ. Kết quả liền chờ trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, kia giải áo tơ màu hồng mê vụ mới triệt để tan thành mây khói. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y hai cái lướt nhau, ổn thỏa lý do, lại đợi một chén trà thời gian, lúc này mới phi thân đến đám người này trước mặt. Trong không khí đã nửa điểm màu hồng mê vụ cũng không thấy, duy chỉ có lưu lại mấy phần hương hoa, nhưng lại phân biệt không được đến tột cùng là hoa gì. Cũng may chuyện này đối với bọn hắn đã không cách nào tạo thành ảnh hưởng tới. Nhưng cho dù như thế, hai người cũng là ngừng thở, xem xét bảy người này tình huống, xem xét phía dưới lại là thở dài. Bảy người này đã là thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy xích tử. Hiện nhiên là tâm địa độc gác khó giải, thảm hại hơn chính là bọn hắn thậm chí ngay cả động đại bản sự đều không có. Tô Mạch Cỡ nào nội lực, cho dù hắn điểm huyệt thủ pháp không bằng ngụy như Hàn Tù Long chỉ cao mình, cũng không phải là bọn hắn tại dưới tình thế cấp bách có thể xung phá. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh để kia giải áo tơ độc, tại thể nội lưu thoáng câu lên tâm hỏa về sau, không cách nào phát tiết cuối cùng tươi sống đến chết, tô mạch cùng ngụy tử ý lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng có chút không thể làm gì, tìm xem xem đi. tô mạch suy nghĩ một chút nói ra, nhìn xem trên thân phải chẳng còn có cái gì cơ yếu chỗ, không cho ngươi đi sợ mấy cái kia tỷ tỷ tốt. ngụy tử y vội vàng nói, thi thể a. tô mạch một mặt im lặng cường điệu, mà lại là lục xoát, lục xoát. sau khi nói xong, kịp phản ứng, không đúng, cái này mắc mớ gì tới ngươi a? dương gia tỷ tỷ không ở bên người, ta phải giúp đỡ nàng nhìn xem ngươi a. ngụy tử ý nghĩa chính ngôn từ nói ra, nguyên người, người này trước mắt mà nói, cố nhiên là không có cái gì việc xấu. Bất quá lao tô tổng tiêu đầu cũng không phải nhân vật tầm thường. Trước đây xe chi dám, dù sao cũng phải giúp đỡ dương gia tỷ tỷ nhiều nhìn trăm trăm ngươi điểm, miễn cho người đi sai bước nhầm, không còn mặt mũi đối lạc hạ phụ lão. Tô Mạch hận không thể một cước đá chết con bé này. Lắc đầu, cũng lời cùng với nàng so đo, đi mấy cái kia nam tử trên thân tìm tìm, nhưng cũng không quên nhắc nhở, cẩn thận trên người của bọn hắn còn có cơ quan. Ừm. Ngụy Tử Y gật gật đầu, đang muốn ra tay, Tô Mạch lại đưa nàng gọi lại, từ trong ngực lấy ra một đôi da hiệu thủ sáo ném cho nàng, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ a. Ngụy Tử Y hơi kinh ngạc, người trong giang hồ lo trước khỏi họa. Chính hắn có 12 quan kim trung cháo thủ đoạn, mặc dù dựa theo thuyết pháp đến xem, đã là bách độc bất xâm, nhưng Tô Mạch cũng không dám dùng cái này tự cho mình là. Chỉ bất quá đây là hắn cẩn thận phải phá. Nghĩ đến đám người này trên thân liền xem như thật có chút vấn đề, cũng không trở thành thật sự làm gì được hắn. So sánh dưới, nguy tử y bên này hiển nhiên càng cần hơn ra hiệu thủ sáo trợ giúp. Lúc này hai người tại những người này trên thân từng cái tìm tới, cuối cùng lại là chẳng được gì. Đám người này mặc trên người quần áo vốn là ít, thanh thanh lương lương rất tốt điều tra. Cuối cùng hai người tụ cùng một chỗ, lại tại trung quanh trà xét một phen nhưng cũng không có tìm được vết tích, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thiên Củ Thành là chính tà giao chiến hạch tâm, luôn có thể gặp được những này mà giáo yêu nhân. Ngụy tử Y an ủi Tô Mạch nói ra, chờ gặp lại cực nhạc thiên cung người, bắt lấy hai cái hỏi thăm chính là, cũng không thể lại cho bọn hắn thi triển cái này giải áo tơ cơ hội. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này đúng là có chút khó lòng phòng bị. Cũng may mới mình cùng Ngụy tử Y không có tới gần, bằng không mà nói, không cẩn thận mất lựa, đúng thật là muôn vàn khó khăn. Đã không có manh mối, cũng liền không ở nơi này trì hoãn. Hai người lúc này quay người rời đi. Bên kia còn vẫn có một bộ vạn tảng tâm thi thể cần thu thập đâu. Kết quả không đi hai bước, liền gặp được phương hướng kia bỗng nhiên ánh lửa ngút trời mà lên, sáng rực màn đêm buông xuống, quét sạch nửa ngày. Cái này, Ngụy Tử Y ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra? Phóng Hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương. Tô mạch khẽ cho mày, chúng ta đi. Không tại nhiều nói, hai người lúc này thi triển khinh công, trong vòng hơn 10 dặm đường núi bất quá trong chốc lát liền đã biến mất tại dưới chân. Chờ đến trước mặt xem xét, lửa cháy địa phương chính là mới vạn tảng tâm vị trí. Chẳng qua là khi bọn hắn chạy đến thời điểm, thế lửa đã dập tắt, chỉ bất quá này lại quanh lại nhiều mấy người lại là đám kia ép vạn tàng tâm có thể thắng thiên cừu luận kiếm giang hồ con nhân. Tô Mạch vốn định hỏi thăm bọn họ tình huống, kết quả bọn hắn vừa nhìn thấy Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý, ấy, vội vàng đến trước mặt hỏi thăm. "Huynh Đại, nơi này làm sao bốc cháy rồi? Vạn đại hiệp ở đâu a? Nhưng biết đối đầu là lai lịch thế nào?" Bọn hắn nhìn Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y khinh công hơn xa bọn hắn, biết không phải là nhân vật tầm thường, trong lời nói cũng có chút khách khí. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý liếc nhau, đang muốn nói ra vạn tàng tâm bị người đóng đinh trên tảng cây chuyện này. Liền nghe được tay áo thanh âm xé gió đảo mắt mà tới, ngẩng đầu thấy liền nhìn thấy một thanh niên phi thân rơi xuống đất, cầm trong tay trường kiếm tiện tay sắn một cái kiếm hoa, sách ngược lấy dấu tại sau lưng. Ánh mắt tại mọi người trên mặt quét qua, lập tức cười một tiếng. vậy mà quái nhiều chư vị cùng nhau mà đến, là vạn mô không phải. Ngụy tử y con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng thực chấn. nhưng là cái này kinh ngạc trong nháy mắt liền đã trôn sâu đáy lòng, chỉ là theo bản năng nhìn tô mạch một chút, đã thấy đến tô mạch biểu lộ có chút cổ quái, lại hình như là có chút giật mình. trong lúc nhất thời trong lòng không hiểu, lại nhìn thanh niên kia kiếm khách, lại chính là mới không lâu, đã chết tại rừng rậm bên ngoài, vạn tàng tâm. Hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại khoảng cách nơi đây hơn 20 dặm đường núi tà hưu, có một chỗ trong núi hang đá, trong động lúc này ẩn ẩn có ánh lửa truyền ra. Bước lên ánh lửa chính là một vị cô nương, nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được mặt khác ba cái cô nương, ngay tại đối một tên hòa thượng làm nội lực. Hòa thượng này việc các các tướng, mặt mày bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cỗ sát khí, không giống như là thiền nhân, chỉ là mềm tiệu phía trên tiểu công tử, lại cũng không dự định trước hỏi thăm đối phương là tốt là xấu. Nhìn thấy trên đường có người truy sát, rước khoát liền trước cứu được lại nói, nhưng mà này lại tiểu công tử trên mặt biểu lộ lại không tốt lắm. Thương thế này nghiêm trọng, đã vô lực hồi thiên a. Hắn nói chuyện ở giữa, lấy tay một trường rơi vào hòa thượng kia ngực, hòa thượng kia phảng phất là người chết chìm đột nhiên đến thoát, hung hăng hít một hơi thật sâu, nhưng lại liên lụy thương thế, không khỏi khỏe miệng đổ máu. Dưới mắt thấy, lại là ngạc nhiên, chư vị là, mềm tiệu phía trên tiểu công tử, lại là nhẹ giọng tìm tòi. Ta vốn muốn cứu ngươi tính mệnh, làm sao vô lực hồi thiên? Bây giờ để ngươi chầm một hơi, nhưng phải răng ba câu, chớ có lãng phí thời gian. Nếu có chưa hết sự tỉnh, cứ mở miệng. Tại hạ có thể giúp thì rút, nếu là không thể rút cũng chỉ có thể đưa ngươi vùi lấp, sau đó lại vì ngươi truyền lại lời nhắn. người kia nghe được cái này tiểu công tử nói như thế, lúc này hít một hơi thật sâu. tiểu tăng tuệ biên đa tạ thí chủ ân nghĩa. chương 224, tự giải quyết cho tốt. vạn tàng tâm sát thực chết. ngụy tử y có thể xác định vạn tàng tâm liền chết tại cái này rừng rậm trước đó, bị ngươi một kiếm xuyên qua tim mà chết. đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. nàng tự mình đã kiểm tra thi thể, dùng nội công điều tra qua, đúng là chết không thể chết lại. nhưng bây giờ hắn lại còn sống. kia mới trên người đến cùng phải hay không vạn tàng tâm. nếu như là Một người chết làm sao có thể phục sinh? Nhưng nếu không phải, người kia là ai? Một cái tiếp theo một cái nghi vấn từ Ngụy Tử Ý trong lòng bắn ra. Trong lúc nhất thời nhưng lại không chiếm được giải đáp. Ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Mạch, lại phát hiện Tô Mạch trên mặt cũng không có quá nhiều mê mang, ngược lại mang theo một tia giật mình. Người này, lại biết cái gì? Ngụy Tử Ý đem nghi vấn giấu ở trong lòng. Nàng chưa từng thể hiện ra nghi ngờ của mình, thậm chí trên mặt chấn kinh cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, không cho bất luận kẻ nào bắt được. Mặc dù nàng không biết vạn tàng tâm chết sống chi mê đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng lại biết trong này tất nhiên cất giấu thiên đại vấn đề, tô mạch không nói cho mình, tất nhiên có hắn lý do, mà bây giờ cũng xa xa không đến đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng thời điểm, cùng hỏi thăm đến tận cùng, không bằng trước giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì, bước ra sự tình bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, Liên gặp được vạn tàng tâm vẻ mặt tươi cười đi theo trận chư vị chào hỏi, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch cùng nhị tử y thời điểm, hơi có vẻ nghi hoặc, có chút trầm ngâm về sau cũng đã đi lên phía trước, làm phiền hai vị chạy chuyến này, tô mạch cười ha ha một tiếng, không sao không sao, tối nay vốn là trong phòng ngồi xuống. Kết quả trên đỉnh đầu tiếng bước chân như sấm như mưa, không chịu nổi phía dưới lúc này mới ra nhìn xem náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng, thiên cừ luận kiếm chưa bắt đầu, cũng đã may mắn gặp được vạn đại hiệp thiên tuyển Tây tâm kiếm. Thật có thể nói là là nhìn một lần cho thỏa, để cho người ta gặp mà quên tu a. Đâu có đâu có, thật sự là quá khen. Tiêu Sài một chút cố kiệu người nhấc người, Tô Mạch lời này lại là để Vạn tàng Tâm nhịn không được niết miệng lên. Nói đến, còn chưa thỉnh giáo hai chức cao họ đại danh. Không dám, tại hạ Tô Mạch, xuất thân Tây Nam một chỗ, Lạc Hà thành Tử Dương tiêu cục là nhà ta mua bán. Tô Mạch cười nhẹ, đem lai lịch của mình nói ra. Vạn tàng tâm sau khi nghe xong lại là đột nhiên giật mình, cái gì, lạc hà thành tử dương tiêu cụ, các hạ chính là huyền cơ cước bên trong, một kiếm chu ba lệnh, đại phá ưu tuyển giáo tô mạch tô tổng tiêu đầu, hắn lời này thanh âm cũng không nhỏ, bên cạnh mấy cái nghe nói như vậy, tranh thủ thời gian nhìn về phía tô mạch, riêng phần mình hít một hơi lạnh khí, người có tên cây có bóng, bọn hắn lúc trước không biết tô mạch cùng nhị tử y thân phận, nhưng là chỉ xem khinh công của bọn hắn thân pháp, liền đã không dám kinh thường bây giờ được nghe lại tô mạch tên tuổi, càng là trong lòng chấn kinh, tây nam một chỗ mặc dù tại rất nhiều đông thành quân nhân xem ra, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng mà Tô Mạch tại ở trong đó nhưng lại có sự khác biệt. Ưu tuyển giáo 20 năm chủ tính bị Tô Mạch một kiếm chém phá. Hai bộ tam kỳ sáu khiến bên trong, một bộ ba khiến đều hủy diệt tại Tây Nam một chỗ huyền cơ cốc bên trong. Tin tức này truyền khắp Đông Thành thời điểm, Tô Mạch tên tuổi nương theo lấy chuyện này cũng đi theo truyền khắp toàn bộ Đông Thành. Ai có thể nghĩ tới, như thế nhân vật truyền kỳ, vậy mà liền ở trước mắt. Lúc này không dám thất lễ, nhau nhau tiến lên đây bày kiến. Tô Mạch lại từng cái cho đám người chào. Sau đó lại dẫn tiến Ngụy Tử y nghe nói là Lãnh Nguyệt cùng cao độ, lúc này lại là một trận sợ hai tháng thủ. Bất quá nhưng không nghe thấy tô mạch tên tuổi trần kinh. Nơi này dù sao cũng là thiên Cụ thành, lãnh nguyệt cung cao đồ nơi khác có lẽ khó gặp, nhưng thiên cử thành bên trong liền có lãnh nguyệt cung đóng quân chỗ. Đột nhiên liền có thể nhìn thấy lãnh nguyệt cung nữ hiệp tại thiên cử thành bên trong chọn mua. Đem so với nhà, cái này tây nam quật khởi tô mạch, càng thêm làm người khác chú ý. Vạn Tăng Tâm thì nhịn không được cảm thán nói ra. Từ ra gia giang hồ đến nay, tô tổng tiêu đầu đủ loại sự tích, chính là như sớm bên hay. Vốn nghĩ luận kiếm về sau lại tham viếng tây nam, tự mình bài kiến, lại không nghĩ rằng vậy mà tại nơi này đụng phải. Quả nhiên là hy vọng, hy vọng a. Vạn đại hiệp chuyện này, Tô Mạch cười nói ra, ta từ nhập Đông Thành đến nay, liền nhiều lần nghe được vạn đại hiệp nghe đồn. Hoa Dương trong môn bắt gian tế, gặp không trong núi bình ngự sóng, tràn trọc mấy trăm nhạm, chỉ vì bách Tính Trừ Ma, có thể gọi là ta hiệp nghĩa đạo bên trong làm ngớ mẫu. Tô Ngô nghe nói đủ loại này sự tích, trong lòng quả thực là bội phục gấp. Ha ha ha, ta đây bất quá là chỉ là việc nhỏ mà thôi, Tô tổng tiêu đầu không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại là để U Tuyển giáo trực tiếp đoạn mất một tiết cánh tay. Thậm chí, tại cái này U Tuyển giáo ma trưởng phía dưới, ra sức bảo vệ Tây Nam một chỗ giang hồ đồng đạo không hư hại may may. Như vậy bản lĩnh Ta là thuốc ngựa khó đạt đến. Hai người kia lẫn nhau thổi phồng, người bên ngoài cũng đi theo nói khoác. Ngụy Tử Y ở một bên nghe, cẩn thận phân biệt vạn tàng tâm thanh âm. Phát hiện thanh âm của hắn cùng lúc trước tại kia trong sân nghe được, cũng là bình thường không hay. Trong lòng càng thấy mê hoặc. Bất quá đối với Tô Mạch cùng vạn tàng tâm hai người kia lẫn nhau thổi phồng, lại không làm sao để ý. Người giang hồ vốn là như thế, người thổi phồng ta, ta thổi phồng người, giao tình thường thường ngay tại cái này thổi phồng bên trong, càng ngày càng thâm hậu. Tô Mạch trong miệng khách đạo, vạn tàng tâm thì tựa hồ cố ý kết giao, bầu không khí cũng là càng ngày càng nóng lạnh. Theo trò chuyện đến tận đây. Tô Mạch đông nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên cạnh kia một mảnh như cũ có tinh tinh chi hỏa, bay là tả lấy khói đặc rừng tây, không khỏi hỏi: "Nói đến, Vạn Đại hiệp nhưng biết đây là có chuyện gì sao? Lúc trước ta cùng Ngụy cô nương gặp Vạn Đại hiệp kiếm pháp cao minh, chỉ cho là đạo trích đã bình, sau đó cũng không quá nhiều lưu ý. Vốn định về khách sạn trước nghỉ ngơi, kết quả không đi hai bước, cũng cảm giác được kiếm ý ngút trời, lúc này mới trở về. Biết Vạn Đại hiệp lại bị tập kích giết, lại đã rời đi. Chúng ta lần theo tung tích một đường truy đuổi, cuối cùng lại là đi ngõ khác đường. Chậm chễ rất lâu mới bị ánh lửa hấp dẫn đi tới nơi đây." Còn chưa từng biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, Vạn Đại Hiệp liền đã hiện thân. Đến mức hiện tại cũng không rõ, nơi này làm sao lại bỗng nhiên bắt lửa? Cái kia đối đầu lại tại nơi nào? Vạn tàng Tâm nghe vậy lại là thở dài, việc này đừng nói Tô tổng tiêu đầu không rõ, dù cho là Vạn Mỗ hiện nay cũng là không hiểu ra sao. Người kia xâm nhập phòng của ta bên trong, giờ kiếm liền đâm. Võ công chi cao, lại là, để cho ta cũng dự kiến không đến. Nhất thời không quan sát phía dưới, chỉ có thể lại chiến lại đi. Kết quả đến nơi đây người kia lại phiêu nhiên mà đi, ta thế mới biết, người này khinh công cũng tại trên ta. Bản lần theo tung tích truy đuổi. Cuối cùng vẫn mất dấu. Lại quay đầu, mới nhìn đến nơi này bắt lửa. Cái này sau lưng người đến cùng là ai? Tối nay dẫn ta tới đây, lại là vì cái gì? Quả nhiên là không hiểu đấu. Lúc này mấy vị khác người trong giang hồ cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn tới thời điểm liền thấy nơi này ánh lửa ngút trời, cũng chưa từng nhìn thấy phóng hỏa người. Nha, Tô Mạch nhẹ gật đầu, cười nói ra. Tóm lại tới nói, Vạn Đại Hiệp không việc gì liền tốt. Thiên Cử luận kiếm sắp đến, hạng giá áo túi cơm diễn ra vô số kể. Vạn Đại Hiệp nhớ lấy trân trọng. Ừm. Vạn Tàng Tâm Miễn cưỡng cười một tiếng, đa tạ Tô tổng tiêu đầu lo lắng mắt thấy kia cho tàn điều dưỡng, mà trung quanh cũng không có càng nhiều hòa nguyên, tô mạch cùng ngụy tử y cũng chưa từng lưu thêm. đám người trở về thiên cụ thành, trên đường đi vạn tàng tâm liền lộ ra tâm sự nặng nề, chỉ là hỏi thăm về sau, nhưng lại giả bộ như vô sự phát sinh. mãi cho đến bằng khách tới sạn về sau, đám người lúc này mới tách ra. những người khác nhau nhau đi về nghỉ, vạn tàng tâm thì còn phải cùng khách sạn dặn dò một tiếng, dù sao nóc nhà cho người ta đâm thủng, dù sao cũng phải có cái bằng hàng giao. cân bồi thường bồi nên bổ bổ, một đêm này giày xuống tới nhưng có hắn bận rộn, tô mạch cùng ngụy tử y thì trực tiếp quay trở về mình ngủ lại trong khách sạn chỉ bất quá, ngụy tử y cũng không trở lại chính nàng ra phòng, mà là đi tới tô mạch trong phòng, cũng không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm tô mạch. tô mạch con ngón đúng ra, đen đuốc giấy lên, thân ảnh của hai người tự nhiên rơi xuống trên cửa sổ, bất đắc dĩ cho ngụy tử y rót một chén trà. ngươi nói một chút ngươi, chưa xuất các đại cô nương ra nhà, đêm hôm khuya quát không ngủ được, chạy đến một người nam tử trong phòng ngồi đối diện nhau. lời này nếu là truyền ra ngoài, giống kiểu gì? ta không có vấn đề a. ngụy tử y rất là vô lại, dù sao việc này truyền đi, sư phụ ta bọn hắn còn chưa nhất định như thế nào cao hứng đâu. Tô Mạch nhất thời im lặng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngụy Tử Y sau khi nói đến đây, lại cúi đầu nhìn thoáng qua. Liên gặp được Tô Mạch không biết lúc nào, đã ở trên bàn điểm nước trà, viết một hàng chữ, có người nhìn trộm, không thể đánh cọ động, dán. Lúc này nữ mày, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Ừm. Tô Mạch trừng lớn hai mắt, nhịn không được trên bàn vẽ lên một cái dấu hỏi. Ngụy Tử Y không hiểu được, bất quá Tô Mạch trong mắt nghi vấn, nàng lại là xem hiểu, lúc này cười lạnh một tiếng nói ra. Hiện nay, ta là khắp nơi bị người bức hôn, đều muốn cho ta gả cho ngươi. Mà chúng ta một đường đến nay, ngươi cũng hẳn là có chỗ quyết định. Ta cũng không cầu dương gia tỉ tỉ vị trí, nhưng là ngươi chí ít cũng phải cho ta một cái danh phận. Cũng tốt để cho ta người đối diện bên trong trường đối, có chỗ bàn giao a." Nàng một bên nói, một bên cũng tại chén nước bên trong điểm nước trà, tiện tay viết, còn tại nhìn trộm. Tô Mạch một bên thở dài, "Ngụy lại tiểu thư, ngươi hoa dung nguyệt mạo, võ công cao cường, sao lại sổ gà? Tô Mỗ một giới thất phu, quả thực cũng không phải là lương vối." Trong miệng nói như vậy, ngón tay thì tại nói mà viết, vẫn còn chớ có nhiều lời, nhanh đi về." Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến Ngụy Tử Y hung hăng vỗ bàn một cái. Phần Phật một tiếng đứng lên, Tô Mạch, ngươi uổng sương anh hùng, gặp chuyện không quyết, lề mà lề mề, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta cho ngươi thêm ba ngày thời gian, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, nếu như ngươi sẽ không lại cho ra một cái quyết đoán, vậy ta liền đi hỏi một chút Dương gia tỷ tỷ, nàng lại như thế nào cái nhìn." Sau khi nói xong xoay người rời đi, Tô Mạch khỏe miệng co giật nửa ngày, mặc dù biết là diễn kịch cho ngoại nhân nhìn. Bất quá, lời này trung quy là đâm trọt Tô Mạch tim và tử. Lúc này bật thốt lên nói ra, tuyệt đối không thể. Ngụy Tử Y bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, trong hai mắt cũng có mê mang. Thế nào liền tuyệt đối không thể đâu. Bất quá miệng bên trong lại là nửa điểm đều không có dừng lại, một bên mê mang, một bên quả quyết nói ra: "Ngươi tự giải quyết cho tốt." Sau khi nói xong kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Tô Mạch thở dài một tiếng, với tay một cái dập tắt trong phòng ánh đến. lại đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới về tới trên giường. Trằn trọc, tựa hồ khó mà ngủ. Đồng thời lỗ thai hơi động một chút, từ bọn hắn trở lại khách sạn đến nay, tiếng âm thầm theo dõi ánh mắt, cuối cùng là biến mất không thấy. Đến lúc này, Tô Mạch mới ngồi dậy, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, miệng lên: "Ván này, là càng ngày càng có ý tứ." Sáng sớm hôm sau, tô mạch một đoàn người tại đại đường ngồi xuống. Hồ Tam đau ngáp không ngớt, một bên hoạt động cổ, một bên nói ra. Khách sạn này giường chiếu, tựa hồ không quá thoải mái. Ta tại trong sơn trại trên tấm phẳng cứng, ngủ lâu như vậy, mỗi một lần tỉnh lại sau giấc ngủ đều là thần thanh khí sảng. Kết quả này lại luôn cảm giác trong đầu ngơ ngơ ngắc ngắc, tựa như là đầu bị người cho đập một trường đồng dạng. Bên cạnh hắn ngồi mặt theo quái khách, lúc này đem hắn nói lặp lại một lần, đồng thời cũng tại hoạt động cổ, giống như phi thường khó chịu. Phó Hàn Uyên kỳ quái nhìn hắn một cái, có phải hay không là quá chở rồi? Nếu không, người ban đêm để hắn ngủ ở trên mặt đất hoặc là chính ngươi ngủ ở trên mặt đất để hắn ngủ ở trên mặt đất hắn không làm hắn nhất định phải cùng ta nhét chung một chỗ về phần chính ta ngủ ở trên mặt đất dựa vào cái gì a hồ tam đau có chút tức giận nhịn không được hung hăng chừng kia mặt thẻo quái khách một chút mặt thẻo quái khách cũng rất tức giận hung hăng chừng hồ tam đau một chút tô mạch nhìn hai người bọn họ không nhịn được cười một tiếng nói với hồ tam Đao, lão hồ đêm qua ngủ không ngon cũng không phải hồ tam đau lắc đầu một giấc đến hướng đông chính là không quá dễ chịu tổng tiêu đầu không cần lo lắng mặt thẹo quái khách lúc này lắc đầu lại tô mạch nhẹ gật đầu nhìn kia mặt thẻo quái khách một chút, đang muốn nói chuyện, chợt nghe được sắt vách một bản có nhân thần thần bí bí mở miệng. Đêm qua xảy ra chuyện. bọn hắn ngồi cùng bàn người lập tức truy vấn, chuyện gì? Có người đi vạn tàng tâm trong viện tìm phiến thoái? Đây coi là chuyện gì? Đồng hành người lập tức biết miệng. Từ cái này vạn tàng tâm đi vào thiên cụ thành ngày đầu tiên, ngoài sáng âm thầm không biết bao nhiêu người đều đang nhìn trộm. Xuất thủ cũng không phải một cái hai cái, kết quả chết tử thương tổn thương. Kết quả duy nhất chính là để vạn tàng tâm bồi cho bằng khách tới sạn không ít tiền. Ha ha ha ha. Người này nói thanh âm không nhỏ, chung quanh có nghe được người, không khỏi cười ha ha. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y liếc nhau một cái, cũng là không khỏi mỉm cười. Thế nhưng là Ban Sơ nói chuyện người kia lại là cười lạnh một tiếng, rứt khoát lên giọng. Đây là đêm qua phát sinh chuyện làm thứ nhất, Vạn Tàng Tâm thi triển Thiên Tuyền Tâm Kiếm đánh lui khách tới. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, cũng là không đáng giá nhắc tới. Chân chính đang ra nói đúng lắm, đêm qua Vạn Tàng Tâm tao ngộ một cái cao thủ thần bí, hai người liên chiến hơn 10 dặm, cuối cùng cao thủ kia biến mất không thấy gì nữa. Vạn Tàng Tâm vậy mà chưa từng đem người này lưu lại. Lời này nói ra về sau, quả nhiên đưa tới khác biệt chấn động. Lại có việc này. Cái này Vạn Tàng Tâm từ tiến vào thiên cụ thành đến nay, cực ít xuất thủ, nhưng phẩm là xuất thủ, tất nhiên long trời lợ đất. Lại có người dây dưa với hắn đến tận đây, nhưng lại không biết là nơi nào đến cao thủ. Vạn Tàng Tâm đều không thể đem người này lưu lại, chúng ta lại chỗ nào có thể biết hắn đến cùng đến từ phương nào. Giang hồ nước sâu, núi cao còn có núi cao hơn, quả nhiên không thể coi thường người khác a. Lời này đầu bởi vậy mở ra, thậm chí còn có người nâng lên Tô Mạch. Đêm qua Tô Mạch cũng tại hiện trường, đã bọn hắn có thể biết có người cùng Vạn Tàng Tâm chạy mấy chục giặm đánh một trận, đương nhiên sẽ không coi nhẹ Tô tồn tại chỉ bất quá đám bọn hắn mở miệng tô mạch, ngập miệng tô mạch, lại hoàn toàn không biết Tô Mạch ngay tại trong hành lang tính toán. Phó Hàn Nguyên cùng Hồ Tam Đao sau khi nghe xong, cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Hồ Tam Đao cũng liền không để cập nữa, Phó Hàn Nguyên đêm qua cũng nghe đến trên nóc nhà vang động, bất quá không có Tô Mạch mệnh lệnh, hắn liền không có xem xét tình huống. Kết quả không nghĩ tới chính Tô Mạch ngược lại là ra ngoài tàn bộ một vòng. Đám người đang nghị luận ở mỹ, không biết cái này cao thủ từ đâu mà đến công phu, Đồng nhiên có người vội vã chạy tới khách sạn đại đường bên trong, la lớn, "Không xong, không xong, xảy ra chuyện." Đám người quay đầu nhìn về phía người tới. Tô Mạch cũng đi theo lên nhìn, không biết. Bất quá trong khách sạn đám người đối vị này lại cũng không lạ lắm. Người này tuổi không lớn lắm, trên dưới 20 tuổi, danh sưng thiên cụ vạn sự thông, mà lại vui chung với đem một chút tin tức ngầm lưu truyền sôi sùng Có người hoài nghi hắn có thể là Thiên Cơ các người. Dù sao Thiên Cơ các buôn bán tin tức vốn là linh thông nhất hạng người. Chỉ tiếc năm đó một trận đại hỏa về sau, Thiên Cơ các lặng yên lui khỏi vị trí phía sau màn. Mặc dù bây giờ như cũ có thể thông qua phương pháp tìm tới bọn hắn, từ đó mua sắm một chút mình muốn tin tức. Thế nhưng là bên trong phương pháp cũng đã không phải người bình thường có thể biết. Lúc này gặp sắc mặt hắn bối rối, lúc này có người cười nói: "Không nghĩ tới a, ngươi cái này Vạn Sự Thông cũng có tin tức không linh thông thời điểm, chúng ta đã biết, đêm qua có cao thủ tập sắt Vạn Tầng Tâm, hai người liên chiến hơn 10 dặm." Tiêu Thiên Cử Vạn Sự Thông nghe vậy sững sờ, "A, không phải việc này a?" Đám người sững sờ, "Vậy là chuyện gì?" Hoa Dương cửa trưởng môn, hôm qua mới đến Thiên Cử thành, ngủ lại tại bằng khách tới sạn. Hôm nay sáng sớm, đệ tử vào cửa Vân An. Kết quả cửa phòng lâu gõ không ra, cưỡng ép xâm nhập về sau, lúc này mới phát hiện, Hoa Dương cửa trưởng môn lại bị người ám sát tại trong phòng sử dụng kiếm pháp chính là Thiên Tuyền Tự Tâm Kiếm, cái này Thiên cụ Vạn Sự thông bình thường thời điểm đều thích thừa nước đục thả câu, nhìn người khác lo lắng phản ứng, nhưng mà lại cũng biết tin tức này không tầm thường, lúc này rứt khoát một hơi nói thẳng ra, chỉ là mọi người tại đây sau khi nghe xong, lại là riêng phần mình lặng ngắt như tờ, nửa ngày về sau, lúc này mới quần tình xôn xao, như thế nào như thế, Hoa Dương Cửa trưởng môn xưa nay thành danh không tệ, này làm sao vậy mà cùng Vạn Tàng Tâm lên xung đột, chẳng lẽ đêm qua vụ trộm xuất thủ đối phó Vạn Tàng Tâm người lại là Hoa Dương Cửa trưởng môn, không nên à? trước đó không lâu vạn tàng tâm mới giúp lấy hoa dương cửa bắt được trong môn gian tế việc này gây nên chấn động không nhỏ mà hôm qua hoa dương cửa trưởng môn ngủ lại bằng khách tới sạn về sau không dám đánh nhiều vạn tàng tâm tĩnh tâm chuẩn bị chiến đấu cho nên không có đi bái phỏng nhưng là vạn tàng tâm lại chủ động tới cửa bái phỏng vị này giả trưởng môn quan hệ giữa hai cái bởi vậy có thể thấy được lồm đốm như thế nào sẽ là vạn tàng tâm hung ác hạ độc thủ mà lại cái này giả trưởng môn nơi nào có lợi hại như thế kiếm pháp chuyện này rốt cuộc là như thế nào đám người lời nói ở giữa không khỏi nhìn về phía kia thiên cử vạn sự thông Thiên Cụ Vạn Sự Thông đang muốn trả lời, liền gặp được trước cửa lại có người đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình không nhỏ. Là Viễn Sơn kiếm phái Lạc Trường Sinh. Tháng gần nhất, đều là Viễn Sơn kiếm phái tại cái này Thiên Cụ thành bên trong trực luân thiên, thống lĩnh hết thể sự vật, hắn bỗng nhiên tới cửa chẳng lẽ là vì Hoa Dương cửa trưởng môn sự tình. Chính trong lúc nói chuyện, Lạc Trường Sinh đã đến khách sạn đại đường bên trong. Ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, mở miệng hỏi: "Xin hỏi vị nào là Tử Dương Tiêu cục Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu?" Chương 225: Sư minh, Tô Mạch, Tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu Ở đâu?" Lạc Trường Sinh một câu nói kia rơi xuống, liền khơi dậy một trận kinh lôi. Mới mọi người còn ở lại chỗ này thảo luận Tô Mạch sự tình, kết quả Tô Mạch vậy mà liền đang ngồi. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, còn có chút không có ý tứ. Không ít người trong lòng âm thầm hồi ức mới có không nói gì thêm Tô Mạch nói xấu, về sau có thể hay không bị Tô Mạch tìm lợi bí mật. Suy nghĩ lăn lộn ở giữa, Tô Mạch bên này đã đứng lên, thoáng có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Lạc Trường Sinh. Tại hạ chính là Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu mời. Lạc Trường Sinh hai tay ôm quyền, không dám thất lễ, không biết Tô tổng tiêu đầu thuận tiện hay không mượn một bước nói chuyện. Từ không gì không thể." Tô Mạch cười một tiếng, không bằng liền đi trên lầu đi. "Tốt, làm phiền Tô tổng tiêu đầu dẫn đường." Lạc Trường Sinh lúc này gật đầu. Tô Mạch thì nhìn ngụy tử ý bọn người một chút, "Các ngươi ở chỗ này chờ ta." Đám người gật đầu đáp ứng, Tô Mạch thì mang theo Lạc Trường Sinh đến lầu 2, đi gian phòng của hắn. Cửa phòng đóng lại, Tô Mạch đưa cánh tay làm dẫn. "Lạc tiền bối mời." Nhưng không dám nhận. Lạc Trường Sinh vội vàng khoát tay, thái độ cực kỳ hình lành, không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Tô Mạch mỉm cười, "Tiền bối tại ta lớn tuổi, Tô Mộ mới ra đời, có thể có mấy phần chút danh mỏng cũng bất quá là dựa vào Giang Hồ Tiền Bối giúp đỡ thôi. Đến, Lạc Tiền Bối mời uống trà. Hắn rót một chén trà, cho Lạc Trường Sinh đầy quá khứ. Lạc Trường Sinh không dám thất lễ, đứng dậy tiếp nhận, gặp Tô Mạch ngồi xuống về sau, lúc này mới ngồi xuống lần nữa. Tô Mạch hỏi, Lạc Tiền Bối đông nhiên tới chơi, thế nhưng là vì Hoa Dương môn trưởng môn từng quyền sự tình. Tô tổng tiêu đầu quả nhiên lợi hại. Lạc Trường Sinh thở dài, đúng là vì việc này mà đến, đêm qua đại khái là giờ mười mặn, Hoa Dương môn trưởng môn từng quyền tại trong phòng làm người rất chết. Thời gian này, là từ thiên cụ thành ngộ tác nghiệp chứng, nguyên nhân cái chết là bị người ngay ngược một kiếm xuyên qua. Kẻ giết người sử dụng kiếm pháp, chính là Thiên Truyền Tẩy Tâm kiếm. Tô Mạch nhìn Lạc Trường Sinh một chút, quả nhiên là một kiếm sâu lực mà chết. Vâng. Lạc Trường Sinh nhẹ gật đầu, căn thứ vạn tàng tâm nói, đối phương bị trúng, chính là Thiên Truyền Tẩy Tâm trong kiếm một chiêu đoạt tâm thức. Ồ. Tô Mạch mỉm cười, ta ngược lại thật ra nghe nói, Thiên Truyền Tẩy Tâm kiếm cũng không cố định chiêu thức, tùy tâm mà phát, tùy tâm mà đi. Lấy kiếm ý, mà quên hình, mới đến trên đó thừa. Không nghĩ tới Tô tổng tiêu đầu đối với cái này cũng có đọc lướt qua. Lạc Trường Sinh lúc này cười một tiếng, lợi này nhưng thật ra là võ học chí lý nhưng mà thiên hạ võ công nếu muốn quên hình tất nhiên trước được hình nếu không quên chữ sao là nói có lý tô mạch gật đầu như thế nói đến cái này kẻ giết người chính là vạn tàng tâm theo lý tới nói chính là như thế nhưng hiện nay vạn tàng tâm nói mình tại giờ mùi mặt đã từng vì cao nhân dẫn đi tại ngoài thành hơn 10 dặm chỗ lúc này mới mất dấu người kia trước sau chậm chễ không ít thời gian chờ trở, trở về thời điểm đã là giờ thân hơn vẫn nữa việc này tại hạ đã hỏi tham qua bằng khách tới sạn trường quỹ hắn nói nửa đêm hôm qua vạn tảng tâm trong viện đúng là ẩm ý liên miên giờ thân về sau vạn tàng tâm cũng đúng là đi đi tìm hắn thảo luận bồi thường sự tình Hôm nay mạ muội đến nhà bái phòng Tô Tổng Tiêu Đầu, chính là muốn cùng Tô Tổng Tiêu Đầu thỉnh giáo một chút, nghe nói tối hôm qua Tô Tổng Tiêu Đầu cũng ở tại chỗ, xin hỏi đêm qua giờ mùi mặt là có hay không như vạn tảng tâm lời nói như vậy, đã từng cùng người giao thủ, rời đi thiên cụ thành, đi đến ngoại thành. Không sai. Điểm này không có cái gì có thể nói, Tô Mạch cùng bị Tử Y nhìn xem những cái kia cực nhạc tiên của người, chết tại trong khe núi thời điểm, đã là giờ thân. Lạc Trường Sinh gặp này mới thở dài một ngụm, nhưng lại cau mày, nhưng như thế vừa đến, kẻ giết người đến cùng là ai? Trên đời này nhưng có người thứ hai sẽ thiên tuyển tẩy tâm kiếm. Tô Mạch thuận miệng hỏi thăm vậy dĩ nhiên phải nói là thiên tuyển lão nhân lạc trường sinh cười một tiếng, bất quá thiên tuyển lão nhân tỷ thế nhiều năm, những năm gần đây ngoại trừ vạn tàng tâm bên ngoài, căn bản không người gặp qua hành tung, tổng không đến mức là lão nhân ra ông ta, vì không biết tên nguyên do ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này thiên cụ thành đến giết người a, cái này tự nhiên là tuyệt đối không thể. tô mạch cũng là lắc đầu, vạn tàng tâm đối với cái này nhưng có lại nói, hắn chỉ nói là việc này tuyệt không phải hắn gây nên. lạc trường sinh sau khi nói đến đây, chân mày hơi nhíu lại, bất quá nói hai chữ này về sau, hắn lại hơi có chút do dự. Tô Mạch cười cười, thế nhưng là có cái gì không thể nói. Chuyện này, Lạc Trường Sinh lắc đầu, không nói đến Tô Tổng Tiêu đầu nghĩa bạc Vân Thiên Chi Danh, ta tại Đông Thành cũng có chỗ nghe thấy, chỉ nói Tô Tổng Tiêu đầu cùng Tử Dương môn quan hệ trong đó, giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể nói. Chỉ là ta lời này kỳ thật chỉ là ra ngoài suy đoán, nhưng lại không biết có nên hay không nói. Thôi, Tô Tổng Tiêu đầu không phải ngoại nhân, ta liền nói thẳng đi. Kia vạn tàng tâm mặc dù chỉ là nói, kẻ giết người không phải hắn, nhưng là trong lời nói, hiển nhiên có khác tần tàng Vì vậy. Ta đoán nghĩ hắn hiển nhiên hẳn phải biết một vài thứ, lại không nguyện ý cùng ta lộ ra, thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đã rằng này, lạc tiền bồi có tính toán gì không? Ai? Lạc Trường sinh thở dài, Thiên Củ Thành Nội tình huống cùng hắn chỗ khác biệt, các đại môn phái nơi này đều có đóng quân. Hiện nay việc này sau khi phát sinh, Hoa Dương môn tổng hy vọng có thể nghiêm trị Vạn Tàng Tâm. Nhưng nếu hung thủ kia không phải Vạn Tàng Tâm, nhưng lại đi nơi nào tìm một cái hung thủ đến cho Hoa Dương môn một cái công đạo? Huống chi hiện nay khoảng cách Thiên Củ luận kiếm cũng không có mấy ngày công phu. Trong thời gian này nếu như tái xuất nhiễu loạn, sợ là thật khó khăn hắn nói đến đây, tựa hồ giật mình thất ngôn, vội vang nói, nhìn xem ta, cái này đều nói thứ gì? những chuyện này vốn là cùng tô tổng tiêu đầu cũng không quan hệ, bây giờ lại tại nơi đây tố khổ, quả thực là không nên. không sao, tô mạch khẽ lắc đầu, bất quá việc này đúng là phải mời lạc tiền bối nhiều hơn hao tâm tổn trí, thiên cung luận kiếm dẫn dắt đông thành phong vân, huyên náo ầm ầm. bây giờ vấn đề này vừa ra, là thật không tốt kết thúc, vẫn là đến đem cái này kẻ giết người bắt mới tốt, chính là đạo lý này. nói đến đây, lạc trường sinh đứng lên, đã từ tô tổng tiêu đầu nơi này đạt được đáp án xác thực, vậy tại hạ liền không làm phiền cái này cáo tử, đa tạ tô tổng tiêu đầu, tiền bối khách khí, tô mạch tự mình đem hắn đưa tiễn lâu. dưới lầu tất cả mọi người đang chờ đợi, muốn nghe một chút nhìn lạc trường sinh cùng tô mạch đều nói thứ gì. lúc này gặp đến bọn hắn xuống tới, từng cánh ngưng thần nín hơi, sợ bỏ qua một chữ. kết quả tô mạch chỉ là đem lạc trường sinh còn có viễn sơn kiếm phái người đưa ra cổng, vậy mà lại chưa nhiều lời một lời. trong lúc nhất thời đều có chút thất vọng, mắt thấy tô mạch từ ngoài khách sạn trở về, người hưu tâm muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại trở ngại tô mạch tên tuổi, trong lúc nhất thời không dám mạo hiểm phạm. tô mạch thì cười cười, đi theo đám người ôm quyền chắp tay sau đó về tới trên vị trí của mình, cùng nghị tử ý bọn hắn đơn giản đem lạc trường sinh vừa rồi nói với hắn lời nói, như thế nói như vậy một lần, hắn không có thực dụng truyền âm nhập mật, càng không có che lấp thanh âm, khách sạn đám người không ít hai thính mắt tinh hạng người đều nghe được hắn. trong lúc nhất thời không khỏi xì sào bàn tán, vậy mà xác định, hoa dương môn trưởng môn chính là chết tại thiên tuyển tẩy tâm dưới thân kiếm, hung thủ kia còn có thể có người khác. đúng vậy a, thiên tuyển tẩy tâm kiếm lại có mấy người có thể biết? chỉ là đêm qua vạn tàng tâm thật là bị người dẫn đi, điểm này rất nhiều người đều gặp được. thế nhưng là ai lại gặp được hắn cùng người kia giao thủ? bọn hắn khinh công cao minh, dù cho là tô tổng tiêu đầu đều truy ngã ba đường, chưa từng nhìn thấy bọn hắn giao thủ chi tiết. trong đó vạn tàng tâm thậm chí biến mất thật dài thời gian, khó đảm bảo nói hắn không phải đột nhiên mà quay về, giết người về sau lại đi cố ý hiện thân. nghe ngươi nói như vậy, hung thủ kia tựa hồ coi là thật chính là vạn tàng tâm. cái này, cái này ai có thể xác định đâu? đám người nhao nhao trò chuyện, ngụy tử ý lại là cao mày. cảm giác vấn đề này phát triển có chút không đúng. hôm qua nàng cùng tô mạch thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, vạn tàng tâm bị người giết chết tại trên tây. phía sau lại có một cái vạn tàng tâm nhảy nhót tương bừng ra. Hiện nay Hoa Dương môn trưởng môn lại bị người xuyên qua tìm một kiếm. Cái này tiểu chết, cùng đêm qua chết đi cái kia Vạn Tàng Tâm vậy mà giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, lúc trước người chết kia không phải Vạn Tàng Tâm, mà là Hoa Dương môn trưởng môn. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch, biết Tô Mạch tất nhiên là hiểu rõ một ít chuyện. Đáng tiếc, người này chính là không nói, coi là thật đáng hận đến cực điểm. Trong lúc nhất thời đành phải minh tư khổ tưởng, tìm kiếm trong đó khả năng. Tô Mạch thì giống như vô sự, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút kia mặt thẻo quái khách. Mặt thẻo quái khách hình như có chỗ xem xét, cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau thời điểm, liền sẽ bắt chức tô mạch biểu lộ cùng ánh mắt, để tô mạch dở khóc dở cười. Một bữa điểm tâm ăn xong, đám người chưa tới kịp quay ngược về phòng, liền nghe đến đăng đăng đăng tiếng bước chân lại đến cửa khách sạn. Lần này tiến đến vẫn là kia tiên củ vạn sự thông. Hắn chạy thở không ra hơi, liên thanh nói ra. Không xong, hoa dương muôn người ngăn ở bằng khách tới sạn, muốn để viễn sơn kiếm phái cho cái bàn dao. Trong khách sạn đám người chính là ăn no rồi bụng, nhàn rỗi nhảm chán ngay miệng, nghe nói như thế lúc này nhao nhao đứng dậy rời đi, dự định đi nhìn cái náo nhiệt. Ngụy tử y thì nhìn về phía tô mạch, tô mạch nhẹ gật đầu, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Bằng khách tới sạn cách nơi này chỉ có ba đầu đường phố, một lát liền đến. Chỉ là giờ này khắc này, trung quanh cơ hồ quay trung quanh một cái chật như nêm tối, trên nóc nhà, mái hiên bên trên, trên đường phố, khắp nơi đều là người. Ngoại trừ xem náo nhiệt người giang hồ bên ngoài, còn có không ít đều là thiên cụ thành bất tính. Tô Mạch bọn hắn tìm một chỗ có thể xem náo nhiệt địa phương, vừa mới đứng vững, liền nghe đến Hoa Dương môn bên kia có người mở miệng gầm thét. Đem vạn tàng tâm giao ra. Không sai, chúng ta trưởng môn đối cỡ nào tôn sủng, dù cho là thật sự có hiểu lầm gì đó chẳng lẽ còn không thể nói mở sao? Làm gì động thủ giết người? chúng ta đám người này ngàn giảm xa xôi từ Hoa Dương môn chạy đến tiên Củ Thành chính là vì giúp hắn Tráng tăng thanh thế kết quả lại không nghĩ rằng trưởng môn vậy mà thảm tao độc thủ bọn hắn trong miệng hô quát nhưng mà canh giữ ở khách sạn trước mặt lại là Viễn Sơn kiếm phái người làm sao có thể để bọn hắn đi vào đành phải nhẫn lại tính tình giải thích nói các ngươi cũng đã nói ủy trưởng môn núi vạn tàng tầm cực kỳ tôn sùng hai người giao tình hiển nhiên không tệ vạn tàng tầm tội gì giết người cái này ai có thể biết có lẽ là một lời không hợp giận người cùng là người trong giang hồ ai còn không có ba phần huyết tính dừng Chư vị lời này, là dự định cùng chúng ta Viễn Sơn kiếm phái không thèm nói đạo lý rồi. Thủ vệ người lập tức bị lời này cho chọc giận, đối phương ở chỗ này hồ giáo man chuyển sắp có thời gian đốt một nén hương, này lại đã dẫn tới tứ phương vận động, lại tiếp tục như thế tuyệt không phải chuyện gì tốt. Mà bọn hắn đường đường thất đại môn phái, nhận lại tính tình giải thích đã coi như là đáng quý, hiện tại còn muốn không thèm nói đạo lý. Thật coi đây là có thể tùy ý cản dỡ địa phương. Mắt thấy Viễn Sơn kiếm phái người thái độ như thế, Hoa Dương môn mấy cái người nhìn ta, ta nhìn người, trong lúc nhất thời có chút hành quân lặng lẽ ý tứ. Chỉ là nhìn lướt qua trung quanh, nhưng lại không có cam lòng một người trong đó đột nhiên lên tiếng khóc giống Viễn Sơn Kiếm Phái là cao quý vây đại, lần ta Hoa Dương môn tiểu môn tiểu hộ không đáng giá nhất tới, vậy mà lấy thế đè người, bao che giết chết ta phái trưởng môn hung thủ à? Cái này kêu khóc thanh âm cùng một chỗ, lập tức dẫn tới địa phương người vây quanh đối Viễn Sơn Kiếm Phái chỉ trỏ, thủ vệ người sắc mặt tối đen đang muốn gầm thét, vừa lúc lúc này lạc trường sinh từ bên trong cửa đi ra, vội vàng nói: im ngay, sư thúc, sư bá, thủ vệ người vừa nhìn thấy lạc trường sinh đến, nho nhau, nhau ôm quyền chặt tay, lạc trường sinh khoát tay áo, nhìn về phía khóc giống bên trong Hoa Dương môn đệ tử, đành phải nói ra chư vị, hiện nay sự tình chưa có chỗ kết thúc, bây giờ liền nhận định hung thủ là vạn tàng tâm, khó tránh khỏi có chút nóngội. nóngội. kia hoa dương môn đệ tử tức giận nói ra, xin hỏi vị tiền bối này cao nhân, ta phái trưởng môn đến tận cùng là chết bởi loại nào kiếm pháp? cái này là thiên tuyển tẩy tâm kiếm. lạc trường sinh đành phải gật đầu, kia còn dám hỏi cái này vị tiền bối, ngoại trừ vạn tàng tâm bên ngoài trong thiên hạ này, nhưng còn có người thứ hai sẽ dùng cái này thiên tuyển tẩy tâm kiếm. nói đến đây, hắn có chút dừng lại, đung nhiên cười ha ha một tiếng, đúng vậy à, còn có thiên tuyển lao nhân đâu? vị tiền bối này chớ không phải là muốn nói là thiên tuyển lao nhân giết ta phái trưởng môn, cái này tự nhiên không có khả năng. đây cũng là người kia đứng lên, tức là quát, không nói đến cái khác, bây giờ cái này thiên cụ thành bên trong sẽ làm còn có bản sự có thể giết ta trưởng môn, lại có mấy người, nếu như nói đây là có người vu oan giá họa, thế nhưng là cái này thiên tuyển tẩy tâm kiếm lại là hàng thật giá thật, kẻ giết người, tất nhiên là vạn tăng tâm. viễn sơn kiếm phái trực luân phiên quản hạt thiên cụ thành bên trong tất cả sự vụ, bây giờ lại bao che hư phạm, không nguyện ý cho ra một cái công đạo, chẳng lẽ lo lắng kia thiên cụ luận kiếm không cách nào triển khai sao? hoặc là lo lắng đắc tội kia vạn tàng tâm sao, thực không dám giấu dếm, Chúng ta hoa dương môn mặc dù không bằng thất đại môn phái như vậy võ công cao cường, tài hùng thế lớn, nhưng mà lại cũng người người đều có một bầu nhiệt huyết, chỉ cần thất đại môn phái không muốn từ đó cản trở, tại hạ bọn người tự nhiên sẽ tự mình báo thủ, tìm kia vạn tàng tâm muốn một cái công đạo. Cái này, lạc trường sinh thở dài một tiếng, đành phải nói ra, còn xin chư vị trước tạm mời về, cho ta mấy ngày thời gian, tất nhiên còn chư vị một cái công đạo. Công đạo. Kia hoa dương môn đệ tử ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt thuận khoe mắt chảy xuôi xuống tới. Nơi nào còn có công đạo? thế đạo minh ông giang hồ ngàn năm bất quá là sáng rực đen kịt một màu người bình thường chỗ nào có thể tìm một cái công đạo trường môn đại thu phía trước chúng ta lại chỉ có thể nhìn mà không thể báo đây cũng là cái gì công đạo như thế trần thế như thế giang hồ ta ta hắn nói đến đây bình một tiếng quỷ trên mặt đất lên tiếng khóc giống nói trường môn A trường môn đệ tử vô năng không cách nào báo thù cho ngài giờ này ngày này đã lại không hắn nghĩ duy chỉ có đi theo ngài tại dưới cửu tuyển mới không phụ thân này nói đến đây hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người lạc trường sinh biến sắc không tốt ngươi những tiếng nói chưa ngừng, người kia sắc mặt tái đi, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, xoay người lên ngã, chết ngay tại chỗ. lại là trước mặt mọi người từ tuyệt tâm mạch mà chết. ai nha? lạc trường sinh liên tục dậm chân. sao? làm sao kịch liệt như thế tính tình a? sư minh, sư minh a. còn xuất lại hoa dương môn đám người, nhau nhau đem người kia thi thể bế lên. trong lúc nhất thời khàn giọng kiệt lực kêu khóc, ta hoa dương môn đứng ngạo nghễ thế gian, không dám nói có công với đông thành, có công với bách tính. nhưng mà một bầu nhiệt huyết huy chính tả giao phong bên trong nhưng từ chưa là hậu tự hỏi không phụ một thân võ công, làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy? Vạn tàng tâm a vạn tàng tâm, ngươi làm thật sự là đem tâm giấu đi sao? Ngươi, ngươi ngược lại là hiện thân a. Người kia vừa dứt lời, liền nghe đến đỉnh đầu xoát một thanh âm vang lên, một bóng người phi thân từ cửa sổ chui ra, phi thân rơi xuống đất, nhìn về phía trên mặt đất cỗ thi thể kia, mặt mũi tràn đầy đều là thương xót chi sắc. Hoa Dương Môn bên trong người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người kia, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, vạn tàng tâm, lạc trường sinh vừa thấy như thế, càng là đầu lớn như cái đấu, ngươi, ngươi làm sao cũng ra rồi. Vạn Tàng Tâm nhìn thoáng qua Lạc Trường Sinh, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt một lần nữa về tới Hoa Dương Môn cổ thi thể kia bên trên, thang khẽ. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Chuyện cho tới bây giờ, ta lại như thế nào có thể lại làm rùa đen rút đầu? Thôi thôi, chư vị muốn một cái công đạo, Vạn mỗ liền cho mọi người một cái công đạo đi. Đám người nghe nói như thế, lúc này ánh mắt tất cả đều đặt ở Vạn Tàng Tâm trên thân, Liên gặp được Vạn Tàng Tâm sắc mặt thương xót nhìn hướng Hoa Dương Môn chúng người. Chư vị, Vạn Mẫu từ vô sinh đường bay về Đông Thành, thứ nhất chính là tại Hoa Dương Môn bên trong làm khách. Quý trưởng môn cùng ta cũng coi là bạn vong nhiên, tại hạ làm sao có thể nhận tâm giết hại? Kỳ thực ở trong đó còn vẫn có một tầng bí ẩn. Vạn Mẫu vốn định tự hành giải quyết, sau đó lại cho chư Vị một cái công đạo, lại không nghĩ rằng vậy mà không duyên cớ lại nhương thẳng kịch. Vì không cho chư Vị tiếp tục tiếp tục hiểu lầm, Vạn Mẫu đành phải đem chuyện này cùng mọi người kỹ càng phân trần. Đêm qua giết người người, Kỳ thực cũng không phải là Vạn Mẫu người, mà là mà là tại hạ đại sư Minh. Lời vừa nói ra, mặc kệ là vây xem dân chúng tầm thường, vẫn là ở đây đông thành người trong giang hồ, mỗi cái đều là sắc mặt ngạc nhiên. Vạn tàng Tâm đại sư huynh, năm đó xâm nhập Vĩnh giả Cốc bên trong muốn giết chết giả Quân, cuối cùng bị Dạ Quân giết chết. Người này, đã chết nhiều năm như vậy, làm sao lại hiện thân tại thiên củ Thành giết người? Tô Mạch con mắt có chút nheo lại, chợt nghe được bên người truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hơi sửng sợ, Tô Mạch theo tiếng tiêu nhìn lại, liền thấy một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử, chính ôm kiếm đứng. Chương 226: Kiếm pháp đại gia. Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ôm kiếm đứng nam tử, đều khiến người không khỏi nghĩ đến cái kia thích ôm dài bảy thước kiếm chạy loạn khắp nơi ra hỏa. Bất quá trước mắt vị này rõ ràng không phải Ngọc Kỳ Lân. Người này một thân thư sinh cách ăn mặc, trên đầu lại mang theo một cái mũ rộng vành. Mũ rộng vành biên giới có một vòng miếng vải đen che chắn dung nhan, mà trong ngực hắn mặc dù ống kiếm, kiếm dài nhưng không có bội thước. Không có bội thước, lại có thất tinh. Trên vỏ kiếm của hắn, khảm bảy viên sắc khác nhau bảo thạch. Tựa hồ là lấy bắt đầu thất tinh trận liệt tổ hợp mà thành, xem xét liền nhất định không phải phản vật. Tô mạch ánh mắt đưa tới chú ý của hắn, lúc này có chút quay đầu, lườm Tô mạch một chút. Tô mạch đối với hắn có chút ôn quyền, người kia chậm mặc một chút về sau, cũng là có chút ôn quyền đáp lễ. Phía sau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong sân vạn tầng vạn tàng tâm này lại thì đã đem hắn biết sự tình nói một lần. vạn mẫu sư minh, mọi người chắc hẳn đều có chỗ hiểu rõ. đại sư minh trời sinh hiểu nghĩa, vị trừ ma thân phó vĩnh dạ quốc. đáng tiếc, dạ quân võ công thâm bất khả chắc, sư minh dù cho là đã hao hết thủ đoạn, hao hết tâm tư, cũng cuối cùng không khỏi thất bại. sau trận chiến này, tất cả mọi người cho rằng đại sư minh đã chết tại dạ quân trong tay. lại không nghĩ rằng đại sư minh vậy mà cũng chưa chết, chỉ là bị dạ quân bắt. mà nếu không phải là mấy năm trước đó, hắn bỗng nhiên trở lại sư môn, cùng sư phó khó xử. dù cho là đến bây giờ, chúng ta cũng cho là hắn chết rồi. Chỉ là, hắn mặc dù còn sống, cũng đã tính tình đại biến, càng là dấn thân vào tại dạ quân giở trưởng. Sư phó mặc dù sức liều toàn lực đem nó kích thương đánh lui, nhưng cũng biết, hắn cuối cùng vẫn là sẽ trở lại. Chuyến này, Vạn Mỗ lấy Thiên Tuyển lão nhân đệ tử thân phận, mời Tây Nam Ngọc Liêu Sơn Trang Ngọc Liêu kiếm Tâm Liêu tùy phong tiến về Thiên Cổ Lược kiếm, vốn cũng là muốn thử kiếm Tây Nam, ma luyện Thiên Tuyển tẩy tâm kiếm. Sau đó thân phó Vĩnh Dạ Cốc, không dám nói chu sát dạ quân, ít nhất cũng phải đem cái này sư môn phản nghịch thanh lý môn hộ. Lại không nghĩ rằng, hắn bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở Thiên Cổ thành bên trong, đến mức tạo thành những ngày thảm kịch. Việc này, Vạn Tàng tâm khó từ tội lỗi, chỉ mong lấy chư vị cho ta mấy ngày thời gian. Vạn Mộ nơi này cùng chư vị cam đoan, việc này Vạn Mộ tất nhiên cho mọi người một cái công đạo, tuyệt không để bất kỳ người nào gần mạng. Một phen nói đến đây liền xem như nói rõ ràng, Mà Lưu Bạch bộ phận lại là không khỏi làm cho người suy tư. Năm đó tiên tuyển lão nhân đại đệ tử vậy mà không chết, vậy hắn những năm gần đây đều kinh lịch cái gì? Lương trước đã rơi vào dạ quân trong tay, tuyệt đối sẽ không có gì tốt tao nộ. Bây giờ tính tình đại biến, cũng có thể là bởi vậy mà tới. Chỉ là hắn tại sao lại đầu nhập tại dạ quân dưới trướng? giờ này khắc này, đông nhiên tại cái này thiên cụ thành nội sát người, lại là vì cái gì? đám người nghị luận ở mỹ, lại là không ai hoài nghi vạn tàng tâm lời này là giả. dù sao lời nói dối rất dễ dàng đâm xuyên. liên chuyện này mà nói, vạn tàng tâm mới vừa nói, thiên cụ luận kiếm về sau liền sẽ tiến về vĩnh giả cốc. vị sư môn thanh lý môn hộ, trước mặt nhiều người như vậy trước, nói ra lời như vậy, hắn nếu như không làm, lúc trước tích lũy hết thể liền sẽ phó mặc. huống chi thiên tuyển lão nhân còn chưa có chết đâu, tìm tới người hỏi một câu, tổng không khó nhìn thấu chân tướng. trừ cái đó ra. Vạn Tàng Tâm tại cái này về sau nếu như không thể cho đám người một cái công đạo, hôm nay việc này như cũng còn chưa xong. Vì vậy, đám người cũng không có hoài nghi thuyết pháp này. Sau đó Vạn Tàng Tâm lại cùng Hoa Dương Môn bên trong người, là như thế nào cam đoan tạm thời không để cập tới. Dù sao xem như tạm thời đem Hoa Dương Môn cho ổn định. Lạc Trường Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy người xua tan đám người, chớ có ở chỗ này quay chúng quanh. Đám người nhao nhao tư tán, Tô Mạch chợt nói với Ngụy Tử Ilya, "Ngụy cô đương, ngươi không phải còn có một phong thư muốn đưa đến nhị chủ trong tay sao?" A nha. Ngụy Tử Y nghe hắn tiểu nói này, lập tức nhớ tới Đúng là có chuyện như thế. Lúc này vội vàng nói, "Vậy ta đi trước một chuyến, các ngươi muốn hay không đi làm khách?" "Không đi." Tô Mạch cười một tiếng, "Ta còn phải đi một chuyến Tử Dương môn trụ sở, bái kiến chư vị sư thúc sư bá." "Được, chia ra làm việc đi." Ngụy Tử y khoát tay áo, vội vàng mà đi." Tô Mạch xác định nàng đi xa về sau, lúc này mới đối Phó Hàn Liên cùng Hồ Tam Đao nói ra, "Các ngươi về khách sạn trước chờ ta." "Vâng." Phó Hàn Liên cùng Hồ Tam Đao lúc này đã ứng, quay người rời đi. Tô Mạch thì tại trong đám người tìm một lát, rất nhanh liền đã tìm được mục tiêu, lúc này cười một tiếng, phi thân đuổi theo. Sau một lát, một chỗ không người hẹp ngõ hẹp trong đầu đội mũ rộng bèn kiếm khách đứng vững thân hình bên hông xoay bước trường kiếm bị hắn một lần nữa ôm ở trong lực khẽ ngẩng đầu liền thấy một người đang ngồi ở trên đầu tượng túi đầu nhìn hắn là ngươi kiếm khách kia trong nháy mắt nhận ra tô mạch thân phận ngươi đang chờ ta không sai tô mạch nhẹ gật đầu có gì muốn làm người kia như cũ lạnh lùng tựa như cũng là một vị cao ngạo kiếm khách tô mạch thì nhìn một chút trong tay người kia trường kiếm một chút cười nói ra hảo kiếm sắp thực hảo kiếm kiếm khách kia nhẹ gật đầu cầm trong tay trường kiếm xoay chuyển nhấc tay đưa đến trước mặt. Kiếm này tên là Thất Tinh, chính là lấy thiên ngoại kỳ thạch tạo thành. Năm đó nhất đại rèn đúc đại sư Lửa Lam Sơn tự mình rèn luyện 7749 ngày, kiếm này phương thành. Nhưng mà kiếm này xuất thế về sau, trong thiên hạ không vỏ có thể chứa. Vì thế Lửa Lam Sơn lại tự mình rèn đúc vào kiếm, càng là tìm khắp thiên hạ, mới tìm được bảy viên các loại thần thạch, khảm vào vỏ thân, như thế mới có thể trấn trụ kiếm này phong mang. Tô Mạch nghe sững sốt một chút, không nhịn được cười một tiếng. Quả nhiên hảo kiếm, không biết có thể mượn kiếm nhìn qua. Từng. Người kia ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, vậy cần hỏi qua một người. Ai? Kiếm trong tay của ta Người kia nói ở giữa, trong tay thất tinh kiếm đã tự nhiên ra khỏi vỏ một nửa, tiện tay qua lấy, đồng thời phi thân mà ra, một kiếm đâm về Tô Mạch. Tô Mạch xem người này xuất thủ, lại là lông mày nhẹ nhàng dương lên. Xoay người từ trên đầu tường xuống tới, chính tránh ra một kiếm này thế công. Tô Mạch mũi chân vừa mới rơi xuống đất, kiếm khách kia cũng đã tại trên đầu tường một điểm, phi thân truy sát mà tới. Chỉ là ở trong mắt Tô Mạch, người này kiếm pháp quả thực là qua quyết bình bình lợi hại, không thể nói không có sơ hở đi, chỉ có thể nói là không có không phải sơ hở địa phương. Nhất thời trong lòng hơi động một chút, bước chân tùy ý di động một chút, nhưng lại làm ra khó khăn lắm né tránh tư thái, đồng thời trong miệng kinh hô: "Hảo kiếm pháp." Kiếm khách kia nghe vậy, cũng không biết như thế nào, thân thể vậy mà run nhẹ nhẹ một chút, lúc này khẽ quát một tiếng: "Hảo nhãn lực, xem kiếm." Thoại âm rơi xuống, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại, liền nghe được cầm vang một tiếng vang vọng. Toàn bộ mặt đất đều run một cái, túc hạ bao phủ chỗ, chỉ một thoáng xuất hiện một cái tốc hơn sâu dấu chân. Có thể thấy được người này võ công cực kỳ bất phàm. Nhưng mà cái này kiếm pháp, hắn tiện tay dùng kiếm, tựa như cùng là ba tuổi hài đồng cầm nhánh cây luận hung lộn xộn, không thành hệ thống. Tô Mạch biểu lộ trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Hắn muốn là bởi vì người này đối với vạn tàng tâm thuyết pháp chẳng thèm ngó tới, cho nên mới chuyên môn tới này một chuyến. Muốn nhìn một chút người này có phải hay không biết cái gì. Bất quá bây giờ chỉ là nhìn cái này kiếm pháp, lại làm cho hắn chợt nhớ tới một người khác. Tâm niệm nhấp nhô công phu, hắn một bên né tránh, một bên nói ra. Tôn gia kiếm pháp. Hạ bút thành văn, vậy mà như thế không bám vào một khuôn mẫu. Ha ha ha ha. Đối diện vị này nghe vậy lập tức thân hình hơi dừng lại, trong giọng nói đều là kinh hỉ chi ý. Ngươi ngược lại là cái coi nhãn lực, ta thở nhỏ họ kiếm, nhiều năm trước tới nay cũng sớm đã rất được trong đó ba vị. Chỉ lần này kiếm pháp một đạo, thiên hạ hôm nay ta tự xưng thứ hai, lại là không người dám tự xưng đệ nhất. Thiên cù luật kiếm, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Hai người bọn họ có tư cái gì, ở chỗ này khoa tay bọn hắn kia không lộ ra kiếm pháp. Trong miệng hắn nói chuyện, thủ hạ lại là không ngừng, lại thi triển hai chiều cao chiêu. Tô mạch hiểm lại càng hiểm lại tránh đi một kiếm, vội vàng đưa tay ngăn lại. Khoan đã, tại hạ cũng là ai kiếm người, gặp ngươi bảo kiếm vi phạm, lúc này mới hữu tâm mượn tới nhìn qua. Tuyệt không phải là muốn cùng các hạ khó xử. Ừm. Người kia nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. "Không phải vậy, ngươi đến đều tới, lại nói lời này không phải đã chấm sao? Bởi vì cái gọi là thương tùng đón khách cố nhân đến, kiếm này hỏi quân. Ngươi đi không được. Bất quá, nhìn ngươi có thể nhìn ra ta kiếm pháp bên trong tuyệt diệu chỗ, cũng coi như ngươi phi phạm. Tới đi, rút kiếm đi, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng có dạng gì bản lĩnh." Phía sau ngươi trong hộp cát giấu, cũng hẳn là một thanh kiếm ta. Tô Mạch Chân mày hơi nhíu lại, "Làm gì như thế đâu. Tại hạ chỉ là muốn mượn kiếm nhìn qua, tuyệt không phải muốn cùng các hạ khó xử." Ha ha ha ha. Đối diện người kia lại là cười ha ha, thiện kiếm giả há có thể tiếp rẻ đánh một trận. Chúng ta kiếm thủ chưa hề vượt khó tiến lên. Ngươi đã hiểu kiếm, ai kiếm, hôm nay nơi này trời há có thể không đánh mà lui. Lại ra tay đi, nếu như ngươi có thể thắng qua ta trong lòng bàn tay ba thước thanh phong, kiếm này cho dù tặng cho ngươi thì thế nào? Cái này, Tô Mạch cao mày, chung quy là thở dài một tiếng, thôi thôi, nếu như thế. Hắn đem sau lưng hộp kiếm cởi xuống đặt ở trên mặt đất, ống tay áo phất một cái, hộp kiếm bỗng nhiên mở ra, phong mang chi khí thoáng chốc mà lên. Đầu tiên mang mũ rộng về người, sắc mặt lập tức biến đổi, tốt sắc bén phong mang chê cười, tô mạch cười một tiếng, năm ngón tay lật một cái, liền nghe đến sang sảng một tiếng long ngâm ra khỏi vỏ. hắn lấy tay đem trường kiếm nắm trong tay, tiện tay dơ lên nhìn về phía đối diện mũ rộng về người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta thanh kiếm này cũng không phải là cái gì danh gia tạo thành, chỉ là một vị thanh danh không hiển hách chú kiếm sư phó rèn đúc mà thành, bất quá kiếm này phong mang cực lợi, nhất định không phải phàm vật. Xin Túc hạ nhiều hơn lưu ý. Khoan đã, ngay tại tô mạch cầm kiếm mà lên thời điểm, đối diện vị kia bông nhiên cũng đưa tay kêu dừng. tô mạch lông mày nhẹ nhàng dơ lên, ồ, thúc hạ cũng có lời nói, người kiếm này không thể Nói đến chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh, ngũ rộng và người nói lời này thời điểm, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Tô Mạch cười một tiếng, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại Hạ Dương Tiểu Tiên. Dương Tiểu Tiên. Nghe được ba chữ này, người kia tựa hồ hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cười nói ra, người ta so kiếm, nhưng có tạ tưởng Bên ta mới nói, nếu như ta bại vào dưới kiếm của ngươi, thanh này Thất Tinh kiếm liền đưa cho ngươi. Bất quá, nếu như ngươi bại, thì tính sao thuyết pháp? Cái này, Tô Mạch mày, tựa hồ có chút khó xử, bờ môi chiếc đầy nửa ngày không có thể nói. Người kia gặp này lập tức lắc đầu liên tục, nếu như trong tay có một thanh quả xếp, hắn sợ là đến lệch cạch một tiếng đánh tới, hung hăng tiến hai lần, trong miệng thì là nói ra. Nam tử hắn đại trượng phu, ngươi đã học kiếm, dù sao cũng phải có kiếm ý phong mang, kiên quyết tiến thủ mới được. Bởi vì cái gọi là đường đường trên trời kiếm, một khi xuất vật mừng, phong mang chiếu thế gian, tung hành mấy và năm, ngươi nếu là không có dạng này phong mang, như thế nào xứng đáng kiếm thủ? Ha ha ha, Tô Mạch lập tức cười to, nói có lý, như thế Dương Mộ không phải, nếu như thế, vậy liền lấy kiếm làm cưỡng, ta như thắng thất tinh kiếm về ta, ngươi như thắng. Thanh này trong hộp kiếm liền trở về ngươi. Tốt lắm. Người kia nghe nói như thế, lập tức cảm giác gian kế đã đạt được. Mới hắn xuất thủ thời điểm, Tô Mạch chỉ có tránh né chi công, không có sức hoàn thủ. Lương trước một thân võ công cũng không quá cao. Bất quá kiếm pháp hẳn là đúng là có chỗ độc đáo, bằng không mà nói, làm sao có thể nhìn ra mình cái này kiếm pháp bên trong huyền diệu. Thiên hạ chúng sinh đều là tầm thường hạng người. Mình cái này tuyệt diệu đến cực điểm kiếm pháp bày ra, bọn hắn luôn nói khó coi. Hiển nhiên chỉ có đến đạo này tuyệt diệu người, mới có thể khám phá hư thực. Bất quá, hắn tự tin bằng vào kiếm pháp của mình. Tất nhiên có thể đem người này chiến thắng. Hiện nay chỉ cần vừa nghĩ tới cùng người so kiếm, còn có thể thắng, thắng còn có thể thu hoạch được một thanh kiếm tốt. Trong lòng liền cảm giác một trận quan ý, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Lúc này Dương Kiếm dài cười, Thiên Cù luận kiếm, bất quá là hài đồng chê bừa, người ta nhỏ luận một trận, không dậy nổi kia phong vận động, Châu Cao Minh nhưng lại không biết thắng được bao nhiêu. Không nói nhiều nói, ngươi lại xem chiêu. Thoại âm rơi xuống, bước chân một điểm, tiếc như là đứa trẻ lên ba lộn xộn kiếm pháp đã đến tô mạch trước mặt. Tô mạch ánh mắt nhấc lên một chút, trường kiếm thuận thế mà lên. Vù vù thanh âm phá không, thoáng chốc đã đụng vào kia trùng điểm kiếm ảnh bên trong. Đầu kia mang mũ rộng vành người sắc mặt lập tức đại biến, chỉ cảm thấy một cái lắc thần công phu, trường kiếm đã bức bách đến cổ họng trước đó. Mình kia có một không hai thiên hạ kiếm pháp, tại đối diện người kia trước mặt, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngươi, trong miệng hắn một tiếng kinh hô, nơi nào còn dám khoe khoang mình kiếm pháp? Chống không một cái tay bên trên, đung nhiên ngưng tụ huyết quang, con ngón búng ra, chính giữa tô mạch long ngầm kiếm thân, thân kiếm có chút lệ ra, tô mạch lại chỉ là cười một tiếng. Hắn một kiếm này, không phải là thiên hồng vấn tâm kiếm, cũng không phải đoạt mệnh thập tam kiếm chỉ bất quá hắn thông nội đoạt mệnh thập tam kiếm dù cho là bình thường đến cực điểm kiếm chiêu ở trong tay của hắn cũng có quỷ thần khó lường chi uy hiện nay bị một chỉ này bắn ra vốn là trong dự liệu sự tình tay trái ngưng tụ một cái tử dương thần trưởng đưa tay liền đã đưa đến trước mặt mà đối diện kia mũ rộng bènh người một chỉ bắn ra trường kiếm về sau cũng cảm giác được một mạnh sáng rực sóng nhiệt quay đầu nhìn lại lập tức trong lòng kinh hãi tử dương thần trưởng lập tức minh bạch người này tuyệt không phải dương tiểu thiên nhưng này lại hiểu được nhưng cũng đã chậm chỉ có thể kiên trì Tại cái này Lâm Nguy lúc vận chuyển một thân thần công, đột nhiên huyết sắc sôi trào, hắn sử dụng chính là ưu tuyển chân kinh bên trong võ công. Một trường này Tô Mạch càng không xa lạ gì, quả nhiên là ưu tuyển huyết thủ, quả nhiên là đã lâu không gặp. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, đơn trưởng đưa ra, hai trưởng đột nhiên va chạm tại một chỗ. Đụng, một tiếng vang trầm, kia mũ rộng vành người chỉ cảm thấy một cỗ như vực sâu như ngục, uy sâu như biển nội lực phá thể mà vào. Mình ưu tuyển huyết thủ hoàn toàn không có chống cự chỗ trống, liền bị kia cỗ nội lực đánh sơ sát, theo sát lấy công thành cước chạy, thăm dò vào kinh mạch bên trong. Thuần dương nội lực sáng rực như viêm, quanh thân huyết dịch cơ hồ vì đó sôi trào. A! Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người liền đã bay ngược mà đi. Mắt thấy liền muốn đụng vào trên tường, Tô Mạch nhưng lại co ngón tay bắn liền. Trong nháy mắt sinh diệt ở giữa, trước ngực liên tiếp kịch chấn. Chỉ cảm thấy trung đỉnh, thần phong, đóng cửa, cung điện khổng lồ rất nhiều huyết đạo bị một cỗ chỉ lực đánh trúng, chỉ một thoáng quanh thân bên trong kinh mạch không còn có nửa phần nội lực. Lúc này mới ầm vang một tiếng đụng vào tường. Một ngụm máu tươi phun liền phủ tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Người căn bản cũng không phải là Dương Tiểu Tiên, người là Tử Dương Tiêu cục Tô Mạch. Ngươi, ngươi đường đường cao thủ một đời, vậy mà dùng tên giả ngụy trang, có biết hổ thẹn không? Dùng tên giả là có, ngụy trang ở đâu? Huống chi tôn gia không phải cũng không phải kiếm pháp gì mọi người à? Uy tuyển giáo tam kỳ lệnh đã có bản sự dám chui vào thiên cụ thành, lại há có thể không làm tốt bị bắt chuẩn bị? Lẽ nào lại như vậy? Ta chỗ nào không phải kiếm pháp đại gia? Ta, mắt thấy người này còn muốn lên tiếng, tô mạch dứt khoát tiến lên một bước, lại tại huyệt câm của hắn bên trên điểm một cái, thế giới lập tức an tĩnh lại. Tô mạch hơi vung tay, long ngâm kiếm bị hắn ném ra ngoài, giữa không trung bên trong vạch ra một đường vòng cung. Sang sảng một tiếng vừa đúng đã rơi vào trong hộp vỏ kiếm bên trong. Theo sát lấy tìm tòi tay, kia hộp bay đến trước mặt của hắn, bị hắn tiện tay cầm lên, vác tại sau lưng. Lại đem kia thất tinh kiếm vỏ kiếm cho mang tới, thu kiếm vào vỏ. Treo ở vị này Tam Kỳ lệnh một trong bên hông, đưa tay đem người nâng. "Đi thôi, vốn định sờ một đầu cá con, không có nghĩ rằng vậy mà bắt được cá lớn, nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi Tử Dương môn trụ sở ngồi một chút." "Ngồi cái truy, Tam Kỳ lệnh bên trong vị này sắc mặt đại biến, lấy thân phận của hắn, tiến vào Tử Dương môn trụ sở, đây không phải là hữu tử vô sinh. Vậy mà lúc này giờ phút này, người là giao thất ta là thứ cá, chỗ nào còn có thể có nửa phần phản kháng. Mặc cho Tô Mạch đỡ lấy bờ vai của hắn, trong nháy mắt liền rời đi cái này nho nhỏ đường tắt. Thôi phân biệt một chút phương hướng về sau, thẳng đến Tử Dương môn trụ sở mà đi. Hai người rời đi nơi đây, ước chừng lấy có thời gian đốt một nén hương, trong hẻm nhỏ liền đến hai vị khách không mời mà đến. Một người đưa mắt quan sát trung quanh, lại là tao mày. Tựa hồ là có giao thủ vết tích. Bất quá nhưng không thấy bóng dáng. Nói chuyện cái này nhân thân tại khôi nô, hai cánh tay để lọt ở bên ngoài, đó có thể thấy được gân cốt cứng tráng. Mà ở phía sau hắn lại là một cái thường thường không có gì lạ chung nguyên nhân, nhân hắn ánh mắt bình tĩnh thần sắc càng thêm bình tĩnh lúc này mở miệng ngựa khí cũng là bình tĩnh giáo chủ khiến chúng ta canh giữ ở Si Mỹ Lâm lấy kháng đông thành trư phái lại vẫn cứ lên cái gì thiên cử lựu kiếm hắn chưa hề tự cho là kiếm pháp bất phàm biết trận này náo nhiệt chỗ nào có thể nhẫn lại được vậy mà lén lút rời đi Si Mỹ Lâm vụ trộm đến thiên cử thành góp trận này náo nhiệt bây giờ ta chỉ mong hắn chưa có xảy ra chuyện mới tốt ừ kia khôi Ngô Hán Tử nhẹ gật đầu đập trật lưỡi cái này thiên cụ thành bên trong người sống khí tức quá nặng không có si mị lâm mùi máu tươi ta toàn thân khó chịu hơi nhịn một chút đi kia thường thường không có gì lạ người lông mày có chút nhíu lên khôi mô hán tử quét mắt nhìn hắn một cái cười nói ra ha ha ha ngươi lo lắng cái gì a kiếm pháp của hắn mặc dù qua quýt bình bình dù cho là một cái viễn sơn kiếm phái không nên thân đệ tử lấy kiếm pháp mà nói đều có thể đem hắn đánh chết tươi vài chục lần nhưng là hắn cái này một thân giáo chủ thân truyền võ công cũng không phải giả quả nhiên là gặp phải cao thủ trừ phi tránh cũng không thể tránh chạy tóm lại là có thể chạy trốn được Ta khuyên ngươi cũng chớ có quá phận lo lắng, Đông Thành Trư phái phần lớn là tầm thường hạ người, một cái vĩnh dạ cốc liền đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Tổng không có nhàn hạ thừa dịp này, tiến quân si mị lâm a. Không nghĩ tới tráng hắn này không đề cập tới cái này ngược lại tốt, nói chuyện cái này, kia thường thường không có gì lạ người chân mày nhíu lại lợi hại hơn. Nửa ngày về sau khẽ than thở một tiếng, ta lo lắng, chưa hề đều không phải là Đông Thành Trư phái. Được rồi, trước tìm người mới là quan trọng. Chương 227, mượn kiếm một dùng. Một ngày này, Tô Mạch mang theo vị kia cờ khiến đi từ Dương môn trụ sở. Ngụy Tử Y thì mang theo Vân Cựu Dĩnh lá thư này đi lãnh Nguyệt cùng trụ sở. Cuối cùng hai người đều là dẫm lên trời chiều dư vị về tới khách sạn. Chỉ là kia Ngụy Tử Y biểu tình cổ quái, lại đưa tới Tô Mạch chú ý của bọn hắn. Hỏi thăm về sau thế mới biết, nhị cung chủ nhìn qua Vân Cựu Dĩnh cho nàng biết tin về sau, lại là giận tí mặt. Trực tiếp đem lá thư này xé nát không nói, còn thống mạ Vân Cựu Dĩnh một canh giờ. Tô Mạch bên này còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác, liền biết cái này nhị cung chủ lại mang hắn Tô Mạch nửa canh giờ. Đây là nơi nào tới pháo đốt? Tô Mạch nghe một mặt mơ hồ. Về phần lá thư này bên trên viết cái gì? Ngụy tử Ít không nói, bất quá đoán cũng có thể đoán được. Dính đến Vân Cửu Dĩnh, Ngụy tử Y còn có Tô Mạch. Cái này còn có thể nói cái gì? Tô Mạch cùng Ngụy tử Ít đều rất ăn ý kết thúc cái đề tài này. Bất quá khi Ngụy tử Y hỏi Tô Mạch một ngày này đều đã làm gì thời điểm, Tô Mạch lại cười không nói, chỉ nói là, đến lúc đó, các ngươi liền biết. Ngụy tử Y hận không thể hiện tại liền sinh bổ cái này giả câu đấu người. Về phân phó Hàn Nguyên cùng Hồ Tam Đao, mặc dù cũng thật tò mò, bất quá Tô Mạch không nói, vậy bọn hắn cũng liền không hỏi. Làm nhân thủ hạ, cần thời điểm, phía trên tự nhiên sẽ phân phó Bình thường tìm hiểu nhiều như vậy làm cái gì? Có ăn liền ăn nhiều một chút, có náo nhiệt nhìn liền nhìn nhiều điểm, nhân sinh qua khoái hoạt một điểm, không, có cái gì không tốt. Phó Hàn Nguyên phát hiện, gia nhập tiêu cục đoạn thời gian này bên trong, tâm tình của hắn đều dần dần nằm ngựa. Một đêm này cũng tại cái này không gió không gợn sóng trong bình tĩnh vượt qua. Nhưng là ngày thứ hai, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên cụ thành. Vạn Tàng Tâm Đại sư Minh, lại xuất thủ. Mà lần này xuất thủ giết chết, lại là hai người. Một cái là Cổ Vân tông trưởng môn từ châu, một cái khác thì là núi xanh phái trưởng môn Tây môn sa chỉ bất quá so hoa dương môn trưởng môn từng quyền vận khí tốt một điểm là hai người kia cũng chưa chết bởi vì sự tình phát sinh thời điểm hai người bọn họ vừa vặn liền ở cùng nhau đồng thời nên chiến mặc dù cuối cùng không địch lại đến mức người bị thương nặng lại trung quy là đưa tới thất đại phái đêm tuần đội ngũ chú ý lúc này mới đem đối phương sợ quá chạy mất hai người may mắn thoát khỏi tại khó mặc dù không khỏi bản thân bị trọng thương nhưng cuối cùng người còn sống căn cứ bọn hắn thuyết pháp giết bọn hắn người sử dụng hoàn toàn chính xác thực là thiên tuyền tẩy tâm kiếm đồng thời tạo nghệ cực sâu người này toàn thân áo đen che mặt tựa hồ sẽ còn thi triển vĩnh dạ võ công nhưng đến cùng có phải hay không vạn tàng tâm đại sư minh, bởi vì chưa từng nhìn thấy diện mục bọn hắn cũng không thể xác định mà chuyện này lại là lại không đến vạn tàng tâm trên thân bởi vì vạn tàng tâm đáp ứng cho tất cả mọi người một cái công đạo cho nên chuyện xảy ra thời điểm hắn vẫn luôn cùng với lạc trưởng sinh cùng ở tại một chỗ không chỉ có viễn sơn kiếm phái đệ tử thậm chí còn có hoa dương môn đệ tử kể từ đó làm bằng sắt đồng dạng nhân chứng lại là đem vạn tàng tâm trên người hiểm nghi cho rửa sạch nhưng vậy đi hiểm nghi cũng không để cho vạn tàng tâm như thế nào vui sướng bởi vì vấn đề vẫn còn ở đó mà tô mạch hai ngày này ở giữa cũng không có nhà rỗi chỉ bất quá là một đi vào Thiên Củ Thành xem náo nhiệt Tây Nam tiêu cục tổng tiêu đầu hắn không có lý do cũng không có thân phận thích hợp đến tham dự chuyện này dù sao hiện nay cái này Thiên Củ Thành bên trong chủ sự vẫn là Viễn Sơn kiếm phái chuyện này cũng không đủ lý do thậm chí ngay cả Tử Dương môn người vì tránh hiểm nghi đều không tốt đúng tay thất đại môn phái trực luân phiên Thiên Củ Thành ở trong đó phân tức là nhất định phải nắm tốt ta trực luân phiên thời điểm ngươi đối ta khoa tay một chân có phải hay không đối ta trực luân phiên có ý kiến phương diện này vấn đề luôn luôn vẫn cảm lại yếu đất huống chi bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý nhúng tay Cho nên, Tô mạch duy nhất có thể làm cũng chính là cùng Ngụy Tử y thảo luận một chút, tại sao muốn giết người sẽ là hai cái này. Từ Châu cùng Tây Môn Sa đều là trên giang hồ thế hệ trước cao thủ, đều là võ công phi phàm hạng người. Cổ Vân Tông từ Châu Vân Sơn xương Mù cuốn 72 thức, cùng núi xanh phái Thiên Tinh tám đánh đinh đều không phải là tốt treo trọng. Liên thủ đối địch, lại suýt nữa bỏ mình tại chỗ. Như vậy, Vạn Tàng Tâm Đại sư Minh vì cái gì không giết người khác, hết lần này tới lần khác muốn giết bọn hắn? Động cơ ở đâu? Giữa bọn hắn là có chỗ hiềm khích thù hận, vẫn là không oán không chỉ là ngẫu nhiên chọn lựa. Tô Mạch cùng Ngụy Tử y hai cái nghiên cứu hồi lâu cũng chưa từng nghiên cứu minh bạch. Ngược lại là tại lời nói này sắp lúc kết thúc, Tô Mạch liếc qua đang cùng Hồ Tam Dao uống rượu mặt thẹn quái khách. Hồ Tam Dao cùng người này tại lâu dài đấu tranh bên trong, cuối cùng là tổng kết ra kinh nghiệm. Tới cứng không được, muốn thu thập cái này mặt thẹn quái khách, chỉ cần dùng chút thủ đoạn. Cho nên, hắn để phó Hàn Uyển chuẩn bị cho hắn hai cái bình rượu. Một trong đó chứa chính là thanh thủy, một cái khác bên trong chứa chính là liệt tửu. Hồ Tam Dao nâng đàn uống thanh thủy, mặt thẹn quái khách bưng bình rượu tấn, tấn, tấn một vò liệt tiểu chớp mắt liền xuống đi một nửa. Mắt nhìn thấy hai con mắt rơi vào mơ hồ. Hồ Tam Đao coi là đắc kế. Kết quả, cái này mặt thẻo quái khách vậy mà không chút do dự vận chuyển nội công, vậy mà đem rượu ý đều sôi tan. Khí Hồ Tam Đao dơ chân mắng to mặt thẻo quái khách chơi xấu. Mặt thẻo quái khách không yếu thế chút nào dơ chân mắng to Hồ Tam Đao chơi xấu. Chỉ bất quá, luôn có một loại hai người bọn họ nói đều đúng cảm giác. Mà một đêm này, lại dạng này đi qua. Chỉ bất quá, Thiên cụ Thành bên trong xảy ra chuyện người thì lại thêm một cái. Lần này xảy ra chuyện người họ Hồ Hồ Đình Minh. Người này không môn không phái, chính là một giới giang hồ tán nhân. Bất quá bối phận cũng không thấp, là Thành danh đã lâu giang hồ hảo hiệp. Người đưa ngoại hiệu vô định chỉ. Người này mặc dù không môn không phái, nhưng mà một thân võ công nhưng so với Tử Châu cùng Tây Môn Sa hai người càng phải cao minh mấy phần, có thể ra tay người võ công lại cao hơn. căn cứ hồ đỉnh Minh thuyết pháp, hắn cùng kia Vạn Tảng Tâm Đại sư huynh giao thủ bất quá hai cái hội hợp, liền suýt nữa mất mạng, đang sinh chết một tuyến thời điểm, là Vạn Tảng Tâm kịp thời đổi tới, đồng thời gọi ra thân phận của đối phương. Hai người một lời không hợp liền xuất thủ địch đấu, lại chiến lại đi, cuối cùng tại lạc trường sinh đuổi tới trước đó, Vạn Tảng Tâm Đại sư huynh sớm rời đi, chỉ bất quá rời đi trước đó, để lại một câu nói, tiểu sư đệ. Người ta lần sau tài đấu, câu nói này không hề nghi ngờ là thừa nhận chính hắn thân phận. Bây giờ trước đây sau ba vị người bị thương, đều tại Thiên Củ Thành bên trong chữa thương, bị thất đại môn phái đệ tử bảo hộ lấy. Mà theo vấn đề này phát triển cho tới bây giờ, Thiên Củ Thành bên trong có thể nói là một mảnh thần hồn nát thần tính. Thiên Tuế Lão Nhân Đại đệ tử, không biết vì sao vậy mà tại Thiên Củ Thành bên trong đại khai sát giới, mặc dù giết vài ngày, ngoại trừ Hoa Dương môn trưởng môn từng quyền bên ngoài, những người khác chỉ là giết cái tình mình, nhưng cũng làm người ta kinh ngạc. Khẩn yếu nhất chính là, người này quấy đến toàn bộ Thiên Củ Thành mưa gió khó yên, động lòng người ở nơi nào nhưng Thủy Trung không có nửa điểm manh mối, làm sao có thể làm cho lòng người an? Chỉ bất quá đương sự tình phát triển đến một bước này thời điểm, có chút dấu ở dưới đầu mối đồ vật cũng liền từ từ nổi lên mặt nước. Khi ấy, Liêu Thủy Phong sắp tới, Thiên Cừ luận kiếm ít ngày nữa sắp bắt đầu. Liên cái này trong lúc nấu chốt, ngồi ngay ngắn ở trong khách sạn tô mạch, rốt cục bị người tìm tới cửa. Trong phòng, hai ngọn trà xanh một người một chén, Vạn Tàng tâm nâng chung trà lên nhấp một miếng, thở dài thườn thượt một hơi, nếu không phải là bây giờ không có biện pháp, tuyệt không dám làm phiền Tô tổng tiêu đầu đại giá. Chỉ là hiện nay, ta mặc dù đã mò tới vết tích, nhưng mà thế đơn lực cô phía dưới. Dù cho là trực diện đại sư huynh cũng tuyệt khó có năm chắc có thể đem hắn cầm xuống. Tô tổng tiêu đầu là người bên trong trí lòng, nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên. Như thế mới mặt dạn mày dày tiến lên cầu chịu. Vạn đại hiệp sao lại nói như vậy? Tô Mạch cười cười, quý môn vị đại sư huynh này sợ tác sợ vi, Tô Mô kỳ thực cũng đã nhìn không được. Chỉ là đối với quý môn hiểu rõ rất cả, ngược lại là không thể nào phỏng đoán. Nhưng lại không biết vạn đại hiệp nắm giữ đầu mối gì. Trình tự. Vạn Tăng Tâm trầm giọng nói ra, đối phương giết người trình tự. Xin lắng thanh nghe. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dơ lên, hắn muốn giết đều là năm đó kết bạn với hắn rất thân người. Ồ, oh. Tô Mạch sử sở, đây là vì sao? Điểm này, tại hạ cũng không biết. Vạn tăng tâm thở dài, bất quá tại hạ lại biết, hắn sau đó phải giết người là ai. Ai? Bàn Long tay, ông tử Liễu. Ông tử Liễu? Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, mấy ngày nay tại cái này Thiên Củ thành bên trong, vị kia Thiên Cổ vạn sự thông lại là các loại tin tức nam tản. Ngược lại để Tô Mạch may mắn nghe nói qua người này. Nghe nói người này lấy 16 đường vân long thám trảo tay thành danh gia hồ, vẫn như cũng là thế hệ trước cao thủ. Khả năng xác định. Tô Mạch trầm giọng hỏi: có thể. Vạn Tàng tâm nhẹ gật đầu. Đại sư Minh năm đó kết giao người không nhiều, ta đã từng cùng từ trưởng môn cùng tây môn trưởng môn bọn hắn nói tới, biết hiện nay còn tại thiên cụ thành bên trong chỉ còn xuất lại một người. Nếu như Vạn Mô đoán không lầm, Đại sư Minh tối nay muốn giết người, tất nhiên là hắn. Cho nên, khẩn cầu tô tổng tiêu đầu xuất thủ tương trợ, giúp ta bắt Đại sư Minh. Tô mạch thở sâu, nếu như thế, việc này tô Mô không thể đổ cho người khác. Tối nay tất nhiên tiến về tương trợ cầm địch, có thể được tô tổng tiêu đầu tương trợ, vậy chuyện này tất nhiên có thể thành. Vạn nơi này đa tạ tô tổng tiêu đầu. Vạn Tàng tâm đứng dậy, túi người hành lễ. Tô Mạch liền tranh thủ hắn dịu dắt đứng lên, đều là giang hồ hiệp nghĩa đạo, đối mặt việc này làm sao có thể thờ ơ? Chỉ bất quá lúc trước vô cớ xuất binh, bây giờ đã có vạn đại hiệp lời này, Tô Mạch nhưng liền không có cố kỵ. Hai người lại trò chuyện vài câu, Tô Mạch tự mình đem hắn đưa ra khách sạn bên ngoài. Một mực đưa mắt nhìn vạn tảng tâm biến mất tại trong đám người, Tô Mạch lúc này mới về tới trong phòng. Mang tới bút mực giấy nghiên, nâng bút chấm mực, có chút chấm ngâm ở giữa, viết một phong thư. Làm cô bút tích về sau, Tô Mạch đem phong thư này cất kỹ, đứng dậy đi ra ngoài đi tới Ngụy Tử Y trước cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, Ngụy Tử Ý đem cửa mở ra một cái khe trong mắt có chút nhất chuyện, nhìn tô mạch một chút, làm gì? thì ngươi có việc. ngụy tử y lúc này mới đem đại môn mở ra, chỉ bất quá nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy bí ẩn này ngữ người rất không vừa mắt. tô mạch cười một tiếng, muốn biết đây hết thể đều là chuyện gì xảy ra? hừ, ai muốn biết? ngụy tử y nhất miệng, tô tổng tiêu đầu thông minh tuyệt đỉnh, có thể bỏ đi giả giữ lại thực, khám phá chân tướng sự thật. tiểu nữ tử nhưng không có dạng này bản sự, tuy tiện nhìn trộm cái này không nên biết đến bí mật, chẳng lẽ liền không sợ trêu chọc đến họa sát thân sao? điều này cũng đúng. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nếu như thế, vậy cái này đại sự quả nhiên không thể giao phó cho ngươi. A, Ngụy Tử Y sướng sở, ngươi khoan đã, cái đại sự gì, ngươi cùng ta phân trần minh bạch. Tô Mạch cười cười, lại là lắc đầu. Này lại công phu vẫn còn không thể nói cho ngươi. Hắn đưa tay đem trong ngực lá thư này lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Ngón tay tại phong thư bên trên nhẹ nhàng điểm hai lần, lúc đầu muốn dùng cẩm nang sắp xếp gọn, ta cũng qua một thanh cẩm nang rượu kế nghiện. Bất quá cân nhắc nửa này, cuối cùng vẫn là quyết định được rồi. Phong thư này ngươi cất kỹ, tối nay ta có đại sự muốn làm, mà việc ngươi cần sự tỉnh, liền tại phong thư này bên trong. Ngụy Tử Y kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạch, nhịn không được niết miệng, thần thần bí bí. Trong lúc nói chuyện, đưa tay cầm lấy lá thư này lại là sững sờ, rất chím a. Nói xong liền muốn đánh mở. Tô Mạch lại hơi ngăn lại, chờ ban đêm lại nhìn. A. Ngụy Tử Y ngẩn ngơ, sau đó mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem Tô Mạch, "Vậy ngươi tại sao muốn hiện tại cho ta?" "Viết, liền cho." Tô Mạch nháy nháy mắt, đông nhiên cười, "Có lẽ ta hẳn là tại đi ra ngoài cho lúc trước ngươi. Ngươi liền không sợ ta nhịn không được sớm nhìn? Không sợ. Là sớm nhìn không có ảnh hưởng. Là bởi vì ta tin tưởng ngươi." Ngụy Tử Y hổ nghi nhìn Tô Mạch hai mắt, mặc dù lời này để nàng có chút thoải mái, nhưng thường có lời đạo, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch, phía trên này sẽ không biết, đã duyệt a? Làm sao có thể? Tô Mạch thật to liếc mắt, "Được thôi." Ngụy Tử Y đem phong thư này thu nhập trong ngực, "Ngươi ban đêm muốn đi làm cái gì?" "Bắt trộm." Tô Mạch nhếch miệng lên mỉm cười. "Màn đêm." Tối nay tinh quang ám trầm, giương mắt thấy chỉ có đầy trời mây đen, không thấy tinh quang. Giờ tí đã qua, viện lạc chung quanh nhưng không có mấy may động tĩnh. Tô Mạch tựa ở chân tường dưới đáy, ngáp một cái. Viện tử cửa phòng bị đẩy ra, Lạc Trường Sinh đi tới, nhìn hắn như thế, không khỏi cười nói: "Tô tổng tiêu đầu nếu không trước tiên tìm một nơi hơi nghỉ ngơi." "Không sao." Tô Mạch cười cười, "Chúng ta người luyện võ, sao lại bị buồn ngủ đánh bại? Vị bên trong kia tình trạng như thế nào?" Ông Tiền Bối lao vu ra hồ, tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ nói là tới đây thời điểm, Lạc Trường Sinh lông mày lại nhíu lại, chỉ là hiện nay, trung quanh nơi này đã ẩn giấu đi không ít Viễn Sơn Kiếm Phái đệ tử, đem viện này thông minh ba tầng ba tầng ngoài mai phục. Vạn đại hiệp vị sư huynh này, nếu như nhìn thấy tình huống như vậy, hắn sẽ còn hiện thân sao? Xe đi. Tô Mạch Ngựa đầu thấy đỉnh đầu bầu trời. Ồ. Lạc Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn Tô Mạch một chút, vì cái gì? Đại khái là bởi vì, luôn có một số chuyện là có chút người nhất định phải làm. Tô Mạch mỉm cười, nhìn Lạc Trường Sinh một chút, cái này trên dương hồ, không luôn có hạng người như vậy sao? Điều này cũng đúng. Lạc Trường Sinh nhẹ gật đầu, Tô tổng tiêu đầu mới vừa rồi là đang nhìn cái gì? A. Tô Mạch sững sờ, nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, cười nói ra, luôn cảm giác trời muốn mưa. Cái này? Lạc Trường Sinh lúc này gật đầu, buổi tối hôm nay đúng là có chút để cho người ta bực bội. Vạn đại ở đâu? Tô Mạch đột nhiên hỏi, tại viện lạc phía Bắc, Lạc Trường Sinh nói tới nơi này, liền nhìn thấy không có chút nào lý do, phía Bắc đống nhiên có lăng liệt kiếm khí ngút trời. Lúc này cùng Tô Mạch liếc nhau một cái, hai người không nói thêm lời nào, mũi chân điểm một cái phi thân lên, thẳng đến viện lạc phía Bắc phóng đi. Cùng một thời gian, dẫu ở trung quanh Viễn Sơn kiếm phái đệ tử, riêng phần mình nhao nhao đứng dậy, đương Tô Mạch cùng Lạc Trường Sinh đến chỗ thời điểm, liền nhìn thấy hai cái thân ảnh giữa không trung bên trong kiếm khí giao tung, chiến đấu không đứt. Thi triển kiếm pháp, lại là đại khí bằng bạc, với tay một cái, kiếm khí huy sải liên miên, những nơi đi qua, nổ tung không ngừng bên thay. Liên phảng phất là hai cỗ chạy xuôi với thiên bên trên thanh tuyển, lập đi lập lại giao kích, khí kình bay lên. Lạc Trường Sinh gặp này hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế giao thủ, đệ tử tầm thường chỗ nào có thể tới gần? Lúc này khoát tay để đông đảo đệ tử tạm thời dừng lại, chớ có tới gần. Hắn này lại ngược lại là minh mạch, vì cái gì Vạn tàng Tâm nhất định phải mời Tô mạch tới? Kỳ thực tại bậc này võ công giao phong phía dưới, bình thường đệ tử căn bản không giúp được gấp cái gì, duy chỉ có cao thủ chân chính mới có thể tham dự trong đó. Tâm hắn niệm đến tận đây, liền nghe được Vạn Tảng Tâm cao giọng nói ra. "Đại sư huynh, ngươi mau mau dừng tay, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa." Người im ngay. Đối diện người áo đen lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vạn Tàng tâm thở dài một tiếng. Trường Kiếm bỗng nhiên bay lên mấy đạo kiếng quang, trong nháy mắt cũng đã lấy người áo đen kia quanh thân yếu huyệt. Nhưng vào đúng lúc này, người áo đen kia thân hình bỗng nhiên như là dung nhập đêm tối, lại một lần nữa xuất hiện cũng đã tại Vạn Tàng tầm mặt khác một bên. Cái này quỷ thần chớ biện thân pháp, để lạc Trường sinh sắc mặt tái xanh, cái bóng ảo thuật, quả nhiên là vĩnh dạ cốc yêu nhân. Lúc này không do dự nữa, Trường Kiếm sang sảng một tiếng đã tới tay, liền muốn bước bước công bên trên. Nhưng lại tại lúc này, người áo đen kia bỗng nhiên nhìn lạc Trường sinh một chút nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, đống nhiên tiện tay buông lỏng, trường kiếm trong tay rơi xuống hư không nửa tức, lơ lửng bất động. lạc trường sinh bước chân lập tức dừng lại, theo bản năng túi đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay của mình, đã thấy đến cái này, trường kiếm trong lúc nhất thời vậy mà chiến minh không nứt. không chỉ là hắn, giờ này khắc này, viễn sơn kiếm phái các đệ tử trên người trường kiếm đều truyền đến rầm rầm rung động thanh âm. vạn tàng tâm cũng đã nhận ra vấn đề, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Thầy tâm vong trần, tái tạo chân ngã. người, người vậy mà đạt đến cảnh giới như thế, người áo đen kia cũng không có để ý tới hắn, chỉ là kiếm chỉ nhất chuyện nhẹ giọng mở miệng, mượn kiếm dùng một lát, bốn chữ đột nhiên rơi xuống, liền nghe đến rầm rầm, sang sảng lang, liên tiếp không ngừng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp. Tô Mạch thậm chí đều cảm giác được sau lưng mình trong hộp long ngâm cũng phát ra một tia kiếm minh thanh âm, tựa hồ không chịu cô đơn, muốn đưa thân ở giữa, tham gia náo nhiệt. Tô Mạch khẽ chau mày, trở về. Nội lực nhất chuyển, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, trong hộp trường kiếm một lần nữa trở vào bao, khôi phục căn bình. Vậy mà lúc này giờ phút này, người áo đen kia bên cạnh thân trường kiếm đã bày ra như thiên hạ, hay là phảng phất là một đạo dòng suối, một đầu từ trên trời rủ xuống tới thiên tuyền. Theo người áo đen kia dò xét chỉ điểm ra. Ông long long kiếm minh thanh âm, lập tức bên thai không dứt. Thượng Như Thiên tuyển nước chảy, muốn rửa sạch cái này trần thế hỗn loạn. Như đã biết Cố trưởng Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã n. Chương 228, ngươi đến cùng là ai? Bên trong khách sạn. Đen đúc giấy lên, nguy tử ý đem lá thư này đem ra. Ban đêm nhìn. Ban đêm lúc nào nhìn cũng không có nói rõ ràng. Là vào đêm liền nhìn, vẫn là nửa đêm mới nhìn. Cũng không thể chờ trời gần sáng mới nhìn a. Nàng nhìn một chút phía ngoài bóng đêm, không biết Tô Mạch hiện nay tình huống như thế nào không hiểu có chút lo lắng. Do dự nửa ngày về sau, nàng cầm lên lá thư này, đem nó mở ra, thiện tay ra bên ngoài khé đảo, ra lại là một tấm bảng hiệu. Thử Dương Kiến, Ngụy Tử Y biến sắc. Ngày đó bọn hắn tiến thiên cử thành thời điểm, Tô Mạch đưa ra chính là này lệnh. Vậy sẽ thủ vệ người sở dĩ mặt hiện vẻ kính sợ, chính là bởi vì nhận ra này lệnh. Thử Dương lệnh, gặp Kiến như gặp trưởng môn, nhưng triệu tập đệ tử, thực hành trưởng môn chức quyền, quyền năng vượt rất xa phượng minh lệnh. Này khiến nơi tay, ngoại trừ Lý Chính Nguyên bên ngoài, toàn bộ Tử Dương môn đều sẽ cúi đầu nghe lệnh hắn vậy mà đem vật trọng yếu như vậy đặt ở phong thư này bên trong, tâm niệm vừa động ở giữa, nàng nhanh lên đem bên trong giấy viết thư rút ra, nhờ ánh lửa đọc nhanh như gió nhìn một lần, theo sát lấy chính là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này, cái này, lại có việc này, nàng tâm niệm vừa động, tiện tay đem phong thư này nhóm lửa, quay người từ gian phòng ra ngoài, trước tiên lại là đi tới hồ tam đao cửa gian phòng bên ngoài, có chút chừng ngâm, đưa tay đẩy cửa phòng, cửa phòng vậy mà chưa từng rơi cái chốt, tiện tay liền đã đẩy ra, mà trên giường chỉ có hồ tam đao một người ngay tại nằm ngáy nhưng lại chỗ nào có thể nhìn thấy kia mặt thẹo gái khách tung tích quả là thế, ngụy tử y cũng không nghĩ nhiều nữa, đi tới hồ tam đao trước mặt, đưa tay đẩy mấy lần, cái này hồ tam đao đều không có tỉnh dậy ý tứ. lay một chút người này đầu, lúc này mới nhìn thấy, hồ tam đao trên đầu lên thật là lớn bao, ra tay nhưng đủ hung ác, ngụy tử y cũng lười lại đi làm cái khác nếm thử, trực tiếp đem bên cạnh thùng gỗ xếp lên, cái này trong thùng còn có nửa đời, quay đầu liền ngã tại hồ tam đao trên đầu, hồ tam đao đột nhiên xoay người mà lên, không xong, phát lũ lụt, nhìn quanh tả hữu, lại nơi nào có cái gì lũ lụt, chỉ có ngụy tử y hồ tam đao lại có chút ngạc nhiên, kia mặt thèo hầu từ đầu không kịp nói cái này, Ngụy tử Y mới nói được nơi này, liền gặp được Phó Hàn Uyên phá cửa mà vào. Nhìn thấy bọn hắn, không khỏi sửng sở, chuyện gì xảy ra? Không có thời gian giải thích, các ngươi tổng tiêu đầu đang câu cá, hiện tại các ngươi đi theo ta, việc quan hệ khẩn cấp, ta trên đường cùng các ngươi tinh tế phân chuẩn. Hồ Tam Đao cùng Phó Hàn Uyên hai cái liếc nhau một cái, cũng không như thế nào do dự trực tiếp liền đi theo Ngụy tử Y sau lưng. Chỉ là Hồ Tam Đao hay là nhịn không được hỏi, "Ngụy đại tiểu thư, kia mặt thẻo hầu tử đi đâu?" Hắn đầu óc không tốt, vạn nhất để cho người ta lừa gạt làm sao bây giờ? Hắn, Ngụy tử Y có chút dừng lại, lúc này mới nói ra, hắn hẳn là tại làm một chuyện, với hắn mà nói chuyện trọng yếu phi thường, mấy chục trên trăm thanh trường kiếm, tại người áo đen kia bên người, bày ra trở thành một đầu thiên tuyền, tựa như từ trên trời giáng xuống nước suối, lại là từng thanh từng thanh phong mang sắc bén đến cực điểm trường kiếm. Theo người hào đen kia nô ra kiếm chỉ một điểm, kiếm minh thanh âm lập tức đại tác, quét sạch mà đi, bay thẳng vạn tàng tâm. Vạn tàng tâm sắc mặt đột nhiên lại biến, đây là thiên tuyền tẩy tâm trong kiếm mỹ lệ nhất một chiêu, cũng là ngoại trừ thiên tuyền lão nhân bên ngoài, chưa hề có người có thể dùng đến một chiêu. Chỉ vì muốn làm được điều này, thật sự là quá khó khăn chỉ cần kinh lịch thời khắc sinh tử đại khủng bố, chỉ cần tẩy đi trước kia quên mất chuyện cũ, cuối cùng lại lần nữa tìm về chân ngã, cái trước hơi không cẩn thận, liền muốn bỏ mình, cái sau nếu là tìm không trở về mình, vậy cái này cả đời đều chỉ có thể ngơ ngơ ngang ngác, có thể nghĩ muốn tìm về mình, lại nói nghe thì dễ, trong lòng đùi bằng tật quét, tựa như mới sinh chi đồng, trước kia đã qua đời, tất cả chỉ là thân sinh, thân sinh không phải trùng sinh, tâm cảnh rửa sạch đến tận đây, cũng đã mất căn cơ, cũng không phải là thưa đồng thời cả đời này đều sẽ ngơ ngơ ngang ngác, rốt cuộc vô duyên vô thượng chi cảnh. Duy chỉ có tại trong quá trình này, gõ vấn tâm cửa, nhìn thấy quá khứ, tìm về chân ngã, mới có thể đạt được cái này thiên tuyển tẩy tâm kiếm cảnh giới tối cao. Nay một kiếm, làm kiếm bên trong quân. Giờ này khắc này, Vạn Tàng Tâm có thể may mắn chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, tối nay, Viễn Sơn kiếm phái người tới cũng không quá nhiều. Cho nên, đối phương có thể mượn tới kiếm, cũng không phải là đặc biệt nhiều. Điểm thứ hai, hắn gọi tới Tô Mạch. Tô Mạch không biết lúc nào đã đứng ở Vạn Tàng Tâm trước mặt. Long Ngâm kiếm cũng đã ở tay. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, người áo đen kia con người bỗng nhiên biến hóa, đã xuất thủ 10 thành thiên tuyển tẩy tâm kiếm lại là có chút lắc một cái, sau một khắc, tô mạch rút kiếm mà lên, liền nghe được đinh đinh đinh thanh âm bên tai không dứt. Nếu như nói hắc y nhân kia sử dụng kiếm chiêu, tựa như đẩy trời ở giữa, phát hỏa một mảnh thiên tuyền. Kia tô mạch chính là cái này nước suối trước mặt một ngọn núi. Mặc cho ngươi như thế nào đi, cũng vô pháp đem ngọn núi này cho phá tan. Mấy chục trên trăm thanh kiếm, cũng chưa từng bị hắn để ở trong mắt. Thiện tay có thể phá, đương nhiên không phá được, cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Đống nhiên, hắn trường kiếm đưa ra, đi ngược dòng nước. Người áo đen kia hít một hơi thật sâu, tiện tay bắt lấy một thanh trường kiếm, liền làm một điểm hai người mũi kiếm tương giao chỉ là một cái chớp mắt, long ngâm kiếm cũng đã xuyên thấu kiếm mạc cách trở, đoạt mệnh thập tam kiếm thi triển ra, tức thời quán xuyên người áo đen kiêu ngự. người áo đen con người đột nhiên qua vào, chợ ở giữa tựa hồ là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, đột nhiên chừng lớn hai mắt, người, hắn mở miệng nói một chữ, lại nghe được tô mẠch gầm thét một tiếng, tự nhận lấy cái chết, kiếm như lôi động, rung động lòng người, dơ lên tử dương thần trưởng, thế đại lực trầm một kích cũng đã xuất thủ. người áo đen kia trong nháy mắt này, ánh mắt thiên biến vạn hóa, lại là gầm thét một tiếng, phấn khởi quanh thân nội lực cùng tô mẠch lạnh bĩnh một chiêu, kế tiếp sarna thân hình của hắn vậy mà bay thẳng ra ngoài, duy chỉ có máu vẩy trời cao, thân ảnh lại hóa vào trong đêm tối, rốt cuộc khó kiếm tung tích. Không tốt, hắn muốn chạy, lạc trường sinh vội vàng vứt tay, truy. tô mạch thì nhìn một chút bàn tay của mình, bóp cổ tay thở dài, cái này, lên cái thằng này ta làm. tô tổng tiêu đầu chớ có tự trách. vạn tàng tâm cũng tới đến tô mạch bên người, trước đuổi theo nhìn xem. được. hai người cũng không nói thêm lời, phi thân lên truy tìm tung tích người kia. nhưng mà người này khinh công được từ tại vĩnh giả gốc, cái bóng ảo thuật tại đêm tối phía dưới càng có phi phàm tạo hóa, mất tiên cơ còn muốn truy đuổi cũng đã tuyệt đối không thể, tim đường này cuối cùng không thu hoạch được gì, đám người không khỏi tuyệt đối, tô mạch càng là liên tục tự trách, lạc trường sinh thì nói ra, tô tổng tiêu đầu không cần thiết như thế, người này võ công chi cao, xa không phải bình thường, nếu không phải là tô tổng tiêu đầu thủ đoạn vi phạm, hắn chỉ sợ còn có thể toàn thân trở ra, chẳng qua hiện nay hắn đã bản thân bị trọng thương, lường trước cũng không dám lại đến tiên cụ thành xâm chiếm, không sai, vạn tàng tâm cũng liền gật đầu liên tục, ai cũng không thể nghĩ đến, người này vậy mà đem cái này thiên tuyền tẩy tâm kiếm tu luyện đến cảnh giới như thế, càng có vĩnh dạ cốc ma công tương trợ, ai? chỉ mong lấy tiên củ luận kiếm một trận, ta tại kiếm chi nhất đạo, lại có lĩnh nội đi. Nếu không, muốn thanh lý môn hộ, sợ là khó khăn. Sau khi nói đến đây, cũng mang theo một điểm mất hết cả hứng. Lạc Trường Sinh vẫn còn không cam tâm như thế, dự định tiếp tục dò xét. Tô Mạch vốn định trực tiếp rời đi, trở về khách sạn, kết quả Vạn Tàng Tâm lại đem hắn gọi lại. Tô tổng tiêu đầu, nhưng có thời gian cùng uống một chén. Tiểu quán không lớn, thời gian này càng lộ vẻ yên tĩnh. Trưởng Quý còn buồn ngủ, đem hai người an trí tại lầu 2 một chỗ vị trí gần cửa sổ. Vạn Tàng Tâm liên tục tạ lỗi, có nhiều cái dày, thật sự là thật có lỗi. đâu có đâu có Trưởng Quý khoát tay áo, "Vạn Đại hiệp thanh danh phi phàm, tương lai tiểu lão nhân liền nói, nhà ta rượu tốt, có thể dẫn tới Vạn Đại hiệp đêm khuya mà đến, say mềm mà về, chẳng phải là một cọp ca tụng." Tô Mạch nghe vỗ tay cười to. "Trưởng Quý sẽ làm mua bán, vậy ta cảm thấy ngài có thể lại thêm một câu." Liên nói, "Thiên Cử luận kiếm sắp đến, nhưng Vạn Đại hiệp đêm không thành ngủ, chỉ cần đến uống một ngụm các ngài rượu ngon, mới có thể ngủ được an tâm." Lương trước việc này truyền đi về sau, lại có Vạn Đại hiệp cho ngài bảo đảm, vậy tương lai tất nhiên sinh ý thịnh vượng a." Trưởng Quý nghe Liên liên tục gật đầu, "Đại hiệp nói đúng lắm, đại hiệp nói đúng lắm." Ngài hai vị uống trước Ta về phía sau thu xếp hai cái nhắm rượu thức ăn ngon. Đa Tạ. Hai người Thiên Ân vặn tạ đưa tiễn trưởng quỹ, lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng, ngồi xuống lần nữa. Nhà này lao tử quán, mặc dù không lớn, nhưng là cất thiên củ lão tựu lại là nhất tuyệt. Đến, Tô tổng tiêu đầu, ta mời ngài một bát. Đa Tạ ngài tối nay xuất thủ tương trợ. Khách khí. Tô Mạch cười một tiếng, bưng chén lên cùng Vạn Tàng tâm đụng một cái. Thuần hương giả dích, cựa vào một tuyến. Tô Mạch con mắt có chút sáng lên, đúng là rượu ngon. Ha ha ha. Vạn Tàng tâm uống xong trong chén rượu, thở ra một hơi thật dài. Cầm rượu lên đàn cho hai người rót đầy lúc này mới nói ra, thực không dám dầu dím, vạn mộ từ nhập giang hồ bắt đầu, liền nghe được tô tổng tiêu đầu đủ loại nghe đồn, trong lòng là phục sát đất, ngày đó ngoài rừng, vạn mộ lời nói câu câu là thật, là thật bội phụ, cũng thật muốn kết giao tô tổng tiêu đầu, tô tổng tiêu đầu nên biết, vạn mộ tại vô sinh đường còn có thật nhiều liên lụy, chờ thiên cưu luận kiếm về sau, ta vị sư môn thanh lý môn hộ, đến lúc đó liền muốn đi một chuyến vô sinh đường, bất quá trước lúc này, tất nhiên sẽ đi ngang qua lạc hà thành, đến lúc đó nếu là đến nhà quấy rầy, còn xin tô tổng tiêu đầu xin đứng trách, vạn đại hiệp nói quá lời, tô mạch cười nói ra, lời này kỳ thật tô mẫu cũng nghĩ nói. Từ nhập Đông Thành đến nay, liền nghe được rất nhiều liên quan tới Vạn Đại hiệp truyền ngôn. Chỉ hận duyên khan một mặt. Lần này ba ba địa chạy đến tiên cổ thành, cũng là vì thấy tôn Dung. Bây giờ thấy một lần, thật là thịnh dành chi hạ vô hư sĩ, để cho người ta bội phục. Bất quá nói đến đây, Tô Mộ kỳ thật cũng có một lời hỏi, nhưng lại không biết Vạn Đại hiệp có nguyện ý hay không nói thẳng bẩm báo. Vạn tàng tâm ngẩng đầu nhìn Tô mạch một chút, lắc đầu cười một tiếng, Tô tổng tiêu đầu lời nói này, lại là chưa từng đem Vạn Mỗ làm bằng hữu. Người ta có thể nói là mới quen đã thân, người nhưng có chỗ nói cứ việc nói thẳng chính là, đối với người bên ngoài Vạn mũ còn không dám hứa chắc nhưng là đối tô tổng tiêu đầu vạn mô biết gì nói nấy. tốt tô mạch dơ chén rượu lên ra hiệu vạn tàng tâm lập tức hai tay bưng lên đụng một cái về sau lại là uống một hơi cạn sạch sau đó liền nhìn xem tô mạch chờ lấy hắn đặt câu hỏi tô mạch thì là ngẩng đầu lên nhìn về phía vạn tàng tâm ngựa ra tựa như kinh lôi ngươi đến cùng là ai hắn cái này năm chữ vừa ra khỏi miệng chính là thật lóe lên một đạo kinh lôi Xẹt qua chân trời hắc ám thắp sáng tô mạch con người trong mắt của hắn tại cái này đỗng nhiên lóe sáng lôi quang phía dưới chiếu sáng rạng rỡ tựa như hai thanh trường kiếm cơ hồ đâm xuyên qua vạn tàng tâm trái tim nguyên bản bình tĩnh hài hòa không khí cũng theo câu nói này quét sạch sành xanh, xanh. trong không khí ẩn ẩn có chút cháy bỏng nôn nạn, để cho người ta khó mà hô hấp và tăng tâm lặng lặng mà nhìn xem tô mạch đang muốn mở miệng tiếng bước chân lại đi tới lầu hai Dương mắt thấy trưởng quỹ trong tay bưng một cái khay tới cười nói ra hai vị trong phòng bếp tạm thời cũng không có cái gì thích hợp đồ vật dứt khoát đến điểm giao trộn củ lạc hy vọng hai vị chớ có ghét bỏ Đà tạ trưởng quỹ tô mạch vẻ mặt tươi cười đưa tay giúp đỡ trưởng quỹ đem hai bàn thức nhắm đặt ở trên mặt bàn sau đó nói ra trưởng quỹ ngài có thể tự đi nghỉ ngơi chúng ta sau khi ăn xong Sẽ lưu lại thịt rượu tiền, ngài không cần lo lắng. Tốt tốt tốt. Trưởng quỹ liên tục gật đầu, hai vị đại hiệp có thể đến tiểu điếm uống rượu, đây là vinh hạnh a nơi nào còn dám đòi tiền. Ngài hai vị tự tiện chính là, tiểu lao nhân liền không làm tiền. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, vừa đi còn một bên nói thầm, làm sao cảm giác như thế buồn bực đâu, có phải hay không trời muốn mưa a. Theo trưởng quỹ rời đi tiếng bước chân dần dần biến mất, vạn tàng tâm trên mặt đã một lần nữa phủ lên tiêu dung. Hắn đưa tay cho Tô Mạch đem rượu dốc đầy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu lời này, ta lại là nghe không hiểu. Ta đương nhiên là Vạn Tàng Tâm, không phải còn có thể là ai. Đúng vậy a, ngươi còn có thể là ai? Tô Mạch thở dài, ngươi mọc ra Vạn Tàng Tâm mặt, dùng đến Vạn Tàng Tâm kiếm pháp, thậm chí có được quá khứ của người này, sắp mở ra tương lai của người này. Đổi bất cứ người nào đến hỏi, ngươi cũng là Vạn Tàng Tâm. Đáng tiếc, ta lại biết một sự kiện. Chuyện gì? Vạn Tàng Tâm, chết rồi. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người này, dừng dầm bên ngoài, bị người một kiếm xuyên qua tim, đóng đinh tại trên cây. Hắn từng chưa nói ra, Vạn Tàng Tâm nụ cười trên mặt, cũng nương theo lấy lời nói này, dần dần biến mất duy chỉ có ngoài cửa sổ gào thét phong thanh dần dần vang lên trên đường phố dọa trúc bị thổi nã lao tiểu quán ngụy trang bị thổi kêu phân vân Vạn tàng tâm tựa hồ bị cái này gió hấp dẫn tiên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ nhìn ra xa thiên củ thành nhà nhà đốt đèn nửa ngày về sau hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía tô mạch bất đắc dĩ cười một tiếng Nguyên lai like, tô tổng tiêu đầu không có đi sai đường thật là thật là đáng tiếc đáng tiếc là ta gặp được thi thể không vạn tàng tâm lắc đầu đáng tiếc là ta là thật muốn cùng tô tổng tiêu đầu kết giao bằng hữu như thế để tô mỗ hảo hảo vinh hạnh tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng cờ lấy búa nâng lên một hạt củ lạc, cầm tới trước mặt nhìn qua, hắn nói ra, chuyện này, rất có ý tứ. ngươi không phải vạn tàng tâm, thậm chí, chết đi cái kia, hắn cũng không phải vạn tàng tâm. ngươi là tại cái kia vạn tàng tâm chết đi về sau xuất hiện, vừa đúng tiếp nhận hắn chưa hết sự tỉnh. cái kia thanh lửa, hẳn là ngươi thả. dù sao ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, có hai cái vạn tàng tâm, một cái là người chết, một cái là người sống. chuyện này, ngươi không có cách nào giải thích. vạn tàng tâm bưng bắt rượu, tiến tới trước ngôi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch tô tổng tiêu đầu là uống say sao? Có lẽ là a." Tô Mạch cười một tiếng, đem củ lạc đưa vào trong miệng nhấm nháp, bản thân từ rừng rậm bên ngoài gặp được vạn tàng tâm thi thể về sau, liền một mực đang nghĩ một việc. Xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt vạn tàng tâm là giả, vậy chân chính vạn tàng tâm ở đâu? Sau đó ta liền nghĩ đến. "Ồ, vạn tàng tâm ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, hắn sẽ ở chỗ nào? Cái kia một đêm đã xuất hiện." Tô Mạch cười nói ra, "Ai sẽ muốn cho vạn tàng tâm đi chết? Hoặc là nói, ai muốn cho một cái giả vạn tàng tâm đi chết? Vô luận thật giả, muốn để hắn chết người, còn ít sao?" Vạn tàng tâm con mắt có chút nheo lại. Tô Mạch cười gật đầu. Thế nhưng là, lại có ai có thể có bản lĩnh giết hắn đâu? Chỉ bằng những cái kia ma bài bạc, hoặc là màn này sau nhà cái, ma bài bạc bọn hắn làm cũng được, bằng không mà nói, ngươi một ngày phải chết thật nhiều lần. Về phần nhà cái, vô luận thắng thua bọn hắn đều là kiếm buồn không lỗ, giết ngươi đủ khả năng dẫn động khó khăn chắc trở quá nhiều, không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Trừ cái đó ra, vô sinh đường tính một cái. Đáng tiếc, vô sinh đường người không tại Thiên Cụ thành. Mà những cái kia nhận vô sinh lệnh, muốn cầm đi vô sinh đường chỗ tốt, bằng vào bản lĩnh của bọn hắn, muốn giết vạn tằng tâm, kia bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Trừ phi Vạn Tàng Tâm bản thân bị trọng thương, việc này tuyệt đối không thể. Có đạo lý. Vạn Tàng Tâm nhẹ gật đầu, kia muốn cho nhất ta chết người là ai? Tự nhiên là thật chính Vạn Tàng Tâm a. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đêm hôm ấy, bằng khách tới sạn bên trong, xuất thủ tập sát người, chính là chân chính Vạn Tàng Tâm. Hai người một đường chằn trọc hơn 10 dặm, cuối cùng đem giả Vạn Tàng Tâm đóng đinh tại trên cây. Ta mặc dù gặp được thi thể, nhưng lại bị những chuyện khác dẫn đi, mà ngươi liền tại cái này ngay miệng xuất hiện, một mùi lửa vị thi dị tích, phía sau xuất hiện tại mọi người trước đó. Liên lam làm, chuyện này chưa hề phát sinh. Tô tổng tiêu đầu đã gặp được thi thể, vì sao ngày đó không nói? Không có bằng chứng, thi thể lại không, ta dù cho là nói, ai lại sẽ tin tưởng? Không có bằng chứng, đúng là khó mà thủ tín tại người. Nhưng hiện nay, tô tổng tiêu đầu, không phải cũng là không có bằng chứng sao? Vạn Tàng Tâm nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại nở nụ cười. Tô tổng tiêu đầu, ngươi nhìn có hay không dạng này một loại khả năng? Chết đi cái kiệt nhưng thật ra là giả Vạn Tàng Tâm, mà ta chính là thật Vạn Tàng Tâm. Đêm hôm đó giết chết giả Vạn Tàng Tâm người, chính là ta. Không có khả năng. Tô Mạch khẳng định, nếu như như thế, chuyện sau đó liền sẽ không phát sinh. Hoa Dương môn trưởng môn bị người một kiếm sâu ngực mà chết, việc này làm đến sôi sùng sục lên. Hoa Dương môn đệ tử thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách, tiến một bước quyết tán việc này. Mà ngươi, nhân cơ hội này đem mọi chuyện cần thiết, tất cả đều đẩy lên vị kia sớm đã chết Đại sư huynh trên thân. Sau đó, Cổ vân Tông từ Châu, núi xanh Phái Tây Môn Sa vô định chỉ Hồ Đình Minh lần lượt tao nội vị này Đại sư huynh tập sát, luôn miệng nói tập sát bọn hắn người sử dụng chính là Thiên Tuế Tự Tâm Kiếm. Từ Châu cùng Tây Môn Sa xảy ra chuyện, rửa sạch ngươi tại việc này bên trong hiềm nghi. Hồ Đình Minh sự tình càng là ngồi vững Đại sư Minh thân phận mọi chuyện cần thiết đều cùng vị này đại sư huynh buộc gắt dao, bởi vì sẽ dùng thiên tuyển tẩy tâm kiếm người, chứ ngươi ở ngoài liền chỉ có vị đại sư huynh này. Nhưng chuyện này bọn hắn kỳ thật đều sai. Tại cái này thiên cụ thành bên trong, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một mình ngươi sẽ dùng thiên tuyển tẩy tâm kiếm, mà đêm buông xuống chết tại rừng rậm bên ngoài vị kia vạn tàng tâm cũng sẽ dùng thiên tuyển tẩy tâm kiếm. Mà tại cái này phía sau, phải chăng còn có cái thứ ba giả vạn tàng tâm, thậm chí cả cái thứ tư. Nếu như các ngươi người người đều sẽ dùng thiên truyền tẩy tâm kiếm, kia sao không có thể liên thủ đạo diễn một trận vở kịch? Đem tất cả âm mưu tất cả đều đẩy lên một cái sớm đã chết hiệp khách trên thân, tự nhận sư môn chỗ bẩn. Hắn sau khi nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như có người giảm mạo ta lung tung với người, còn muốn Vũ Lục sớm đã qua đời sư huynh thanh danh. Vậy tại hạ là không nhịn được. Dù cho là liều chết, cũng phải để các ngươi trả giá đắt. Đây cũng là các ngươi muốn. Các ngươi chưa hề đều không phải là vì giết chết những người kia, cho nên sống chết của bọn hắn căn bản cũng không có quan hệ. Các ngươi làm đây hết thể mục đích, đơn giản chính là muốn đem chân chính vạn tảng tâm dẫn ra. Ở trước mặt tất cả mọi người, đem nó giết chết. Kể từ đó chư vị liền có thể gối cao không lo, ngươi tiếp tục làm ngươi vạn tàng tâm, tiếp tục ngươi thiên cử lọ kiếm, tiếp tục danh dương võ lâm. Nếu như ngươi thật là vạn tàng tâm, mà cái này phía sau màn hết thảy tất cả đều là nhằm vào ngươi mà đến, như vậy nhất định nhưng sẽ không để cho ngươi tẩy thoát hiểm nghi, sẽ chỉ làm ngươi càng phát vạn kiếp bất phục mới đúng. Vạn tàng tâm lặng lặng nghe đến đó, trung binh là nhịn không được vỗ tay. Đặc sắc, tô tổng tiêu đầu sức tưởng tượng, đúng là đặc sắc. Tô mạch thở dài, chuyện cho tới bây giờ còn không thừa nhận, tô tổng tiêu đầu để vạn mẫu thừa nhận cái gì? Vạn tàng tâm miệng cười một tiếng. Dù cho là tối nay người kia, cũng chưa từng nói qua hắn chính là Vạn Tàng Tâm. Nếu như hắn là, hắn thừa nhận không phải tốt sao? Hắn vì cái gì không thừa nhận? Tô Tổng Tiêu Đầu tại ta trước mặt, liễu lo không ngừng, nói nhiều lời như vậy, nhưng chứng cứ ở đâu? Tô Tổng Tiêu Đầu, ăn không răng trắng nhục người trong sạch, không được a. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng đã biết, Tô mỗ một số thời khắc, kỳ thật cũng không nhất định cần chứng cứ. Ngươi, Vạn Tàng Tâm biến sắc. Tô Mạch võ công hắn là nhìn ở trong mắt, tối nay thiên tuyển tẩy tâm kiếm kia một thứ, ở trước mặt hắn đều không dùng võ chi địa. Nếu như người này bộ phát sát tâm, mình là muôn vàn khó khăn ngăn cản. Lúc này hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Tổng Tiêu Đầu liền không hiếu kỳ, vì sao tối nay ta sẽ lôi kéo ngươi đến uống rượu. Ừm. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, dỗng nhiên biến sắc. Tô Tổng Tiêu Đầu võ công giỏi, người kia Thiên Tuyển Tẩy Tâm kiếm đã đến tình trạng như thế, tại hạ thật sự là không có nửa phần nắm chắc. Lại không nghĩ rằng, lại bị Tô Tổng Tiêu Đầu một kiếm xuyên qua. Chỉ bất quá cuối cùng một trường vết tích quá rõ ràng, là bởi vì hoài nghi người kia là chân chính vạn tâm, lúc này mới cố ý đem nó đưa tiền a. Đáng tiếc. Hắn dù sao cũng là bản thân bị trọng thương, lại là không biết sẽ chết ở nơi nào. Dù sao có một số việc ta cũng chưa chắc sẽ thập toàn thập mỹ, không cách nào ngay trước mặt mọi người làm Vụ trộm vụm trộm đi làm cũng chưa hẳn không thể à? Từng, tô tổng tiêu đầu hiện nay có hai lựa chọn. Một cái là giết tại hạ lại đi. Bất quá vô duyên vô cớ đánh giết tại hạ, tô tổng tiêu đầu thanh danh. Hắn nói đến đây nhẹ nhàng lắc đầu. đương nhiên còn có lựa chọn thứ hai. Nghĩ biện pháp đi cứu hạ cái kia, tô tổng tiêu đầu trong suy nghĩ chân chính vạn tàng tâm, để người này đứng tại trước mặt mọi người chứng minh thân phận của mình. Đến lúc đó. Tại hạ hoang ngôn đâm một cái liền phá, há không tốt hơn. Đương nhiên muốn làm điểm này, chỉ cần có hai cái tiền đề. Điểm thứ nhất, Tô tổng tiêu đầu trong suy nghĩ vị kia Vạn tàng Tâm, còn có mệnh năng đủ đợi đến Tô tổng tiêu đầu đến. Điểm thứ hai, Tô tổng tiêu đầu biết hắn ở đâu. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, Tô tổng tiêu đầu cùng ta ở chỗ này uống rượu chuyện phiếm cái này thời gian khá lâu, vị kia thi thể sợ là cũng sớm đã lạnh thấu. Vạn tàng Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên thiếu dung lại là có chút đáp ý. Hắn nhìn xem Tô Mạch, tựa hồ tại hiếu kỳ Tô Mạch quyết định. Tô Mạch cũng đã đứng lên, cuối cùng nhìn Vạn Tâm một chút, thủ đoạn không tệ, đúng là Tô mỗ tính sai đầu của ngươi tạm thời gửi tại trên cổ của ngươi chờ lấy tô mỗi trở về tự dước hắn sau khi nói xong mũi chân điểm một cái người liền đã rời đi từ quán ngay tại tô mạch vừa mới rời đi vạn tàng tâm đột nhiên xả giận từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc đặt ở trên mặt bàn theo sát lấy phi thân mà ra sau một lát liền đã đến bằng khách tới sạn nâng bút chấm mực thư một phong trên đó có lời vạn tàng tâm sự tình tô mạch đã phát giác nhưng mà đối với chúng ta tính toán như cũng hoàn toàn không biết gì cả tạm không đủ lo thiên tuyền kiếm hoặc cần vứt bỏ mời quân thượng quyết phong thư này viết xong về sau. Hắn đem nó cầm chắc thu nhập ống trúc bên trong, lại mang tới một con toàn thân đen nhánh bồ câu đưa tin, đem ống trúc cột vào bồ câu đưa tin trên đùi. Lúc này mới đẩy ra cửa sổ, dùng tay một cái thả bay đi. Cái kia màu đen bồ câu, nhưng lại không biết là cái gì dị chủng, dung nhập hắc cá bên trong, thân hình mấy không thể gặp. Tốc độ nhanh chóng, càng là viễn siêu tưởng tượng. Mà liền tại cái này bồ câu bay qua thiên cụ thành nhà nhà đốt đèn thời điểm, một sợi kình phong đông nhiên kích xạ mà tới. Bồ câu quanh thân run lên, từ giữa không trung xuống, bị một cái tay bắt lấy. Người kia đem phong thư này lấy ra nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, mỉm cười không đủ lo. Xem ra ta biểu hiện được coi như không tệ. Đem lá thư này một lần nữa thu nhập ống trúc bên trong, run tay một cái. Kia bổ câu không núp đích, lại run lên. Kia bổ câu vẫn là không núp đích. ít đến. Tô mạch khỏe miệng giật một cái. Ta cái này đạn chỉ thần công căn bản là vô dụng lực, ngươi nhưng chớ có giả chết, chạy đến trước mặt của ta người giả bị đụng. Sau khi nói xong vung tay ném về không trung, độ cao này nếu như kia bổ câu còn bất động, cũng chỉ có thể tươi sống ngã chết. Quả nhiên, liền gặp được kia bổ câu bay ra ngoài về sau, cánh có chút lắc một cái. Vậy mà tại tô Mạch đỉnh đầu bồi hồi hai lần, tựa hồ mưu đổ làm loạn. Tô mạch sầm mặt lại, bấm tay muốn đạn. Kia bổ câu vậy mà phản phất biết lợi hại, có chút hung ác trừng Tô mạch một chút, lúc này mới vỗ cánh bay cao, cũng không dám lại tầng trời thấp bồi hồi. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Dạ Cốc bổ câu đưa tin đều như thế tả tính sao? Tô mạch khẽ miệng giật một cái, quay đầu nhìn bằng khách tới sạn phương hướng một chút, lúc này mới mỉm cười. Không nói thêm lời nào, phi thân lên, không có nửa phần do dự thẳng đến phương đông mà đi. Chương 229, ta nhìn không phải. Màn đêm phía dưới, chạy vội thân ảnh màu đen đang từ từ chậm chậm. Cuối cùng, tại rừng cây ở giữa một chỗ đất trống dừng lại. Máu tươi dọc theo bên trái cánh tay, tích tách chảy xuôi. Người áo đen theo bản năng sử kiếm thở dốc, nhưng lại không tự chủ được phát ra ho kịch liệt. Đồng nhiên, con ngươi của hắn có chút co vào, lúc này ưỡn thẳng xuống lưng, lạnh giọng mở miệng. "Ra đi." Đang nói lời này thời điểm, hắn nhìn về phía chung quanh hắc ám. Một đạo kinh lôi đúng lúc này, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Đốt sáng lên người áo đen kia thần quang giấu giếm con ngươi, ánh mắt lăng lệ, phảng phất có kiếm ý vô cùng sống động. Tiếng cười khẽ từ trong bóng tối truyền đến. Một cái để người áo đen cảm thấy thanh âm quen thuộc vang lên. "Chuyện cho tới bây giờ, còn vẫn có như thế ánh mắt, quả nhiên không hổ là người a." Bóng người từ trong bụi cây đi ra. Hắn tiện tay dẫn theo một thanh trường kiếm, cũng sớm đã thích hứng hắc ám hai mắt, cũng không khó nhìn ra dung mạo của đối phương. Vạn tàng Tâm, người áo đen ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là càng phát lạnh leo xuống dưới. Vạn tàng Tâm lại cười, nhìn thấy ta, liền không có chút nào chấn kinh chi sắc. Không bằng đều đi ra. Người áo đen thanh âm bình thản, tựa như cùng trong giếng cổ nước, không thấy mảy may gợn sóng. Thâm trầm thanh lãnh, chạm vào băng hàn. Người xứng sao? Trước mặt Vạn Tang Tâm lại chỉ là cười lạnh, Tô Mạch võ công cao bao nhiêu, Tuyển giáo Tam đại lệnh chủ, dùng tính mệnh nói cho tất cả mọi người, Người ăn hắn một kiếm bất tử, cho tới bây giờ cũng bất quá là nọ mạnh hết à. Một mình ta giết ngươi, là đủ. Người áo đen lặng lặng nhìn hắn hai mắt, trường kiếm lương theo lấy rầm rầm tiếng vang, một chút xíu bị hắn từ trong vỏ kiếm rút ra. Lưỡi kiếm mỗi ra khỏi vỏ một tấc, kiếm khí liền cường thịnh một phần. Đối diện vạn tàng tâm mặc dù ngoài miệng khi miệt, nhưng mà nương theo lấy người áo đen lấy kiếm ra khỏi vỏ, trên trán cũng từ từ tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn nhẹ giọng mở miệng. Ta đột nhiên cảm giác được, chỉ có một mình ta đối phó ngươi, không khỏi nhìn có chút không dạy nổi ngươi. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Nói chuyện không phải người áo đen, mà là một người khác. Người này từ một phương hướng khác đi ra, thanh âm cùng dung mạo cùng cái thứ nhất vạn tàng tâm giống nhau như lúc, cũng là tiện tay dẫn theo trường kiếm, lặng lặng nhìn người áo đen. Cái thứ hai vạn tàng tâm. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Bóng người phun trào, cái này nho nhỏ dừng cây ở giữa, đi ra chọn vẹn mười người. Đem người áo đen triệt để quay chung quanh ở giữa. Bọn hắn mỗi một cái đều là vạn tàng tâm. Nhưng mà, bọn hắn mỗi một cái, kỳ thật cũng đều không phải. Người áo đen lặng lặng nhìn cái này mười cái vạn tàng tâm. Giống nhau như lúc dung mạo, giống nhau như lúc thân cao, mặc đồng dạng quần áo, cầm đồng dạng kiếm. Tựa như cùng là một cái khuôn mẫu bên trong, ngạnh sinh sinh khắp ra đồng dạng, không sai chút nào. Người áo đen con ngươi như cũng bình tĩnh, chỉ là hai mắt ẩn ẩn có chút hồi ức chi sắc. U Tuyền giáo có hai bộ tam kỳ sáu lệnh, trong đó có đoạt xá một lệnh, không phải tầm thường. Xem người, Hoa Sĩ, thay vào đó. Chỉ là người kia từ thật lâu trước đó bắt đầu, liền đối bọn hắn cái này đoạt xá chi pháp khịt mũi coi thường. Bởi vì, hắn có biện pháp tốt hơn. Ta đã từng hỏi hắn, đó là cái gì biện pháp? Hắn nói với ta tám chữ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía ở đây 10 vị vạn tằng tâm. Lột ra chế áo, da người cho xiết Hôm nay là mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là, vậy sẽ ta, lại là vạn vạn nghị không ra, một ngày kia, hắn vậy mà lại đem thanh này hí dùng tại trên người của ta. Vạn tàng tâm, mười cái vạn tàng tâm riêng phần mình đưa tay đặt ở trên chua kiếm, lạnh lùng mở miệng. Cho đến ngày nay, ngươi không chết không thể. Ngươi nếu là bất tử, tất cả chúng ta cũng sẽ không an tâm. Đúng vậy a. Người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi dựa vào ta mà tồn tại, ta nếu là chết rồi, các ngươi liền có thể làm giả hóa thật. Mà trên thực tế, ta cũng là chết qua một lần a. Đã chết qua, ngại gì lại chết một lần một nhân khẩu bên trong nói chuyện, trường kiếm nhất chuyện đống nhiên xuất thủ, liền nghe đến non non non thanh âm vang lên, kiếm khí tại mặt đất phía trên vẽ ra một đầu dây nhỏ, thẳng đến người áo đen mà đi. đã thấy đến người áo đen kia, trường kiếm cũng không từng ra khỏi vỏ, chỉ là một chân trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. kia mang theo lang liệt mũi kiếm, một đường chạy về phía vạn tàng tâm kiếm khí theo một cái dậm này chân công phu, lại bỗng nhiên trở về. trở về tốc độ, nhưng còn xa không đi lúc có thể so sánh. người xuất thủ biến sắc, còn chưa tới kịp làm bộ, kiếm khí kia đã ở trên người hắn khẽ quét mà qua. hắn mặt mày nốc cả người chỉ một thoáng một phân thành hai. Những người còn lại con ngươi lập tức co vào, lại nhìn người áo đen kia, trong con ngươi đã ẩn ẩn mang theo vẻ sợ hãi. Mà người áo đen đông nhiên kịch liệt ho khan, khóe miệng tựa hồ có máu tươi tuôn ra, hắn theo bản năng đưa tay đi che miệng lại sừng, nhưng lại cố giả bộ chấn định đứng lên. "Thiên tuyển tẩy tâm kiếm, không phải như thế dùng." Hắn hít một hơi thật sâu, "Chư vị thiên tuyển tẩy tâm kiếm, được từ tại ta, hôm nay liên đệ cho ta đưa các ngươi đoạn đường tốt." Ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt. Liên tại hắn sắp xuất thủ thời khắc, từng đợt quỷ quệt tiếng cười bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng mà tới kia còn sót lại chín cái vạn tàng tâm bổng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, là bọn hắn, bọn hắn vậy mà cũng tới. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau công phu, đứng tại đám người ở giữa nhất người áo đen kia, lông mày lại là dương lên. Trầm ngâm ở giữa, trong miệng của hắn phun ra bốn chữ: Ngũ quỷ thiên la. Các ngươi, còn dám tới gặp ta? Ngươi là một cái, ngươi sắp chết. Chúng ta có gì? Không dám gặp ngươi. Không sai. Năm cái thanh âm từ năm cái phương hướng khác nhau truyền đến, nhưng mà một câu chưa từng nói xong, thanh âm kia đến chỗ liền đã cải biến. Trong lúc nhất thời, cái này năm cái thanh âm phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vậy quay chung quanh quấn, căn bản là không có cách nghe rõ ràng bọn hắn đến cùng là từ đâu mà tới. người áo đen trong con ngươi hiện lên một vòng thâm trầm chi sắc. được. các ngươi có thể đến, rất tốt a. bái các ngươi ngũ quỷ thiên ma khí ban tặng, tại hạ mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải may mắn đến dị nhân tương trợ, đến thoát đại nạn, hôm nay thật đúng là không có cơ hội, cùng chư vị hảo hữu gặp lại, may mắn không chết. vì sao không đi? bây giờ lại tới, tự tìm đường chết. có bệnh. người áo đen mặt mày nhẹ nhàng nâng lên, liền gặp được năm cái cái bóng, quay chung quanh tại chín cái vạn tảng tâm sau lưng, không ngừng quay tròn đảo quanh thân ảnh của bọn hắn tuyệt không dừng lại tại nào đó một chỗ, khi thì trên tầng cây, khi thì ngồi sồn trên mặt đất, khi thì dán tại người nào đó trên lưng, khi thì tựa như cùng là trong gió tàn ảnh, bị gió đẩy đi. coi là thật tựa như cùng là năm cái quỷ ảnh, lơ lửng không cố định, khó mà phỏng đoán. chớ có cùng nói nhảm, trước hết giết lại nói. một người trong đó vạn tàng tâm rơi trường kiếm lên, đang muốn tiến lên, đống nhiên thân hình trì trệ, ở sau lưng của hắn, đã dán lên một nữ nhân. nữ nhân tóc hai bù sụ, toàn thân áo trắng, thấy không rõ lắm dung mạo. cùng cái này vạn tàng tâm lưng tự lưng, kia vạn tàng tâm sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, rạo xương hình bóng. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi mượn dùng một lát. Nữ nhân kia thanh âm khạc khạc cổ quái, bốn chữ rơi xuống về sau, đột nhiên phi thân lên, lại không phải chạy người áo đen kia đi. Trường kiếm chỉ, khí kình bay vút lên, trực tiếp xâm nhập trong bụi cây. Ừm. Trong bụi cây bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, theo sát lấy chính là cường phong bay lên. Đầu tiên là đem kia bay vút lên mà tới kiếm khí đánh phá thành mà nhỏ. Theo sát lấy một cái nắm đấm màu đỏ ngòm hư ảnh đột nhiên bay ra, chớp mắt liền đã đến kia vạn tâm trước mặt. Kia vạn tâm con ngươi đột nhiên co vào, mà liền tại lúc này phía sau hắn bóng người lại phiêu nhiên mà đi. Quyền khống chế thân thể trong chốc lát khôi phục, lúc này giơ kiếm tại chỗ, muốn ngăn cản quyền này ảnh tập sát. Nhưng mà một quyền này nhưng lại xa xa ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho rằng quyền này tình cứng mãnh, mình dùng nội lực chống cự, cho dù không cách nào đều tiêu tán, cũng có thể mượn lực triệt thoái phía sau. Lại nghĩ không ra, trường kiếm trước đó vậy mà không có vật gì. Huyết sắc cái bóng trong chốc lát đem hắn cả người trực tiếp bao phủ tại trong đó. Chưa tỉnh ngộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sắc mặt của hắn liền hãi nhiên thảm biến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra sát na, cả người thân thể cũng tại kịch liệt run rẩy. rắc rắc. Nương theo lấy cổ quái tiếng vang truyền ra, Quanh người hắn vài chỗ xuất hiện sụp đổ, tựa như cùng là bị nắm đấm đánh trúng, càng lại có bộ phận thân thể khô gắt, khí huyết bị dẫn dắt mà ra, trở thành khô bại tứ chi. Hắn vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy này huyết sắc quyền ảnh bên trong, khắp nơi đều là quyền phong, bốn phương tám hướng mà đến, căn bản không thể nào chống cự. Cũng may kia nắm đấm màu đỏ ngọ hư ảnh, chỉ là khẽ quét mà qua, mất đi lực đạo này treo trống, cả người hắn cũng từ giữa không trung ngã xuống. Cũng không chờ bông lỏng một hơi, liền gặp được một cái tay từ trong bóng tối nô ra, bắt lại cổ họng của hắn. Dưới mắt thấy, lại là một cái tên lỗ mãng mặc một bộ màu đen trang phục, hai cánh tay lộ ở bên ngoài, lộ ra cường tráng đến cực hạn cánh tay. hắn lúc này nắm lấy trong tay cái này vạn tàng tâm, lại nhìn một chút trước mắt cái khác tản cái vạn tàng tâm, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút kinh hỉ, quay đầu hô. Nhiều như vậy, ta ăn một cái không có sao chứ? Ta khuyên ngươi im ngay tốt. Một cái thường thường không có gì lạ nam tử. Từ phía sau hắn trong bụi cây đi ra, nhìn thoáng qua trong tay hắn cái kia vạn tàng tâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Ra người cho xiết, chỗ nào dễ dàng như vậy cửa vào? Ngươi ăn, thường thường là không biết chết đi bao lâu người ra người. Nghe lời của ta, không cần luận ăn, dễ dàng xấu bụng. Mất hứng. Kia tên lỗ mang tử nghe vậy, trên tay bỗng nhiên dùng sức, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, trong tay hắn cái kia vạn tảng tâm cổ lập tức bị hắn bóp nát. Vung tay đem thi thể ném qua một bên, ánh mắt nhưng lại rơi vào kia năm cái không ngừng di động thân ảnh phía trên, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ngũ Quỷ Thiên la a, đời ta còn không có nếm qua quỷ. Bọn hắn là người, không phải quỷ. Bên cạnh nam tử đành phải giải thích cho hắn, bọn hắn cố ý như vậy di động, bất quá là vì Cố lộng huyền hư mà thôi. Người bên ngoài xem bọn hắn cái này đồng bèn thấm thoát bộ dáng, mặc dù biết rõ bọn hắn không phải quỷ, nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Còn nhớ đến giáo chủ đã từng dạy bảo qua chúng ta, đối địch cần bạo gan, phất tay đánh vô thường. Lâm trận thời điểm đối địch, chỉ cần buông ra là gan đi đánh, coi như đứng đối diện chính là hắc bạch vô thường, trong lòng cũng không thể cất nhát gan chi muốn. Nếu như thật là quỷ, đơn giản lại giết một lần mà thôi, còn có thể lại ăn một lần. Bên cạnh tên Lô mang tử, đối với cái này mười phần chấp nhất. Thường thường không có gì lạ nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía trước mặt chàng diện này, chỉ là biểu lộ lại hơi cổ quái. Thiên Cử luật kiếm, Vạn Tăng tâm, như thế xem ra, đúng là dạ quân bả hí sao? Ngũ quỷ thiên la, ta xin hỏi các ngươi Dạ quân bây giờ ở đâu? Ta tưởng là ai? cầu thí Tam Kỷ, xin hỏi quân thượng, không biết sống chết. Mau cút. Ngũ Quỷ thiên La thân ảnh trùng điểm viên hóa, toàn bộ cánh rừng ở giữa, sắt khí dày đặc. Nhưng mà kia thường thường không có gì lạ nam tử đối với cái này lại là nhìn như không thấy, chỉ là bỗng nhiên nhìn về phía người áo đen kia. Người là ai? Người áo đen a cười một tiếng, buổi tối hôm nay ngược lại là náo nhiệt. Còn ta là ai? Hắn mắt nhìn trước còn sót lại 8 cái vạn tàng tâm một chút, ta không phải liền là bọn hắn sao? kia thường thường không có gì lạ nam tử chân mày hơi nhũ lại đống nhiên biến sắc đột nhiên nhìn về phía thiên cự thành phương hướng chợt khẽ vươn tay kéo một cái bên người tên lô mang tử đi vì sao kia tên lô mang tử nghe vậy lập tức có chút không muốn chí ít bắt một cái trên đường ăn à nhưng mà cái này thường thường không có gì lạ nam tử đưa tay chụp tới chiêu thức nhìn như bình thường nhưng lại hết lần này tới lần khác một thanh liền giữ lại hán tử kia bả vai to lớn hình thể trong tay hắn tựa như không có gì mũi chân điểm một cái liền đã chui vào trong bụi tây lưu lại Ngũ Quỷ Thiên La không để ý tới một người một câu chó xiếc, thân ảnh trùng điệp phân các lộ sông về hai người kia, muốn đem bọn hắn lưu tại rừng cây này bên trong. Đã thấy đến người áo đen kia bỗng nhiên xuất kiếm. Thiên truyền tẩy tâm kiếm rộng lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem Ngũ Quỷ bên trong hai quỷ lưu tại tại chỗ. Theo sát lấy phi thân mà tới, trường kiếm lắc một cái, đã đâm về phía một quỷ cổ họng. Ngươi, còn sót lại hai quỷ giật nảy cả mình. Một thì là không nghĩ tới, mình năm người thân pháp sẽ bị hắc y nhân kia nhìn như thế thấu triệt, kiếm ra cắt đứt, đúng là bọn họ phải qua đường. Thứ hai lại là một nguyên nhân khác. Bọn hắn tu hành chính là Ngũ Quỷ Thiên Ma khí bất quá lại là trước có ngũ quỷ thiên ma khí, sau có bọn hắn ngũ quỷ thiên la, năm người hợp luyện này công mới có thể thi triển ảo diệu trong đó. Từ khi bọn hắn xuất đạo đến nay, chưa hề đối địch đều là năm người liên thủ, chỉ vì phân tán ra tới, công phu của bọn hắn liền sẽ giảm bất đi nhiều. Vẹn vẹn chỉ bằng mượn ba người kia võ công, chỉ sợ không cản được tam kỳ lệnh bên trong hai người cáo thủ. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không truy, chỉ vì trong này quan hệ một kiện càng gia tăng hơn muốn sự tình. vô luận như thế nào, không thể thả mặc cho mặc kệ. Vì vậy cho dù là ngũ quỷ thoát ra, cũng phải ra sức đánh cược một lần. Lúc này hai người kia bị người áo đen ngăn lại có thể nói là vừa tức vừa gấp, thi triển tất cả vốn liếng muốn xông phá ngăn cản. Nhưng mà người áo đen kia làm sao có thể cho? Kiếm khí rộng lớn ở giữa, lại là đem bọn hắn cho cản các gao. Người đây là tìm đường chết. Hai cái ngu quỷ thiên la nổi giận gầm lên một tiếng, còn không xuất thủ. Soát soát soát. Còn xuất lại 8 cái vạn tàng tâm đồng thời xuất thủ. 8 thanh trường kiếm, từ 8 chô đánh tới, phân biệt bao phủ hắc ý nhân kia quanh thân huy đạo. Đã thấy đến người áo đen kia chỉ là thân hình nhất chuyển lăng không mà lên, trường kiếm trong tay quét ngang bắt phương, nhưng lại có riêng phần mình chiêu thức biến hóa ở trong đó. Rộng lớn kiếm quang bộc phát ra, đứng núi chịu sào hai cái vạn tàng tâm chấp mắt liền đã bị kiếm khí này chém thành hai nửa. Thuận thế thì lại cho kia hai quỷ một người một kiếm, cái này không đúng. Còn sót lại sáu cái vạn tàng tâm mắt thấy H y nhân kia kiếm pháp lợi hại, khí kình cường thịnh, đống nhiên lấy lại tinh thần. Hắn không phải bản thân bị trọng thương sao? Ha ha ha ha! Người áo đen lại là cười ha ha, kiếm khí bay vút ở giữa, sắp nhập vào trong đám người. Một sát na quanh mình mặt đất cùng cây cối lại là gặp vận rủi lớn. Thiên tẩy tâm kiếm đại khí bang bạc, rộng lớn mỹ lệ, kiếm khí tràn, quét ngang bát phương. Giờ này khắc này, bảy cái thi triển cái này kiếm pháp người tại chỗ này đánh lên, chỉ đánh mặt đất run rẩy, cây cối bay tứ tung, gần như ở thiên địa biến sắc. Ngũ quỷ thiên la bên trong hai quỷ lúc này lại là minh bạch, còn muốn đuổi theo, đã tuyệt đối không thể. Dứt khoát giữ vững tinh thần, cùng hắc ý nhân kia đấu ở cùng nhau. Giang rắc một tiếng sét, như chút nước mưa to trúng quy là ầm vang rơi xuống. Nương theo lấy mưa rơi, sáu cái vạn tàng tâm thân pháp cũng riêng phần mình triển khai, tựa như trong đêm tối từng đạo bóng ma buổi hồi. Đột nhiên mà ra sát chiêu, lăng liệt đến cực điểm, chiêu chiêu thức thức lấy tính mạng người ta. Nhưng mà bọn hắn tu luyện chính là thiên truyền Tây tâm kiếm cái này kiếm pháp lợi hại, nhưng là một chiêu một thức đều tại người áo đen kia trong mắt thấy rõ. Trường kiếm thường thường tìm khe hở mà tới, đông nhiên mở ra, cũng đã tại trên người của đối phương lưu lại một đạo vết máu. nếu không phải là có người xuất thủ giải vây thoát khốn, cái kia vạn tàng tầm tại chỗ cũng đã đáng chết đi. nếu như là đơn đả độc đấu, người áo đen võ công xa xa cao hơn bọn hắn, vậy mà lúc này giờ phút này lại chỉ là rơi xuống một cái chiến đấu không nghỉ hoàn cảnh. đông nhiên hai thanh trưởng kiếm lăng không mà tới, từ giữa không trùng tập sát mà tới. người áo đen đông nhiên ngẩng đầu, dựng thẳng lên kiếm chỉ, đơn trường khẽ đảo, chết, thoại âm rơi xuống hai người kia chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay bỗng nhiên không nghe sai khiến, mũi kiếm tự động thay đổi thẳng đến cổ họng của bọn hắn mà đi sững sờ ở giữa đành phải giữa không trung bên trong liên tiếp la lột, nếm thử tháo bỏ xuống trên thân kiếm lực đạo người áo đen kia đến tận đây lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút xoay người lại dò xét trường tìm đòi, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên làm kiếm dẫn dắt ở giữa đang muốn đánh tới một cái vạn tàng tâm bỗng nhiên trường kiếm trong tay bay ra giữa không trung bên trong xoay một vòng đột nhiên phân tâm liền đâm người kia kinh hô một tiếng quay người muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi trường kiếm xuyên qua tim đem nó trực tiếp đóng đinh trên mặt đất cũng chính là ở thời điểm này, hai bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện ở người áo đen bên cạnh thân. Một trái một phải khắc ở hắn trên lưng. Ngũ quỷ thiên ma khí ngang nhiên tràn vào, người áo đen sầm mặt lại, quanh thân có chút lắp một cái, nội lực khuấy động. Liền nghe đến đụng chút hai tiếng trầm đục, ba đã bỗng nhiên tách ra. Người áo đen đột nhiên trở lại, trường kiếm huy sai kiếm quang. Hai quỷ khẩu bên trong phát ra hai tiếng cười quái dị, trong tay riêng phần mình có hắc khí ngưng tụ mà lên, đồng thời nhấc tay đón đỡ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang truyền đến, hai quỷ thân hình lập tức bay ngược mà đi, miệng phun máu tươi. Người áo đen kia lại chưa từng lui lại nửa bước chỉ vì sau lưng lại có hai thanh trưởng kiếm đánh tới hắn giọt sét cánh tay mở ra vừa đúng đem cái này hai thanh trưởng kiếm giáp tại dưới nách trường kiếm trong tay chém ngang ông một tiếng vang một sợi kiếm khí từ kia hai cái vạn tàng tâm cái cổ châu đống nhiên đảo qua cơ hồ đem màn mưa ngang mở ra hai cái đầu sọ lúc này phóng lên tận trời huyết quang đại phóng lại chỉ nghe được ha ha một tiếng cùng thiếu vạn tàng tâm ngươi cũng là nỏ mạnh hết đã đi Bằng không mà nói ngươi kia thiên tuyển kiếm pháp bên trong cao triều trong kiếm chi quân làm sao có thể đặt vào không cần ngược lại dùng dưới nách cả kiếm lại thêm mới tổn thương không sai kiếm pháp của ngươi nặng nhẹ Giết người làm sao đến mức bộc phát như thế khí kính? Có phải hay không đã không cầm nổi trong kiếm nặng nhẹ? Lương trước cũng thế, kia thiên tuyển tẩy tâm kiếm cỡ nào cao mình, tùy tiện sử dụng há có thể không đánh đổi một số thứ. Một trận chiến này đánh tới nơi này, còn sót lại năm cái vạn tàng tâm riêng phần mình trên thân bị thương, ánh mắt bên trong đều ẩn ẩn có chút vẻ sợ hãi. Hai quỷ mở miệng nói lời nói này, lại là để bọn hắn tinh thần chấn động, lại chỉ nghe được người áo đen kia cười lạnh, ta còn lại nội lực xác thực không nhiều, bất quá giết các ngươi là đủ. Rõ ràng, lại có tiếng âm truyền đến, liền gặp được ba cái quỷ ảnh phi thân mà tới ba người bọn hắn vốn là đi chặn đường kia hai cái ưu tuyển giáo cơ lệnh, lúc này không công mà lui, trên thân cũng ít nhiều thêm chút tương thế. nhưng lúc này khí thế lại là không giảm mảy may. ngày này sang năm, chính là ngươi vạn tàng tâm này dỗ. ngũ quỷ thiên la đoàn tụ, để mọi người tại đây lập tức phân chấn. nhưng lại tại lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, đưa vào trong thai của bọn hắn, để bọn hắn thân hình cũng vì đó cứng đờ. ta nhìn không phải. đám người đồng thời quay đầu, liền gặp được một cái thân hình từ xa đến gần, chớp mắt liền đã đến trước mặt. hắn liếc qua người áo đen kia, khẽ miệng giật một cái, lại làm một thân tổn thương. Ngươi là dự định tại mặt thẻo quái khách cái thân phận này bên trên, đào sâu một chút không. Tô Mạch, người áo đen ngẩng đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi làm sao mới đến? Chương 230, trùng phùng Việc lạc trước đó, người áo đen thi triển thiên tuyển tẩy tâm kiếm tuyệt diệu nhất thủ đoạn, lại bị Tô Mạch một kiếm phá mở. Tô Mạch kiếm pháp cao minh là một tỉ, mà khác một tỉ là người áo đen không nguyện ý cùng Tô Mạch tranh đấu. Vốn cho là mình sẽ chết tại Tô Mạch dưới kiếm, nhưng không có nghĩ đến, Tô Mạch vậy mà lấy truyền âm nhập mật chi pháp ghé vào lỗ tai hắn nói ba chữ: "Hướng đông chạy." Mà kia nhìn như xuyên qua tim trường kiếm, kỳ thực chỉ là nát phá ra thịt mà thôi. Tô mạch thân hình chỗ đứng, che che lấp lấp, âm thầm người theo dõi lại không dám tới gần, sợ bị Tô mạch phát giác. Đến mức vậy mà không người phát hiện ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Sau đó một trưởng tử dương thần trưởng, nhìn như thế đại lực chậm, kỳ thực Tô mạch sử dụng không phải đánh người lực đạo, mà là đẩy người lực đạo. Người bình thường đánh người cùng đẩy người, dựa theo tâm ý khác biệt, sử dụng lực lượng phương pháp cũng có chỗ khác biệt. Điểm này từ tư thái biểu hiện, liền có thể nhìn ra. Mà Tô mạch cao thủ như vậy, lực đạo nắm tổn hồ một lòng. Nhìn như là đánh, kỳ thực là đẩy, lại là rất khó nhìn ra manh quẻ. Hắn đẩy phía dưới tiếp đem người áo đen đẩy bay ra ngoài thật xa người áo đen cũng không do dự tô mạch để hắn hướng đông chạy vậy hắn liền hướng đông chạy đồng thời còn làm ra bản thân bị trọng thương giả tượng có thể mê hoặc một cái là một cái chỉ là không nghĩ tới để cho mình hướng đông chạy tô mạch lại là chậm chạp không tới đến mức này lại mình ngược lại là thật bản thân bị trọng thương lúc này ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch ngươi làm sao mới đến bị sự tình ngăn trở chân tôi, diễn trò muốn làm nguyên bộ mặc kệ làm gì đều phải đến nơi đến chỗ ngươi không phải cũng là giống nhau sao tô mạch nhìn hấp y nhân kia một chút cười nói ra từ cùng lao hổ đấu trí đấu dũng bắt đầu, ngươi nhưng nửa bước đã lui à? người áo đen lập tức mượn ngụm, kia không giống, ngươi là lúc nào biết đến? lãnh nguyệt cung bên trong, ngày đó ánh mắt của ngươi mặc dù ngụy trang theo tới đồng dạng, nhưng có câu nói nói như thế nào tới? con mắt là cửa sổ tâm hồn, vẫn còn có chút biến hóa. ban sơ thời điểm, ánh mắt của ngươi thuần túy linh hoạt kỳ hảo, tựa như cùng là một đứa bé, thanh tịnh thấy đấy. nhưng về sau, mặc dù ngươi tận lực ngụy trang, lại như cũ có chút thâm chậm. bất quá gần nhất ngược lại là tốt hơn nhiều, cũng không biết ngươi là thích tướng cái thân phận này, vẫn là diễn kỹ cao hơn một tầng. Tô Mạch cười cười, tốt. Ôn chuyện thời gian dừng ở đây, không thể để cho bọn hắn các loại quá mức sồn ruột. Hắn nói đến đây, dương mắt nhìn về phía ở đây táng người, Ngũ quỷ Thiên la tách ra chỗ đứng, lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạch. Đi đầu cầm trong tay trường kiếm vạn tàng tâm có ba người, mặt mày bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Tô Mạch, người chớ có cần đỡ? Đi đầu một cái vạn tàng tâm một tiếng gào to, chúng ta cũng đã sớm muốn linh giáo cao chiêu. Ồ, Tô Mạch cười cười, như thế để tô mộ không tưởng được, là bởi vì còn sống rất thống khổ sao? Hắn ánh mắt hơi nhíu, không đợi người kia phát tác, liền đã hai tay ô quyền. Tomô cũng đúng là xin lỗi các vị, tới thời gian khá lâu, lại chỉ lo uống chuyện. Đem chư vị ném ở một bên, quả thực là có chút thất lễ. Bất quá chư vị yên tâm, Tô Mô cái này tới, đưa chư vị trung phó hoàn tuyển. Như chút nước mưa to phát tiết mà xuống, Tô Mạch thanh âm lại rõ ràng truyền tới tất cả mọi người trong lỗ thai. Để mọi người tại đây riêng phần mình biến sắc. Tô Mạch cũng không để ý cái này rất nhiều, cất bước tiến lên liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, sau lưng hộp kiếm đã mở ra, theo sát lấy tiếng long ngâm chợt vang lên, long ngâm kiếm tuất ra khỏi vỏ. Trường kiếm đánh bay đến giữa không trung, liền có kiếm khí kích xạ mà tới. Muốn đem kia giữa không trung lồng ngầm kiếm đánh bay, Tô Mạch ống tay háo bay xuống, thiện tay vỗ tới một trường. Một trường này nếu như là tại lúc bình thường, chỉ có thể cảm giác được trường phong, mà không cách nào thấy rõ ràng hư thực. Nhưng lúc này giờ phút này, mưa to bay tán loạn, hắn một trường này bay ra, màn mưa phía dưới lại là có thể thấy rõ ràng một cái trường ấn. Kia trường ấn sắc dục, đột nhiên hiện ra liền có thể nhìn thấy rơi vào phía trên nước mưa đều phát ra từng tia từng sợi sương mù. Một đường tử trong mưa quét ngang mà qua, trực tiếp đem kia cuốn tới kiếm khí đánh phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, ba thanh trường kiếm, ba đạo mỹ lệ kiếm khí đã đến Tô Mạch trước mặt mà tô mạch trên tay cũng đã lấy được long ngâm kiếm trường kiếm nhất chuyển phong mang lâm liệt mặc dù không có thiên tuyển tẩy tâm kiếm mỹ lệ cũng không có kia khoa trương đến cực hạn kiếm khí nhưng mà lại làm cho tất cả nhìn thấy một kiếm này trong lòng người rét run đó là một loại từ thực chất bên trong phát ra sợ hãi là sinh mệnh đối với tử vong bản năng e ngại mà tử vong chính là tô mạch trường kiếm trong tay chỗ phát họa ra tới đường cong. phong mang tại trong nước mưa chỉ là phá vỡ một tuyến nhưng mà cái này một tuyến lại làm cho ba cái kia vạn tảng tâm thiên tuyền tẩy tâm kiếm tựa như một trận trò cười kiếm khí như là lục bình không dễ Sát na lý tán, mỗi người bọn họ đưa tay che lấy cổ họng, trong con ngươi ngoại trừ hãi nhiên, đã không còn hắn sắc, cốt cốt chảy xuôi máu tươi, cho dù bọn hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể riêng phần mình xoay người ngã xuống, không còn có khí tức. Ma Tô Mạch này lại lại là nhìn về phía trung quanh phiêu hốt tới lui năm cái cái bóng. Như có điều suy nghĩ cười nói, các ngươi như thế vây quân ta, là dự định ra chiêu gì a? Thanh em này rơi xuống, Ngũ Quỷ Thiên La thân hình đều là có chút dừng lại, sau một khắc, tốc độ càng nhanh. Ma Tô Mạch thì nghe được người áo đen kia hô, bọn hắn là Ngũ Quỷ Thiên La, khinh công quỷ quyệt khó mà nắm lấy. Mặt khác có ngũ quỷ thiên ma khí không hề tầm thường, tuyệt đối không thể khinh thường A. Tô Mạch nghe được ngũ quỷ thiên ma khí thời điểm, những mày, trên người ngươi bên trong cái này ngũ quỷ thiên ma khí, là bọn hắn đánh sao? Người áo đen khỏe miệng giật một cái, đã cảm thấy Tô Mạch người này hết chuyện để nói, quả thực là có chút đáng hận. Bất quá nhưng cũng là thành thành thật thật nhẹ gật đầu, chính là bọn hắn. Bốn chữ này rơi xuống, liền nghe đến cười khẳng khắc quái dị từ ngũ quỷ thiên là trong miệng phát ra. Trong lúc nhất thời màn mưa chấn động, mà âm sâu mà thôi. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, ngẩng đầu liền gặp được lơ lửng không cố định năm thân ảnh. Không biết lúc nào, vậy mà phát sinh biến hóa, hình thể trở nên khổng lồ, tựa hồ cũng mọc ra hai cái đầu, bốn cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này thân ảnh bỗng nhiên tất cả đều xuất hiện ở tô mạch trước mặt, từ năm cái phương hướng phân biệt công hướng tô mạch, cơ hồ là trong một chớp mắt, 10 đầu cánh tay hóa thành đầy trời trưởng ảnh, bao phủ tô mạch quân thân. Tô mạch hai tay chấn động, phát ra một tiếng du dương đến cực điểm tiếng trung. Một cái chuông cổ màu vàng ẩn ẩn hiện ra tại trước mắt, cái này 10 đầu cánh tay đều đánh vào cái chuông này trên khuôn mặt, chấn động chuông vang thanh âm, truyền lại bốn phương tám hướng. Cương đại lực đạo phản chấn thoáng chốc mà lên, để cái này mười đầu cánh tay đều vỡ nát. Thân ảnh càng là ngã xuống mà quay về, chỉ là cái này năm thân ảnh bay đến nửa đường, liền đã riêng phần mình một phân thành hai. Cũng không phải ngũ quỷ thiên la có phân thân chi năng, mà là bởi vì bọn hắn đang thi triển thân pháp thời điểm, thừa dịp kia trùng điệp huyễn ảnh mê hoặc, mượn cơ hội lấy đi năm, cô sớm đã chết đi vạn tàng tâm thi thể. Lấy giao xương hình bóng biện pháp, ra tại cái này năm bộ thi thể phía sau, như thế cho người cảm giác chính là phản phất tại hành động ở giữa, mọc ra hai cái đầu, bốn cánh tay, mà bọn hắn mượn dùng vạn tâm thi thể thi triển ngũ quỷ thiên ma khí vốn là một trận thăm dò mắt thấy thi thể cánh tay lại bị đều chấn vỡ, mà chính bọn hắn cũng bị 12 quan kim trung cháo cường đại lực đạo phản chấn, chấn động đến bay ngược mà đi. tô mạch võ công mạnh, bởi vậy cũng có thể gặp đốm, nơi nào còn dám làm nhiều dây dưa. lúc này từ bỏ vạn tàng tâm thi thể, phi thân ở giữa phân biệt hướng phía năm cái phương hướng chạy chối chết, lại là ngay cả một cái lời xã giao cũng không dám nói. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay vung ra long lâm kiếm, hai cánh tay co ngón tay bán liền, từng sợi kình phong liền từ đầu ngón tay của hắn bay ra. hắn cái này đạn chỉ thần công phối hợp hắn cái này một thân mạnh mẽ tuyệt luân nội lực, đung nhiên bắn ra, dù cho là không cần cũng đã nhánh cây một loại có thể phát huy ra lực đạo sẽ chỉ cường hắn hơn kinh phong phá không lại là đem màn mưa xé rách xuất ra đạo đạo với rách trong nháy mắt cũng đã đuổi kịp chiều này lấy năm cái phương hướng phân biệt chạy trốn ngũ quỷ thiên la lực đạo từ sau tâm tham dò vào trước ngực đông nhiên có máu tươi sụp sôi mà lên một cái tiếp theo một cái thân ảnh rơi xuống trong đó còn có người phân thân hóa ảnh nhưng mà dọc theo sông phía trên tô mạch đạn nếm qua một lần loại này thân pháp tuô lỗ thủ đoạn giống nhau lại há có thể ở trước mặt của hắn thi triển hai lần đạn chỉ thần công phía dưới cũng sớm đã thua thiệt phá hư hảo chính giữa thân bất quá là trong chốc lát. Ngũ Quỷ Thiên La Diên phần mình ngã thân rơi xuống đất, lại là muốn chạy đều chạy không được. Chẳng qua là khi bên trong bốn cái tại rơi xuống thời điểm liền đã đoạt khí, duy chỉ có một người trong đó còn tại ra sức hướng về phía trước leo lên. Nhưng mà bò bò liền thấy một con ngăn tại trước mặt hắn chân, ngẩng đầu đi xem, liền gặp được tô Mạch vẻ mặt tươi cười nói ra. Ngươi đây là muốn đi cái nào a? Thả ta, van cầu ngươi. Thả ta. Nay lại công phu hắn cái này Ngũ Quỷ Thiên La một trong cao thủ, cũng hoàn toàn không có trang thần làm cố tâm tư, chỉ muốn từ tô Mạch thủ hạ trốn được tính mệnh. tô Mạch lại lắc đầu, ta nhẫn mại tính tình đợi cái này thời gian khá lâu chính là muốn tìm một cái cơ hội đem cái này người sau lưng một mẹ hút gọn này lại thả ngươi chẳng phải là phí công nọc sức đến ta đưa ngươi đoạn đường dạ quân sẽ không bỏ qua ngươi người kia mắt thấy hẳn phải chết không khỏi lên tiếng gầm thét nhưng mà thanh âm lại là im bặt mà dừng tô mạch kiếm quang đã xuyên thấu cổ họng của hắn tiện tay vẩy một cái thi thể tách rời tô mạch lắc lắc trên trường kiếm máu tươi cười cười dạ quân sẽ không bỏ qua tô mỗ, tô mỗ làm sao từng muốn buông tha dạ quân hắn lắc đầu tiện tay đem long ngâm kiếm trở vào bao hộp răng rắc một tiếng đóng lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa người áo đen một mặt bất đắc dĩ chút chuyện như vậy ngươi còn dày vò thời gian dài như vậy người áo đen nhất thời im lặng đành phải nói ra bọn hắn đều là cao thủ tô mạch hồ nghi nhìn một chút cái này thi thể đầy đất cao thủ ở đâu ngũ quỷ thiên la được rồi người áo đen trung quy là không có thể nói ra ngũ quỷ thiên la là cao thủ cũng phải nhìn với ai so cùng tô mạch so sánh đều là cái truy cao thủ đơn giản không đáng giá nhắc tới tô mạch cười một tiếng cũng không thèm để ý chỉ là ngồi xổm xuống mang lên trên da hiệu thủ xáo tại những người này trên thân từng cái tìm tới cuối cùng nhếch miệng vĩnh dạ cốc thời gian có phải hay không sống rất khổ vì cái gì hỏi như vậy ta liền không có gặp qua ngẹp như vậy nhân vật phản diện tô mạch không thể làm gì đứng lên đi tới trước mặt hắn túi đầu nhìn xem hắn vạn huynh ta có một số việc muốn nghe ngóng ngươi nghe ngóng không biết chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện được trong sân đậu người áo đen hai tay ngón cái nhô ra thiếu thương huyệt tượng như cùng là vung ra đến thông gió tê tê thanh âm theo lấy hắc khí từ đó không ngừng bắn ra theo cuối cùng một sợi hắc khí bị buộc ra ngoài thân thể về sau Tô Mạch lúc này mới thu hồi hai tay, nội tức quy về đan điển. Lần này vận khí không tệ, không có lại rơi cái ngũ lao thất thương hạ trạng. Bằng không mà nói, nhỏ tư đồ không ở bên người, ngươi lại không có ta thái sư phụ bạn sự, muốn cứu ngươi sợ là thật hết cách xoay chuyển. Tô Mạch đứng dậy, nhìn người áo đen một chút, khăn che mặt có thể hái được. Người áo đen ngẩng đầu nhìn Tô Mạch, thở dài, đem trên mặt miếng vải đen gỡ xuống, lộ ra một trường vết sẹo trải rộng khuôn mặt. Nhìn xem gương mặt này, Tô Mạch thật lâu không nói gì. Đáng người này đến cùng là đến có bao nhiêu người, mới có thể đem ngươi mặt cho hủy thành dạng này. Không phải bọn hắn Người áo đen lẳng lặng mở miệng là chính ta. Tô mạch bừng ngơ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tốt quyết đoán, thân chúng ngu quỷ thiên ma khí, ta lại như cũ không muốn chết. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, nhưng mà ta gương mặt này lại bởi vì vô sinh lệnh quan hệ đã trở thành rất nhiều người cơ duyên. Từ khi ta bị một đám từ Tây Thủy mà đến Giang Hồ đạo trích vây công về sau, ta liền biết nếu như tiếp tục đỉnh lấy vạn tàng tâm mặt, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta chỉ có thể đem gương mặt này hủy đi. Ta như muốn sống, liền phải để bất luận kẻ nào đều không thể nhận ra ta chính là vạn tâm và nàng tâm đến tận đây cuối cùng là đem thân phận của mình thản nhiên nói ra. Tô Mạch thì tiện tay gom một chút tuổi khô, đem nó nhóm lửa, ánh lửa chiếu chiếu sân động, dần dần có chút ấm áp. Từ khi nhỏ tư đồ nói, tâm hồn của ngươi bên trong cất giấu một cố đặc thù nội lực bắt đầu, ta liền đối ngươi thân phận sinh ra hoài nghi. Ngụy tử y đã từng nói cho ta, thiên truyền tẩy tâm kiếm tùy tâm mà phát, trọng tâm nhất cảnh biến hóa. Nếu như tâm cảnh có rảnh, nhất nghiệm liền có thể nhập ma. Bởi vậy có thể thấy được, môn võ công này cùng tâm tương quan. Mà ta biết rõ cùng tâm tương quan võ công, chỉ có hai môn. Một thì là ngọc liễu sơn trang liễu tùy phong thiên hồng vấn tâm kiếm, thứ hai chính là thiên tuyển lão nhân thiên tuẩn tẩy tâm kiếm cho nên ta vậy sẽ liền đối ngươi thân phận sinh ra có chút hoài nghi tô mạch nhìn chăm chăm ánh lửa nhẹ giọng mở miệng nhất là làm ngươi quanh thân thương thế khỏi hẳn về sau kia một bộ như là mới sinh hài đồng bộ dáng càng làm cho ta đối với cái này triển khai liên tưởng chỉ là vậy sẽ ta kỳ thật còn không thể xác định ngươi là từ lãnh nguyện cung bắt đầu xác định ta chính là vạn tàng tâm vạn tàng tâm lông mày có chút lên tô mạch nhẹ gật đầu bởi vì ngày đó ánh mắt của ngươi xuất hiện biến hóa mà ngày đó xảy ra chuyện gì hắn nói đến đây nhìn về phía vạn tàng tâm Liêu thị phong khiêu chiến tam cung chủ lấy thiên hồng vấn tâm kiếm khiêu chiến thiên hồng vấn tâm kiếm gõ vấn tâm cửa nếu như ngươi thật là vạn tàng tâm bởi vì tu luyện thiên tuyển tẩy tâm kiếm quan hệ rửa sạch trong lòng bụi bám quên đi chuyện cũ trước kia vậy cái này gõ vấn tâm cửa nếu để cho ngươi nhớ lại cái gì chẳng phải là chuyện thuận lý thành trương vạn tàng tâm nghe đến đó không khỏi thở dài kia là ta cũng chưa từng nghĩ tới cơ duyên ta lấy sinh tử tẩy tâm đại vốn là cơ duyên xảo hợp nếu như không phải bị hồ tam cứu nếu như không phải về sau lại gặp ngươi cùng nhỏ tư đồ nếu như Không phải là bởi vì các ngươi lòng mang hiểm nghĩa, nguyện ý vì ta như thế một cái người lai lịch không rõ, hao phí tâm huyết cùng nội lực, ta cũng sớm đã là một người chết. Ngày đó, lãnh nguyệt cung trước, vọng nguyệt trên đài, liêu tùy phong khiêu chiến tam cung chủ, ta bởi vì tâm cảnh linh đài không minh quan hệ, theo bản năng đi theo liêu tùy phong bắt trước hắn thiên hồng vấn tâm kiếm, lại bởi vì kiếm chiêu xúc động, gõ vấn tâm cửa. Lúc này mới nhớ tới chuyện cũ trước kia, mà ở trong đó cũng là bởi vì liêu tùy phong lĩnh nộ mặt khác một kiếm, bằng không mà nói, chỉ bằng vào hắn kiếm thứ nhất, ta mặc dù miễn cưỡng nhớ lại một vài thứ, lại vẫn như cũng là kém một bậc mãi cho đến kiếm thứ hai xuất thủ, ta lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tìm về chân ngã. Nói đến, quả nhiên là may mắn đến từ điểm. Đây cũng là vì cái gì? Tối nay tại kia viện lạc trước đó, dù là hắn sát ý sâu nặng, không tiếc dùng ra thiên tuyển tẩy tâm kiếm mạnh nhất một chiều, cũng muốn đem kia giả vạn tàng tâm tại chỗ giết chết. Nhưng khi tô mạch cản ở trước mặt của hắn lúc, hắn như cũ đem kia mười thành công lực thu hồi hơn phân nửa. Thương thế trên người hắn, kỳ thật đại bộ phận đều là vậy sẽ rơi xuống ám thương. Chỉ là, bất luận hắn muốn làm gì, hắn đều không muốn đi tổn thương tô mạch may. Cái này không liên quan tới võ công mạnh yếu, chỉ là bởi vì hắn không thể đi lấy ván trả ơn. tô mạch cười cười, cái này hứa chính là thiên ý, trời không tuyệt ngươi vạn tàng tâm. vạn tàng tâm ánh mắt bên trong nhưng cũng không có nhiều ít vẻ vui thích, chỉ là nhẹ giọng nói ra, có lẽ là bởi vì lão thiên cũng biết ta còn có tội nghiệp chưa trả, cho nên còn không cho ta chết, như thế mới an bài một trận lại một trận ngoài ý muốn, để cho ta tại sắp chết ở giữa lại lấy được tân sinh, hoàn lại tội lỗi. tô mạch nghe đến đó lông mày có chút giơ lên, tội, thực không dám dò ta, vạn tàng tâm giọng điệu cứng rắn nói đến đây, tô mạch đung nhiên chân mày hơi nhíu lại dơ tay vạn tàng tâm muốn nói lời, theo sát lấy lấy tay vung lên, trực tiếp đem kia đống lửa dập tắt. trong yên tĩnh, vạn tàng tâm cũng nghe đến tiếng bước chân vội vàng mà tới, trong chốc lát liền đã đến này sơn động trước đó. chỉ là nghe tiếng bước chân người tới lại là không ít, chẳng qua là khi bên trong còn kèm theo nhỏ xíu két két két két tiếng vang, không biết là từ đâu mà tới. hai người không đi làm âm thanh, thở ơi lạnh nhạt, liền gặp được vài bóng người chớp mắt từ sơn động cửa vào tiền đến. lại là bốn vị cô nương, dơ lên một đỉnh mềm tiệu, két két két két nhỏ bé tiếng vang, thì là mềm tiệu vụ sáng ở giữa phát ra nhỏ bé tạc âm. Tô mạch cùng vạn tàng tâm lập tức sửng sở. Lại là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy nhỏ tư đồ đang muốn hiện thân gặp mặt, liền nghe đến kia bốn vị cô nương bên trong một người mở miệng nói ra: "Công tử, tạm thời ở chỗ này tạm lánh nhất thời đi." "Bốn vị tỷ tỷ, các ngươi chớ có để ý tới ta. Đem ta để ở chỗ này, các ngươi riêng phần mình. Đào mệnh đi thôi." Nhỏ tư đồ thanh âm lại cũng không quá tốt, trong lời nói phảng phất cực điểm nhẫn lại. "Không thể." Bốn vị cô nương đồng thanh mở miệng. "Nhưng hiện nay, sau lưng còn có truy binh, mà ta, mà ta bộ dáng này, cũng đã là vô lực hồi thiên." Các ngươi chờ có vì ta, vô ích hy sinh tính mệnh. Chương 231: Tư đồ gặp nạn. Tô Mạch cùng Vạn tàng Tâm hai cái nghe đến đó, nhịn không được liếc nhau một cái. Lãnh Nguyệt cung vọng nguyệt đài, Liêu thủy Phong cùng Tầm cung chủ đánh một trận xong, nhỏ tư đồ cùng bọn hắn tách ra. Dự định một mình đi lãnh hội một chút cái này trên giang hồ phong thái, nhưng lại không biết gặp cái gì. Trong lời nói lại phản phất đã Sơn cùng Thủy Tận. Tâm niệm đến tận đây, Tô Mạch dứt khoát buông ra hô hấp. Kia bốn vị cô nương thậm chí cả nhỏ tư đồ đều tuyệt không phải tên so sánh, lúc này liền đã nhận ra bên trong hang núi này, vậy mà có khác người khác. Ai? Ra bốn vị cô nương dơ cao kiếm nơi tay nghiêm nghị gào to tô mạch ho khan một tiếng mang theo vạn tàng tâm dẫm chân mà ra là ta tô tổng tiêu đầu bốn vị cô nương sắc mặt lập tức biến đổi chỉ là vẻ mặt này nhìn tô mạch có chút cổ quái, trên mặt của các nàng vậy mà không hoàn toàn là yên tâm bộ dáng ngoại trừ bung lòng một hơi có loại chết chúng được sống giải thoát bên ngoài lại còn cất dấu không ít do dự mà khi đem ánh mắt nhìn về phía vạn tàng tâm thời điểm càng là cao mày có chút vẻ cảnh giác ngược lại là nhỏ tư đồ nhìn xem tô mạch không khỏi hai mắt tỏa sáng tô tổng tiêu đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này Nhân duyên tế hội vốn là ở chỗ này tránh mưa, mới vừa nghe đến có mưa người trung dạ đi, lo lắng có thể là có đối đầu tới cửa, lúc này mới tạm thời ở thân, cũng không phải là cố ý ẩn nuốt, còn xin chư vị cô nương chớ trách. Tô Mạch ôm quyền nói, Vạn Tàng Tâm cũng nhẹ gật đầu, Tô tổng tiêu đầu tối nay là vì ta sự tình bận rộn, nhỏ Tư đồ đây là thế nào? Ngươi, tốt. Nhỏ Tư đồ gặp Vạn Tàng Tâm đã không phải là mô hình bảng bộ dáng, lời nói ở giữa hoàn toàn bình thường, lập tức nở nụ cười, trong con ngươi đều hiện lên mấy phần vui vẻ. Đa tạ lo lắng. Vạn Tàng Tâm ôm quyền nói ra nhận được ngài cùng tô tổng tiêu đầu cứu rút ở phía dưới mới nhặt về một cái mạng này ân đương cùng tái tạo kiếp sau hồn thỏa kết quả ngầm bành lấy báo này đại ân tô mạch nghe nói như thế lông mày hơi nhíu một chút Nhỏ tư đồ thì cười cười thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ có thể nhìn thấy ngươi bình yên vô sự trong lòng ta vui vẻ vô tận nói gì cái gì báo đáp đâu nôn ngữ chi tử hắn nhẹ nhàng dừng một chút tiếp theo thở dài chúng chi ta bây giờ bị người ám toán sợ là không còn sống lâu nữa nếu như coi là thật có kiếp sau nhưng cũng không biết người ở phương nào chớ có nói cái này nói tô mạch vội vàng nói các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra Hắn đây là thế nào? Bốn vị cô nương lại là theo bản năng nhìn nhỏ tư đồ một chút, nhỏ tư đồ thì ngơ ngác nhìn tô mạch, không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng điệu cắn cắn môi dưới, lại không nói chuyện. Công tử, một vị cô nương nhìn nhỏ tư đồ một chút, lại nhìn một chút tô mạch, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhẹ giọng mở miệng. Chuyện này lại là đến từ mấy ngày trước đó bắt đầu nói lên. Ngày đó chúng ta vốn là đã nhanh muốn đến Thiên Cử thành, khoảng cách bất quá hơn 10 dặm quan cảnh, lại không nghĩ rằng đi tới một chỗ khe núi phụ cận liền gặp được mấy cái cách ăn mặc yêu dị nam nữ, ngay tại vây công một cái đại hòa thượng. Hoa thượng kia mặc dù việc các các tướng võ công cũng là hung ác, bất quá lời nói ở giữa lại là câu câu khuyên người hướng thiện, hy vọng những người kia có thể bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Lại không nghĩ rằng, những người kia không chỉ có đối với cái này ngẩn mặt làm ngơ, ngược lại cái lại ra âm môn với nữ. Giang hồ ngẫu nhiên gặp, loại chuyện này lẽ ra không nên tùy ý nhúng tay. Nhưng mà lời nói ở giữa, lại nghe được mấy người kia tự xưng là cực nhạc thiên cung người. Chúng ta mặc dù ít ra giang hồ, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, nhưng cũng biết cực nhạc thiên cung chính là đông thành ma giáo một trong, việc xấu lo lộ lổ, tội không thể tha. Hoa thượng kia mặc dù hung ác, Nhưng mà cũng như thế người làm địch, chưa hẳn liền thật là người xấu. Cho nên, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Đám này cực nhạc thiên cung yêu nhân, võ công lại là lợi hại. Có thể mê hoặc lòng người, tà âm, để cho người ta, để cho người ta khó mà chịu đựng. Nói đến đây, nàng chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra. Nhà ta công tử mắt thấy ở đây, lại gặp được hòa thượng kia bị thương nặng. Liền không có ý định cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa, vì vậy thi triển khói độc, mê hoặc cặp mắt của bọn hắn, tranh thủ thoát thân cơ hội. Sau đó tìm một chỗ an toàn chỗ, vì hòa thượng kia chưa thương. Đáng tiếc, hòa thượng kia bị thương nặng. Dù cho là công tử đã dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể để hắn tại trước khi chết, đạt được một lát an bình, đem lai lịch của mình, cũng chưa hết sự tình nói rõ. Ma hòa thượng kia, tự xưng Tuyệ Biên. Tuyệ Biên. Tô Mạch vừa nghe đến hai chữ này, lập tức sửng sở, quả nhiên là Tuyệ Biên. Tô tổng tiêu đầu nhận biết hòa thượng này. Cô nương kia nghe vậy sửng sở, nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Giao Long thủy trại bên ngoài, Hồng Vân đại sư đã từng theo lên cái tên này. Mà người này, chính là ngày đó, Hồng Vân tự trước, tiến về gây hấn bán thiên của Ninh Vô Biên. Tục ra tính danh gọi Ninh Vô Biên. Hồng Vân Đại sư cho hắn lên pháp hiệu gọi Tuệ Biên. Tô Mạch ngày đó sau khi nghe, liền cũng ghi xuống. Lại không nghĩ rằng, lại một lần nữa nghe được lại là hiện tại. Mà tới được này lại Tô Mạch cũng minh bạch. Ngày đó trong khe núi, nguyên bản động tĩnh nhưng thật ra là Nhỏ Tư đổ bọn hắn cùng những cái kia cực nhạc thiên cung yêu nhân lúc giao thủ phát tán ra. Chỉ bất quá đương Tô Mạch cùng Mị Tử Y chạy đến thời điểm, Nhỏ Tư đổ bọn hắn đã cướp để mà du. Duy chỉ có lưu lại mấy cái kia trong ánh mắt khói độc không cách nào rời đi cực nhạc thiên cung mọi người tại nơi đó tìm tung tích của bọn hắn. Đáng tiếc, Tô Mạch bọn hắn chậm một bước, đến mức chưa thể gặp nhau. Ý niệm trong lòng bồi về, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Cô nương kia cũng chưa từng trong vấn đề này làm nhiều trì hoãn, trực tiếp nói ra. Kia tuệ biên tự xưng đến từ Tây Nam Hồng Vân tự, đi theo Hồng Vân đại sư một đường tiến về Đông thành, là vì tại Đông thành ma giáo chi địa, độ hóa ma giáo yêu nhân. Lúc bắt đầu cũng không tệ, bọn hắn đoàn người này võ công cao cường, không giống hạng người phạm tục. Dù cho là ma giáo yêu nhân võ công cao cường, thủ đoạn quỷ dị, nhưng vẫn là khó mà làm gì được bọn hắn. Một đường xâm nhập nội địa, ngược lại là có tư cách. Nhưng mà minh thương dễ cản ám tiễn khó phòng, bọn hắn cuối cùng vẫn như cũng là không khỏi bị an toàn ám toán bọn hắn người chính là cực nhạc thiên cung bên trong cao thủ. Bọn hắn lấy bách tính làm dẫn, dụ làm Hồng Vân Đại sư bọn người tiến về khoảng cách nơi đây hơn 100 dặm bên ngoài tịch bất núi. Ở nơi đó bày ra thiên la địa võng, lấy khói độc, trận pháp vây thốn Việc này khoảng cách bây giờ đã khoảng chừng 10 ngày lâu. Ngày đó chúng ta nhìn thấy tuệ biên thời điểm cũng là đi qua gần 7 ngày. Bọn hắn trong núi không gì có thể ăn, miễn cưỡng lấy vỏ cây sợi cỏ no bụng. Hồng Vân Đại sư sớm có lời nói, lần này tiến về Đông Thành Hàng Ma, cho dù bỏ mình cũng là duyên phận, nhưng mà lại không đành lòng nhìn thấy bên người đệ tử Thê Lương tình trạng. Lúc này mới động viên đánh cược một lần, muốn đem bên người các đệ tử đưa ra ngoài, chỉ bất quá hao hết toàn lực, chỉ là đưa ra mười mấy người. Cuối cùng chân chính có thể trốn tới chỉ có Tuệ Biên một cái. Tô Mạch chỉ nghe to mày, đi vào Thiên Cụ thành bên trong, không có tìm được liên quan tới La hòa thượng này bất cứ tin tức gì, hắn đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng mà không có tin tức kỳ thật cũng đại biểu cho chính là tin tức tốt, cũng là miễn cưỡng tạm nhiên. Lại thêm còn có vạn tàng tâm chuyện bên này dây dưa, Tô Mạch dứt khoát cũng không có đi cường điệu nghe ngóng. Không nghĩ tới, cái này Hồng Vân đại sư lại chúng người ta a toán. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút bất an gì. So sánh với ma giáo yêu nhân ác độc tâm tư, Hồng Vân đại sư đúng là có chút khó mà chống đỡ. Mà cô nương kia thì tiếp tục nói ra. Kia tuệ biên miễn cưỡng đem chuyện này sau khi nói xong, ngay tại châu Viên Tịch. Hắn trước khi chết nói, hắn vốn là trong núi một cường đạo, đầy người tội nghiệt, không thể hoàn lại. Bây giờ vừa chết, bất quá là báo ứng cho phép. Chỉ là Hồng Vân đại sư Phật pháp cao thầm, thực sự không nên gặp này ách, hy vọng chúng ta có thể nghĩ biện pháp cứu một phát. Mà việc này, nói đến đây, nàng không khỏi nhìn thoáng qua nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ trong con ngươi không biết lúc nào, đã tất cả đều là gợn sóng màu đỏ, nghe vậy chính là muốn mở miệng lại là trước thở dài, việc này lại ta, đoạn đường này theo Tô tổng tiêu đầu, kinh lịch rất nhiều giang hồ không phải là. Trong lòng vậy mà đối kia cực nhạ thiên cung cất lòng khinh thường, càng muốn hơn để Tô tổng tiêu đầu đối ta lau mắt mà nhìn. Dù sao thiên cổ thành bên trong ước định gặp lại, nếu như ta có thể cứu cái này rất nhiều người, chắc hẳn Tô tổng tiêu đầu cũng có thể đối ta có chút bội phục a. Cái này, Tô mạch nhất thời yên lặng, việc này ngươi đúng là thiếu suy tính, vậy sẽ ta kỳ thật người đã ở thiên cổ thành bên trong, ngươi biết việc này về sau hẳn là tìm ta xin giúp đỡ. Đúng vậy a. Nhỏ tư đồ khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, chỉ là, ai ta khư khư cố chấp, mang theo mấy vị tỷ tỷ liền muốn đi cứu những cái kia đại hòa thượng. nhưng mà cực nhạc thiên cung bên kia trận pháp mặc dù không đáng để lo, khói độc cùng ta mà nói, nhưng cũng không gì hơn cái này. thật có chút đồ vật, lại không hoàn toàn là độc. ta thở nhỏ đến đạo này ít có độc lướt qua, trưởng bối trong nhà càng là cấm chỉ. kết quả lại là bởi vậy gặp am toán, bên người càng là không gì có thể dùng, khó mà phối chế giải dược. sau lưng cao thủ một mực tại từng bước ép sát, càng là không cho thời gian của ta. nhất thời là thật lâm vào trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp tô tổng tiêu đầu, đây cũng là trời không tuyệt đường người đi. Hắn sau khi nói đến đây, đột nhiên lông mày nhíu lên, đưa tay bắt lấy tim, trên tay gân xanh nô lên, mặt mày phía trên vậy mà tràn đầy vẻ dữ tợn. "Công tử." Bốn vị cô nương vội vàng tiến tới trước mặt. "Nhỏ tư đồ đưa tay bãi xuống." "Miễn cưỡng." Miễn cưỡng còn có thể ưễn lên quá khứ, "Ta, ta." Hắn nói đến đây, manh nhưng một ngụm máu tươi phun ra. "Nhỏ tư đồ." Tô Mạch cùng vạn tàng tâm sắc mặt đều là biến đổi, đang muốn tiến lên, kia bốn vị cô nương lại theo bản năng ngăn cản. "Dừng bước." Tô Mạch sửng sở, nhỏ tư đồ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đây rốt cuộc chúng đột gì? Hắn là huyền hồ đỉnh cao độ, trong thiên hạ dạng gì độc, có thể làm cho hắn đều bộ dáng như thế. Các ngươi lại vì cái gì không cho chúng ta quá khứ. Chúng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Bốn vị cô nương nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, chỉ là nói ra, công tử bị chúng cũng không hoàn toàn là độc. Cái này, lời này mới nói được nơi này thời điểm, Tô Mạch đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động. Có người đến, tất nhiên là đuổi giết chúng ta người. Bốn vị cô nương sầm mặt lại, bất quá nhìn Tô Mạch một chút về sau, nhưng lại an tâm, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời lại là sắc mặt biến hóa, tựa như như đèn kéo quân và Tang Tâm cố nhiên đối với chuyện này là mặt mũi tràn đầy mếch hoặc, dù cho là Tô Mạch xưa nay thông minh, này lại cũng không biết bọn hắn đây rốt cuộc là huyên náo cái gì mếch hoặc. Trước giải quyết người tới lại nói: "Tô Mạch không muốn trì hoãn, sau đó ta mang nhỏ tư đồ trở về Thiên Cổ thành, có gì cần đồ vật, Thiên cụ thành đều có thể tìm tới." Không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, thanh âm xé gió liền đã đến sơn động bên ngoài. Theo sát lấy liền nghe được một cái thu cùng thanh âm nam tử truyền vào trong sơn động. "Mấy tiểu cô nương, ngược lại là rất có thể chạy. Hắn lại nói đến nơi đây, chợt biến thành thanh em của một nữ tử, cực điểm mị hoặc câu hồn phách người." bất quá chạy đến nơi đây, hẳn là cũng đã không được đi. nữ giả nam trang tiểu nha đầu kia bị chúng thế nhưng là tiểu lâu nhất giả gió. giải áo thơ trông mong con dương. tiểu lâu nhất giả mưa gió cuồng. dù cho là y thuật của ngươi thông thần, ta cực nhạc thiên cung. tiếng nói đến tận đây, nhưng lại bỗng nhiên biến thành thô cuồng nam tử thanh âm. trấn cung chi bảo, lường trước ngươi cũng không thể tránh được. hiện nay mau mau ra, để bản tọa hưởng thụ mới là chính sự, miễn cho không duyên cớ vứt bỏ một cái mạng. phía sau hắn lời nói, tô mạch cùng vạn tàng tâm đã quên đi để ý. chỉ là nữ giả nam trang bốn chữ rơi vào trong thai, liền không tiếc tại một trận kinh lôi. Theo bản năng nhìn về phía nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ lại là hít một hơi thật sâu, đưa tay tại trên người mình điểm mấy cái huyệt đạo. Lương trước, còn có thể. Treo trống. Treo trống. Tô mạch sắc mặt biến hóa, hít một hơi thật sâu. Ta đi một chút liền đến. Hiện nay hiển nhiên đã không phải là truy cứu nhỏ tư đồ đến cùng là nam hay là nữ chuyện này. Bây giờ thời gian mới là vấn đề cấp bách nhất. Biết sớm như vậy, mới cũng liền không cho các nàng đem ngọn nguồn nói như vậy minh bạch. Bất quá Tô Mạch nhưng cũng biết, mới cô nương kia mở miệng ngữ tốc cực nhanh, mặc dù nói lời không ít, nhưng trên thực tế cũng chính là trong chốc lát liền đem lời nói rõ. Điểm ấy thời gian, căn bản cũng không đủ hắn từ nơi này chạy về Thiên Cụ Thành. Đây cũng là vì cái gì? Các nàng đến nơi này về sau, đã nhanh muốn từ bỏ cái này tưởng nghiệm nguyên nhân. Tô Mạch ra khỏi Sơn động về sau, lại nghe được sau lưng có tiếng bước chân văng lên. Vừa quay đầu lại, liền thấy Vạn tăng Tâm. Hơi sưng sờ, ngươi làm sao cũng ra rồi? Nhỏ Tư Đồ cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta há có thể buông thà truy sát nàng người. Vạn Tằng Tâm thoại âm rơi xuống, lại nghe được đối diện truyền đến một thanh âm. Các ngươi là ai? Ta mấy cái tiểu nương tử ở đâu? Ngẩng đầu thấy, một người đứng tại màn mưa phía dưới bộ dáng trang phục cực kỳ cổ quái cả người hắn bị một phân thành hai một nửa làm nam tử cách ăn mặc một nửa làm nữ tử cách ăn mặc thiên địa âm dương có thứ tự trái là dương phải là âm trên người hắn cách ăn mặc cũng là như thế bên trái làm nam trang bên phải làm nữ trang nhưng mà đến trên mặt lại là bên trái vì nữ tử dung mạo bên phải vì nam tử dung nhan âm dương hai chữ ở trên người hắn lại là triệt triệt để để lộn xộn tô mạch ngẩng đầu nhìn người này một chút khẽ gật đầu đã tội tiếp theo một cái chớp mắt hắn cất bước đã đến người kia trước mặt đưa tay chính là một trưởng ừ đối diện vị tiên là thật có chút mê mang. đây là nơi nào tới lăng đầu thanh, nói đánh là đánh, tên tuổi của mình còn chưa từng nói ra đâu, làm sao vội vã như thế muốn chết? nhìn tuổi tác không lớn, dài cũng không tệ, quay đầu bắt giữ về sau, ngược lại là có thể lĩnh trở về. ý niệm trong lòng nhấp nhô ở giữa, liền gặp được tô mạch một trưởng này vừa mới lấy tay chưa có cái gì không đúng, nhưng mà trưởng ra nửa đường, mưa gió vậy mà vì đó quấn quanh, coi đây là trung tâm, lại là rút đi quanh mình hết thảy không khí. nước mưa tại trưởng trước ngưng tụ, nhưng chưa chờ chúng nó ngưng tụ kết thúc, tô mạch bàn tay liền đã xuyên thấu nước mưa. Bọn chúng chỉ tới kịp quay chung quanh Tô Mạch cánh tay xoay quanh. Như thế dị tượng, lập tức để còn tại Miên Man bất định cực nhạc thiên cung cao thủ sắc mặt đại biến. Không ổn. Đây không phải một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, mà là một cái không biết từ cái kia xóa xỉnh bên trong nhảy ra cao thủ. Lúc này vứt bỏ tạm niệm, hai bàn tay lại tại trong chốc lát bóp ra khác biệt thủ ấn. Một vị âm, một vị dương, hai hợp nhất, chính là âm dương tương hợp. Tô Mạch trước mặt chỗ đứng lấy vị này, kỳ thực không phải nhân vật tầm thường, chính là cực nhạc thiên cung bên trong một vị tuyệt đỉnh cao thủ, Sáng Nguyên Quân. Người này bằng vào trời sinh đặc chất, lại là đem cực nhạc thiên cung bên trong thiên dẫn địa hợp đại diệu kinh, cái này một bộ ngoại trừ sáng tạo trải qua người bên ngoài, rốt cuộc không người có thể luyện thành võ công, thôi diễn đến một cái cảnh giới cực cao. Càng là bằng vào môn võ công này, xông ra thật là lớn tên tuổi. Chuyến này nếu không phải hoài nghi Hồng Vân Đại sư thật vụng trộm bắt đi cổ bích Diên, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Giờ này khắc này xuất thủ lại chính là thiên dẫn địa hợp đại diệu kinh bên trong một chiêu, thiên địa hợp. Một tay vì dương là trời, một tay vì âm là địa, hai ấn tượng kết chính là thiên địa tương hợp. ấn ra thời điểm. Màn mưa ở sau lưng của hắn bỗng nhiên mà chuyển, tạo thành một vòng tròn lớn. Nói chế thực nhanh, Tô Mạch một trưởng này chớp mắt liền cùng Sáng Nguyên Quân Tiên Địa hợp va chạm tại một chỗ. "Oen!" Một tiếng vang trầm, giật tới màn mưa bên trong oanh minh liên miên. Sáng Nguyên Quân chỉ cảm thấy một cỗ tựa như thiên địa cuộn, tràn trề mà chứa chi năng lượng kinh khủng nội lực, ngang nhiên đánh tới. Một sát na, hai tay tay áo từng khúc vỡ nát. Lấy hai người bàn tay làm vật tâm, trung quanh màn mưa hướng phía bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Cái này lôi cuốn nội lực giọt mưa, rơi xuống trên cây, chính là xuyên qua mà qua, đánh vào trên tầng đá, tầng đá liền bị đánh ra một cái hố. Vạn Tàng tâm càng là bất đắc dĩ, rút ra bội kiếm, huy sai kiếm quang. Liên nghe được đinh đinh đinh thanh âm vậy mà bên thay không dứt, huy lực mạnh, không kém gì cao thủ dốc sức một kích. Trong lúc nhất thời không khỏi hai nhiên, nhưng mà hắn hai nhiên, Tô Mạch lại hơi kinh ngạc. Hắn một trường này mặc dù chưa hết toàn công, nhưng cũng tuyệt không phải nhân vật tầm thường có thể ngăn cản, vốn cho rằng đủ để một trường đem cái này xá nguyên quân đánh chết, lại không nghĩ rằng một trường rơi xuống, cái này xá nguyên quân vậy mà không chết. Vừa chạm liền tách ra xa na, nguyên quân chỉ là lui về sau hai bước, phun ra hai cái máu tươi. Tô Mạch nhẹ gật đầu chà đạp thân mà lên, lấy tay chính là một quyền. đây trời quyền ảnh phiêu tán, tiếp theo ngưng tụ một điểm. xá nguyên quân chỉ cảm thấy mình là gặp ủy, một trường này đã muốn hắn nửa cái mạng giả, kết quả người này tiện tay ra chiêu, tất cả đều là như thế uy thế sao? quyền phong bao phủ, hắn tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái lần nữa ngưng tụ thiên địa hợp. nhưng mà uy thế đã cùng lần thứ nhất không thể so sánh nổi. với anh, tại tô mạch thiết quyền trước đó, phản phất thiên địa coi là thật kết hợp, cũng có thể bị hắn một quyền phá vỡ. huống chi là xá nguyên quân chỉ là tay không, một quyền này hắn cũng không còn cách nào chống cự, bị tô mạch giết vào ngực bụng ở giữa. Chính giữa thiên trung, thất thương quyền lực đạo ngang nhiên nhập thể, treo trọc âm dương ngũ hành. Sáng nguyên quân sắc mặt biến đổi lớn, cả người tức thời bay ngược mà đi. Còn giữa không trung bên trong, liền ầm vang một tiếng nổ vang, vỡ thành đầy trời huyết vũ rơi xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 232, Vũ Hàn gốc Sáng nguyên quân sở tu tiên dẫn địa hợp đại diệu kinh, vốn là dẫn âm dương nhị khí, tham gia hòa hợp chi diệu. Nay công vận hành cực điểm cổ quái sở trường, người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, chỉ cần người mang âm dương đặc chất, mới có thể đăng đường nhập thất. Nhưng cho dù như thế, âm dương nhị khí ở thể nội biến hóa, ban sơ cũng thường xuyên ở vào một loại treo chi lại treo tình trạng. Phản phất vách đá vạn trượng xiết đi dây, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị âm dương nghịch sông mà chết. Vì vậy, này công sợ nhất chính là bị người dùng nội lực đột nhập thể nội, trêu chọc âm dương nhị khí. Cái này liền tương đương với vách đá vạn trượng xiết đi dây thời điểm, bị người một thanh đẩy xuống. Nhưng đến sáng nguyên quân tình trạng này, loại này phong hiểm đã cực nhỏ. Không nói đến phải chăng có người có thể đột phá chiêu thức của hắn phong tỏa, đem nội lực đánh vào thể nội. Dù cho là có thể, nếu như nội lực yếu kém người, đến đạo này bên trong lĩnh nội không sâu, cho dù thật thành sự cũng khó có thể tổn thương hắn may may. Nhưng hắn lại vẫn cứ gặp tô mạch. Tô mạch thất thương quyền chính là lấy ngũ hành hợp âm dương, cái này âm dương nhị khí nơi này ở giữa vốn không pháp phá vỡ sáng nguyên quân âm dương hòa hợp. Nhưng tô mạch võ công quá mạnh, một kích tử dương thần trưởng đã đánh sáng nguyên quân sinh tử lưỡng nan. Phía sau thất thương quyền nhập thể thẳng hai trương bẩn lụa phủ. Đến mức sáng nguyên quân thể nội âm dương hòa hợp chi đạo đã là cùng cùng nguy cơ. Lúc này âm dương nhị khí tức thời mà phát, chung quy là dẫn tới sáng nguyên quân thể nội bạo loạn, cuối cùng bay ngược mà đi không nói, càng là tại chỗ nổ thành đầy trời vết vũ rơi xuống một cái hải cốt không còn. Tô Mạch không rõ sáng nguyên quân vô công lý do, vì vậy không hiểu đạo lý trong đó, nhưng cũng không để ý tới. Nhỏ tư đồ bên này tình trạng cùng cùng nguy cơ, vạn vạn lười biếng không được. Lúc này quay đầu đang muốn vào sơn động bên trong, đã thấy đến kia bốn vị cô nương đã từ trong sơn động đi ra. Tô tổng tiêu đầu, các nàng xem hướng Tô Mạch, trầm giọng nói ra, "Mời Tô tổng tiêu đầu, mau cứu nhà ta tiểu công tử đi." Tô Mạch nhất thời khó xử. Mới cái này giá nguyên quân đã nói minh mạch nhỏ tư đồ bị chúng cũng không phải là cái gì độc, mà là một loại càng mạnh hơn hơn giải áo tơ hạ lưu. Cái này cứu người, Làm sao cứu? Kỳ thật biết nhỏ tư đồ là bị cực nhạc thiên cung người am toán về sau, Tô Mạch vốn là hẳn là nghĩ đến có thể là bên trong hiểu được áo tơ một loại đồ vật. Nhưng là nhỏ tư đồ cái này, nữ giả nam trang thủ đoạn quá phận cao minh. Đến mức Tô Mạch chưa hề đều chưa từng hoài nghi nàng lại là nữ tử. Nếu như là nam tử thân chúng loại độc này, lấy bốn vị này cô nương đối nhỏ tư đồ lo lắng tới nói, tất nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Tô Mạch lúc này mới không có hoài nghi trong đó khả năng. Nhưng hiện nay, Tô Mạch cao mày, trầm giọng hỏi: "Chư vị xuất thân từ Huyền Hồ đỉnh, tại ý đạo đều có phi phàm tạm nghệ. Nhỏ tư đồ trên người" thật không có cách nào có thể nghĩ sao? Có. Cô nương kia lại là không do dự, cho nên mới cần Tô tổng tiêu đầu xuất thủ thương trợ. Ta nói, không phải loại kia biện pháp. Tô Mạch vội vàng nói, chúng ta nói cũng không phải. Bốn vị cô nương nghe vậy lập tức có chút đỏ mặt, dù cho là ngày bình thường lạnh lùng như băng, có thể nói đến những ngày thời điểm, luôn luôn khó tránh khỏi ngượng ngùng. Ở trong một vị cô nương thấp giọng nói ra, công tử bây giờ miễn cưỡng còn có thể duy trì thần trí rõ ràng, như thế nào thì cứu nàng. Nàng sẽ nói với ngài, việc này chính cần ngài thuần dương nội lực lấy trợ, nếu không quả quyết khó mà thành sự. Còn xin Tô tổng tiêu đầu lòng từ bi. Tô Mạch nghe đến đó, mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này gật đầu nói ra, đã có pháp có thể nghĩ, vậy ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy liền mời Tô tổng tiêu đầu đi vào đi. Bốn vị cô nương lúc này tránh ra cửa hàng, để Tô Mạch hướng bên trong đi. Tô Mạch không nghi ngờ gì, cứu người suốt ruột phía dưới, cũng không nói hoài tới một chút không ổn, liền trực tiếp tiến vào sơn động. Chỉ là kia bốn vị cô nương lại lưu tại sơn động bên ngoài, cùng vạn tàng tâm hai mặt nhìn nhau. Vạn tàng tâm lông mày nhẹ nhàng rơi lên, trong động sự tỉnh không đủ ngoại nhân nói. Bốn vị cô nương đồng thời mở miệng, còn xin huynh đại chớ trách. Không dám. Vạn Tàng tâm trạng trọng u quyền, rước khoát cùng với các nàng đứng tại một chỗ. Vì trong động hai người hộ pháp, trong sơ động ánh lửa không biết lúc nào cũng đã bị chống lên. Nhỏ Tư Đồ vẫn như cũ là ngồi ngay ngắn ở mềm tiệu phía trên, nghe được tiếng bước chân chuyển đến, lúc này quay đầu. Tô tổng tiêu đầu, nàng trong mắt đã đều là một vòng quỷ dị yêu phấn chi sắc, hiện nhiên bị chúng chi độc đã đến cực hạn. Tô Mạch biết rõ giải áo tơ lợi hại, những cái tiêu cực nhạc thiên cung yêu nhân không được phát tiết trước sau không đến bao lâu công vu liền chết tại tại chỗ. Bây giờ Nhỏ Tư Đồ thân chúng lại là so giải áo tơ càng thêm lợi hại tiểu lâu nhất giả gió nếu không phải là bằng vào nàng bản thân năng lực tạm thời áp chế, sợ là cũng sớm đã chết đã lâu. lúc này vội vàng đi tới trước mặt của nàng, ta, ta nên như thế nào cứu ngươi? đương nhiên, đương nhiên là, cởi áo. a không, Nhỏ tư đồ nói đến đây, vội vàng lắc đầu, không phải, là vì ta cởi áo. cái này có khác nhau sao? tô mạch một mặt mê mang, lúc này mới tỉnh ngộ lại, Nhỏ tư đồ bên người bốn vị cô nương tại sao không có tiền đến? và tàng tâm vì cái gì cũng ở bên ngoài gặp mưa. hiện nay bên trong hang núi này chỉ còn lại có mình cái này cô nam quả nữ hai người. Đây coi là cái gì thế cấu? Mình chẳng lẽ coi là thật phải thừa dịp nhân trí nguy? Bất quá, hiện nay lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã không phải là trọng điểm, nếu như không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhỏ tư đồ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ý niệm trong lòng lăn lộn ở giữa, chỉ là lại nhìn nhỏ tư đồ, nhưng lại thật sự là không hạ thủ được. Xin lỗi Dương Tiểu Vân là một chuyện, nhỏ tư đồ gương mặt này hoàn toàn chính là nam tử, như thế nào hạ thủ được? Nhỏ tư đồ tựa hồ miễn cưỡng khôi phục một tia thần trí, thấp giọng nói ra: làm phiền tô tổng tiêu đầu, tại sao lương ta hai nơi hồn kỳ môn, các điểm một chút?" Tô Mạch nghe nàng nói như vậy, lúc này nhẹ nhàng thở ra, đi vào nhỏ tư đồ sau lưng, bấm tay rơi xuống, nội lực lập tức rót vào trong đó. Phía sau là hai vai Thiên Tông Huyệt. Tô Mạch theo nếp mà đi, tại nhỏ tư đồ chỉ điểm phía dưới, liên tiếp điểm trước gót chân nàng sau lưng chọn vẹn năm nơi huyệt đạo. Cuối cùng liền nghe đến nhỏ tư đồ nói ra, lấy ngươi nội lực, bước bách, bước bách ta, Trí Dương, nội lực chỉ cần chậm chậm đưa vào, không thể nóng vội. Nhỏ tư đồ thoại âm rơi xuống, Tô Mạch một trường cũng đã rơi xuống nàng Chí Dương trên huyệt, nội lực chậm rãi phun ra nuốt vào, mà theo nội lực liền đi ở giữa. Tô Mạch liền chú ý tới mới điểm qua mấy cái huyệt đạo chỗ, lại có đồ vật từ dưới quần áo chẩm rãi đỗ xuất. Sau một lát, liền đã đỉnh rách quần áo. Lại là từng mai từng mai mảnh như lông châu kim châm cứu. Nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ, Tô Mạch đã từng gặp nhỏ tư đồ dùng qua cái này lông châu châm. Vật này dài nhỏ, nhẹ như không có gì, người bình thường ném đi ra căn bản là ném không xa, chớ nói chi là lực sát thương. Nhưng mà nhỏ tư đổ một tay châm pháp, lại là trực tiếp xuyên thấu kia hoài Sơn Ngũ Hổ bàn tay. Có thể thấy được vô luận là thủ pháp vẫn là nội lực, đều có chỗ huyền diệu. Lại không nghĩ rằng, tại trên người nàng, lại còn cắm cái này rất nhiều châm mà theo tô mạch nội lực vận chuyển ở giữa những này lông châu châm bị hắn từng cái bước ra liền nghe đến nong nong nong liên tiếp số vang từng mai từng mai lông châu châm thoát ra đến đại sơn động trên thạch bích xâm nhập nửa tức những người còn lại vù vù không ớt biến hóa tại tất cả lông châu châm tất cả đều bị tô mạch bước đi ra về sau phát sinh liền gặp được nhỏ tư đồ hình thể bỗng nhiên đại biến hai vai thu về trở nên tiêu xảo trước ngực đống nhiên nổi lên cầm quần áo băng chăm chú địa thậm chí ngay cả khuôn mặt đều có biến hóa nguyên bản mang theo cương nghị dung mạo đống nhiên liền không có góc cạnh huyết sắc tràn vào hai gò má hồng nhuận làn da thổi qua liền phá nguyên bản một cái tuấn tiếu công tử, chớp mắt biến thành một cái mềm mại cô nương. Nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mày động lòng người, lại thêm kia tựa như thu thủy hai con ngươi, lại là thiên kiều kiểu bá mị. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, tinh tế nhu nhu thanh âm vang lên. Tô tổng tiêu đầu, ta, ta xem được không? A. Tô Mạch sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào trả lời, đành phải nói ra. Đẹp mắt, nhỏ tư đồ khỏe miệng nổi lên mỉm cười, cắn răng nói ra. Đáng tiếc, là cái người họ. Xin. Tô tổng tiêu đầu, hãy cởi quần áo của ta. Cái này, Tô tổng tiêu đầu không nên hiểu lầm. Ta, ta bị chúng tiểu lâu nhất dạ gió, như lửa nấu dầu, thể nội như lửa đốt, đến mức âm dương mất cân bằng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ cần tô tổng tiêu đầu, lấy thuần dương chi khí, lấy thuần dương chi khí vì ta dẫn đạo thể nội, thể nội dương hỏa phát tiết ra. Tô mạch tại võ học một đạo cũng sớm đã cùng vừa xuyên qua vậy sẽ không thể so sánh nội. Hán kiến thức phi phàm, lúc này liền minh bạch nhỏ tư độ ý tứ. Nàng bây giờ thể nội dương hỏa cực nóng, nếu như lấy thuần âm nội lực nhập thể, tạo thành kết quả chính là âm dương tương tiên, ngược lại không chống chịu được. Lấy thuần dương dẫn đạo, lẫn vào trong đó đem những này dương hỏa từ thân thể nàng các nơi huyệt đạo bên trong dẫn xuất. Theo dương khí yếu bớt, nhỏ tư đồ thể nội bị áp chế âm khí cũng sẽ dần dần lên cao. Cuối cùng hai quy về cân bằng phía dưới, tự nhiên là có thể giải trừ nguy cơ. Nghĩ tới đây, tô mạch trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi bội phục. Nhỏ tư đồ quả nhiên không hổ là huyền hồ đỉnh tao đồ, bực này nguy cơ tình trạng phía dưới, không chỉ có thể bảo trì đầu não tỉnh táo, thậm chí còn có thể nghĩ đến phá cục chi pháp. Đây đúng là giải quyết lập tức vấn đề tốt nhất chi tuyển, mà mình sở tu diệu dương tâm quyết, hiểu hiểu nguyên dương công đều là thuần dương nội lực, phù hợp lập tức tình huống. Mà lại đổi một người. Dù cho là có thuần dương nội lực tương trợ, chỉ sợ cũng làm không được chuyện giống vậy. Sau đó như thế nào cử chỉ, còn phải để nhỏ tư đồ chỉ điểm. Không có nàng cao minh y thuật hỗ trợ, dù cho là lại nội lực thâm hậu, nơi này ở giữa cũng là hoàn toàn vô dụng. Về phần cởi áo, thì chính là vì phát tán thể nội dương hỏa. Nếu bị quần áo cách trở, dương hỏa không chỗ phát tán chỉ có thể phản công thân, ngược lại là tạo thành hai mặt thù địch thái độ. Nghĩ tới đây, hắn đã có chỗ quyết đoán. Lúc này hít một hơi thật sâu. Sự cấp toàn quyền, còn xin nhỏ tư đồ chớ trách. Cứu người chuyện lớn, cái khác tạm thời cất đặt một bên. Huống chi bây giờ có cái lựa chọn này so kia không có lựa chọn nào khác biện pháp đã tốt không biết bao nhiêu lần cho nên tô mạch cũng liền không do dự nữa chỉ là đưa tay bắt được nhỏ tư đồ dây thắt lưng lúc tô mạch phát hiện bàn tay của mình lại có chút không có tiền đồ phát run cái này khiến hắn nhất thời im lặng tưởng tượng xuyên qua trước đó mình cũng coi là duyệt phiến vô số kinh nghiệm thực chiến còn tốt hàng người mặc dù sau khi xuyên việt bởi vì cái này giang hồ hung hiểm chưa hề tuân thủ nghiêm ngặt bản thân nhưng cũng không đến mức như là hiện tại như vậy không có tiền đồ a hắn lắc đầu không tại nhiều nghĩ vừa ngang tâm đưa tay lôi ra nhỏ tư đổ dây thắt lưng mưa như chút nước mưa như chút nước mà rơi Sơn động bên ngoài bốn vị cô nương cùng vạn tàng tâm riêng phần mình trầm mặc không nói chỉ là bốn vị này cô nương trong trầm mặc nhưng lại ẩn ẩn mang theo một chút bất an thỉnh thoảng liền muốn quay đầu nhìn xem lại bị người bên cạnh lẫn nhau ngăn cản một vị cô nương nhịn không được thấp giọng nói ra mặc dù cái này cứu người chi pháp đúng là hữu dụng nhưng là tô tổng tiêu đầu trung quy là nam tử nếu là một vị khác lại là lắc đầu tô tổng tiêu đầu chính là nhân nghĩa có tử tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tô tổng tiêu đầu làm người đương nhiên có thể tin tưởng thế nhưng là thủ đoạn này chỉ cần đập quanh thân huy đạo đến mức ra thịt ra mắt Vạn nhất, vạn nhất Tô Tổng Tiêu Đầu không chống chịu được, cuối cùng nhịn không được. Cái này cũng không thể làm gì, mà lại thực hành phương pháp này, còn phải khôi phục nàng nguyên bản dung mạo, bằng không mà nói, khiếu huyết không thông, chỉ có thể vĩnh vận. Cái này, mấy vị cô nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là đồng thời thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng Tô Tổng Tiêu Đầu. Mà lại, đây cũng là lựa chọn của nàng. Nàng nếu không nguyện ý, một lòng muốn chết, người ta cho dù cho phép thì có ích lợi gì? Điều này cũng đúng. Một cái khác cô nương thở dài, rời đi huyền hồ đỉnh thời điểm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, còn chuyên môn lấy lịch nguyên ngũ hành trâm cho nàng nữ giả nam trang cũng là không phải là muốn ngăn cản cái gì chỉ là muốn để nàng nhìn nhiều nhìn lại không nghĩ rằng cái này ngoài ý muốn vậy mà tới nhanh như vậy mấy cái cô nương tích tích phục cục, vạn tàng tâm bên này mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm chỉ coi mình nghe không được thời gian từng giây từng phút sói mòn trong động thì là khi thì yên tĩnh khi thì có đập thanh âm đứt quãng đại khái qua gần nửa canh giờ lúc này mới an bình lại bốn vị cô nương lúc này im ngay không nói vạn tàng tâm thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng tiếng bước chân chuyển đến đi ra chính là tô mạch nhanh như vậy bốn vị cô nương chăm miệng một lời, tô mạch hà to miệng đã cảm thấy lời này rất có vấn đề, nhưng mà vạch vấn đề vậy hắn liền rất có vấn đề, ngược lại là có chút người cơm ăn hoàng liên ý tứ, đành phải nói ra, nàng không sao, đa tạ tô tổng tiêu đầu. mấy vị cô nương lúc này vọt vào trong sân động, liền gặp được nhỏ tư đồ chính nghiêm dựa vào mềm kiệu phía trên, quần áo hoàn chỉnh, chỉ là sắc mặt hồng nhuận tiêu diễm, nhìn thấy mấy người các nàng sau khi đi vào, có chút nhược khí nói ra, mấy vị tỷ tỷ, công tử, ngươi, mấy người nhìn một chút nhỏ tư đồ, lại nhìn một chút sân động bên ngoài, một cô nương nháy mắt ra hiệu hỏi. Tô tổng tiêu đầu. Hán, hán. Không có chứ. Nhỏ tư đồ tranh thủ thời gian lắc đầu. Bốn vị cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên một người trước cho nàng cầm mạch, sau một lát lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tô tổng tiêu đầu quả nhiên nội lực thâm hậu, thuần dương nội lực không tầm thường. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trong cơ thể ngươi hỏa độc đã phát tiết trống không. Nhỏ tư đồ cũng nhẹ gật đầu, lấy hai cái tĩnh hư đan. Vâng. Một cô nương gật đầu, từ trong ngực lấy ra bình thuốc, cho nhỏ tư đồ đổ, đổ hai cái ra. Nhỏ tư đồ há miệng ướt, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Quay đầu nhìn lại Liên gặp được tô mạch cùng vạn tàng tâm đã tiến đến, cùng tô mạch bốn mắt nhìn nhau thời điểm, biểu lộ đều có chút không được tự nhiên. Mặc dù là sự cấp toàn quyền cứu người sốt ruột, nhưng cuối cùng không thể làm làm vô sự phát sinh. Lúc này gặp lại, tự nhiên khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, mà vừa rồi trải qua hết thảy, mặc dù nói là vì cứu người, nhưng cuối cùng vẫn là quá mức. Điều này cũng làm cho tô mạch trong lòng thở dài một tiếng, nhất thời thật là có chút không biết nên xử lý như thế nào mới tốt nữa. Bất quá cái này ngay miệng, nhưng cũng không để ý tới cái này rất nhiều, tô mạch hơi thu thập tâm tình liền mở miệng hỏi. Cực Nhạc Thiên cũng yêu nhân tại Tịch Đốt Núi đến cùng bảy ra trận pháp gì? Hồng Vân đại sư bọn hắn bây giờ lại tại Tịch Đốt Núi nơi nào? Lúc trước không biết việc này thì cũng thôi đi, bây giờ nếu biết, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Vậy ta tùy người cùng đi." Nhỏ tư đổ vội và nói. Tô mạch theo bản năng lắc đầu, ngươi bây giờ hỏa độc vừa đi, âm dương hồi phục cân bằng, nhưng mà thể nội thâm hụt không tiếp tại bệnh nặng một trận. Tối nay mưa to, ngươi vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi đi." "Không sao." Nhỏ tư đồ lắc đầu, bên ta mới phục qua tĩnh hư Đàn, dùng nội lực tăng ra, có thể bổ đủ thâm hụt. Tô tổng tiêu đầu tại trận pháp nhất đạo tựa hồ cũng không có sở trường, chúng chi cực nhạc thiên cung người, am hiểu dùng độc. Sau khi nói đến đây, sắc mặt nàng hơi đỏ lên. Dừng một chút, lúc này mới nói ra, chúng ta đi chung với ngươi, nhưng có càng nhiều nắm chắc. Tô Mạch nhất thời do dự, theo bản năng nhìn thoáng qua nhỏ tư đồ bên người bốn vị cô nương, bốn vị này lúc này gật đầu, công tử nói đúng lắm, chúng ta cùng đi chính là. Tô tổng tiêu đầu là nhân nghĩa công tử, chúng ta ha có thể nhìn xem ngài tự mình mạo hiểm, mà ở trong sơn động này, khuân tay đứng nhìn, không sai. Mấy vị cô nương đồng thời gật đầu, ngược lại để Tô Mạch đá khẩu không trả lời được. Đành phải gật đầu nói ra, nếu như thế. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Vạn tàng tâm thì nhìn tô mạch một chút. Có cần hay không về trước một chuyến thiên cụ thành, dặn dò một tiếng? Không cần. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn này lại cũng sớm đã không tại thiên cụ thành. Ừm. Vạn tàng tâm nghe vậy lập tức sững sở, bọn hắn đi nơi nào. Tô mạch có chút trầm ngâm, phun ra ba chữ. Vũ Hạc gốc. Vũ Hạc gốc. Mưa rào tầm ta rửa sạch thành chỉ, mà tại trên đầu thành, một người đứng chắp tay. Tại cái này bàng bạc trong mưa to, tựa như núi cao, không thể phá vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa chỗ, lại là Si Mị Lâm phương hướng. Từ xa nhìn lại, kéo dài lạnh lẽo quỷ lâm, tựa như cùng là chiếm cứ giữa thiên địa một chỗ quỷ, tràn ra làm lòng người rét lạnh khí tức. Đột nhiên sau lưng có thân ảnh rơi xuống, nhẹ giọng mở miệng. "Sư Minh. Người kia nghe vậy quay đầu, lại là một người trung niên. Ánh mắt thâm thúy, trong lúc phất tay, đều tràn ngập một cô lăng nhiên không thể xâm vi nghiêm. Đoạn Tùng, Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y rời đi Tử Dương Môn lúc đó, Ngụy Tử Y đã từng hỏi Tô Mạch, "Đoạn Tùng vì sao không có cùng đi thiên cổ thành?" Lúc ấy Tô Mạch nói, "Hắn có khác chỗ." Mà cái này chỗ, chính là Vũ Hàn Quốc. Như thế nào?" Hắn nhẹ giọng mở miệng. "Đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Nói chuyện chính là Đoạn Tùng Sư Đệ, cùng là Tử Dương môn 31 đời đệ tử, Từ Ngọc Thủ Lục Nguyên. Hắn phụng sư môn pháp lệnh, từ khi Vũ Hàn Cốc bị thu hồi về sau, một mực lưu tại nơi này, sâu chối các phái chấn thủ nơi đây. Lúc này không khỏi nhẹ giọng hỏi, "Lần này động tĩnh cũng không nhỏ, có chắc chắn hay không? Ngươi tin tưởng Tô Thiên Dương sao?" Đoạn Tùng về nhìn Si Mị Lâm, đột nhiên hỏi một câu tựa như không thể làm chung. Lục Nguyên không nhịn được cười một tiếng, "Tô sư huynh là bất thế chi tài, sư đệ hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua nhân vật như hắn." nếu như là hắn, dù cho là chỉ vào núi Đao Biệt Lửa, nói cho ta kia là một mảnh đường bằng phẳng, ta cũng tin tưởng không nghi ngờ. ngươi tin tưởng hắn, liền có thể tin tưởng tô mẠch. Ừm. một mực nghe ngươi nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua hắn, thật muốn nhìn một chút ta. Lục Nguyên thở dài, chỉ là ngược lại nhìn về phía Đoạn Tùng. bất quá sư Minh, chuyện bên này bây giờ xử lý đều không khác mấy, chỉ cần chờ lấy chính là. ngươi còn tại sầu cái gì? Ta tại sầu. Đoạn Tùng nói tới chỗ này, nhưng lại bực bội khoát tay áo. được, rồi, ngươi ngay cả cái nhà đều không thành, nói ngươi cũng không hiểu. nói thật giống như ngươi thành ra đồng dạng. Lục Nguyên lập tức khư phục, đã thấy đến Đoạn Tùng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn ra xa Lục Nguyên sau lưng, Vũ truyền giáo chủ. Cái gì? Lục Nguyên giật nảy cả mình, manh nhưng quay đầu. Nhưng mà sau lưng giống Tuyết, lập tức giật mình biết là lên Đoạn Tùng đáp đương. Quả nhiên, chỉ thấy hắn người đeo sau Đoạn Tùng diện mục dữ tợn, giơ chân liền đạp. Ta để ngươi nói nhảm. Chương 233, chớ. Tô mạch một trưởng này thật vô dụng quá lớn lực đạo. Nội lực của hắn thu phát tùy tâm, điều khiển như cánh tay. Mình xuất trưởng biết đánh nhau hay không người chết hắn vẫn là có ít. Cho nên hắn có thể khẳng định, người này tuyệt không phải hắn đánh chết. Nhỏ Tư đồ bọn người này lại cũng đến trước mặt, nhìn thấy thi thể trên đất về sau, theo bản năng đều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dưng lên, ta đại khái hiểu. Làm sao? Vạn Tàng tâm hỏi. Cái này ta âm. Tô Mạch biểu lộ có chút cổ quái, đối với bọn hắn người một nhà, có lẽ cũng là hữu hiệu. Nhỏ Tư đồ mấy người hai mặt nhìn nhau. Cái này ma âm chủ yếu là chân ngõi lòng người dụng niệm, dụng niệm càng sâu, nguy hại càng lớn. Ma âm cùng một chỗ, bọn hắn thân ở trong đó, trở thành cái này ma âm một bộ phận, tạm thời có thể miễn trừ tổn thương nhưng mà nếu như đem bọn hắn từ cái này ma âm bên trong lôi ra ngoài, chính bọn hắn cũng sẽ nhận ma âm ảnh hưởng. Cực nhạc thiên cung người vốn là dục niệm sâu nặng hạng người, một khi thụ ảnh hưởng này, lập tức liền sẽ ngã lăn tại chỗ. Tô Mạch Giang Ba Câu ở giữa cũng đã cho trước mắt việc này một lời giải thích. Nếu như như thế, Nhỏ Tư đồ hơi sững sờ, lúc đó bây giờ, chẳng phải là thời cơ tại ta? Đúng là như thế, Tô Mạch nói ra, bất quá còn phải mời Nhỏ Tư đồ hỗ trợ, lại tìm ra một vị, làm một chút nghiệm chứng. Được. Nhỏ Tư đồ cũng không chối tử bản này chính là nàng theo tới mục đích. Lúc này mở miệng chỉ điểm. Sau một lát, liền lại tìm đến một người. Người này tựa như cùng là lúc trước vị kia, từ đầu đến cuối tại nhắm mắt niệm tụng, mặc dù phát giác được có người đến, nhưng cũng không dám mở hai mắt ra. Lần này xuất thủ không phải Tô Mạch, mà là Vạn Tàng Tâm. Hắn đưa tay một kích, cắt đứt người này nội lực trong cơ thể vận hành, lúc này thanh âm im bặt mà dừng. Theo sát lấy kia cực nhạc tiên cung yêu nhân mạnh nhưng mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức ngã lăn bỏ mình. Mắt thấy ở đây, đáng người cuối cùng là có thể xác định. Cái này tà âm, quả nhiên là một thanh kiếm hai lưỡi. Đả thương người cũng có thể tổn thương mình. Ma Tô Mạch bọn hắn bên này, nhỏ tư đổ cùng tia Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương, trong lòng hoàn toàn không có phương diện này tưởng nghiệm. Đều là thủ thân như ngọc cô nương, chưa trong đó dịu dụng, như thế nào lại có suy tư hễ tưởng. Tô Mạch thì là nội công thâm hậu, lại thêm tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, cái này ma âm cố nhiên lợi hại, với hắn mà nói, cũng bất quá là nghiêng gió mưa phùn, căn bản không đáng giá nhất tới. Về phần Vạn tăng Tâm, người này hiển nhiên có chút kinh lịch. Chỉ bất quá thiên tuyển tẩy tâm kiếm vốn là coi trọng tâm cảnh, hắn dựa sạch tâm này tựa như mới sinh, phía sau gõ vấn tâm cửa, cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt. Lúc này tiết, dù cho là nội lực phương diện có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng không đến mức để hắn chúng chiêu. Điều này cũng làm cho Tô Mạch một bằng người, ngược lại trở thành cái này ma âm bên trong, nhất là tùy tâm tự nhiên một đám người. Chỉ là Tô Mạch ngẩng đầu đi xem, nhưng lại mẩy nhăn lại. Hồng Vân đại sư bọn hắn bị cái này ma âm rót vào tai, hiển nhiên là không có cách nào động đậy. Mặc dù Hồng Vân đại sư Phật pháp thâm hậu, nhưng mà bên cạnh hắn đệ tử, đa số đều là các núi các trại nguyên bản sơn phỉ. Cho dù đến đạo này bên trong, không thể cùng Cực Thiên cung đệ tử so sánh, nhưng cũng tuyệt không phải tâm cảnh thuần túy hạ người, này lại công phu tất nhiên muốn dùng nội lực trấn áp tâm thần. Dù cho là có thể trực tiếp tìm tới, sợ là cũng không có cách nào đi theo chúng ta giết ra ngoài. Nếu như thế, hắn nói đến đây, có chút dừng lại, "Nhỏ tư đồ, ngươi khả năng làm theo ý chàng, tận khả năng nhiều tìm tới những này cực nhạc thiên cung người. Bọn hắn ở chỗ này đến cùng có bao nhiêu người, tạm thời không để cập tới. Nếu như một mực người chết, cái này ma âm tự nhiên sẽ dần dần yếu bớt. Vậy sẽ bọn hắn đã nhận ra dị dạng, liền sẽ dừng lại ma âm. Mà chúng ta liền nhân cơ hội này, trực tiếp giết vào hỏa tâm, cùng Hồng Vân đại sư bọn người hội hợp." "Tốt." Nhỏ tư đồ không cần suy nghĩ liền trực tiếp gật đầu." Kìa bốn vị cô nương nghe vậy sức sở, có lòng muốn muốn nói chút gì, cuối cùng nhưng lại nuốt trở vào. Tô Mạch đem biến hóa này nhìn ở trong mắt, lúc này hỏi: "Bốn vị cô nương nếu là có điều tiên kỵ gì, cũng có thể nói ra." "Không có." Nhỏ Tư Đồ lúc này lắc đầu, bốn vị tỷ tỷ chỉ là lo lắng tình huống của ta, phá trận hao phí tâm thần, các nàng hơi có chút cố kỵ mà thôi. "Ta sẽ lượng sức mà đi." "Vậy là tốt rồi." Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu. Một đoàn người không nói thêm nữa, Nhỏ Tư Đồ một đường chỉ dẫn, đám người liền xen ké tại cái này sương mù quên trong rừng. xương mù quên rừng cực lớn, trong đó cây cối giao thoa, địa hình phức tạp, lại bởi vì trận pháp quan hệ, dẫn đến nhỏ tư đồ mặc dù đối với địa hình lạ lẫm, nhưng lại hết lần này tới lần khác linh hoạt tự nhiên. Trong lúc nhất thời, cực nhạc thiên cung người lại là gặp xui xẻo. Một cái tiếp theo một cái chết tại nhà mình ma âm phía dưới. Nửa canh giờ quan cảnh, trước mắt quá thứ. Chỉ là theo này thời gian xoắn mọn, Tô Mạch biểu lộ nhưng cũng trở nên cổ quái. Hiện nay, sương mù quên trong rừng ma âm đã kém xa tít tắp ban sơ cường thịnh. Hiển nhiên theo cực nhạc thiên cung đệ tử nhau nhau chết đi. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp ha không để cái này ma âm ít đi rất nhiều giá trị đến mức này lại công phu, bị tô mạch cùng vạn tàng tâm cắt đứt niệm tụng ma âm cực nhạc thiên cung đệ tử đã không phải là trực tiếp ngã lăn bỏ mình, ngược lại là đứng lên, muốn tìm người cầu hoan. Cố nhiên là đã mất đi thần trí, nhưng cũng có thể rẽ rùa cái một thời ba khắc. Đôi này tô mạch cùng vạn tàng tâm tới nói, đương nhiên không tính là ảnh hưởng. Thế nhưng là sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, vì sao cái này ma âm như cũ chưa từng đình chỉ? Nếu như hắn là cái này cực nhạc thiên cung người chủ sự, sợ là cũng sớm đã phát hạ pháp lệnh dừng lại ma âm trước chu ngoại địch. Đây mới là đứng đắn Nhưng mà cho tới bây giờ, ma âm vẫn còn tiếp tục căn bản không có ngừng ý tứ, dù cho là lung lay sắp đổ, tựa như trận này bỏ vào hiện tại, cũng dần dần mềm yếu vô lực mưa. Mặc dù như là nến tàn trong gió, nhưng cũng còn tại kiên trì, tựa hồ là có chỗ cố kỵ. Cái này xương ngủ quên trong rừng, chẳng lẽ không có người chủ sự? Lời này không phải tô mạch nói, mà là bên cạnh vạn tàng tâm. Hiện nhiên cái này xương ngủ quên trong rừng dị dạng, cũng không chỉ tô mạch một người phát giác được. Tô mạch lúc này nhìn về phía vạn tàng tâm, nói có lý. Không có người chủ sự, không có pháp lệnh, tự nhiên là không để cập tới cái gì kỷ luật nghiêm minh. Mà Cực Nhạc Thiên cung người phân tán tại cái này xương ngủ quên trong rừng, lẫn nhau khoảng cách lại xa, ma âm cùng một chỗ càng là không dám tự tiện dừng lại. Dù sao thứ này đối chính bọn hắn ảnh hưởng, Tô Mạch bọn hắn đã là rõ như ban ngày. Trừ phi có thể đồng thời dừng lại, bằng không mà nói, ai dám trước tiên lui ra, ai liền phải chết ngay tại chỗ. Cho dù bất tử, cũng phải thần trí thất thường, nguy hiểm cực lớn. Loại tình huống này, cho dù là biết xảy ra biến cố, nhưng cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể quả thực là kiên trì. Vị này Hồng Vân đại sư danh khí cũng không nhỏ, Cực Nhạc Thiên cung muốn đối phó hắn, sao có thể có thể sẽ không phải ra cao thủ tọa chấn Đông Thành cô nương theo bản năng mở miệng, nhưng mà nói đến đây, nét mặt của nàng liền định trụ. Sau đó trợn nhìn Tô Mạch một chút, không đúng, có cao thủ a? Ở đâu? Vạn Tàng Tâm theo bản năng mở miệng, cho là mình suy luận có lỗi. Đây không phải là bị Tô tổng tiêu đầu đánh chết sao? Tô Mạch ngơ, cái kia âm dương mặt. Không sai, người này võ công cực cao. Vạn Tàng Tâm lập tức đồng ý, Tô tổng tiêu đầu tới giao thủ dư bà, đều uy lực phi phàm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Xác thực. Đồng thanh cô nương cũng liền gật đầu liên tục. Người này đuổi giết chúng ta, như bóng với hình. Chúng ta cố nhiên là bởi vì công tử chúng tiểu lâu nhất dạ rõ, chưa từng tới thật giao thủ. Nhưng cũng biết, nếu như thật đánh nhau, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của người nọ. Ân, Tô Mạch suy nghĩ một chút, cũng cười cười, người này có thể thụ ta một trưởng mà bất tử, sát thực đáng quý. Một câu trực tiếp cho ở đây mấy vị đều cho kiếm không ra. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng đến để phòng cái này dương mù quên trong rừng có huyền cơ khác. Vì vậy một đoàn người như cũ cẩn thận, thừa dịp cái này ma âm vẫn còn, tất khả năng giết nhiều cực nhạc thiên cung đệ tử. Như thế lại qua thời gian đốt một nén hương, kia ma âm đã triệt để không thể tiếp tục được nữa đức quãng, thượn như nến tàn trong gió. mà liền tại lúc này, tiếng hò rít đống nhiên vang lên. tô mạch bọn người mang thai hơi động một chút, liền nghe được cái này kêu rít bên trong, lại còn xen lẫn vài tiếng vật hiệu, là hồng vân đại sư. lúc này cũng không đói hoài tới tiếp tục thu thập những này cực nhạc thiên cung yêu nhân, trực tiếp chạy hồng vân đại sư vị trí tiến đến. bây giờ trận pháp này bên trong, đã là khắp nơi hở, người đều bị tô mạch bọn hắn giết thất linh bắt lạc, mà bởi vì ma quan hệ, bọn hắn trận pháp uy lực thậm chí không có bày ra, liền đã sắp phá nát. đến mức tô mạch bọn người căn bản cũng không có hao phí mảy may công phu, liền đã đã tới hồng vân đại sư bọn hắn vị trí từ xa nhìn lại, lấy Hồng Vân Đại sư cầm đầu đám người, đang cùng mấy cái cực nhạc thiên cung yêu nhân chém giết. Hồng Vân Đại sư ánh mắt chôn thấp, lặng lặng bảo vệ ở một bên, đảo mắt tà hưu, tựa hồ còn tại làm lấy đề. xuất thủ mấy cái đại hòa thượng, cố nhiên là võ công bất phàm, nhưng trung phi là khốn đói quá lâu, chiêu thức mềm mỏi bất lực. nếu không phải nhân số đứng đấy thượng phòng, sợ là cũng sớm đã một mệnh ngũ hô. Tô Mạch cùng vạn tàng tâm đúng lúc này phi thân mà lên, người rơi không trung bên trong, Tô Mạch cũng đã là một kích dương thần trưởng rơi xuống. mấy cái cực nhạc thiên cung yêu nhân vọng tưởng chống cự, nhưng lăng không xuất trưởng, chỉ cảm thấy là bị sóng lớn đánh ra chỉ một thoáng liền đánh miệng phun máu tươi, chết ngay tại chỗ. một cái khác còn chưa từng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy rộng lớn kiếm khí trước mắt đã đến trước mặt. nam ở trong hai người bị kiếm khí kia trực tiếp một phân thành hai, những người còn lại không dám cùng chi tranh phòng nhau nhau hướng phía hai bên la lộn, nhưng cũng không khỏi bị kiếm khí dư bả gây thương tích. đông nam tây bắc bốn vị cô nương lại là trông coi nhỏ tư đồ, cũng không ra trận giết địch, mà là ngắm nhìn một phía, xem địch lực trận. hồng vân đại sư bỗng nhiên đến này viện, cũng là sưng sờ, ngừng đầu thấy, lập tức đại hỉ, tô tổng tiêu đầu, đại sư lâu rồi không gặp có khỏe hay không, thân. Tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp ha không? Tô Mạch cười ha ha một tiếng, phi thân rơi vào Hồng Vân Đại Sư trước mặt. Hồng Vân Đại Sư còn chưa từng tới kịp nói chuyện, liền nghe được cực nhạc Thiên Cung bên kia bỗng nhiên có người kinh hô. Người này sử dụng chính là Tử Dương Thần Trưởng. Họ Tô. chẳng lẽ là Tây Nam một chỗ? Một kiếm chú bà khiến Tô Mạch, mấy cái kia tiểu nha đầu, không phải đã chạy chối chết sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đại nhân tiến về truy sát, chậm chạp không về, chẳng lẽ là tao nộ cái này Tô Mạch? Huyền âm tiếng trời bên trong biến cố, hơn phân nửa là bởi vì người này mà lên. Người này võ công cực cao, chúng ta không phải là đối thủ. Mau lui. Thời gian nói mấy câu rơi xuống, Trung quanh đã quay Trung quanh đi lên, cùng Từ Sương mù quên trong rừng các nơi chạy tới cực nhạc thiên cung đệ tử, lại là không nói hai lời, xoay người chạy. Tô Mạch lông mày có chút giơ lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình này danh đầu tại cái này Long Thành, vậy mà coi là thật dễ dùng. Đang muốn tiến về truy sát, liền nghe đến Hồng Vân Đại sư vội vàng nói, Tô tổng tiêu đầu cẩn thận, cực nhạc thiên cung bên trong còn có một vị sáng nguyên quân, người này âm dương đồng thể, sở tu võ công cực kỳ lợi hại, không phải so bình thường, chớ có mắt lửa. Nghe thấy lời ấy, Tô Mạch khí thế lao tới trước cũng không khỏi dừng lại trong lúc nhất thời là á khẩu không trả lời được bay đủ mà lên tại cái này xương mù quên trong rừng truy sát những này cực nhạc thiên cung người đám người này lúc này đã thành chó nhà có tang hoàn toàn không cùng tô mạch giao phong chi niệm chỉ muốn cầu thoát thân tô mạch lấy tử dương thần trưởng cùng đạn chỉ thần công hoặc là đánh xa hoặc là gần đánh những nơi đi qua tự nhiên không ai đỡ nổi một hiệp dù cho là có cực nhạc thiên cung đệ tử thi triển ra xương độc một loại thủ đoạn có nhỏ tư đồ đang dưỡng cùng hắn cái này 12 quan kim trùng cháo bách độc bất chi năng muốn ngăn cản hắn một lát cũng hoàn toàn làm không được hồng vân đại sư mắt thấy ở đây lại có chút lo lắng Tựa hồ sợ sáng nguyên quân từ trong góc đống nhiên xuống tới, đánh lén tô mạch đồng dạng. Nhỏ Tư đồ một đoàn người này lại cũng đến Hồng Vân Đại sư bên cạnh của bọn hắn, mắt thấy ở đây, Đông Thanh cô nương lúc này mở miệng nói ra. Đại sư chớ có lo lắng, kia sáng nguyên quân cũng sớm đã bại vào tô tổng tiêu đầu trong tay, thành dưới lòng bàn tay vong hồn. A, Hồng Vân Đại sư nghe vậy sững sờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế. Đông Thanh cô nương nhẹ gật đầu, cũng không lại nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía Nhỏ Tư đồ, liền phát hiện sắc mặt của nàng ẩn ẩn có chút tái nhợt, lại là không nháy một cái nhìn xem tại trong rừng bay vút trừ ma tô mạch đồng thanh cô nương mắt thấy ở đây, không khỏi cùng mấy vị khác liếc nhau một cái, đồng thời thở dài. Lúc trước từ lạc hà thành một đường tiến về, đến lãnh nguyệt cung. Dọc theo con đường này các nàng liền đã phát giác được, nhỏ tư đồ đối tô mạch thái độ dần dần phát sinh cải biến. Chỉ bất quá kia cải biến cực kỳ nhỏ bé, dù cho là nhỏ chính tư đồ, cũng không có phát giác được kia một tiên nửa điểm dị dạng. duy chỉ có vào lúc ly biệt thời điểm, đối tô mạch có chút lưu luyến không rời. thậm chí ở đây về sau, nhỏ tư đồ còn cảm giác kỳ diệu, không rõ tại sao mình lại dạng này. nhưng cho dù như thế, nếu là lẫn nhau tách ra lâu ngày, lại thêm nhỏ tư đồ là nữ tử sự tình từ đầu đến cuối ẩn tàng, vậy cái này một chút xíu tiểu tiểu cải biến, căn bản không đáng để lo, cũng căn bản liền không có nảy sinh cơ hội, chỉ là ai cũng nghĩ không ra, nhỏ tư đồ khư khư cố chấp muốn tới cứu hồng vân đại sư bọn người, lại chúng sáng nguyên quân kia tiểu lâu nhất dạ dò an toàn, từ đó cùng tô mạch có trong sơn động một trận duyên phận, nguyên bản chưa nảy sinh những vật kia, trải qua này thôi hóa về sau, sợ là đã mọc dễ, triệt để ở trong lòng nở hoa, kết quả, chỉ là cái này một lời tâm tư, cuối cùng là không có thể có được đáp lại đâu. Đông thanh cô nương nhìn xem kia xi si ngóc sững sờ nhỏ tư đồ, nhưng trong lòng không khỏi có chút bất an. Mà lúc này, Tô Mạch cùng Vạn Tàng Tâm đã trở về. Cực Nhạc Thiên cung người, chưa hoàn toàn bộ điện tội, chẳng qua hiện nay đã không đáng để lo. Tô Mạch đối Hồng Vân đại sư ông quyền, đại sư, đã lâu không gặp. Tô tổng tiêu đầu, lại làm phiền ngài đến đây cứu giúp. Hồng Vân đại sư trong lúc nhất thời cũng có chút không có ý tứ. Phát hiện từ khi Hồng Vân tự về sau, hai lần tao ngộ sinh tử đại nạn, đều là bị Tô Mạch cứu được. Nay lại thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt. Hồng Vân đại sư chuyện này, đại sư cam mạo kỳ hiểm xâm nhập ma quật nội địa, sở tác sở vi, Tô chỉ có bội phục. Mà bây giờ việc này Tô Mỗ cũng là vừa lúc mà gặp, nếu không phải là Tuệ Biên đại sư gặp tư đồ cô nương, Tô Mỗ đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tuệ Biên, Hồng Vân đại sư sững sờ, lúc này tưởng hỏi đến tụi cùng. Tô Mạch lúc này đem sự tình như thế như vậy, như vậy như thế nói một lần. Hồng Vân đại sư sau khi nghe xong về sau, không khỏi chắp tay trước ngực, than khẽ: "A Di Đà Phật, nguyên lai Tuệ Biên đã, đã đi trước một bước. Ta chẳng khác gì này bị kia Xá Nguyên Quân mây khốn, lão nạp vậy sẽ còn cũng không đủ nắm chắc có thể phá vỡ Xá Nguyên Quân thiên dẫn địa hợp đại diệu kinh." Lúc này mới được ăn cả ngã về không, nghĩ đến có thể đưa đi một cái là một cái, lại không ngờ tới, lại là đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ bên trong. Hồng Vân đại sư mặt mày buông xuống, thở dài thườn thượt một hơi, nhưng lại vội vàng hướng nhỏ tư đồ bọn người thi lễ một cái, cảm tạ các nàng cứu giúp tri ân. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp hay không? Nhỏ tư đồ miễn cưỡng trèo chống thân thể, muốn nói cái gì, nhưng mà môi son khẽ mở, lại là liên thanh ho khan. Công tử, đông nam tây bắc bốn vị cô nương vội vàng nhìn về phía nhỏ tư đồ. tư đồ nhẹ nhàng khoát tay, ta, ta không sao. Làm sao có thể không có việc gì? Đông Thanh nhịn không được nói ra. Tam âm tam dương sáu mạch chi tổn hại, bây giờ mất áp lực chế, lại hao hết tâm thần phá trận. Ngài bây giờ còn có thể nói không có chuyện gì sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Mạch liền vội vàng hỏi. Nhỏ tư đồ theo bản năng lắc đầu, Tô Mạch lại không nhìn nàng, chỉ là nhìn về phía Đông Thanh. Đông Thanh đành phải nói ra, công tử rời đi Huyền Hồ đỉnh, hành tẩu giang hồ, là vì tìm kiếm cơ duyên, giải quyết tự thân sáu mạch chi hoạn. Mà công tử cái này sáu mạch tổn thương, là trời sinh không tròn mệnh. Nếu như tâm lực tiêu hao quá kịch, hoặc là quá độ mệt nhọc, đều sẽ dẫn đến thương thế tăng thêm. Tại Huyền Hồ Đình bên trong, còn có trưởng bối lấy cao minh ý thuật tác chế. Rời đi Huyền Hồ Đình về sau, thì cần muốn Lịch Nguyên Ngũ Hành Châm cùng đan dược phụ trợ. Cái này không chỉ là vì để cho công tử đổi dung mạo, càng quan trọng hơn là cái này châm pháp có thể hóa giải sáu mạch tổn thương. Tựa như cùng là vội vàng dòng lũ kiềm chế, khiến cho hóa thành tia nước nhỏ. Như thế mới có thể tế thủy trường lưu. Nhưng lại cứ nàng lại chúng tiểu lâu nhất dạ gió, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Lịch Nguyên Ngũ Hành Châm từ thể nội bức ra. Bây giờ sáu mạch mất áp chế, dù cho là có tĩnh Hư đan có thể bổ túc thâm hụt, nhưng cũng không khỏi thói quen khó sửa. Vì kế hoạch hôm nay, nàng nói đến đây, không khỏi nhìn nhỏ tư đồ một chút, "Công tử, chúng ta về trước Huyền Hồ đình đi." Nhỏ tư đồ nửa ngày trầm mặc không nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Đông Nhiên trầm thấp nói ra, "Tô tổng tiêu đầu, ta, ta có thể nói với ngươi hai câu nói sao?" "Được." Tô Mạch lập tức gật đầu. Đông Nam, Tây Bắc bốn vị cô nương, lúc này mang theo nhỏ tư đồ cùng Tô Mạch đi tới mặt khác một chỗ. "Tô, Tô tổng tiêu đầu." Nhỏ tư đồ mỉm cười. Ta đúng là hẳn là về một chuyến huyền hồ đình. Chuyến này hành động, tìm kiếm cơ duyên vốn là vạn nhất chi muốn, cũng không dám có cái gì trông cậy vào. Nhất định phải nói, thu hoạch lớn nhất chính là quen biết tô tổng tiêu đầu. Tô tổng tiêu đầu dạy ta giang hồ đạo lý, gặp giang hồ không phải là, có thể nói chữ chữ nhập tâm, để cho người ta khó quên. Bây giờ cái này sắp chia tay lúc, ta thân vô trường vật, hy vọng những này có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp đi. Nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, từng cái từng cái cho tô giải thích, đây là như thế nào cách dùng, cái kia có tác dụng gì. Tô Mạch muốn từ chối lời nói, nàng đều không có để nói, tất cả đều giảng giải một lần về sau. Nàng đem những thuốc này bình một mạch nhét vào tô mạch trong tay, cuối cùng lại từ trong ngực lấy ra một cái thẻ bài. Tấm bảng này đằng sau là Huyền Hồ đỉnh chỗ. Nếu là ngươi tương lai được nhận hạ, ngươi, ngươi có thể hay không đi Huyền Hồ đỉnh? Nhìn xem ta. Nàng có chút thấp thỏm nói xong câu nói này về sau, nhưng lại lắc đầu. Tô tổng tiêu đầu, ngươi làm ta không nói, chỉ là đưa tay đem bảng hiệu hung hăng nhét vào tô mạch trong tay. Chỉ hận quen biết ngắn ngắn, không thể cùng quân cùng dạo. Tô tổng tiêu đầu, ta, ta đi. Nói đến đây. Nàng tựa hồ đã là không thể tiếp tục được nữa, vẫy tay một cái, để kia bốn vị cô nương đến trước mặt, đem mềm tiểu giơ lên. Bốn vị cô nương đối Tô Mạch gật đầu ra hiệu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Tô Mạch trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có thiên luôn và nữ, ngạnh tại cổ họng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Liên gặp được nhỏ tư đồ đỗng nhiên tại trong nhuyễn tiệu quay đầu, nhìn về phía Tô Mạch. Phàn Phất là dùng lấy hết khí lực đồng dạng la lớn. Tô lại ca. Ngươi nhớ kỹ, ta gọi tư đồ thơm thơm. Ngươi có thể không đến thăm ta, ta chỉ cầu ngươi. Chớ có quên ta. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn, nương nương cứu ta. Chương 234, ngoài ý muốn, chớ có quên ta. Âm thanh còn tại thai, Phương Tung đã không thể tìm ra. Tô Mạch đứng tại chỗ, nửa ngày không biết làm sao. Không biết lúc nào, Vạn tàng Tâm đi tới bên cạnh hắn. "Tô tổng tiêu đầu." Hắn nhẹ giọng mở miệng. Tô Mạch thở dài, khẽ lắc đầu, "Ta đây coi như là, nhiễm phải tình nợ đi." Vạn tàng Tâm trong lúc nhất thời ngược lại là không phản bắt được, chỉ có thể cùng Tô Mạch cùng một chỗ thở dài. Tô Mạch gặp này ngược lại là có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Vạn huynh cớ gì thở dài. Vạn Tàng Tâm nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới đụng tới một câu, cùng là Thiên Nha lưu là người. Tô Mạch lông mày có chút dương lên, chợt nhớ tới. Cái này Vạn Tàng Tâm cùng Vô Sinh Đường tiểu công chúa ở giữa, còn có một đoạn nghe đồn đâu. Vô Sinh lệnh cũng là bởi vì này mà phát. Chỉ là phía sau đủ loại kinh lịch, để Tô Mạch đều nhanh đem việc này nguyên nhân gây ra đem quên đi. Ngươi là nghĩ đến Vô Sinh Đường vị kia. Tô Mạch lông mày không khỏi nhẹ nhàng dương lên, ẩn ẩn có chút bắt quái hương vị ở trong đó. Nhưng mà Vạn Tàng Tâm nghe nói như thế về sau, lại là bỗng nhiên sẩm mặt lại. Trong lúc nhất thời biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hoàn toàn không phải loại kia nghĩ đến người thương hẳn là có bộ dáng, ngược lại là mang theo một loại thâm trầm đến cực hạn hối tiếc. Trừ cái đó ra, Tô Mạch không biết mình là không phải nhìn lầm. Vạn tàng tâm trong con ngươi, còn cất giấu một cố không nói được chằng ghét. Cái này khiến Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút không thể hiểu được. "Vạn huynh." Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. Vạn tàng tâm nghe vậy trên mặt biểu lộ lập tức tiêu tán, theo bản năng trở về đến loại kia mặt theo quái khách trạng thái. Nhưng nhìn Tô Mạch một chút về sau, lại lấy lại tinh thần biết hiện tại cũng không cần bắt trước cái gì. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, "Tô tổng tiêu đầu. Thật có lỗi không có, tô mạch lắc đầu, nếu như là khơi gợi lên vạn huynh không muốn nhớ lại sự tình, kia là tô mộ không phải, không dám. vạn tàng tâm miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là để cho ta nhớ tới, ta đến cùng là bực nào nghiệp chướng nặng nề. sau khi nói xong, tại không nói nhiều, quay người rời đi. tô mạch nhìn hắn bóng lưng, nhưng không khỏi to mày. hồi tưởng một chút tối nay nhìn thấy vạn tàng tâm về sau, hắn lời nói, mỗi chữ mỗi câu ở trong lòng chạy xuôi mà qua. đông nhiên sắc mặt hắn biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía vạn tàng tâm. không thể nào, trong miệng hắn thì thào, cuối cùng nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu lại quay đầu nhìn về phía nhỏ tư đồ rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời lại nhịn không được thở dài. Tô Thiên Dương là một cái tình nợ từng đống người, Cố nhiên là đọc lấy trong nhà thế tử, nhưng cũng rất mệt mỏi nhiều người cơ khổ cả đời. Tô Mạch nghe quá nhiều liên quan tới hắn sự tình, luôn muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, không thể trêu hoa gạ nguyệt. Dương Tiểu Vân đối với hắn có thể nói là mỹ nhân nhân nặng, làm sao có thể cô phụ? Chỉ là, vấn đề này làm sao lại phát triển đến trình độ này? Việc này, quay đầu lại làm như thế nào nói với Dương Tiểu Vân? Không nói ngược lại là nhạy nhõm, thế nhưng là Dương Tiểu Vân cuối cùng sẽ có biết đến một ngày đến vậy sẽ lại nên làm cái gì? Cái này còn không thể so với ngụy tử ý để, kia là ngụy như hẳn mong muốn đắc vương. Kinh lịch trong sơn động một phen khó khăn chắc trở về sau, tô mạch thậm chí không thể thản nhiên nói mình cùng nhỏ tư đồ không có chút nào liên quan. Việc này, tại nhỏ tư đồ trong lòng rơi xuống vết tích. Tô mạch như thế nào lại hoàn toàn không có nửa phần gợn sóng đâu? Thế nhưng là nếu là nói với dương tiểu vân, có trời mới biết dương tiểu vân lại sẽ nói cái gì kinh người ngữ điệu. Tô mạch trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, cuối cùng nhìn thoáng qua bài trong tay tử, đem nó cất kỹ, lúc này mới về tới hồng vân đại sư đám người trước mặt. Nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Bọn này hòa thượng đói bụng như thế thời gian khá lâu, càng không có tâm tình chuyện tiếm. Một đoàn người lúc này rời đi cái này xương ngủ quên rừng, lân cận tìm một chỗ khách sạn. Đương nhiên, nói là khách sạn, kỳ thực là một nhà hắc điếm. Nơi đây đã coi như là ma giáo chỗ, nhưng cũng có dân chúng tầm thường. Dù sao dù cho là ma giáo, bọn hắn cũng biết cái gì gọi là tát ao bắt cá. Mà ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới bất tính, sinh hoạt đương nhiên sẽ không quá tốt. Tranh cường hiếu thắng là chuyện thường ngày, động một tí chém người đầu lâu lại so chặt đồ ăn càng thêm tùy ý. Loại hoàn cảnh này phía dưới có thể lái nội khách sạn, phát tự nhiên không phải ở trọ tài, chỉ bất quá loại chuyện này phải xem mặt, lui tới người nếu là nhìn qua không dễ trọng vậy cái này chính là một nhà phổ phổ thông thông khách sạn, kiên quyết không có rượu gì trung hạ mê tử, thịt người bánh bao lớn, đêm khuya ở giữa liền có thể nắm lại cửa hàng người cho chặt thành thịt bò tương tình huống phát sinh, bọn hắn lại so với bất luận kẻ nào đều muốn nu thuận, vắng lai thái độ chuyện tốt, thật không thể coi người là tổ tông đến hầu hạ, nhưng là nếu như đến ở trọ người, là bình thường người bình thường, vậy thì phải cẩn thận, cái này miệu thịt mỡ có ăn hay không, liền phải trông tiệm nhà tâm tình giết người cướp của sự tình, tựa như cũng là chuyện thường ngày. Đương nhiên, cũng sẽ có ngẫu nhiên lòng từ bi nổi lên thời điểm, chưa hẳn liền sẽ thật gặp người liền giết. Cho nên thật là dân chúng tầm thường đi đường, gặp được chỗ như vậy, thường thường là không dám ở. Và ở đi, chính là cực mệnh. Tô mạch một đoàn người là sau nửa đêm tới. Hơn nửa đêm tiêu cửa, đương nhiên sẽ không gây nên chủ quán hảo cảm. Nhưng nhìn đến bọn hắn như thế một nhóm người lớn, lúc này liền thành thành thật thật mở cửa đón khách. Nhất là khi thấy Hồng Vân đại sư như thế một đám hòa thượng thời điểm, càng là cười theo, nhiều hơn mấy phần ấn nếu như bọn hắn không phải tại trong thức ăn hạ thực cốt tán, vậy hiển nhiên thì tốt hơn. Cuối cùng, đồ ăn là hòa thượng nhóm một lần nữa làm. Khách sạn này hai tầng lầu nhỏ, ngoại trừ chủ quán cùng bọn hắn nuôi một chút tay chân một loại, hoàn toàn không có một cái nào khách nhân. Bếp sau có thể tìm được không ít bách cốt, về phần là cái gì liền không tốt lắm nói. Trong viện nuôi một đầu con chó vàng, ngầm không biết nơi nào còn dư lại một nửa nhân thủ, gầm đến trong mắt một mảnh huyết hồng. Trưởng quỹ liên quan mấy cái tay chân, này lại công phu đã quỳ đấy đất. Chung quanh là bọn hắn đồng bạn thi thể, này lại công phu bọn hắn đã nói rõ ràng. Tại sao phải cho cơm nước của bọn họ bên trong hạ cái này thực có tán? Nơi này thuộc về cực nhạc thiên cung địa giới, cực nhạc thiên cung muốn đối phó người, bọn hắn tự nhiên không thể cùng chi là bạn. Hồng Vân đại sư một bằng người đã là cực nhạc thiên cung cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tới tự nhiên không thể để cho bọn hắn đi. Hôm nay bọn hắn không cho tô mạch bọn hắn hạ độc, chuyện này liền sẽ có cực nhạc thiên cung người tới cửa cầm bọn hắn cho cho ăn. Vấn đề này ngược lại là rất tốt lý giải, tô mạch cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là một bên để bọn này hòa thượng ăn cơm, một bên cùng Hồng Vân đại sư thuận miệng bắt chuyện. Nói chuyện trời đất nội dung, đơn giản chính là đừng đến tình hình gần đây. Tô Mạch Kinh Lịch không có gì đáng nói, mà lại cũng có rất nhiều không thể đối người nói địa phương. Hồng Vân đại sư ngược lại là cái người thành thật, đem mình tiến vào Đông Thành, xâm nhập ma giáo nội địa về sau so đủ loại sự tích nói một lần. Tô Mạch Thế mới biết, lão hòa thượng này không dễ dàng. Ma giáo vị trí, tự nhiên cùng chính đạo nắm trong tay khu vực khác biệt. Ở chỗ này, lòng người làm ác. Đây cũng không phải là là bởi vì nhân chi sơ tính bản ác, mà là bởi vì trung quanh tất cả đều là ác nhân. Người nếu không xấu, người bên ngoài liền sẽ lấy tính mạng người. Dù cho là bình thường nông phu trong trọn cũng đều vì càng nhiều rộn đồng mà đối với hắn người khác ngầm hạ độc thủ. Bực này tình huống để Hồng Vân Đại sư lòng chắc cẩn nổi lên ở vào bực này tình trạng phía dưới người đã không biết thiên hạ này hẳn là một cái gì bộ dáng. Hồng Vân Đại sư sau lưng những này hỏa thượng vốn cho là mình đã coi là cùng hung cực gắt chi đổ nhưng đến bên này mới biết được quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Cũng may là chỉ cần không dính đến bản thân lợi ích tình huống cũng không có cái gì người thật sẽ đối với một đám hỏa thượng ra tay mà lại Hồng Vân Đại sư sau lưng những này xem xét chính là không phải dễ chơi Mượn từ cái này tiện lợi. Hồng Vân Đại Sư thật sự chính là hào hào cùng những ngày bình thường các thôn dân lan truyền một chút Phật pháp, nhưng cũng bởi vậy đưa đến cực lớn bán ngược. Sinh hoạt ở nơi này người chỉ tin tưởng mình, như thế nào sẽ tin tưởng thần vật. So sánh với Hòa Thượng Từ Bi, bọn hắn càng ỉ lại tại đao trong tay tử. Bọn hắn có thể vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, cũng sẽ không thả đổ đao quay đầu là bờ. Phía sau bọn hắn không có bờ có thể dựa vào, bọn hắn chỉ có thể một đường hướng về phía trước, hoặc là từ trong đống người chết leo ra đi, giết ra một mảnh thuộc về mình núi Thê Huế hoặc là ngay tại cái này trong biển máu chân luân, cho nên. Hồng Vân đại sư nói lời, đối bọn hắn tới nói, căn bản chính là nước đổ đầu vịt, không có chút nào ý nghĩa. Mà tại Hồng Vân đại sư thân phận, cùng tên tuổi lan truyền tới về sau, càng có người ý nghĩ hao huyền muốn đem bọn hắn cho buộc, giao cho Cực Nhạc Thiên cung đổi lấy chỗ tốt. Kết quả tự nhiên là thất bại. Hồng Vân đại sư dứt khoát liền dẫn đám đệ tử này, tại đất này giới bên trong du tẩu. Trong đó còn không chỉ một lần tao ngộ Cực Nhạc Thiên cung người ngăn chặn, truy sát. Thực không dám giấu giếm, lão nạp cho đến nay, như cũng cảm thấy Cực Nhạc Thiên cung người làm việc xuất nhân ý biểu, để cho người ta không nghĩ ra. Hồng Vân đại sư sau khi nói đến đây, nhìn không được tao mày bọn hắn luôn miệng nói, lão nạp bắt bọn hắn phó cung chủ, coi là thật kỳ cũng trách quá thay, lão nạp bên người người, tất cả đều ở bên, dù cho là thật bắt người, cũng không có chỗ có thể ẩn tàng a. Hung chi, lão nạp này đến chính là vì độ hóa, mà tuyệt không phải bắt người. Vấn đề này để lão nạp hảo hảo mê mang. Tô Mạch suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy liền để Hồng Vân đại sư tạm thời trước mê mang lấy đi. Lạc Vượng Minh kêu một đám tử sự tỉnh, đến bây giờ còn không có kết quả đâu. Tạm thời ở giữa, lời này quả thực không nên do mình tới nói. Mà hồng Vân đại sư một phen, đến nơi này không sai biệt lắm cũng liền đã qua một đoạn thời gian sau đó chính là cùng cực nhạc thiên cung ở giữa mấy lần đấu pháp cuối cùng bị bọn hắn lấy thôn dân làm muội nhử lửa gạt đến tịch bất núi bây giờ bị tô mạch cứu đủ loại cũng đã là đều biết sự tình tô mạch nghe đến đó có chút trầm ngâm đại sư tha thứ ta nói thẳng ngài bây giờ cái này cách làm đối với nơi đây tôi nói chỉ sợ là hạt cắt trong sa mạc. Hồng vân đại sư thở dài lão nạp lại làm sao không biết ta nơi đây thói quen khó sửa nhưng cuối cùng không thể lấy mắt nhìn bọn hắn lâm vào như thế trong nước sôi lửa bỏng như thế tình trạng lại là cùng chán mũi địa ngục có gì khác biệt nếu không phải tự mình đến tận đây lão nạp là vạn vạn không thể tin được Trên đời này lại còn có như thế chỗ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Đừng nói Hồng Vân đại sư, dù cho là Tô Mạch cũng sớm đã nghe nói qua, ma giáo trưởng không chỗ, cùng chính phái quản lý chi địa, trên lệch quá lớn, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy quan cảnh." Chỉ là hắn trầm ngâm một chút nói ra, "Kia đại sư tiếp xuống có tính toán gì?" "Ai? Qua chiến dịch này, lão nạp cũng minh bạch, việc này không thể nói đội. Vì kế hoạch hôm nay, chính là muốn tại Thiên Cụ thành ngoại tu xây một tòa Hồng Vân tự, từng bước độ hóa ma giáo yêu nhân đi." Đại sư lời nói rất đúng. Tô Mạch nghe vậy lúc này gật đầu. Thiên Củ Thành bên trong có Đông Thành các đại môn phái đóng quân, thực lực hùng hậu, dù cho là ma giáo người, cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Mà Đại sư đã có ý tại Đông Thành hắn ma, độ hóa chúng sinh. Kia đúng là hẳn là lấy Thiên Củ Thành vì dựa vào, lương tựa Thiên Củ, mặt hướng quần ma, phát dương phật pháp, giải nguy độ ếch. Kể từ đó, có thể hình thành tiến có thể công lui có thể thủ cục diện. Dù cho là kia ba nhà ma giáo đột kích, cũng chưa chắc có thể làm gì. Chính là đạo lý này. Hồng Vân Đại sư chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là lão nạp tại Đông Thành chi địa vốn là không quá mức liên lụy lẫn nhau ở giữa chưa có chút hiểu rõ. lại thêm, lúc trước lão nạp thanh danh, việc này chỉ sợ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a. đại sư là lo lắng đông thành chư phái không nguyện ý tiếp nhận ngài cái này phía tây tới hòa thượng. tô mạch cười một tiếng, nếu nói độ hóa chúng sinh, hàng phục tà ma một loại, tô mỗ quả thực là không giúp đỡ được cái gì. bất quá để đông thành chư phái tiếp nhận đại sư, để đại sư có thể tại thiên cự thành bên ngoài lên một tòa chủ miếu, việc này, tô mạch ngược lại là có thể giúp đỡ một điểm. ồ, hồng vân đại sư sở, vội vàng nói, tô tổng tiêu đầu còn xin dạy ta. nhưng cũng đơn giản. Tô Mạch nói ra, đại sư dẫn đầu chư vị đệ tử, ở đây ăn no nê về sau, nhưng một đường tiến về Vũ Hàn Quốc. chỉ cần tại buổi chiều đến, có thể tự thấy duyên phận. Hồng Vân đại sư nhất thời dở khóc dở cười, Tô tổng tiêu đầu còn cùng lao nạp đánh lên lời nói sắc bén. A di đại Phật, Tô Mạch chắp tay trước ngực, cuối cùng không khỏi cười ha ha. Hồng Vân đại sư gặp này không khỏi cảm khái một tiếng, Tô tổng tiêu đầu là có tuệ căn người. Tô Mạch sướng sở, lúc này căn bản cũng không tiết tra. Sau đó chuyện tiêm, lại ăn một bữa cơm no, Hồng Vân đại sư lúc này mang theo rất nhiều đệ tử cùng Tô Mạch còn có vạn tâm tá biệt. Tô Mạch hắn tin tưởng không nghi ngờ đã tô mạch nói vũ hàn quốc có cơ duyên tại vậy hắn ngại gì tìm tòi. đưa tiến hồng vân đại sư một bằng người tô mạch đứng tại kia khách sạn bên ngoài vươn tay ra khoa tay một chút mưa cạnh Ừm. vạn tàng tâm nhẹ gật đầu tô tổng tiêu đầu kế tiếp còn muốn làm gì không có gì tô mạch cười nói ra bây giờ phương đông gặp bệnh lại là không biết liêu trang chủ đến nơi nào thiên cừu luận kiếm vạn tàng tâm nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm trên mặt tựa hồ hạ thật là lớn quyết tâm tô mạch nhìn hắn một cái lúc trước nói phân nửa liền bị nhỏ tư đồ các nàng một nhóm đánh gãy bây giờ tô mu còn muốn hỏi một câu nữa trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Người cái này một thân vĩnh dạ cốc võ công, lại là chuyện gì xảy ra? Vạn Tang tâm ngước mắt nhìn về phía Tô Mạch, ánh mắt bên trong tiếp tục lộng lẫy lên, cuối cùng đống nhiên như chút được gánh nặng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm nay Tô tổng tiêu đầu liền sẽ biết, bây giờ, ta dứt khoát liền ở chỗ này, trước bán một cái cái nút. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, ngươi người này, không học tốt ta. Chính là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Vạn Tang tâm cười cười, Tô tổng tiêu đầu nhưng có hứng thú, đi thấy cái này thiên cổ luật kiếm. Đợi chút, Tô Mạch ông quyền, quay người tiến vào kia trong khách sạn. Rõ xét trong bàn tay, đem trưởng quý kia liên quan còn lại mấy người đều đánh chết về sau. Lúc này mới quay người ra. Bọn hắn thân ở nơi đây, có này là mặc dù có thể thông cảm được. Thế nhưng là nên tha thứ bọn hắn, cuối cùng không phải ta. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không phải Hồng Vân Đại sư, có độ hóa chúng sinh hoài nguyện. Đối mặt loại tình huống này, giết một chữ này, ngược lại là có thể giải quyết không ít phiền não. Không sai. Vạn Tàng Tâm nhẹ gật đầu, cho nên hắn là đại sư, chúng ta chỉ là giang hồ quân nhân. Chính là đạo lý này. Tô Mạch cười nói, chúng ta đi. Ừm. Vạn Tàng Tâm có chút trầm ngâm ở giữa nhưng lại nhịn không được hỏi Vũ Hàn Cốc đến cùng sẽ phát sinh cái gì ngươi để ngụy tử y phó Hàn Uyên còn có cái tia khờ hàng cũng đi Vũ Hàn Cốc bây giờ lại chỉ điểm Hồng Vân Đại sư tiến về ở giữa chẳng lẽ sẽ có biến cố gì sẽ hay không có biến cho nên còn phải nhìn cái này Thiên Củ luận kiếm biến số Tô Mạch cười cười ngươi vừa rồi thửa nước đục thả câu bây giờ cũng cho tô mộ thửa nước đục thả câu cái này hiện thời báo không khỏi tới quá nhanh Vạn Tàng tâm nhất thời im lặng nhưng cũng không có dây dưa lúc này hai người phi thân lên thẳng đến Thiên Củ Thành mà đi Thiên Củ Thành bên trong. Lạc Trường sinh dọc theo phố dài mà đi, nhìn đám người chúng quanh mánh liệt, dày đặc như nước thủy triều, trong lúc nhất thời cao mày. Lúc trước sớm có lời nói, Liêu Tùy Phong một đường tiến về Đông Thành, đến nơi nào liền chiến đến nơi nào. Nói cách khác, chỉ cần hắn đi tới Thiên Cụ Thành, kia Thiên Cổ Luận Kiếm lúc này bắt đầu. Hôm nay Liêu Tùy Phong tất nhiên đến Thiên Cụ Thành, Thiên Cổ Luận Kiếm chỉ chờ Liêu Tùy Phong vừa đến, liền sẽ bắt đầu. Cũng bởi vậy toàn bộ Thiên Cụ Thành hôm nay liền xem như triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ lấy Liễu Tùy Phong đến. Ở trong đó có người là đơn thuần đối Thiên Cổ Luận Kiếm cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút hai cái tuyệt đỉnh kiếm thủ phân khích quyết đấu, cũng có người là bởi vì hạ trọng chú. Lúc này mới đối này phá lệ chú ý, nhưng mà quần tình mấy liệt, lạc trường sinh trong lòng lại ẩn ẩn có chút phát triển. người càng nhiều, loạn sự tình liền nhiều. như vẹn vẹn chỉ là đông thành chư phái, cùng trên giang hồ nhàn tản hào hiệp liền cũng được. chân chính lo lắng chính là, đông thành ma giáo sẽ hay không thừa cơ hội này tại thiên cụ thành bên trong phái mưa gió. viễn sơn kiếm phái bây giờ phòng thủ thiên cự thành bên trong trên dưới sự vụ, cái này chiếu nặng đánh, lại là rơi xuống trên người hắn. bất quá thiên cự luận kiếm thanh thế phi phàm. Đối với loại tình huống này cũng cũng sớm đã có trô dữ liệu. Vì vậy thất đại phái sau khi thương nghị cũng đều phân ra nhân thủ giúp đỡ duy trì cục diện hôm nay. Chỉ là không biết vì cái gì, Tử Dương môn vốn nên là phân ra tới hơn 2000 đệ tử, bây giờ chỉ còn sót không đủ ngàn người. Tử Dương môn người chủ sự đối với cái này cho một cái ai cũng không thể tin phục giải thích, Còn nói chỉ cần đợi thêm cái 2 3 ngày quan cảnh, nhân thủ mới có thể gom góp. Nhưng đợi thêm cái 2 3 ngày, cái này thiên cổ luận kiếm đều kết thúc, người nhân thủ gom góp cũng không hề dùng à. Lạc Trường Sinh lúc ấy suýt nữa chửi ầm lên. Bất quá cuối cùng không thể mắng ra miệng. Cũng may môn phái khác nhân thủ mặc dù không có lúc trước nói tới như vậy nhiều, nhưng cũng không sai biệt lắm, cho nên hiện tại cũng có thể ứng phó tới. Lạc Trường Sinh bây giờ duy nhất tâm nguyện chính là, hy vọng cái này thiên cổ luận kiếm thuận lợi bắt đầu, thuận lợi kết thúc, đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng giật sóng. Nhưng ngay tại Lạc Trường Sinh nghĩ như vậy thời điểm, cái thứ nhất ngoài ý muốn liền đến. Có người tại thiên cụ thành bên ngoài phát hiện ma giáo tung tích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 235: Có ma đi về đông Thiên Củ Thành vì Đông Thành Hạch Tâm chính tả giao chiến căn bản chỗ, cho nên kỳ thật vô luận là tại Thiên Củ Thành bên trong hay là Thiên Củ Thành bên ngoài phát hiện người trong Ma Giáo tung tích cũng không tính là là một kiện đặc biệt ly kỳ sự tình. Thành Nội còn tốt một điểm, mặc dù kinh lịch trùng điệp sàng chọn về sau cũng khó tránh khỏi còn sẽ có trăm phương ngàn kế ẩn dấu vào tới, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là ngoài thành vậy liên quá quen thuộc, ngày hôm nay sở dĩ mấu chốt lại là bởi vì cái này Thiên Củ luận kiếm dẫn đến toàn bộ Thiên cụ Thành bên trong Tam Giáo Cự lưu Nư Long hỗn tạp, ở trong đó phải chăng có tâm tư người biến hạng người? Phải chăng có bị người trong ma giáo mê hoặc, từ đó ý đồ bất chính, lại hoặc là dứt khoát chính là che giấu tung tích, lẫn vào thiên cự thành bên trong người trong ma giáo, trong thành các nơi chân ngoài thổi gió, dẫn đến toàn bộ thiên cụ thành lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, cuối cùng cho người trong ma giáo thừa dịp cơ hội. Cái này tất cả đều là cần suy nghĩ sự tình. Mà trước mắt mà nói, thất đại phái nhân thủ đã đem đây hết thể biến số, tất cả đều cân nhắc đến, liền xem như thành nội thật sự có vấn đề gì, cũng có thể trong nháy mắt chấn áp. Nhưng là ngoài thành nếu như có người trong ma giáo, quy mô đột kích, cũng cuối cùng không thể nhìn như không thấy cho nên, lạc trường sinh bây giờ vừa nghe đến thiên cử thành bên ngoài kinh hiện ma giáo vết tích, chính là trong lòng xếp chặt. Lúc này hỏi, người đến là ai? Có bao nhiêu người? Trước mặt truyền lại tin tức cái kia viễn sơn kiếm phái đệ tử nói ra, nhân số không ít, ma ngoại trừ cực nhạc thiên cung người không đến bên ngoài, vĩnh dạ cốc cùng ngũ tuyển giáo người đều tại. Tựa hồ có đại nhân vật muốn tới. Bảy phái người chủ sự bây giờ ở đâu? Đã đến trên đầu thành, chúng ta cũng đi. Lạc trường sinh lúc này hướng phía cửa thành đông đi đến, chỉ là vừa đi, lại vừa nói, vạn tâm bên kia như thế nào? Hôm nay đốt hương tắm rửa về sau, ngay tại trong khách sạn lặng chờ. Một vân Đài bên trên cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Lưu Tùy Phong vừa đến, trận chiến này liền có thể bắt đầu. Liễu Tùy Phong khoảng cách Thiên Củ Thành vẫn còn rất xa, không đến 50 dặm. Những cái kia muốn đi tìm phiền phức người, xem ra là không có đất thủ. Không chỉ không có đất thủ, bên người đệ tử biểu lộ của quái, "Ồ, còn có biến cố." Lạc Trường Sinh nhìn hắn một cái. Người kia suy nghĩ một chút nói ra, "Liễu Tùy Phong từ Tinh thẹn chùa rời đi về sau, một đường hướng Thiên Củ Thành đi đường." Càng đến gần Thiên Cổ Thành, quanh người hắn trên dưới khí thế thì càng cao. Có tin tức truyền về, nói có người trên đường gặp qua Liễu Tùy Phong. Sa Sa đi tới, như chậm thực nhanh, hai mắt mê mang, thâm tàng vào cho ông. Đương nhiên, không giống nhân gian hạ người, tựa như một thanh hành tẩu ở giữa thiên địa trường kiếm. Cố nhân kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại thường xuyên có kiếm minh vẩn quanh quanh thân. Những nơi đi qua, nửa thước phương viên lá rụng, cỏ cây đều bị kiếm khí phá. Như thế uy thế để những cái kia muốn nửa đường chặn đường người, căn bản không dám ra tay, chỉ là Sa Sa nhìn lên một cái, cũng đã thần vị đó đoạn. Liên Phảng phất nội tâm sinh ra một thanh kiếm, chỉ cần người kia hơi động niệm, tự thân liền sẽ bị thanh kiếm này một phân thành hai. T Lạc Trường Sinh chỉ nghe hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà đạt đến trình độ như vậy, đệ tử cũng không dám tin tưởng, luôn cảm giác là có người khuyết đại kỳ thực. Bất quá, hắn đoạn đường này đi tới tất nhiên là càng phát cường thịnh, điểm này không thể nghi ngờ. Mai phục hắn những người kia bất quá đều là một chút không ra gì, dù cho là có chút bản sự, cũng không làm gì được hắn. Ừm. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa, hai người một đường chạy đến, rất nhanh cũng đã đến cửa thành Đông. Phi thân đặt chân cửa thành phía trên, quả nhiên thất đại môn phái ngoại trừ hắn Viễn Sơn Kiếm phái bên ngoài, cái khác các môn các phái người chủ sự đều đã đến nơi đây tiêu giao các phó các chủ hỏi thư tình sinh hạ hiên nhiên cầm trong tay quả xếp mỉm cười mà đứng chân vũ đường tám tay du long ngất chỉ mánh cao mày ánh mắt hưng cực thiên tâm tông hiên viên cây quạt nhỏ là nữ tử lùa mỏng che mặt bỏ về thiên cử thành bên ngoài con ngươi ít nhiều có chút hiếu kỳ mà tinh tiền chuột thì là một cái đến tiểu hòa thượng. nhìn qua bất quá là 15-16 tuổi nhất kỷ thân cao cùng hiên viên cây quạt nhỏ tương đương tựa hồ còn hơi thấp một điểm cầm trong tay một cây mi côn sự ở một bên lại là cao hơn hắn ra một lớn giờ này khắc này trang phục chính thức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn bên ngoài thành thừa nhận không chú ý thời điểm nhịn không được lén lén gãi gãi cái mũi, tựa hồ là hiên viên cây quạt nhỏ trên người mùi thơm ngát hương vị, để hắn có phần không quen. Về phần Lãnh Nguyệt cung người tới, tự nhiên là nhị cung chủ. Nàng mặt mày lạnh lùng, đầy người sắc khí, trong lúc mơ hồ có chút ngao ngẹn muốn động ý tứ. Cuối cùng chính là Tử Dương Môn người chủ sự. Người này là hiện nay Tử Dương Môn phó môn chủ Trác Đông Minh. Trác Đông Minh năm nay 64 tuổi, nhìn qua là một cái hơi có vẻ gầy gò tiểu lão đầu. Vẻ mặt tươi cười, rất là hiền lành. Nhưng là Lạc Trường Sinh thấy thế nào, đều cảm thấy người này trong tươi cười mang theo một điểm muốn ăn đòn nhất là hôm nay lão nhân này chính là mang theo loại nụ cười này nói cho hắn biết kia hơn ngàn người là tại đến thiên cử thành trên đường ngặt đường loại này lừa gạt quỷ lý do đều có thể nói ra miệng lập tức liền để lạc trường sinh cảm thấy lão nhân này danh sưng là cái thiên đại âm mưu mà liên tại lạc trường sinh nghĩ như vậy thời điểm chắc đông minh ánh mắt cũng đã nhìn về phía hắn lúc này cười một tiếng tiểu lạc tới rồi lạc trường sinh đều không muốn phản ứng hắn nhưng vẫn là phủ lên tiểu dung chắc tiền bối sau đó ôm quyền chắc tay nhìn về phía những người khác gặp qua Chư vị không dám không dám hạ hiên nhiên cười một tiếng tiện tay quạt hai lần tay quạt Lạc chủ sự cuối cùng là tới, hôm nay Thiên Cử luận kiếm thật là lớn một trận náo nhiệt, ngược lại là dẫn ma giáo cũng nghe tin lập tức hành động a. Bây giờ mọi việc không biết, chính cần chờ Lạc chủ sự tới đỉnh đỉnh tăng Quân. Lạc Trường sinh lén lén ở trong lòng thầm mắng một câu. Thất Đại môn phái mặc dù tại đối mặt ma giáo sự tình bên trên, chưa hề đều là mặt trận thống nhất, nhưng là nội bộ ở giữa, nhưng cũng có một ít không lớn không nhỏ đầu đá. Tiêu giao các tiên là Tiêu giao, kỳ thực chính là vui với làm loại này nội bộ tranh chấp tiếng mục. Nhất là cái này hạ thiên nhiên, mặc dù là cái người đọc sách, nhưng là đánh võ mồm, minh bao thầm chê, Âm Dương quái khí lời nói nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu so sánh với Trác Đông Minh đều không có diện mục đáng ghét như vậy Lãnh Nguyệt Cung nhị cung chủ là cái tính tình nóng nảy thẳng tới thẳng lui dễ tiếp xúc Trần Vũ Đường ngất trí mánh nhìn như mắng phu một cái kỳ thực lòng có thất khiếu linh lung Hiên Viên Cây quạt nhỏ cùng Tinh Thiền chùa Tiểu hòa Thượng Huyền chân, lại là tương đối mà nói có chút không dành thế sự Hiên Viên Cây quạt nhỏ chính là Thiên Tâm Tông Thánh Nữ người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển đến Thiên Củ Thành cũng là vì lịch luyện Thiên Củ luận kiếm xem như vừa lúc mà gặp về phần Huyền Trân cái này Tiểu Hoa Thượng lai lịch Tinh Thiền Chuột cũng không có giải thích như thế nào bất quá mặc dù hắn còn quá trẻ, lại là đời chữ huyền, cuối cùng không thể chờ nhàn nhìn tới. ý niệm trong lòng dâng lên, lại nhao nhao bình định xuống tới. lạc trường sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù thiên cụ thành bây giờ là viễn sơn kiếm phái chủ sự, bất quá cũng chính là xử lý xử lý tinh tế vỡ nát việc nhỏ, việc vật vãnh mà thôi. nếu như thật sự có ma giáo yêu nhân đem người đến công, không nói đến ta lạc trường sinh, cho dù là viễn sơn kiếm phái cũng không dám nơi này chuyên quyền. hạ huynh lời này, thế nhưng là gây sát tại hạ. hạ hiên nhiên cười cười, lệch cách một tiếng khép lại cây quan, ngược lại là không tiếp tục nói. lạc trường sinh liền thuận miệng hỏi. Hiện nay là tình huống như thế nào? Mấy tương lai so ta sớm một chút, nhưng có càng phát hơn hơn hiện. Sự tình sợ là không tốt lắm a. Trác Đông Minh méo méo mình râu dê, nhìn xem Thiên cụ thành bên ngoài. Mặc dù cực nhạc thiên cung người không có đến, nhưng là ưu Tuyền giáo cùng Vĩnh Dạ có người, lại là không biết. Bất quá, trong này chủ yếu là Vĩnh Dạ có người. Dù sao Vũ Hàn Cốc đã tại chúng ta trong lòng bàn tay, ưu Tuyền giáo dù cho là có người có thể xuyên qua Vũ Hàn Cốc cùng thành tu sơn, đến cái này Thiên cụ thành. Người tới cũng sẽ không quá nhiều. Lạc Trường sinh nhẹ gật đầu, chỉ là lông mày lại sâu sâu địa nhíu lại. Từ khi U tuyển giáo tại Tây Nam một chỗ thất bại, Thanh Tú Sơn cùng Vũ Hàn Cốc bị Đông Thành Chư phái cầm xuống về sau, Thất Đại môn phái vẫn luôn có người tại hai chỗ này đóng quân. Chỉ là U tuyển giáo từ đó về sau liền lui giữ Si Mị Lâm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không nếm thử đoạt lại cái này hai nơi chỗ. Thậm chí lúc trước Dạ Quân đem người đột kích Thiên Cụ thành, Thanh Tú Sơn cùng Vũ Hàn Cốc lưỡng địa đóng quân chính đạo cao thủ, cũng nhao nhao tiến về trận đánh vĩnh Dạ Cốc đường lui. Từ đó làm cho Vũ Hàn Cốc cùng Thanh Tú Sơn phòng ngự hơi có vẻ yếu kém. Cuối cùng thương nghị kết quả là tập hợp đủ lượng địa còn xuất lại phòng giữ tại vũ hàn quốc chống cự đông thành ma giáo khả năng tồn tại dương đông kích tây kế sách kết quả ưu truyền giáo vẫn như cũng là không có nhúc nhích để đông thành chư phái trong cái tình mình mà chuyện này về sau ngược lại để đông thành chư phái đều đối thành tú sơn cùng vũ hàn quốc hai cái này chỗ hơi nhẹ nhàng thở ra bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn đoạt lấy si mỹ lâm chỉ là điều này bây giờ thất đại môn phái ý kiến đều có khác biệt cũng không phải lo lắng gây nên tam đại ma giáo bắn được tam giáo chỗ đi khác biệt phương hướng khác biệt mà lại con đường không thông đều có trở ngại cái này cũng dẫn đến chiếm trước thanh tú sơn cùng vũ hàn cốc về sau vĩnh dạ cốc cùng cực Nhạc thiên cung không cách nào cho ưu tuyển giáo gấp rút tiếp viện nếu như coi là thật có thể cầm xuống si mỹ lâm mượn từ địa thế chi lợi cần thiết đối phó như cũng chỉ có một cái ưu tuyển giáo thế nhưng là mấy lần công phạt đều bị si mỹ lâm bên trong tam kỳ lệnh ngăn cản trở về mà một khi giết vào si mỹ lâm bên trong càng là bước đi liên tục khó khăn si mị lâm chỗ này địa giới ưu tuyển giáo kinh doanh rất nhiều năm tuế bên trong có thể nói từng bước mạo hiểm mấy lần về sau thất đại phái bên trong không ít người cũng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân Mỗi một lần xông vào trong đó, tổn thất đều là nhân mạng. Loại này đánh vác, rất khó tiếp nhận. Cuối cùng cũng chỉ đành tạm thời cố thủ Vũ Hàn Cốc, nhìn ra Sa Si Mị Lâm, chờ đợi thời cơ, biết rõ ràng trong đó chi tiết về sau, rồi quyết định phải trang xuất thủ. Mà tại dạng này quan khẩu, một mực co đầu rút cổ tại Si Mị Lâm về sau hữu tuyển Giáo cao thủ, vậy mà cũng đi theo xuyên qua Vũ Hàn Cốc cùng thành Tu Sơn. Đi tới cái này Thiên Cụ thành. Cái này khiến Lạc Trường Sinh có một loại dự cảm xấu. Nhưng vào lúc này, hướng ngoài thành nắm nhìn Lạc Trường Sinh, bỗng nhiên biến sắc. Tùy Giáo chủ Lạc Trường Sinh không phải đoan tùng, trường hợp này hiển nhiên cũng không thích hợp nói đùa. Hắn vừa dứt lời, đám người quả nhiên liền nhìn thấy một tòa bạch ngọc liên giá chính xa xa mà tới. Bất quá trong chốc lát, liền đã đã tới thiên cử thành hạ. Màu đen khăn lụa quay trung quanh liên giá trung quanh, một người trong đó thấy không rõ lắm diện một người, một thân huyết ý, ý ấy, chính ngồi xe bằng. Lạc Trường Sinh bọn người trong lúc nhất thời như lâm đại địch. Dù cho là kia Hạ Hiên nhiên cũng không đói hoài tới trên miệng nói chút tiện nghi bảo, tao mày, nương trọng đến thời điểm. Mà lúc này, U Tuyền Giáo chủ đống nhiên mở miệng, lời nói càng làm cho lòng người kinh. Ừm, cái này tới rồi sao? Dạ Quân ở đâu a? Dạ Quân cũng muốn đến. Mọi người tại đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá là Thiên Cổ Luận Kiếm mà thôi, làm sao đến mức này? Mặc kệ là Dạ Quân, vẫn là ưu Tuyển giáo chủ, đó là nhân vật nào? Làm sao đến mức sẽ bị cái này Thiên Cổ Luận Kiếm hấp dẫn, vậy mà cùng nhau mà tới? Nhất là dưới mắt, vĩnh Dạ Cốc người càng góp càng nhiều, đục lỗ nhìn lại, thiên cổ thành bên ngoài đen nghịt một mảnh, đều là vĩnh Dạ Cốc đệ tử. Bực này quan cảnh, lại là lúc trước xa xa không ngờ tới. Mà liên tại lúc này, Lạc Trường Sinh bên thai lại truyền đến một tiếng tiếng cười. Tiếp theo tiếng cười kia vậy mà càng lúc càng lớn cuối cùng dẫn tới ưu tuyển giáo chủ ngẩng đầu quan sát. Ta tưởng là ai ở trên tường thành cười ngây ngô, nguyên lai like là ngươi Tế Nguyệt Cản không chắc Đông Minh. Tử Dương Môn co đầu rút cổ tại Thủ Dương Sơn nhiều năm không ra, chẳng lẽ nuôi thành ma bệnh. Em đẹp, ngươi cười rất. Ha ha ha. Chắc Đông Minh cười ha ha, tại hạ bật cười, tự nhiên là bởi vì gặp cao hứng sự tình. Ồ. Oh. ưu tuyển giáo chủ ngẩng đầu, bộ mặt của hắn phía trên phối hữu mặt nạ, mặt nạ chi bên cạnh còn có đống cát đen, lại là đem diện mục che giấu rắn rắn chắc chắc. Thanh âm từ dưới mặt nạ lộ ra, hôm nay Vĩnh Dạ Cốc quy mô đến đây, còn có bản tọa đích thân đến. Dạ Quân nếu như vừa đến, nhưng lại không biết người còn có thể hay không cười được. Ý của giáo chủ là, sau đó liền muốn công sát ta thiên cụ thành rồi. Trác Đông Minh khỏe miệng nổi lên ý cười, con mắt khẽ híp một cái. Ngươi dám không? Lời vừa nói ra, ở đây thất đại phái người không khỏi đối Trác Đông Minh nổi lòng toan tính. Ngũ Tuyển giáo chủ hành hành đông hoang nhiều năm, một thân ngũ tuyển chân kinh có thể nói là đánh không chết truy không nát, lúc nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Quả nhiên, Ngũ Tuyển giáo chủ tức thời liền trầm mặt lại. Nửa ngày về sau, sở trường điểm chỉ, ngươi hẳn phải chết. Ngươi không dám? Trác Đông Minh nhẹ nhàng lắc đầu, dù cho là Dạ Quân hắn cũng không dám, ồ, oh, u tuyển giáo chủ cười lạnh, vì sao không dám? hôm nay ngươi nếu nói không ra cái lý do đến, nguyên cái này một thân vũ dũng khí huyết, bản tọa liền đều nhận lấy, cái này có cái gì không nói được? Trác Đông Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, các người đem người mà đến, nhìn như là thế lực khổng lồ, để cho người ta khó mà nắm. nhưng mà chư vị nếu là muốn đánh Thiên cụ Thành, sợ là chọn sai thời gian. kỳ thực mấy chục năm qua, hôm nay chính là ta Thiên Củ Thành hiệp nghĩa đạo lực lượng thịnh nhất thời điểm. Thiên Củ luận kiếm sắp mở, Đông Thành quân nhân đều tập kết tại đây các ngươi phạm là có chút vọng động, cho dù một người vung đi tiểu, đều có thể đem các ngươi đều chết đuối tại chỗ. không sai. lạc trường sinh lúc này gật đầu, quay đầu nhìn một chút thiên củ thành cái này khổng lồ thành trì, bây giờ kín người hết chỗ bộ dáng. nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù tại hạ không biết chư vị vì sao mà đến, chỉ bất quá nếu là muốn vọng động nam bình, sợ là chọn sai thời gian. mặc dù nói thiên cử thành bên trong thế cục khẩn trương, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành đại họa, nhưng mà dắp tâm hại người người trung quy là ít, càng nhiều chỉ là muốn nhìn xem thiên cử loạn yếm. ưu giáo cùng vĩnh dạ cốc lúc này muốn đánh vào tới. Vậy sẽ chỉ để mọi người tại đây đoàn kết tại một chỗ, đối kháng ma giáo yêu nhân. Lại có người ở giữa phối hợp tác chiến, chủ tính chung chỉ huy. Kết quả sau cùng, chưa hẳn liền sẽ để cái này ma giáo cao thủ toàn thân trở ra. Tâm niệm đến tận đây, lập tức cảm thấy đám người này thừa dịp lúc này đến đánh thiên cụ thành, cũng là chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Ha ha ha ha. u tuyển giáo chủ trong lúc nhất thời cười ha ha. Không hổ là ngươi chắc đông minh, cáo giả. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng đều nhẹ nhàng thở ra Hiền nhiên là Trác Đông nói do nói ý tưởng bên trên, Thiên Củ Thành bên trong cố nhiên là phong ba gấp gáp, nhưng là ưu Tuyển Giáo cũng tốt, Vĩnh Dạ Cốc cũng được, chung quy là không thể đem cái này Thiên Củ Thành bên trong giang hồ cao thủ như không có gì, không dám nhận, không dám nhận. Trác Đông Minh nhẹ nhàng khoát tay, như thế, Giáo chủ sao không nói do ý đồ đến? Không hẳn, xem kiếm mà thôi. ưu Tuyển Giáo chủ nhàn nhạt mở miệng, cứ nghe hôm nay so kiếm người, chính là Tây Nam một Châu Ngọc Liêu Sơn Trang Liêu Tùy Phong, người này chẳng ta huyết hải bộ chi chủ, tại bản tọa nguồn gốc không biết, hôm nay đã đến Đông Thành địa giới, bản tọa không có lý do không đến một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngươi muốn tiến Thiên cụ Thành xem kiếm, Lạc Trường Sinh biểu lộ hơi đổi, có gì không thể? U Tuyền Giáo Chủ Dương mắt thấy, đem thất đại phái người chủ sự, từng cái thu vào trong mắt, trong lời nói, ẩn ẩn mang theo niềm ai. Chợt nghe được một cái hơi có vẻ thanh âm non nước hỏi, ngươi dám không? U Tuyền Giáo Chủ quanh thân sát khí không khỏi sôi trào. ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng lại có nghi hoặc, ai đang nói chuyện? Thiên Cử Thành thành cao, nói chuyện nhưng thật ra là tĩnh tiền trụ huyền chân tiểu hòa thượng nhưng là hắn dáng người tương đối thấp bé, tại trên đầu thành nhìn xuống, ngược lại là có thể nhìn thấy U Tuyền Giáo Chủ, nhưng U Tuyền Giáo Chủ đi lên nhìn lại không nhìn thấy hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa lộ ra tường thành bên ngoài cây vậy. Huyền chân nghe vậy, liền dứt khoát đứng ở trên đầu Thành, lại hỏi một lần: ngươi dám không? Uy Tuyền Giáo chủ nửa ngày không nói gì, cuối cùng vậy mà thở dài. Đông Thành Trư Phái cũng là có chút không dễ, những năm gần đây bị chúng ta Thánh Giáo giết chết người vô số kể, bây giờ liền xem như võ công chưa thành hải tử, cũng bị lôi ra đến xung làm đầu người. Quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương a. Nói tới chỗ này, Huyền chân Tiểu Hòa thượng lại là chỉ một ngón tay, ngươi bất nói nhảm, bẩn tăng hỏi ngươi, ngươi dám không? Bản tọa có gì không dám? Uy Tuyền Giáo Chủ lập tức thốt nhiên, chỉ một thoáng huyết sắc cuộn cuộn từ sau lưng của hắn trào lên mà ra, càng có tiêu khóc thanh em loạn sĩ bắn áo. Huyền Trân vừa thấy như thế, lúc này nhẹ gật đầu. Vậy ngươi tiến đến a? Trong lúc nói chuyện, nắm thật chặt trong tay Tề Mi Côn, rất có Uy Tuyền Giáo Chủ dám đi lên ngãy, hắn liền dám quay đầu cho hắn một gậy ý tứ. Huyền Trân dừng tay. Chắc Đông Minh lại thở dài, Uy Tuyền Giáo Chủ muốn tiến đến nhìn Thiên Cừ Lật Kiếm, con tia thẳng liền chính là. Hừ, nếu không tự tiện, ngươi có thể ngăn được sao? Hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên vươn người đứng dậy, quanh thân lôi cuốn huyết hải cuộn cuộn, chỉ một thoáng liền đã bay vọt đến trên đầu thành. Thân hình hơi dừng lại, trường bao màu đỏ ngòm mở ra, đã vượt qua ở đây đông thành chư phái chủ sự cao thủ, thẳng đến một vân đài. "Truy, mọi người tại đây nào dám lãnh đạm?" Lúc này Phi thân lên, truy tại cái này U tuyển giáo chủ sau lưng. Mấy vị cao thủ thi triển thân pháp, bất quá trong chốc lát, cũng đã đến một vân đài. Mà một vân đài bên trên, Vạn tàng Tâm cũng sớm đã ôm kiếm đứng. Đài cao một bên, vẫn còn có mấy người. Ở trong một người áo bào đen ra thân, dù cho là cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới, cũng cho người một loại lờ mờ cảm giác. U giáo chủ mắt thấy người này, không khỏi cười ha ha bản tọa liền nói ngươi vì sao không ở ngoài thành? Nguyên lai là đã sống tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có thu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn, nương nương cứu ta. Chương 236, mặt mũi. Dạ Quân. Chắc đông minh bọn người vừa mới đến một vân này, liền nhìn thấy người này, lập tức sắc mặt đại biến. Dù là ngoại trừ hiên viên tiểu phiến cùng Kiêu Huyền Chân bên ngoài, cái khác đều là thành danh giang hồ nhiều năm nhân vật, mắt thấy Dạ Quân đứng tại trước mặt, trong lúc nhất thời nhưng cũng nhịn không được trong lòng có chút bối rối. Trước sau 20 năm, hai lần độc chiến bảy phái trưởng môn, Người này võ công mạnh, có thể nói đông hoang số 1. Nhân vật như vậy trước mắt, cái nào có thể không hoảng hốt. Bất quá ở đây đều không phải là nhân vật tầm thường, dù cho là có một chút bối rối, cũng sát na lắng lại. Trên mặt càng là nhìn không ra một tia nửa điểm. Diễn phần mình Phi thân sau khi rơi xuống đất, Lạc Trường sinh vung tay lên. Lui ra." Quay chung quanh tại dạ quân bên người, chính là bảy phái cái khác cao thủ. Nghe thấy lời ấy, lúc này Phi thân trở ra, đứng ở bảy vị chủ sự sau lưng. Dạ quân cũng chưa từng ngăn cản, chỉ là chấp hai tay sau lưng, đứng lặng yên. Hắn một thân áo bào đen ngũ trùm, hạ là hé mở mặt tái như lỗ. Mặt trắng không râu, môi phong như đao, mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng không trầm thấp, cũng không hung ác nham hiểm, mang theo tuế nguyện tích lũy và bình thản. Thất đại môn phái bên trong, như cũng còn có nhân tài mới nổi, Bốn quân mắt thấy ở đây, trong lòng quả thực vui vẻ vô hạn. Ồ, Hiên Viên tiểu phiến thanh âm từ khăn lụa phía dưới truyền ra, có chút ngoài ý muốn. Chúng ta thất đại môn phái, cùng Đông Thành Trư phái cùng các hạ chính là sinh tử chi địch. Ngươi phần này vui vẻ, lại là từ đâu mà đến? Dạ Quân có chút bối đầu, ánh mắt tựa hồ nhìn thoáng qua vị này Tiên Tâm tông, tông đương đại thánh nữ, lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu. Bốn quân khi nào nói qua, cùng thất đại môn phái đều là tự địch. Đây bất quá là các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Sớ tôi Đông Hoang sẽ tận về bản tọa chi thủ, các ngươi đều là bản tọa chỉ hạ chi dân, tự địch. Từ đâu nói đến? Thanh âm hắn bình thản, ngữ khí bình thản, nhưng mà lời nói lại là để ở đây thất đại môn phái tất cả mọi người đều biến sắc. Trác Đông Minh thở dài một tiếng, giả quân quả nhiên không hổ là giả quân. Làm phiền. Giả quân nhẹ giọng mở miệng, chẳng qua là khi ánh mắt nhìn về phía kia vạn tàng tâm thời điểm, nhưng lại nhịn không được thở dài. năm đó thiên tuyển lão nhân tung hoành giang hồ thời điểm, bốn quân võ công chưa thành, chưa bước ra vĩnh giác gốc mà chờ buồn quân bước ra vĩnh dạ cốc về sau hắn cũng đã phong kiếm quy ẩn trở thành đông hoang thần thoại thiên tuyển tẩy tâm kiếm chi danh như sống bên hay đáng tiếc duyên khan một mặt có thể nói cuộc đời một tiếc cho nên các ngươi cũng không cần thất kinh. buồn quân hôm nay đến đây không vì cái khác chỉ vì xem kiếm lạc trường sinh nghe đến đó lại là trong lòng không còn gì để nói cảm giác cái này dạ quân cố nhiên là nhìn qua một bộ tông sư khí độ thế nhưng là cái miệng này nói chuyện trong 10 câu có thể tin tưởng một đôi lời cũng đã là đáng quý nói cái gì thiên tuyền tâm kiếm duyên khan một mặt thiên tuyền lão nhân đại đệ tử không phải là thất thủ ngươi vĩnh dạ cốc bên trong thậm chí cả quy thuận về sau, tại thiên củ thành bên trong tùy ý làm bậy sao? Bất quá này lại công phu, lời này nhưng cũng hết chỗ chê cần thiết. Mà chuyện cho tới bây giờ, Dạ Quân chi mời, Lạc Trường Sinh ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Muốn nói thật e ngại Dạ Quân, đúng là sợ. Nhưng muốn nói bởi vì sợ liền bó tay mà đối đãi, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, kia tất nhiên không thể. Thiên củ thành đại cục tại Đông thành chính đạo, Dạ Quân nếu như coi là thật có bản lĩnh có thể tùy tiện đánh tan, hắn lại như thế nào có thể đợi đến hôm nay? Việc này hắn dụ cho là tăng thêm Úy giáo chủ, cũng tuyệt đối không thể Bằng không mà nói, thất đại môn phái trưởng môn lại như thế nào sẽ để cho môn hạ phó môn chủ một loại ở đây chiến thủ cũng sớm đã tự mình ra trận, nếu như được ăn cả ngã về không chém giết lẫn nhau, dạ quân cho dù võ công tung hoành đông hoang, ưu tuyển giáo chủ ưu tuyển chân kinh cố nhiên huyết tinh quỷ dị, nhưng cũng mơ tưởng từ cái này tiên cụ thành bên trong đi ra, nhưng nếu là bọn hắn một lòng muốn đi ở đây nhưng cũng không ai có thể ngăn được hắn, hiện nay rõ ràng chưa từng đến kia sử dụng bạo lực thời điểm, đã dạ quân muốn ở chỗ này xem kiếm, kia nhìn chính là lạc trường sinh cao giọng nói ra người tới đem chỗ ngồi chuyển đến, hắn vung tay lên lúc này có đệ tử quay người mà đi, mà cùng lúc đó, gia quân cùng ngũ tuyền giáo chủ đồng thời đến sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ thiên cụ thành. Đông thành quân nhân có lòng đầy cam phẫn, có trong lòng rún sợ, cảm xúc đều có khác biệt, nhưng muốn nói rời đi, lại là một cái đi đều không có. toàn bộ một vân đài trung quanh, bây giờ càng đã là kín người hết chỗ. Đông thành chư phái đệ tử đều nghe theo hiệu lệnh, từ đó hòa giải, không khiến người ta bảy phát sinh hỗn loạn, cũng không ít đệ tử liền tại cái này một vân đài trung bình, tùy thời nghe theo mệnh lệnh để phòng bất trắc. các hạng bố trí, bất quá trong chốc lát liền đã đều hoàn thành. một vân đài thủ bưng. Gia quân cùng Úy truyền giáo chủ đã lần lượt ngồi xuống, mà cách bọn họ chỗ không xa, chính là thất đại môn phái người chủ sự. Úy truyền giáo chủ ánh mắt quét qua, đem quanh mình biến hóa đều thu vào đáy mắt. Thư lệnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía đông thành chư phái người. Hôm nay trường hợp này, ngược lại là mở ra mặt khác. Nói đến kiếm lối, bản tọa tọa hạ có một kiếm sĩ. Si. Cố nhân kiếm pháp là một lời khó nói hết, lại là có chút yêu thích đạo này, tự nhận là mình là trong kiếm cao thủ. Đáng tiếc a, hắn không ở chỗ này địa, nếu không, tất nhiên vui mừng khôn xiết. Si Ồ. Lạc Trường Sinh nhìn hắn một cái, giáo chủ nói tới chẳng lẽ Tam Kỳ lệnh một trong bị kia Ha ha ha. U tuyển giáo chủ cười ha ha, ngươi ngược lại là rất có kiến thức, không sai, chính là người này. Đáng tiếc a, hắn chỉ cần tọa trấn Si Mị Lâm, ngược lại là vô duyên tới trước. Trác Đông Minh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua U tuyển giáo chủ. Giáo chủ từ Đông mà đến, tất nhiên đi ngang qua Si Mị Lâm, vậy mà chưa từng tiêu lên cùng một chỗ. Từng. U tuyển giáo chủ mặt nạ trên mặt tựa hồ cũng tại ẩn ẩn run rẩy. Gọi tới cùng một chỗ. Tốt cho các ngươi thừa dịp cơ hội, đánh vào Si Mị Lâm bên trong sao? Bằng võ công của hắn, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, rất tiện. Nhưng nếu là lại mang theo thủ hạ, vậy hiển nhiên cũng không phải là linh hoạt như vậy, mà lại U Tuyền Giáo chiếm cứ Đông Thành lấy Đông, nắm trong tay địa phương cũng không nhỏ, được ăn cả ngã về không lấy huyết hải một bộ chi lực, muốn núm chàm Tây Nam, cuối cùng thất bại đến mức huyết hải bộ chi chủ cùng ba vị lệnh chủ đều chết thảm Tây Nam, hắn U Tuyền Giáo hạ có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, nay đã giật gấu và vai. nay lại nếu lại mang người cái tới, thật xảy ra chút sự tình gì, lại chết tại cái này tiền cụ thành mấy cái, vậy hắn cái này U Giáo còn cần hay không? Trên thực tế chuyến này nếu không phải dạ quân cho mời, hắn cũng sẽ không tùy tiện rời đi U Giáo chạy đến thiên cụ thành đến dòm chớng thưa chieng lại cứ dạ quân lấy một câu không kém uy phong treo chọc trong lòng của hắn thiên cụ luận kiếm đại sự như thế dạ quân đã đều nghĩ đến nhìn cái náo nhiệt hà đu tuyên giáo chủ lại bởi vì sợ hãi mà không dám tới đây không phải là lẽ nào lại như vậy uy phong ở đâu lúc này mới một đường vội vàng mà tới thậm chí đi ngang qua si mỹ lâm thời điểm đều không dám đi gặp tam kỳ lệnh sợ ba vị này hoặc là nói chính xác là trong đó nào đó một vị nhất định phải cùng theo tới như thế xem ra coi là thật tiếc đối chắc đông minh nghe vậy không khỏi khẽ than thở một tiếng Uy Tuyền Giáo chủ dưới mặt nạ con ngươi lẳng lặng nhìn chắc Đông Minh hai mắt, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Dạ Quân. Ngươi nhìn, cái này Đông Thành chưa phái, xảo trá người diễn ra vô số kể, hơi không cẩn thận liền có thể có thể bị bọn hắn tìm được cơ hội. Dạ Quân, ngươi vĩnh giả cốc gan phận ở một góc, lại là không thể không phòng a. Không sao. Dạ Quân nhẹ nhàng mở miệng, nếu như bọn hắn nguyện ý đi vĩnh giả cốc làm khách, bổn quân tất nhiên mở rộng sân môn để chư vị đều tiến vào bên trong, tùy ý du lãm. Sau đó toàn diện trở thành người cái bóng trong lâu trên tàng Giáo chủ cười hắc hắc. Dạ Quân nhưng lại chưa nhiều lời chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn về phía vạn tàng tâm vạn tàng tâm ôm kiếm đứng tựa hồ đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưu vong đối với quanh mình hết thể biến hóa mắt điếc thay ngơ làm như không thấy nhưng là người bên ngoài nhưng lại không biết giờ này khắc này trong lòng của hắn đã là rời sông lấp biển đêm qua tô mạch sau khi ra ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì thiên tuế 12 kiếm một cái trở về đều không có thậm chí tiềm ẩn tại thiên cụ thành bên ngoài ngũ quỷ thiên la cũng không có tin tức gì truyền lại trở về mặc dù là làm xong vứt bỏ thiên 12 kiếm chuẩn bị Nhưng là cái này hoàn toàn không có tin tức trạng thái, lại làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Trong đó mấu chốt nhất một tiết chính là, chân chính vạn tàng Tâm, bây giờ đến tột cùng sống hay chết. Đoạn mấu chốt này nếu là không thể biết rõ ràng, chuyện hôm nay sợ là khó mà xong toàn. Bây giờ duy nhất đáng giá an ủi chính là, giả Quân đã đến. Tuồn vui này cuối cùng vẫn là có thể hát đi xuống. Về phần nói Liêu Tùy Phong, lúc trước lấy thiên tuyển 12 trong kiếm, kiếm pháp yếu nhất người, tiến về cùng đối mặt. Liêu Tùy Phong là tuyệt đỉnh kiếm khách. Kia trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, tất nhiên đã rõ ràng vạn Tảng Tâm thực lực, trận chiến này chỉ cần mình xuất kỳ bất ý Muốn chiến thắng người này cũng không khó. Mặc dù hắn kinh lịch thất đại phái trùng điệp ma luyện, tại kiếm pháp phía trên đã cao hơn một tầng. Hôm nay Viễn Sơn kiếm phái vậy đệ tử đạt được tin tức, Vạn Tàng Tâm đương nhiên sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, tại Vạn Tàng Tâm xem ra, tin tức này khoác lác thành phần xa xa dư thừa hiện thực. Cho dù hắn coi là thật đạt đến như thế trình độ, bằng vào mình trong lòng bàn tay trường kiếm, như cũ có lòng tin có thể cùng đánh một trận, mà lại coi như lui một vạn bước tới nói, cho dù là bại, thắng thua trận này cũng không quan hệ lại cục. Vẹn vẹn nhìn Thiên luận kiếm bây giờ tràn diện, phải làm được sự tình, kỳ thuật cũng đã làm được. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp càng phát đều đều, đem trong lòng những ý niệm này trải vớt rõ ràng về sau, hắn mới xem như triệt để điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Chỉ còn chờ Lưu Tụy Phong đến. Thời gian, liên tại bực này đã chi bên trong vượt qua. Dạ Quân ngồi ngay ngắn, không nói không động, tựa như cùng là một cái cái bóng nhạt nhạt. Uy Tuyền Giáo chủ ngược lại là có chút bại hoại, thỉnh thoảng xê dịch một chút, ngẫu nhiên nhìn về phía Đông thành chư phái cao thủ, chính là cười hắc hắc. Nhất là nhìn chăm chăm huyền chân ánh mắt, càng khiến người ta không rét mà run. Tiểu hòa Thượng niên kỵ mặc dù nhỏ, nhưng là dũng khí lại tráng, trên mặt cố nhiên là rụt rè. Thế nhưng là trong mắt quay trò chuyện, ngẫu nhiên cùng U tuyển giáo chủ lướt nhau, còn mỉm cười, hiển nhiên không có hảo ý. Lạc Trường Sinh từ đầu đến cuối đem ở đây tình huống của mọi người thu vào đáy mắt, trong lòng cầu nguyện bình an. Hiên Viên tiểu phiến thì thỉnh thoảng do xét một chút Dạ Quân, ánh mắt bên trong đã có cảnh giác, cũng có hiếu kỳ. Người này tung hoành giang hồ mấy chục năm, áo bào đen phía dưới chân chính diện mạo, lại là không có mấy người gặp qua. Ngày hôm nay cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết này bên trong nhân vật. Đúng là có khác biệt bình thường chỗ. Trong lòng sinh ra cảnh giác đồng thời, nhưng cũng nghĩ càng nhiều tìm hiểu một chút người này. Dù sao, càng là muốn đối phó một người liền phải càng hiểu rõ hắn. Lúc có hướng một này, người so chính hắn hiểu rõ hơn hắn thời điểm, vậy hắn sinh tử liền có thể tại ngươi một ý niệm. Mà toàn trường bên trong, vung lòng nhất lại là Trác Đông Minh. Cái này tiểu lão đầu cười ha hạ ngồi ở chỗ đó, vậy mà không biết từ chỗ nào bỏ ra một thanh hạt dưa, muốn phân cho người chung quanh. Bất quá trường hợp này, lại có mấy cái có thể ăn xuống dưới. Lúc này nhao nhao cự tuyệt, hắn liền tự mình một người ngồi ở chỗ đó gặm hạt dưa, một đôi mắt bất cần đời, lại là không người có thể nhìn ra đáy lòng của hắn chỗ sâu, đến cùng tất thứ gì. Không biết qua bao lâu, mắt thấy mặt trời càng ngày càng cao, U Tuyền Giáo Chủ kiên nhẫn càng ngày càng ít, hiên Viên Tiểu Phiến càng xem càng lá trong lòng run rẩy công phu. Rốt cục có người mở miệng, Lưu Thụy Phong đến. Đám người lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái kiếm khách xa xa mà tới. Hắn lôi cuốn một thân kiếm khí, cự chỉ chỗ, bên người tự nhiên tránh ra một con đường dẫn. Liên làm đúng như cùng một thanh rong rổi giữa thiên địa kiếm. Như thế vì thế, để một vân đài bên trên tất cả mọi người có chút biến sắc. Giáo Chủ dưới mặt nạ con ngươi là âm tình bất định. Lục Đại Phái người chủ sự thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạ Hiên Nhiên lườm lạc Trường Sinh một chút, lạc chủ sự cùng là kiếm thủ, ngài cảm thấy kiếm này như thế nào? lạc trường sinh nhất thời không nói gì, cái này không có việc gì ra sách mình làm gì. hiện tại ưu tuyển giáo chủ hòa dạ quân đều ở nơi này, nói lời này không khỏi không đúng lúc. bất quá sau một khắc lạc trường sinh liền cười cười, hạ các chủ hẳn là so ta càng hiểu hơn kiếm này. hạ hiên nhiên nhất thời không nói gì, hữu tâm chế dối lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. liêu tùy phong vậy sẽ khiêu chiến thất đại môn phái, đi hắn tiêu giao các thời điểm, hắn vừa vặn ngay tại trong các. lúc ấy nên chiến liêu tùy phong chính là hắn, kết quả lại bị một kiếm mà bại, đến nay nghĩ đến như cũng không nghĩ ra kiếm pháp đó bên trong nào diệu. Lạc Trường sinh mới lời này, hiển nhiên cũng là nhằm vào này bại mà tới. Trong lúc nhất thời tự nhiên là á khẩu không trả lời được, mà liền tại lúc này, đám người đống nhiên giật mình liêu tùy Phong trên người kiếm khí, nương theo lấy hắn từng bước một đi hướng một vân đài quá trình bên trong, vậy mà dần dần yếu bớt. Trên người hắn kiếm khí mỗi giảm bớt một bộ phận, hắn trong mắt mê mang liền bỏ bớt đi một phần. Cho đến hắn đăng đỉnh một vân đài, trên người hắn kiếm khí đã bẽ không thể nghe. Nếu như nói hắn ban sơ thời điểm là phong mang thất lộ, bây giờ liền chỉ là trường kiếm gia khỏi vỏ nửa phần. Ánh mắt phục hồi thanh minh chi sắc, nhưng lại có một sợi mê mang dấu ở trong lòng, giống như không biết giải thích thế nào. Vậy mà lúc này nổi đầu, lại nhìn đối diện trô đứng lấy vạn tàng tâm, Liêu Thủy Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ta tới. Vạn Tàng Tâm cũng cũng sớm đã mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói ra. Liêu Trang chủ võ công lại có tiến cảnh, kiếm khí này trùng thiên, quả thực để cho người ta khâm phục. Liêu Thủy Phong lại cũng không nhiều lời, ánh mắt trên một vân đài có chút quét qua, đem ở đây đám người từng cái thu vào đáy mắt. Duy chỉ có tại U Tuyền Giáo chủ trên thân có chút dừng lại một phần, lập tức cũng đã lướt qua, một lần nữa nhìn về phía vạn tâm có chút chấm ngâm về sau, nhẹ giọng mở miệng, ra tay đi. hắn chưa hề đều là gọn gàng mà linh hoạt người. tới đây không vì cái khác, chỉ vì so kiếm. mà lại, việc này về sau hắn còn vẫn có chuyện quan trọng muốn làm, tuyệt không nghĩ tại thiên cụ thành lưu thêm. ha ha ha, vạn tàng tâm cười ha ha, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, quả nhiên không hổ là ngọc liêu kiếm tâm, thiên tuyển tẩy tâm kiếm đương đại truyền nhân, vạn tàng tâm, lĩnh giáo liêu trang chủ cao triều. ông một tiếng vang, hắn tùy thân trưởng kiếm cũng đã đánh bay ra khỏi vỏ, lãnh quang lượt vậy, kiếm khí theo thế mà ra, tại một vân đài bên trên. Khi đi một tuyến, thẳng đến Liêu Tù Phong. Liêu Tù Phong đưa tay ở giữa, liền vỏ trường kiếm tại lòng bàn tay rầm dầm chuyển một vòng tròn, theo sát lấy thân kiếm rơi xuống đất, vang một tiếng bang. Vỏ kiếm bị trúng, chính là kiếm khí bay lên chỗ, vừa đúng đem kiếm khí này cắt đứt tại đây. Xem chiêu. Vạn tàng Tâm một tiếng quát nhẹ, thiên tuyển tẩy tâm kiếm chính thức xuất thủ. Liêu Tù Phong rơi xuống trường kiếm lại là ong ong xoay tròn không ngớt, tiện tay tìm đòi, nắm chặt chuôi kiếm, đang muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng lại đống nhiên đột nhiên nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy tựa như màn trời kiếm khí phát tiết mà xuống. Vạn tàng Tâm mắt thấy ở đây, lúc này thu thức trở ra trước mặt ba thước chi địa lại bị kiếm khí này trên một vân đại cắt ra vừa ra vết rách lại ngẩng đầu một cái thân ảnh màu đen đã đứng ở trước mắt lạnh giọng mở miệng ngươi cũng xứng gọi vạn tăng tâm Ừm. lạc trường sinh đột nhiên đứng lên là ngươi đêm qua vừa mới giao thủ lạc trường sinh ha có thể không biết người này là ai vạn tăng tâm sắc mặt biến hóa không chừng, gặp này càng là lập tức nói ra đại sư minh hôm nay thiên cù luật kiếm ngươi cũng muốn tới quấy rối sao cho dù sư đệ còn có thể tha cho ngươi ở đây chư vị đông thành chính đạo sợ là không thể tha cho ngươi làm cản không sai Lạc Trường Sinh lập tức gật đầu, cầm xuống người này. Hoa Dương môn trưởng môn từng quyền nợ máu, Cổ vân Tông Tử Châu, núi xanh phái tây môn xa, vô định chỉ hồ đỉnh minh. Cái này từng cọc từng cọc chưa kết thúc sự tình, chính hẳn là có cái kết luận. Lúc này có đệ tử liền muốn phi thân nhảy đến một vân đài bên trên, lại nghe được một thanh em cười nói, chấm đã chấm đã. Lạc Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được Trác Đông Minh không biết lúc nào đã đứng lên. Chuyện này, ta cảm thấy tiểu lạc ngươi vẫn là chớ có nóng nảy tốt. Lạc Trường Sinh sững sờ, Trác tiền ngươi đây là ý gì? Ta ý tứ rất đơn giản. Nếu là sư huynh đệ, trong môn sự tỉnh, chúng ta ngoại nhân tạm thời chớ có nhúng tay. Chắc Đông Minh đối Lạc Trường Sinh chớp chớp mắt. Lạc Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút mê mang, lại nghe được một thanh âm cười nói. Đại sư bà nói có lý, ta cũng cảm thấy, việc này chúng ta tạm thời chớ có nhúng tay tốt. Thanh âm này lại nói chữ thứ nhất thời điểm, khoảng cách còn vẫn xa, nhưng mà một câu nói xong, người cũng đã đến trước mặt. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chính là một người trẻ tuổi. Một thân trắng thuần trang phục bên ngoài, phủ lấy một kiện bên ngoài và áo, sau lưng thì là có một cái kiếm. khoe miệng của hắn ngầm cười, anh tuấn mà thoải mái để cho người ta thấy một lần phía dưới, không khỏi sinh lòng hảo cảm. đang có người không biết người này là ai ngay miệng, liền gặp được người trẻ tuổi kia bỗng nhiên hô. Liêu trang chủ, bán tại hạ một bộ mặt, tạm thời để bọn hắn sư huynh đệ xử lý một chút môn nội sự vụ. cái này thiên cừu luận kiếm, liền hơi trì hoãn một hồi như thế nào. lời vừa nói ra, vô luận một vân đài trên dưới, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. trong lòng tự đủ liêu tùy phong cũng tốt, vạn tàng tâm cũng được, bọn hắn đều là nhân vật bậc nào, thiên cừu luận kiếm lại là cỡ nào can hệ trọng đại. hiện nay trường hợp này có người quấy rối, liêu tùy phong không xuất thủ trước đem cái này quấy rối người đâm chết thì cũng thôi đi. Như thế nào lại nghe theo một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện người trẻ tuổi hầu ngôn là nữ. Nhưng mà sau một khắc, liền gặp được Liêu Tùy Phong dứt rứt khoát khoát gật đầu. "Được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 237, thật giả. Người trẻ tuổi há mồm muốn mặt mũi, Liêu Tùy Phong lúc này liền thật cho mặt mũi. Trong lúc nhất thời quả thực là kinh điệu không ít người cái cảm. Đối với cái này không biết từ chỗ nào mà đến người trẻ tuổi, càng là tò mò. Trong lúc này, tự nhiên cũng có người từng thấy hắn đem hắn thân phận gọi ra, chỉ một thoáng kinh ngạc thanh âm vang vọng toàn trường, lạc trường sinh lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mở miệng. tô tổng tiêu đầu, ngươi đây là? các ngươi. hắn nhìn một chút tô mẠch, lại nhìn một chút người áo đen kia, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. tô mẠch lại là cười một tiếng. lạc tiên bối trước tạm an tâm chờ đợi, việc này hôm nay nhất định có một cái kết thúc. lạc trường sinh nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là kiềm chế xuống dưới. tô mẠch bên này lại cùng thất đại phái mấy vị khác hành lễ, xem như bắt chuyện qua. chát đông minh này lại thì đứng lên. tới tới tới, người đêm qua bận rộn buôn ba chút tới nghỉ ngơi một chút, ăn chút dưa tử. "Tốt, đa tạ đại sư bá." Tô Mạch cười gật đầu, từ trong tay hắn nhận lấy một thanh hạt dưa, một bên ăn một bên nhìn về phía cách đó không xa Dạ Quân cùng U Tuyển giáo chủ. Ánh mắt nhấc lên một chút, đã thấy đến Dạ Quân cũng không nhìn hắn cái nào, duy chỉ có U Tuyển giáo chủ đối trận mắt nhìn. Nghe người ta gọi hắn Tô tổng tiêu đầu, chỗ nào sẽ còn không biết hắn là ai? Tây Nam một chỗ, Huyền Cơ cốc bên trong, Tô Mạch làm cái gì? U Tuyển giáo chủ càng là cũng sớm đã rõ ràng. Hắn duy nhất không có nghĩ tới là, người này vậy mà cũng sẽ tại cái này thiên cổ thành bên trong. Trong lúc nhất thời là sát tâm nổi lên, chỉ vì một cái tô mạch, hắn chủ tính 20 năm thuế nguyệt một trận đại cục hôi phi yên diệt. Thậm chí, dưới tay mình sáu khiến bên trong ba lệnh đều chết bởi người này chi thủ. Huyết Hải bộ chi chủ càng là từ đó giải lưu tây nam một chỗ. Bây giờ, một cái lưu tùy phòng, một cái tô mạch, đều trình diện, tu tuyển giáo chủ tâm đầu không khỏi thở dài ra một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi ngay ngắn bất động dạ quân, trong lòng vậy mà sinh ra không ít cảm kích. Nếu không phải là dạ quân trong lúc rảnh rỗi, nhiên muốn đến xem cái này thiên cổ lựa kiếm, còn chuyên môn mời mình cùng đi, mình lại như thế nào có thể nhìn thấy hai cái này đại thủ địch. Khi thực huyền cơ cốc một chuyện sau khi phát sinh, hắn liền muốn bắt đầu đối phó tô mạch. Chỉ bất quá vậy, sẽ huyền cơ cốc bên trong biến cố cũng sớm đã phát sinh, càng có đông thành chư phái liên thủ tiến đánh thanh tu sơn cùng vũ Hà cốc. Trong lúc nhất thời chỗ nào có thể phân tâm hắn chú ý, vốn nghĩ mặt binh lịch ngựa, chờ đến một lần nữa đem cái này hai nơi đoạt lại về sau, suy nghĩ thêm như thế nào đối phó tô mạch cùng liêu tùy phong. Kết quả, bọn hắn này lại cũng đã đến trước mặt mình. Cái này có thể nói là trời cũng giúp ta. Chỉ bất quá, này lại công phu lại không phải động thủ thời điểm. Thất đại môn phái có thể cho phép hắn cùng dạ quân tiến vào thiên cự thành lẫn nhau ở giữa vốn là đều có cố kỵ. Bây giờ tùy tiện động thủ, ai cũng rơi không được chỗ tốt. Nhưng chỉ cần chờ Thiên Cử luận kiếm kết thúc, cái này hai đầu nhân mạng, hắn tất nhiên cần phải lưu lại. Không đem bọn hắn bắt về U Tuyền giáo bên trong, mở ngực mổ bụng, cùng người khác giáo đồ cộng ở máu, lại như thế nào có thể trừ khử cái này mối hận trong lòng? U Tuyền giáo chủ tâm bên trong suy nghĩ chập trùng lên xuống ở giữa, giữa sân Vạn Tàng Tâm cũng đã mở miệng. Đại sư Minh, ngươi là muốn ở chỗ này, cùng ta kịch đấu một trận sao? Cũng tốt, tiểu đệ hôm nay liền muốn ở chỗ này, vì sư môn thanh lý môn hộ. Đại sư Minh, Vạn Tàng Tâm gắt gao nhìn xem Vạn Tàng Tâm cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, ta lúc nào là đại sư huynh của ngươi rồi. Lời vừa nói ra, vạn tàng tâm trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng, thầm kêu một tiếng có ổn. Lúc này rất kiếm phi thân, trường kiếm nhất chuyển, chỉ một thoáng quần cuộn kiếm khí bỗng nhiên mà tới, kiếm khí này rộng lớn, đại khí bằng bạc. người vây quanh thấy, không khỏi đồng thời biến sắc. Liêu thị phong càng là lông mày nhẹ nhàng dương lên, trong miệng phát ra a một tiếng. Có câu nói là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vạn tang tâm một màn này tay, Liêu thị phong lúc này liền minh bạch, lúc trước người này trước mặt mình là dấu nghề, Về phần tại sao làm như thế? thì là lòng dạ biết rõ. Trong lúc nhất thời nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng, nhưng mà sau một khắc, trong mắt của hắn liền bỗng nhiên sáng lên. Đối mặt cái này rộng lớn một kiếm, Vạn Tàng Tâm chỉ là tùy ý na gì một chút bước chân, cũng đã tránh ra. Nhìn như hiểm lại càng hiểm, chỉ kém một tấc, liền bị kiếm khí này quét ngang, nhưng lại vừa đúng né tránh. Nhiều một phần không nhiều, thiếu một phần không ít. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Tàng Tâm kiếm pháp, đối phương cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Vạn Tàng Tâm xuất thủ lại là quyết không bỏ qua, Thiên Truyền Tẩy Tâm kiếm một chiêu một thức giao nhau, nhau xuất thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ một vân đài bên trên, kiếm khí bay lên tung hoành dọc lớn kiếm quang tầng tầng xét lẫn liên tiếp bất tận, tựa như kinh đào hải lãng. Vạn tàng tâm tại cái này kinh thiên kiếm khí phía dưới, dọc lớn trong kiếm chiêu chỉ là tùy ý dầm chân cũng đã đem kiếm này chiêu nhau nhau nè tránh. Nhìn như tựa như là nổ hải sóng to bên trên một chiếc thuyền nhỏ, Tuy thời đều có hủy diệt phong hiểm. Kỳ thực lại là trong gió thu lá dụng, mặc ngựa như thế nào quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng cũng tổn thương mảy may. Lúc bắt đầu người vây xem còn đối thiên tuyền tẩy tâm kiếm kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy thiên tuyền lão nhân năm đó có thể danh chấn đông thành, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng mà theo kiếm thế này triển hai lại dần dần bị Vạn Tàng Tâm hấp dẫn. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, một cái nghi vấn nhưng lại không khỏi nổi lên. Hắn làm sao còn không xuất kiếm? Đông Thành Trư phái người chủ sự mắt thấy ở đây, cũng là nhao nhao dương lên lông mày. Vạn Tàng Tâm luôn miệng nói muốn thanh lý môn hộ, nhưng mà trước mắt cái này kiếm pháp, hiển nhiên là hoàn toàn không làm gì được người tới. Mà người tới đến tận đây chưa ra tay rất chiêu, hiển nhiên là có lưu chỗ trống. Bây giờ xem ra, ngược lại là Vạn Tàng Tâm chiêu chiêu hung ác, muốn lấy tính mạng người ta, có chút đắc thế không khiến người ta. Ý niệm trong lòng vừa mới sinh ra thời điểm, liền nghe đến Vạn Tàng Tâm thắc khẽ. Sai. Hai chữ rơi xuống. Trường kiếm trong tay tùy ý một điểm, vạn tàng tâm thiên tuyển tẩy tâm kiếm lập tức tan thành mây khói, kiếm khí tiêu tán. Độc lưu trường kiếm phong mang từ vạn tàng tâm khỏe mắt sắc qua, lại là lệnh nửa tấc. Liên nghe đến vạn tàng tâm nói ra, ta khi còn bé tinh nghịch, sư phó truyền thụ một chiêu này thời điểm, ta luôn cảm thấy không đủ lăng lệ. Giết người lấy mệnh, há có thể không ngấp nghé yếu hại? Cho nên, ta đem ta cho rằng đúng kiếm chiêu, sao chép tại trên giấy, đưa trở về. Lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay, các ngươi vậy mà như cũ chưa từng cải biến, từ đầu đến cuối xem như là thật năng luyện. Vạn tàng tâm cũng không dừng lại trong tay trường kiếm. Cho dù kiếm khí bị đánh nát, nhưng cũng tập hợp lại, nhu thân mà lên. Nhưng Vạn Tàng Tâm liền tại cái này trùng điệp kiếm ảnh phía dưới, thuận miệng nói chuyện, hoàn toàn không nhận kiếm quang này ảnh hưởng chút nào. Chỉ là lời này, lại là để mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi. Mà theo tiếng nói xuất thủ, hắn tiện tay rút kiếm, trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, chỉ đông đánh tây phía dưới, lại là đem Vạn Tàng Tâm Thiên Tuyền Tự Tâm kiếm phá sạch sẽ. Vạn Tàng Tâm lúc đầu còn có thể bất khuất, nhưng mà hết lần này đến lần khác nhận như thế đả kích, trong lúc nhất thời lại là sông không thể sông, bên trên không thể bên trên, chỉ có thể dẫn theo một thanh kiếm, đứng tại Vạn Tàng Tâm trước mặt, nghe hắn nói. Thiên Huyền Tẩy Tâm kiếm trước sau hết thể có 127 bảy thức. Ta từ nhỏ đến lớn, một chiêu tiếp lấy một chiêu sao chép, mỗi học một chiêu, liền biết một chiêu, thận trọng dựa theo phương pháp hắn dạy, đem kiếm chiêu đưa vào vĩnh dạ cốc bên trong. 127 bảy thức, trong đó hết thể có 17 chỗ sai lầm. Thua thiệt hắn vẫn là võ học tông sư, vậy mà đem cái này 17 chỗ sai lầm đều truyền thụ cho các người, nửa điểm cũng không từng nhìn ra được. Coi là thật buồn cười. Vạn Tàng Tâm nói đến đây, không khỏi khẽ than thở một tiếng. Đã thấy đến Vạn Tàng Tâm hung hăng cắn răng, "Ngươi, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Hồ ngôn loạn ngữ Vạn Tàng Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi là thật coi là, ta không dám nói sao? Nói cái gì? Lạc Trường Sinh nghe được này lại, chỗ nào vẫn không rõ ở trong đó rất có vấn đề, lúc này nói ra, ngươi một mực nói ra là được. Thiên tuyển tẩy Tâm Kiếm vì sao là ngươi từng chiêu một học được về sau, đưa đến Vĩnh Dạ Cốc, ngươi cùng Vĩnh Dạ Cốc ở giữa, đến cùng có quan hệ gì? Ngươi, đến cùng là ai? Ta, ta tự nhiên là Vạn Tàng Tâm. Một câu nói kia, Vạn Tàng Tâm dùng nội lực kích phát, thanh âm phát ra nà, lập tức truyền khắp khắp nơi. Mà tiếng nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên rút kiếm, trường kiếm rơi chỗ. Chính là kình phong bắn ra bốn phía. Thiên truyền tẩy tâm kiếm bị hắn từng chiêu một thi triển đi ra, mà trước mặt hắn Vạn tàng Tâm lại chỉ có thể bằng vào mình đối thiên tuyển tẩy tâm kiếm hiểu rõ, miên cưỡng chống đỡ, không thể chống đỡ một chút nào. 127 thức thiên truyền tẩy tâm kiếm, bất quá trong chốc lát, liền đã tại Vạn tàng Tâm trong lòng bàn tay đi một lượt. Mà theo hắn cái này kiếm pháp thi triển, đối diện Vạn tàng Tâm trên thân, lại không ngừng bắn ra vết thương. Bả vai, mắt cá chân, cổ tay, sau cái cổ, một chỗ tiếp lấy một chỗ, không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống, nhưng lại tuyệt không chí mạng. Vạn Tảng Tâm biểu lộ lại là càng phát sợ hãi. Hắn biết Vạn Tàng Tâm muốn làm gì, nhưng lại không cách nào thoát đi. Chỉ có thể ở kiếm pháp của hắn phía dưới, tả xung hữu đột, bất quá trong chốc lát, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là máu me đồng địa. Đến lúc này, Vạn Tàng Tâm bỗng nhiên tiện tay đem trưởng kiếm sắn một cái kiếm hoa, giấu tại sau lưng, theo sát lấy một bước tiến lên, đưa tay một thanh bắt được Vạn Tàng Tâm lực. Vạn Tàng Tâm đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thiên tuyển tẩy tâm kiếm kiếm khí nhập thể, để hắn đau đến không muốn sống. Quanh thân kinh mạch đều tại cái này 127 thức kiếm chiêu phía dưới, sắp phá nát bây giờ bị vạn tàng tâm bắt được lực chỉ có thể bất lực nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vậy mà đều là cầu xin thương xót chi sắc không muốn hai chữ vừa mới nói ra khỏi miệng sát na, liền gặp được đột nhiên ôm đùi dưới hung hăng hướng về sau kéo một cái xé vải thanh âm thoáng chốc mà lên vạn tàng tâm cái này ôm đùi dưới tuấn đi không hề chỉ là vạn tàng tâm nửa người trên quần áo đồng thời còn có hắn nửa người trên da người một cái bóng người màu đỏ ngỏm liền như thế xuất hiện ở một vân đài bên trên hiện ra tại trước mặt mọi người từ phần bụng trở lên là huyết sắc cơ bắp hoa văn pha tạp đầy người nhìn thấy mà giật mình thế nhưng là Chứ trên người hắn bị vạn tàng tâm mở ra vết thương bên ngoài, những này vốn hẳn nên máu tươi hiện lên cơ bắp phía trên, vậy mà hoàn toàn không có chút nào máu tươi chảy xuôi. Thượn như cùng, đây mới là bản thể của hắn, mới chỉ là mặc một bộ da người, mà hắn bất quá là lấy da người cho xiếc, lột da chế áo thủ đoạn, làm ra kẻ đáng thương thôi. Toàn bộ một vân đài cũng vì đó một tịch. Một vân đài phía dưới, vây xem trận chiến này người càng là đã nhẹ nào da người cho xiếc, lột da chế áo, lại còn có thể như thế dùng, đây là bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Vĩnh dạ cốc đối với da người một đạo, đặc biệt trầm mê. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn bị đánh nhập ma đạo nguyên nhân. Mà ra người cho xiếc lột ra chế áo thủ đoạn, người bình thường nghe được, mặc dù cảm giác quỷ dị dị thường. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, Vĩnh Dạ Cốc người sử dụng thủ đoạn này, thường thường chỉ là giả thần giả quỷ ma thôi. Nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới, trong lúc này lại còn có nại ký hiệu. Nếu như Vĩnh Dạ Cốc có được loại này bản sự, đây chẳng phải là muốn ngụy trang người nào, đều cũng có thể làm được sao? Nghĩ đến đây, ở đây tất cả mọi người không khỏi sinh lòng hãi nhiên. Mà Tô Mạch lúc này thì nhìn về phía một mực ngồi ngay ngắn bất động Giác Quân. Giáo chủ Việc đã đến nước này, ngươi còn có thể ngồi được vững sao?" Từng U Tuyền Giáo chủ sững sở, Bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch, "Ngươi là có ý gì?" "Ý tứ rất rõ ràng a." Tô Mạch cười một tiếng, "Thiên cụ Luận Kiếm là dạ quân một tay mưu đồ mà ra, dạ vạn tàng tâm chỗ nào không chọn, hết lần này tới lần khác muốn chọn tại Thiên cụ thành cùng Liêu Trang chủ một trận chiến, ngươi liền chưa từng nghĩ tới vì cái gì?" U Tuyền Giáo chủ hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn chằm trọc vào Tô Mạch, nửa ngày về sau cắn răng nghiến lợi hỏi, "Vì cái gì?" Tô Mạch ngơ, hắn bỗng nhiên minh bạch, "Vì cái gì cái này U Tuyền Giáo chủ đồ 20 năm cuối cùng kế hoạch đều thất bại trong ngăn cắp?" hắn cảm giác chuyện này chưa hẳn chính là mình vấn đề vị này liền thật không có xem kỹ qua bản thân mình tồn tại vấn đề sao nghĩ tới đây hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu giáo chủ vì sao không muốn tưởng tượng thiên cự luận kiếm cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì ưu tuyển giáo chủ mặc dù trong lúc nhất thời không nghĩ tới mấu chốt nhưng cũng không phải thật nốc nghe đến đó thời điểm hắn cao mày nhìn một chút một vân đài bên ngoài cái này rất nhiều người những người này tất cả đều là bị thiên cự luận kiếm hấp dẫn tới tiến tới hắn liền nghĩ đến một cái có khả năng nhất bị hấp dẫn tới người trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi đại biến si mỹ lâm Tam kỳ lệnh phòng thủ Si Mị Lâm, mà ba người này tính cách bên trong đều có thiếu hụt, một hảo kiếm, một hiếu sát, cái cuối cùng nhìn như không có sơ hở, lại hết thảy đều có khả năng. Mà hảo kiếm người, làm sao có thể đối Thiên Củ luận kiếm làm như không thấy? Nếu như người kia vụng trộm rời đi Si Mị Lâm, đi vào Thiên Củ thành bên trong xem náo nhiệt, kia Si Mị Lâm trận pháp liền phá một nửa, chính là cho Đông Thành Trư phái thừa dịp cơ hội. Việc này bên trong càng thêm mấu chốt chính là, mình lúc này giờ phút này không tại U tuyển giáo bên trong. Nếu như Si Mị Lâm bị đánh lén, mình trăm vương ngàn kế vượt qua Thanh Tu Sơn cùng Vũ Hàn Cốc đi vào cái này Thiên cụ Thành, liền đúng là mình trở về gấp rút tiếp viện lớn nhất trở ngại. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đã thấp vọng, liền chợt nghe Trác Đông Minh nói ra: Giáo chủ, lão phu chợt nhớ tới một việc. Uyển Giáo chủ lúc này quay đầu nhìn về phía Trác Đông Minh, liền gặp được Trác Đông Minh mỉm cười. Lúc trước Mạch Nhi tại thành nội đi lại, ngẫu nhiên nhìn thấy một vị kiếm khách, nhất thời hưng khởi liền qua hai chiêu, lại không nghĩ rằng người này lại còn ẩn giấu một chiêu Uyển huyết thủ, có thể nói làng lệ phi thường. Mạch Nhi vừa thấy như thế. Liên biết là ưu tuyển giáo bằng hữu, nơi nào còn dám lãnh đạo, lúc này liền đem nó mời đến chúng ta Tử Dương môn địa lao. Trong phòng khách, làm sơ ăn giấc. Việc này khoảng cách hôm nay, giống như đã qua đã mấy ngày. Lao phu vậy mà suýt nữa đem người này đem quên đi, quả thực đáng chết, đáng chết ta. Lao thất phu. Ưu truyền giáo chủ nghe đến đó, chỗ nào còn có thể không biết người kia là ai? Không cần nghĩ cũng biết, đúng là mình thuộc hạ. Chỉ là, chuyện này vì sao cho đến ngày nay, mình như cũng chưa từng đạt được báo cáo. Nếu như sớm biết chuyện này, mình như thế nào lại tới này Thiên cổ thành. Hắn nhưng lại không biết, Tam kỳ lệnh tương giao nhiều năm cảm tình giữa nhau nhưng lại cùng sáu khiến có chỗ khác biệt kiếm si tật xấu này không phải một ngày hai ngày mà si mỹ lâm trong thời gian ngắn một mực căn mình còn lại hai vị lệnh chủ biết kiếm si vụn trộm rời đi kia lô mang cờ khiến mới đầu là dự định bẩm báo thế nhưng là kia thường thường không có gì lạ vị kia lại đem nó ngăn cản cho rằng chỉ cần đem kiếm si tìm trở về chính là pham la bẩm báo kiếm si khó tránh khỏi bị phạt. tam kỳ lệnh tương giao nhiều năm tự nhiên không nguyện ý hắn tiếp nhận tuyển giáo cực hình vì vậy mới có kiếm si nhập thiên cự bị tô mày bắt hai chuyến tìm kiếm si lại tại đêm mưa bắt gặp thật giả vạn tảng tâm một trận đấu Kỳ thực khi biết việc này về sau, vị tiếc thường thường không có gì lạ cờ khiến đã biết sự tình không đúng, lúc này mới vội vã trở về. Mà ngũ quỷ thiên la khăng khăng truy người, dù cho là bị vạn tàng tâm ngăn lại, kia ba vị cũng như cũ muốn đuổi đi, chính là không muốn để cho chuyện này tiết lộ vết tích. Chỉ là hai vị kia cờ khiến cũng không nghĩ tới, vậy sẽ có vụ, Ứu tuyển giáo chủ đã vụng trộn qua Si Mị Lâm. Vì để tránh cho phiền phức, thậm chí căn bản cũng không có đi đi tìm bọn hắn. Lẫn nhau bỏ lỡ, nhưng lại tuyệt không phải ngẫu nhiên, chính là chúng quân mưu tính. Giờ này khắc này, Ứu giáo chủ đột nhiên nhìn về phía dạ quân. Ngươi Bản tọa liền nói ngươi làm sao lại hảo tâm như thế, mời bản tọa đến tiên cổ thành xem kịch. Không nghĩ tới ngươi lại là giáp tâm hại người. Người ta phần thuộc đồng đạo, như thế âm như an toán, lại là vì cái gì? Dạ Quân lại cũng không nói chuyện, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thật sự giống như đã cùng chỉ riêng cùng bụi. Lẽ nào lại như vậy? U Tuyền giáo chủ vốn là tính tình nóng nảy, mắt thấy Dạ Quân không nói lời nào, lập tức giận tím mặt. Quanh thân huyết sắc tu ra, đơn trưởng tìm đòi, đã trộm tới Dạ Quân. Hắn một trưởng này Tô Mạch không chỉ gặp một lần, chính là U Tuyền huyết thủ. Nhưng mà U Tuyền giáo chủ thi triển ra U Tuyền huyết thủ, lại cùng huyết hải bộ chi chủ thậm chí cả kia tam kỳ lệnh một trong vị kia đều không thể so sánh nổi. Nay trường vừa ra, phản phất có quần cuộn huyết hà từ Uy Tuyền Giáo chủ sau lưng kéo dài mà lên. trong không khí chỉ một thoáng cũng đã truyền ra thê lương đến cực điểm tiếng quỷ khóc sói chu. thanh âm này lúc trước tại Uy Tuyền Giáo chủ mấy lần tức giận thời điểm đều chợt có phát sinh. giờ này khắc này hắn toàn lực vận công, cái này huyết hải quỷ khóc kỳ quỷ âm công một phát, chỉ một thoáng liền để cho người ta như là đưa thân vào huyết hải cuồn cuộn bên trong, trở thành cái này vô biên huyết hải phía trên một cái cua hồn. dạ quân là bực nào dạng người? tung hoành đông hoang nhiều năm, võ công tâm trí tất cả đều là đệ nhất đẳng nhân vật. Ứ Tuyển Giáo chủ cố nhiên là chọc giận công tâm, nhưng cũng tuyệt không dám khinh thường. Một trường này có thể nói là đem hết toàn lực mà phát, nhưng mà Dạ Quân lại chỉ là dương mắt nhìn về phía Ứ Tuyển Giáo chủ, hoàn toàn không có nhúc nhích một chút ý tứ. Càng là như thế, Ứ Tuyển Giáo chủ liền càng là không dám xem thường. Nội lực vận chuyển ngược lại sâu hơn mấy phần, chỉ cất một điểm, chuẩn bị bất chấp chi biến. Trong óc càng là đã suy nghĩ mấy chục loại Dạ Quân có thể sẽ sử dụng ứng biến chi pháp, nhưng hoàn toàn không có nghĩ tới là, Dạ Quân vẫn là không nhúc nhích. Dù là hắn cái này Ứ huyết thủ đánh vào Dạ Quân trên thân, Dạ Quân cũng không nhúc nhích. Người U tuyển giáo chủ ngẩn ngơ, theo bản năng tôi động ngũ tuyển chân kinh, huyết sắc quần quần thoáng chốc bao phủ. Bị này huyết sắc bao phủ dạ quân, vậy mà phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Bất quá trong chốc lát, liền đã bị cái này U tuyển huyết thủ hóa thành một đám huyết thủy. Chỉ là U tuyển giáo chủ lại hoàn toàn không có vui sướng, có chỉ là sợ hãi. Thiên Cổ Lược Kiếm, vì dạ quân một tay bày ra. Trước mắt đến xem, hắn mục đích chỉ là vì dẫn Si Mị Lâm bên trong ba lệnh một trong kiếm si đến đây quan sát, từ đó làm cho Si Mị Lâm trận pháp tổn hại, xuất hiện thừa dịp cơ hội. Một phong thư đem mình mời được tiên cụ thành bên trong đồng thời bày ra chiến trận để vĩnh dạ quốc đệ tử nhau nhau xuất hiện ở thiên cụ thành bên ngoài để cho mình đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ nhưng hôm nay cái này dạ quân rõ ràng chính là giả chân chính dạ quân làm sao có thể bị mình một kích thú tuyên huyết thủ cho đánh thành huyết thủy nhưng vô luận thật giả hiện nay vấn đề là si mỹ lâm trận pháp xảy ra vấn đề ba thiếu một thừa dịp cơ hội đã hiện mà mình bây giờ lại là ham tại cái này thiên cụ thành bên trong đông thành chưa chỉ trích bùn nặn mặt hòa làm sao có thể cho phép mình rời đi nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu một cái quả nhiên liền gặp được tô mạch đối diện hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Giáo chủ, Thiên củ Vật Hoa Thiên Bảo, Địa Linh Nhân Kiệt, không bằng ăn nghỉ nơi này a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 238, Dĩ tại thiên hạ. Vạn Tàng Tâm là giả. Giả Quân vậy mà cũng là giả. Fen này biến cố quả thực là để cho người ta cảm thấy có chút ma huyễn. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút hôm nay đông thành trên đầu thấy, đúng là chưa từng nhìn thấy giả Quân đích thân đến. Nhưng Vạn Tàng Tâm đã không phải Vạn Tàng Tâm, mà là Vĩnh Dạ Quốc yêu nhân vậy cái này xảy ra bất ngờ xuất hiện ở đây giả quân hoặc là vạn tàng tâm thủ bút hoặc là chính là cũng sớm đã giấu ở thiên củ thành bên trong liên đội đến hôm nay hát một màn này hí ma giáo yêu nhân vô luận là loại kia tại kia ra người trò xiếc lột ra chế háo thủ đoạn phía dưới cũng có thể thực hiện chỉ là chuyện cho tới bây giờ chân chính để cho người ta cảm thấy cổ cái là giả quân đem cái này ra người trò xiếc lột ra chế háo thủ đoạn ẩn tàng nhiều năm như vậy thật vẹn vẹn chỉ là vì cho vạn tàng tâm một cái dương danh lập vạn cơ hội mà hắn hô ưu tuyển giáo chủ chiêu này càng làm cho người không nghĩ ra hắn mục đích là cái gì Đông Thành thất Đại môn phái tuyệt không phải hạng người tầm thường, Ma đạo ba nhà hợp nhất, có thể chống lại. Nếu như thiếu một nhà, tất nhiên lực có chưa đến. Trừ phi Dạ Quân mục đích thực sự là vì trước nhất thống Ma giáo ba tông, phía sau công thiên cũ thành tại chiến dịch. Nhưng như thế vừa đến, hắn đầu tiên xuất thủ cũng không nên là U Tuyển giáo a. U Tuyển giáo trước đó có Thanh Tú Sơn cùng Vũ Hàn Cốc ngăn cản, hắn nơi nào sẽ có cơ hội đem người đánh chiếm Si Mị Lâm. Ý niệm này ở trong lòng lan lộn, Đông Thành Tất Đại môn phái người chủ sự, ngoại trừ chắc Đông Minh bên ngoài, những người khác trong lòng đều có chút mê mang. Ần ẩn, ẩn cảm giác có chút đồ vật trong đầu lướt qua nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại bắt không được nhưng mà hiện nay quả thực là một cái cơ hội trời cho nếu là có thể thật đem cái này ưu tuyển giáo chủ lưu tại thiên cụ thành dù cho là có chút tự thương cũng đáng giá cho nên đương tô mạch một câu nói kia nói ra khỏi miệng thời điểm bảy phái người chủ sự đã phi thân lên quay chung quanh tại ưu tuyển giáo chủ trung quanh chỉ là cảm giác này ngược lại là có chút kỳ quái tô mạch để ưu tuyển giáo chủ tại thiên cụ thành bên trong ăn nghỉ bảy phái chủ sự lập tức nghe tin lập tức hành động ngược lại là có điểm giống là đang nghe theo tô mạch chỉ huy u tuyển giáo chủ mặt nạ trên mặt cũng hơi run rẩy một nước vô ý thảm tao đâm lưng, cái này ai có thể nghĩ tới? Chỉ là ngắm nhìn bốn phía về sau, không khỏi khắc khẹt mà cười. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết bản tọa. Ha ha ha ha. Hạ Hiên Nhiên tiện tay nhẹ lay động hai lần quả xếp. Giáo chủ chuyện này, chúng ta đơn giản là muốn muốn lưu giáo chủ tại cái này thiên cự thành bên trong nghỉ chân cái tám mươi một trăm năm. Chỉ cần thời điểm vừa đến, giáo chủ muốn đi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Lạc Trường Sinh suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cũng là lần đầu tiên cảm giác Hạ Hiên Nhiên cái miệng này, vậy mà cũng có thể phun ra ngả voi tới. Lúc này không khỏi liên tục gật đầu, Hạ huynh nói có lý. Giáo chủ mềm sập hương cắt chúng ta cho ngài chuẩn bị, không bằng rời bước ăn dứt. Còn sót lại đám người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, cho rằng Hạ Hiên nhiên thuyết pháp này cực diệu, đúng là nên như thế. Uy truyền Giáo chủ trong lúc nhất thời là nổi trận lôi đình, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm lúc nào bị người như thế chế nhạo qua. Bất quá hắn càng là để ý, nhưng cũng càng là tỉnh táo. Ánh mắt bỗng nhiên vượt qua kia bảy phái người chủ sự, nhìn về phía cái kia đã bị người cho lột ra vạn tàng tâm. Tao mày, hôm nay chiến thì chiến vậy, bất quá bản tọa còn có một chuyện không rõ, dạ quân đồ này cụ. Nó mục đích, coi là thật chỉ là vì để đông thành chư phái, có cơ hội công ta si mị lâm sao? Ha ha ha ha ha. Vạn Tàng Tâm đột nhiên cười ha ha, hắn lúc này nửa người trên làn da bị Vạn Tàng Tâm toàn bộ thoát đi, như thế cười đến, có thể nói là quỷ khí âm trầm. Hắn đưa tay chỉ mọi người tại đây, các ngươi đơn giản quá coi thường nhà ta quân thượng. Lão nhân gia ông ta toan tính nuôi, há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng. Thiên Tuyển 12 kiếm cũng sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, về phần các ngươi. Hắc hắc, cuối cùng sẽ có một ngày, quân thượng sẽ vì ta báo thù. Ánh mắt của hắn gắt gao tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng hung tận nhìn Vạn Tàng Tâm một chút, ngươi làm thật sự là đẩy trời la gan, nếu như thế, vậy cũng chớ có trách ta vô tình. Hắn Vạn Tàng Tâm chính là vô sinh. Tiếng nói đến tận đây, đã thấy đến kiếm quang lóe lên. Một mực bình tĩnh đứng ở nơi đó Vạn Tàng Tâm, vậy mà bỗng nhiên xuất thủ. Một kiếm phía dưới, cũng đã quán xuyên kia Vạn Tàng Tâm cổ họng. Chỉ là Vạn Tàng Tâm trên mặt, hoàn toàn không có bị người đánh gãy tức giận, kia dữ tợn đáng sợ trên mặt, lại còn liên lụy ra một cái tràn đầy ác ý tiêu dung. Phản phất, gian kế đạt được. Vạn Tàng Tâm nhắm hai mắt lại, vươn tay ra để lại mặt của hắn, tiện tay đẩy, đem nó từ mũi kiếm của mình phía trên đẩy ra. Vấn đề này phát sinh đột nhiên, dù là ở đây đều là cao thủ, nhưng cũng không ngăn trở kịp nữa. Duy chỉ có Tô Mạch là có thể ngăn cản, cũng không có ngăn cản. Chỉ là lặng lặng nhìn bạn Tăng Tâm, "Ai nha, ngươi, ngươi làm sao lại bắt hắn cho giết ta? Lạc Trường Sinh chỉ cảm thấy hối tiếc không kịp. Thiên Cử thành bên trong huyết án, ba vị cao thủ bây giờ còn vẫn tại giường nằm phía trên, khó mà hành động. Nơi đây đủ loại, cùng người này tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Chính là cần nghiêm hình khảo vấn, để hắn đem những gì mình biết hết thảy tất cả đều nói ra, như thế mới có thể phục chúng. Ngươi hiện nay đem hắn một kiếm chém giết, cái này bàn giao, ai để cho? Mà lại cái này tên giả mạo sau cùng nói là có ý gì? Vạn tàng Tâm là ý mắng. Cái gì ý mắng? Vạn tàng Tâm lại là cười một tiếng. Lạc Tiên Bối không cần sầu lo, cái này bản giao, Vạn Mỗ tự nhiên sẽ cho. Vạn Mỗ hôm nay lần nữa còn muốn cho cái này Giang Hồ một cái công đạo, cho sư môn một cái công đạo. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cho dù là ưu tuyển giáo chủ, cũng đều nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Vạn tàng Tâm. Liên gặp được hắn ánh mắt lộng lẫy, nửa ngày về sau khe khẽ thở dài. Hôm nay Thiên Cụ thành bên trong đủ loại tình thế hỗn loạn, đều là từ Vạn mà lên. Vạn còn nhỏ thời điểm, cảnh ngộ có chút thế lương mẫu thân chết sớm, lưu lạc đầu đường, bị người khi dễ, chính là tại vậy sẽ. Vạn mô gặp giả quân, hắn lại là muốn làm lấy thiên cử thành bên trong hết thể mọi người mặt, đem chọn chuyện chân tướng tất cả đều nói lên một lần, mà việc đã đến nước này, trong thời gian này liên lụy, cũng đúng là để đám người hiểu kỳ. phải nên nghe cái ngọn nguồn, sau đó lại động thủ không muộn. Vạn mô trẻ người nó dạng, vậy sẽ làm sao biết cái gì chính đạo ta ma? Ai có thể cho ta một miếng cơm ăn, ta tự nhiên coi hắn là người tốt, mà tại lúc đó, trong mắt của ta, dưới gầm trời này, lại là không có so với hắn người càng tốt hơn hắn cho ta cơm ăn, vì ta làm bộ đồ mới, sinh bệnh vì ta nấu thuốc, ngày đêm coi chừng. Vạn Tăng Tâm thanh em rất bình thản, trong lời nói cũng có từng tia từng tia hoài niệm. chỉ là đám người nghe, lại đều cảm thấy không phải chuyện như vậy. Dạ quân cỡ nào dạng người, một tay che trời ma đạo cự phách, thâm ngoan thủ lạc, thành phụ chi thâm khó có thể tưởng tượng. dạng này người, vậy mà cũng sẽ chiếu cố hải tử. Vạn Tăng Tâm sẽ không phải là bị người lừa gạt ta, nếu không nữa thì chính là dạ quân muốn lợi dụng hắn làm những gì, lúc này mới thi chi lấy ơn huệ nhỏ. đương nhiên, đám người cũng đều minh bạch. Tại vậy sẽ vạn tàng tâm trong mắt, những này ơn huệ nhỏ, kỳ thực lại là đại ân đại đức. Vâng vào này ân, tại sao lại có cái này thiên tuyển 12 kiếm, cũng liền không khó hiểu được. Quả nhiên, vạn tàng tâm lời kế tiếp chính là ấn chứng điểm này. Vạn Mỗ thở nhỏ tại trên đường phố la lộn, ăn bữa trước không có bữa sau, khi thì tại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Chưa hề chỉ tin tưởng mình, không tin người bên ngoài. Đây cũng là lần thứ nhất như thế tín nhiệm một người. Cho nên, khi hắn nói với ta, phải cho ta tìm một cái sư phó thời điểm, ta tự nhiên là mọi loại cử tuyệt. Hắn cũng không tức giận, chỉ là nói cho ta, hắn tìm cho ta cái này sư phó nhưng thật ra là một cái đối với hắn người rất trọng yếu chỉ bất quá hai người bởi vì một chút hiểu lầm dẫn đến không còn vắng lai mà lại ngay cả mặt cũng không thể gặp Phạm La gặp mặt tất nhiên sinh tử giao nhau cho nên liền muốn để cho ta đi cho người kia làm đồ đệ người kia tuổi tác đã rất lớn trong lòng tích tụ năng hắn giải ta nếu là có thể hầu hạ ở bên cạnh hắn đùa hắn mấy năm vui vẻ liền coi như là báo đáp dạ quân một phen ân huệ ta từ nhỏ hơn trên đường phố cố nhiên không còn sở học nhưng cũng trung tu là nuôi một thân gian hồ khí tự hỏi dạ quân tại ta ân trọng như núi ta tự nhiên không thể không báo cho nên liên đáp ứng xuống chỉ là muốn bái nhập người kia tòa hạng nhưng lại nói nghe thì dễ nhưng là giả quân lại là chữa chữa dạy bảo câu câu dặn dò có thể nói là liệu sự như thần cuối cùng ta trung quy là bái nhập người kia môn hạng trở thành lão nhân gia ông ta lúc tuổi già về sau quan môn đệ tử phen này nhân quả chính là như thế sau đó sự tình ta lúc trước cũng đã nói vạn ngũ vừa đi theo ẩn sư tu luyện thiên tuyển tẩy tâm kiếm một bên thì âm thầm đem kiếm chiêu sao chép giao cho giả quân hắn lúc ấy nói với ta cái này kiếm pháp chính là sư môn bí truyền lại bởi vì hai người riêng có hiềm Đến mức sư phó không nguyện ý truyền thụ cho hắn, cho nên mới để cho ta đem bí tịch một chút xíu truyền thụ. Ta lúc ấy, nhưng cũng tin là thật. Nghe đến đó, Lạc Trường Sinh không khỏi xen vào nói ra. Như thế nói đến, ngươi trưởng thành hiểu chuyện về sau, liền hẳn là minh bạch, đây hết thể đều là dạ quân chuyện ma quỷ, chính là bởi vậy các ngươi mỗi người đi một ngả sao? Vạn tàng tâm lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cuối cùng đợi ta vô cùng tốt, cho dù trong vòng một năm, chúng ta cũng vô pháp gặp nhau mấy ngày. Thế nhưng là mỗi khi hắn xuất hiện ở trước mặt ta, đều sẽ không sợ người khác làm phiền chỉ điểm võ công của ta đồng thời đem vĩnh dạ cốc võ công dốc túi tương thụ. hắn nói, hắn mặc dù là ma đạo, nhưng cũng có trí lớn hướng. nay trí như thành, thiên hạ lại không phân tranh, sẽ không còn có ta như vậy, ăn bữa trước không có bữa sau, chỉ có thể ở đầu đường lang thang hải tử. ta vậy sẽ tại sư phó dạy bảo phía dưới đã làm rõ sai trái. thế nhưng là đối với hắn cuối cùng có chỗ khác biệt, chính là như thế lề mà lề mệ không quá quyết. trong thời gian này, dù cho là ta cùng hắn đòi hỏi thiên tuyển tẩy tâm kiếm, hy vọng đền bù năm đó chi tội, hắn cũng thản nhiên đưa về, chỉ là nói cho ta. Hắn cầm cái này tiền tuyển tẩy tâm kiếm cũng không phải là ham kiếm này, chỉ là muốn mượn nó núi chi thạch lấy công ngọc. Mãi cho đến sau trưởng thành, ta rời đi ấn sư tòa hạ, đi một chuyến vô sinh đường, việc này cũng không có chấm dứt. Mà tại vô sinh đường bên trong các loại sự tích, chắc hẳn chư vị cũng đều không xa lạ gì. Sau đó, ta chợt vật trở về Đông thành, trước tiên chính là trở về gặp mặt tân sư. Lại không nghĩ rằng, hắn sau khi nói đến đây, ánh mắt bên trong đã tràn đầy tĩnh mịch chi sắc. Ân sư, ấn sư, ấn sư sớm đã chết đi đã lâu." Lời vừa nói ra, toàn trường sốn sao lạc trường sinh bọn người càng là hai mặt nhìn nhau, chắc Đông Minh nhịn không được hỏi. Thiên tuyển lão nhân, qua đời. Vạn Tàng Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong một mảnh thê lương. Tấn sư mặc dù đã là thai thuận chi niên, nhưng mà một thân nội lực càng phát ra tinh chuẩn. Thiên tuyển tẩy tâm kiếm cũng sớm đã đến vô thượng chi cảnh, vô bệnh vô thai, thể phách cường kiện, nội công thâm hậu, như thế nào lại vô cớ qua đời? Hán, lão nhân gia ông ta là chết bởi ngũ quỷ thiên ma khí. Dạ quân xuất thủ, bảy phái chủ sự biểu lộ lập tức phức tạp. Vạn Tàng Tâm lại là giống như khóc giống như cười. Không, lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta là chết tại trong tay ta, nếu không phải là ta tin tưởng giả quân, nếu không phải là ta đem thiên tuyền tẩy tâm kiếm đều đưa vào vĩnh giặc gốc, dù cho là giả quân muốn chiến thắng lão nhân gia ông ta cũng tuyệt đối không thể. Là ta, là ta tự tay đem ân sư chôn bụi. Vạn tàng tâm tiếng nói đến tận đây, tay cầm chuôi kiếm đã là gân xanh tất hiện, ẩn ẩn run rẩy. Đám người trong lúc nhất thời lại là không nói gì, mới vẻ phức tạp cũng là nguồn gốc từ tại đây. Đúng là vạn tàng tâm tự tay tống táng thiên lão nhân. 30 năm trước thiên lão nhân lấy thiên tuyền kiếm thần chi danh danh chấn đông Hoàng. Mà những năm gần đây, mặc dù ẩn cư tỷ thế không ra, thế nhưng là dựa theo vạn tàng tâm thuyết pháp, võ công của hắn so 30 năm trước cao hơn. Dạ Quân cho dù võ công cao cường, cùng người này tương đối, ai thắng ai thua còn tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng nếu là, hắn rõ ràng thiên tuyển tẩy tâm trong kiếm sơ hở, hiểu rõ cái này kiếm pháp mỗi một chỗ chi tiết. Thiên tuyển lão nhân lại như thế nào có thể chiến thắng? Mặc dù vạn tàng tâm truyền vào vĩnh dạ cốc thiên tuyển tẩy tâm trong kiếm, có dấu 17 chỗ sơ hở. Nhưng Dạ Quân cùng thiên tuyển lão nhân lại là cỡ nào dạng người? Dạ Quân cùng thiên truyền lão nhân giao thủ sử dụng càng không khả năng là thiên tuyển tẩy tâm kiếm. Cái này khu khu 17 chỗ sơ hở, giữa lúc này hoàn toàn không có ý nghĩa. Vạn mẫu người, là thiên tội người, có lẽ là vốn không nên dáng sinh tại thế, bằng không mà nói, cũng sẽ không có nhiều người như vậy thụ ta liên lụy. Việc này về sau, ta lúc này tìm kiếm Dạ Quân tung tích, muốn bị ân sư báo thù, muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không nghĩ rằng, trên đường gặp Ngũ Quỷ Thiên La. Bọn hắn giả ta lý do, gạt ta mắc lửa, cuối cùng bị bọn hắn Ngũ Quỷ Thiên Ma khí gây thương tích. Ta cái này một thân tội nghiệp, lần chết không trừ. Thế nhưng là, vậy sẽ đã có truyền luôn nói ta vạn tảng tâm khiêu chiến ngọc liễu kiếm tâm liễu tùy phong việc này tất nhiên lại là giả quân âm mưu, ta như bảo mình, tất nhiên gọi là được. dù cho là vì việc này, vậy sẽ ta cũng là vô luận như thế nào cũng không thể chết. nhưng mà vô sinh lệnh phía dưới, luôn có người nửa đường chặn giết, không thể làm gì, chỉ có thể tự hủy dung mạo, kéo dài hơi tàn. nói đến buồn cười, nếu không phải là trên đường bị tô tổng tiêu đầu cứu, ta lại là cũng sớm đã chết rồi. trăn trọc ở giữa, ta một đường dạng ngu, đi theo tại tô tổng tiêu đầu bên người, đi tới thiên cử thành, ta biết kia hàng giả thiên tuyển tẩy tâm kiếm từ đâu mà đến, tự nhiên không thể để cho hắn đạt được. lúc này mới đêm khuya tập sát, lại không nghĩ rằng. Giết một cái về sau, vậy mà lại toát ra một cái khác. Cũng là dạ quân năm đó đối ta chưa từng tăng ra đề phòng, vậy mà thật đem vĩnh giả cốc đủ loại tuyệt học bẩm báo, bằng không mà nói, Vạn Mô cũng chỉ sẽ coi là là quỷ, lại là nghị không, ra, cái này lại là ra người chó xiếc, lộ ra chế áo quỷ quyệt thủ đoạn. Mà lúc đó, Vạn Mô duy nhất tưởng niệm chính là, đem kia hàng giả giết, ở trước mặt tất cả mọi người. Kể từ đó, này cục tất nhiên có thể phá. Đáng tiếc, lần thứ nhất hiện thân về sau, bọn hắn liền phát giác được ta còn tại nhân gian. Hoa Dương từng quyền chính là vì vậy mà chết. Dự hắn không phải mục đích, lấy thiên truyền tẩy tâm kiếm giết hắn, lại đem đây hết thảy đẩy tại sớm đã qua đời đại sư Vinh trên thân, lục sư Muta, bước ta Bức ta Gia, đây mới là mục đích của bọn hắn. Bọn hắn liệu định, ta không dám đem cái này thân phận chân thật nói ra, nếu không, đây hết thảy cuối cùng ẩn tàng không ở. Thế nhưng là, Vạn Mỗ thì sợ gì? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu thương thiên. Ẩn sư thường nói, nam tử đứng ở giữa thiên địa, chỉ cần ngửa không hổ trời, túi không hổ điện. Đáng tiếc, Vạn Mỗ đẩy người hổ thẹn, chung quy là không cách nào trở thành ân sư suy nghĩ trong lòng người. Vạn Mỗ cả đời làm người chơi bừa, tội nghiệp ngọc trời. Sở tác sở vi đều là trò cười. Hôm nay tại cái này một vân đài bên trên, đem chuyện này nói ra, chính là muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Nói còn đến tận đây, hắn đung nhiên thay đổi trường kiếm trong tay, nằm ngang ở ngược kính trước đó. Tô mạch biến sắc, ngươi muốn làm gì? Dù cho là Đông Thành thất đại phái người chủ sự, mắt thấy ở đây cũng đội và nói, ngươi, ngươi đem kiếm buông xuống, việc này ngươi mặc dù hồ đồ, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Ngươi chớ có làm chuyện điên rồ. Mắt thấy liền có người muốn xông về phía trước đến đây, vạn tàng tâm lại nghiêm nghị quát, khoan đã. "Tu truyền giáo chủ phía trước, các ngươi coi là thật còn dám ngăn ta." "Liền không lo lắng người này chạy sao?" Một câu nói mọi người tại đây đều là sử sở. Đã thấy đến Vạn Tàng Tâm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, cao giọng nói ra: "Vạn Mỗ lầm tin kẻ xấu, chấp mê bất ngộ, này tội một. Ân sư tại ta ân trọng như núi, lại bởi vì ta mà chết, này tội hai. Đem sư môn bí truyền, truyền cho tà ma trong tay, sau đó tàn sát đông thành chính đạo, vì thế mỗi nhiều lưu một giọt máu, đều là ta vạn tàng tâm chi tội, này tội ba. Lớn như thế tội người, lại có gì diện mục sống ở người tiền?" Hôm nay Vạn Mỗ liền vừa chết dĩ tại thiên hạ, không dám nói chuộc mình chi tội chỉ mong giới cựu tuyển có thể nhìn thấy ân sư để lão nhân ra ông ta lại giết ta trăm ngàn lần nói đến thế thôi vạn tàng tâm trường kiếm trong tay nhất chuyển liền muốn mở ra cổ họng của mình nhưng lại tại lúc này phong mang một điểm Trước mắt liền tới càng có lực hơn khí phá không thẳng điểm lưỡi kiếm vạn tàng tâm đột nhiên ngẩng đầu liền nghe đến đinh một tiếng vang trường kiếm trong tay của hắn đã nghiêng mở liền gặp được liêu tùy phong đứng thẳng người lên quay đầu nhìn tô mạch ngẫu một chút nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới quay đầu nhìn về phía vạn tàng tâm vạn tàng tâm nhắm hai mắt lại Liêu trang chủ, mọi người tại thiên cụ thành luật kiếm, thật không phải vạn mỗ gây nên. Hôm nay chi cục cũng không phải vạn mỗ mong muốn. Bây giờ vạn mỗ một lòng muốn chết, càng là vô tâm so kiếm, còn xin liêu trang chủ thành toàn. Liêu thủy phong cao mày, hắn bất tiện ngôn tử, chỉ cảm thấy vạn tàng tâm không nên cứ như vậy chết, cho nên mới xuất thủ ngăn cản. Lúc này nghe vậy, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Theo bản năng cầu trợ ở tô mạch, mới kia một sợi kình phong phá không, chính là tô mạch xuất thủ. hiển nhiên suy nghĩ ý nghĩ cùng mình đồng dạng, hắn ăn nói khéo léo, nói không chừng có thể thuyết phục vạn tảng tâm hồi tâm chuyển ý mà tô mạch này lại cũng đúng là đến trước mặt, nhìn về phía vạn tàng tâm, ngươi làm thật muốn chết? vạn ngũ ngoại trừ vừa chết bên ngoài, không cầu gì khác. vạn tàng tâm lặng lặng mà nhìn xem tô mạch, tô mạch vậy mà nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ta thương giao một trận, ta đưa ngươi đoạn đường. vạn tàng tâm sững sốt một chút, nhìn về phía tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, làm phiền tô tổng tiêu đầu, có thể cùng tô tổng tiêu đầu quen biết một trận, vạn ngũ cũng coi là không hưởng công đời này. làm phiền, hắn mở rộng hai tay, nhắm mắt chờ chết. liêu thị phong thì không dám tin nhìn xem tô mạch, tô mạch nhưng lại chưa nhiều lời, đơn trưởng phía trên đã là một mảnh tử quang. Động nhiên đánh ra, thẳng bên trong vạn tàng tâm trước ngực. Kinh lực từ trước ngực mà tới, từ sau lưng mà tán, âm vang ở giữa, cùng phong bốt quét, đến mức một vân đài bên cạnh người vây quanh, nhao nhao lui lại cái ngã, uy thế nghe rợn cả người. Vạn tàng tâm ánh mắt nổi lên giải thoát hào quang, tiếp theo mắt nhắm lại, tử thi ngã xuống đất. Chương 239, nói xong sóng vai bên trên. Tô mạch một trưởng chi huy, có thể nói tuyệt luân. Vạn tàng tâm ngã lăn tại chỗ, lại là để cho lòng người phức tạp. Nhìn chung đời này của hắn, đúng là mọi chuyện làm người tính toán. Đem nó đưa vào tiên truyền lão nhân tọa hạ tu luyện tiên truyền tẩy tâm kiếm là vì lừa gạt thiên tuyển tâm kiếm kiếm pháp, thậm chí ngay cả danh tự đều bị người cấp đi, mới có trận này thiên cổ luợ kiếm, thì là vì để cho vạn tàng tâm danh chấn giang hồ. Nếu như vạn tàng tâm coi là thật trước lúc này, liền chết tại ngũ quỷ thiên la trong lòng bàn tay. Hôm nay cái này thiên cổ luợ kiếm, vô luận thắng bại, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ để vạn tàng tâm lên như diều gặp gió. Tại cái này đông thành chư phái ở giữa, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhờ vào đó có thể diễn sinh ra tới sự tình, đơn giản không cách nào đến kỹ, để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Mà dạ quân giữa lúc này mưu đồ, còn không chỉ có như thế đem U tuyển Giáo chủ hấu ngay tại chỗ, thì lại là mặt khác một phen lưu tính, một hòn đá ném hai chìm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. duy chỉ có chân chính Vạn Tàng Tâm, bất quá là một viên, dùng qua liền có thể tiện tay vứt quân cờ. hắn muốn có ơn ta báo, lại tin tưởng kẻ xấu, hắn tại chính tà ở giữa lắc lư, cuối cùng hại mình nhân sư. hắn đúng là không mặt mũi nào sống ở trên đời này, chỉ là bây giờ cái này vừa chết, nhưng cũng để cho người ta có chút cảm hoài. chỉ là đám người cảm hoài thời điểm, U Tuyền Giáo chủ lại là rất giận, Vạn Tàng Tâm lấy cái chết cho người trong thiên hạ một cái công đạo, cho hắn sư môn một cái công đạo. Nhưng là hắn vấn đề, Vạn Tàng Tâm căn bản cũng không có bản giao a. Hắn hỏi là Vạn Tàng Tâm bình sinh sao? Hắn hỏi rõ ràng là dạ quân mục đích, thật sự chỉ là để Đông Thành Chính Đạo có cơ hội tiến đánh Si Mị Lâm sao? Người này nói hồi lâu, lại là cho bàn giao, lại là vừa chết dĩ tạ thiên hạ, hoàn toàn đều không có suy nghĩ qua mình à. Bất quá mắt thấy lấy mọi người tại đây đều bị Vạn Tàng Tâm thi thể hấp dẫn, ưu tuyển giáo chủ dưới mặt nạ con ngươi nhất chuyển, quanh thân phía trên huyết sắc quang mang lập tức nổi lên. Huyết bào lăn lộn ở giữa, huyết hải tiếng quỷ khóc ô náo động mà lên, huyết quang hóa thành ngàn lưỡi thẳng bước bốn phương hướng, quét ngang lục hợp chi địch. Đại phái chủ sự mặc dù là vạn tàng tâm bót cổ tay, nhưng cũng chưa hề thật buông lòng qua cảnh giác. Mắt thấy U Tuyền giáo chủ đống nhiên đột nhiên gây khó khăn, lúc này nhao nhau xuất thủ. Hạ Hiên nhiên trong tay quạt xếp nhất chuyển, thuận thế mở ra, mặt quạt thành tròn, đem kia huyết sắc nội lực ngăn cản ở ngoài. Vất chỉ manh thì là hai tay chấn động, ở vang một tiếng khí kình mở rộng, không lùi mà tiến tới, đón kia huyết sắc khí kình chính là một quyền trên đỉnh. Hiên viên tiểu phiến mỉm cười, hai tay nắm, chỉ như lan hoa, đem kia huyết sắc kình khí ngăn cản tại ba tấc bên ngoài, chỉ là tiếp theo một cái trước mắt lông mày của nàng liền có chút nhũ lên. U tuyển giáo chủ một kích này cố nhiên là trực tiếp đối mặt bảy người, nhưng mà nội lực mạnh cuối cùng không thể khinh thường. Nàng mặc dù là cao quý thiên tâm tông thánh nữ, nhưng mà một thân nội lực lại trùng quy là non nớt một chút. Bằng vào thiên tâm tông truyền học đem kình khí này ngăn lại, lại nhất thời ở giữa lâm vào thế bí bên trong. Ngược lại là tiểu hòa thượng kia Huyền Chân, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Vậy mà để U tuyển giáo chủ chân khí màu đỏ ngòm giữa không trung bên trong có chút dừng lại, theo sát lấy Huyền Chân một bước tiến lên, trong tay tể mi côn lập tức từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh xuống. Cái môn này chính là tính tiền trụ âm võ truyền học cảnh Tiếng quát vì âm công, chấn động tâm thần đồng pháp vì võ học hỗ trợ lẫn nhau uy lực tuyệt luân cái này tiểu hòa thượng niên kỷ mặc dù không lớn nhưng mà từ khi nhìn thấy u tuyển giáo chủ một khắc này liền muốn cho hắn một vậy. đến nay cuối cùng là được cơ hội chỉ là một côn này tử rơi xuống về sau liền gặp được huyết bào lan lộn, côn rơi chỗ nhẹ như không có gì lại chỉ là một cái huyết sắc cái bóng lập tức sững sờ đột nhiên ngẩng đầu liền gặp được u tuyển giáo chủ không biết lúc nào đã thoát ra trùng vây bên trong đến giữa không trung vung ống tay háo lên đem mình đoàn thành một cái cầu liền muốn chạy trốn nhưng lại tại lúc này một tay nắm lôi của nhánh nhánh tinh quang chớp mắt đã tới. Vừa lúc cắt đứt đuổi Truyền giáo chủ đường đi, người xuất thủ không phải người bên ngoài, chính là Lãnh Nguyệt cung nhị cung chủ. Ưu Tuyển giáo chủ một chiêu quét ngang lập hợp, nàng cũng đã thi triển Đạp Nguyệt lưu tiên, hoàn toàn không cùng chiến đấu, trực tiếp vừa bay mà lên. Bây giờ một trưởng này có cái danh ngục, chính là Lãnh Nguyệt cung tuyển học phi tinh đại nguyệt trưởng. Trên lòng bàn tay huỳnh quang, chính là chăng sao vận hành chân khí chi tướng, không nhiễm điểm bụi, linh hoạt kỳ ảo như chăng sao tiên tử. Ưu Tuyển giáo chủ quanh thân quấn tại huyết bào bên trong, thì là gào thét mà tới. Đến trước mặt, huyết bào phía trên mới có lỗ hổng xuất hiện, một con huyết thủ ngang nhiên đánh ra. Nghị cung chủ tự nhiên là giang hồ ít có cao thủ, thế nhưng là U tuền giáo chủ một thân U tuền chân kinh há lại dễ tới bối. Nếu như coi là thật đối trưởng, trong khoảnh khắc nàng liền phải tổn thương ngay tại chỗ. Vì vậy, ngay tại hai trưởng tương đối ở giữa, thân ảnh của nàng bỗng nhiên chia ra làm nhiều. Phảng phất tinh đầu đầy trời, trưởng ảnh từ bốn phương tám hướng rực rỡ mà tới. U tuền giáo chủ huyết bảo bao phủ phía dưới, tựa như một cái tuyết lớn cầu đồng dạng giữa không trung bên trong quay tròn chuyển động, trong đó thì không ngừng có bàn tay từ lão bảo đỏ phía dưới thoát ra. Liên tiếp trưởng phong giao thoa, lấy nhanh đánh nhanh không biết qua nhiều ý trưởng. Nhưng mà để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỗ ở chỗ hai người giao thủ cái này rất nhiều trường, đến mức đầy trời bên trong đều là trường ảnh, nhưng không có bất luận cái gì một trường đối thực, đều là vừa chạm vào tức đi, tuyệt không nhiều ngừng. đây cũng là nhị cung chủ tại trong lúc giao thủ tâm cơ, lấy phi tinh đái nguyệt trường vì dựa vào, lại lấy đạp nguyệt lưu tiên kiểm chế, không cầu giết địch, chỉ cầu cứu người. ưu tuyển giáo chủ hôm nay nếu là thật sự buông tay buông chân cùng cái này thất đại môn phái trưởng môn nhân chém giết một trận, cho dù có thể thắng tự thân cũng không phải hoàn toàn không có chỗ ngại. nếu là đổi ngày khác, dù cho là chém giết một trận, lại cũng chỉ là hô to một tiếng thống phái. nhưng là hôm nay lại là không được. Dạ quân Lưu đồ si Mị Lâm, sở tác sở vi, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mình không thể tại cái này thiên cụ thành bên trong, cùng cái này bảy phái người chủ sự liên lụy quá lâu. Nhưng mà lãnh Nguyệt cung võ công, tại ưu tuyển giáo chủ xem ra mặc dù là hoàn toàn không có vị trí, lại vẫn cứ xảo trá tàn nhẫn. Nếu là như thế kéo dài công việc, hôm nay mình muốn từ cái này thiên cụ thành bên trong rời đi sợ là khó khăn. Lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng nhị cung chủ dây dưa, quanh thân phía trên, huyết quang sôi trào, tựa như huyết hải cuộn. Trên dưới quanh người Phương Viên bên trong đều là Uy tuyển chân khí, xen lẫn huyết hải tiếng quỷ khóc, ma âm dấp não. Nhị cung chủ lông mày cao lại, hai tay tại trước mặt giao nhau, chân khí màu đỏ ngỏm tấn công mà tới, cả người trong lúc nhất thời bay ngược mà đi. Sắc mặt bên trong ẩn ẩn có một vệ huyết hồng lưu chuyển, lúc này hai tay hợp lại, vận khí đè xuống. Lại ngẩng đầu, liền gặp được cú tuyển giáo chủ này huyết sắc đại cầu đã từ giữa không trung rơi xuống, hắn một hơi nhấc lên, cùng nhị cung chủ giữa không trung bên trong dây dừa cái này hồi lâu, cuối cùng cũng phải lại mượn một đợt lượn đạo, mới có thể một lần nữa thi triển sở học. Nhưng này huyết sắc đại cầu vừa mới rơi xuống đất, mặt trời ở giữa trận nhiệt khí bốc hơi, một trường tử trên trời giáng xuống, chưa từng đến, sáng dược nhiệt khí cũng đã thiêu đốt hư không. Ứ Uy tuyển giáo chủ thâm trầm ngưng trọng thanh âm từ hết bảo phía dưới truyền ra. Tế Nguyệt Càn Hôn, Trác Đông Minh. Trác Đông Minh mặc dù là cái tiểu lão đầu, ngày bình thường cười tủm tỉm, nhưng mà hôm nay bảy phái người chủ sự bên trong, nếu nói có một người là để Ứ Uy tuyển giáo chủ kiêng kỵ, đó chính là cái này Trác Đông Minh. Người này là Tử Dương môn phó môn chủ, một thân võ công tạo nghệ cực cao. Từ Uy tuyển giáo chủ nếm thử phá vây bắt đầu, coi trọng nhất chính là người này Trác Đường. Ngày hôm nay thoát khỏi mấu chốt, hắn thấy, liền ở chỗ cái này Trác Đông Minh. Mắt thấy người này xuất thủ, Ứ Uy tuyển giáo chủ lại là không những không giận mà còn cười. Người hôm nay hẳn phải chết. Tại Đông Thành Đầu thời điểm, Ngũ Tuyền giáo chủ cũng đã nói qua câu nói này. Giờ này khắc này, quanh thân chân khí màu đỏ ngòm lan lộn, sóng máu quần quần phía dưới, một con kình thiên huyết thủ ngang nhiên mà ra. Từ đuôi đến đầu, trực tiếp nên hướng chắc Đông Minh Tam Dương đốt tấm trưởng. Thuần Dương nội công cùng Ngũ Tuyền giáo chủ Ngũ Tuyền chân kinh, chỉ một thoáng cũng đã đụng tại một chỗ. Ầm vang chấn động. Chính là huyết khí lan lộn, chấn động không ngớt, thuần dương nội lực du tẩu tứ phương, khoé động không ngừng. Càng có đại lượng xương mù bốc hơi, nương theo lấy mũi máu tanh khó người vị, tràn ngập mặt trời ở giữa. Sáng dựng sóng nhiệt, theo chắc Đông Minh trong lòng bàn tay nội lực kích ra, huyết hải phía trên lăn lộn không ngớt, có chút rằng có bất quá giây lát. Ngập trời huyết hải bỗng nhiên mị quyển mà lên, từ bốn phương tám hướng phóng tới chắc Đông Minh. Chắc Đông Minh biến sắc, biết U Tuyển giáo chủ là muốn công tại chiến dịch, lúc này thể nội cự tử liệt dương phần thiên quyết ngang nhiên mà chuyển. Một sát na ánh sáng màu tím với hắn bên ngoài thân hiện hiện, hư không sáng dựng, tựa như một vòng tử dương. Thuần dương nội lực như lửa, sáng dựng tự nhật giữa trời. Trác Đông Minh hai con người bên trong tràn đầy tử khí, nội lực cẩm vang nhất chuyện, lại là không lùi mà tiến tới. Trưởng phong bộ ra huyết hải, cuốn quanh đến bên người U Tuyển chân khí đều bị hắn cựu tử liệt dương phần thiên quyết đốt cháy. Do xét trưởng một kích đã đến ưu tuyển giáo chủ huyết bào trước đó. với trường lực khuấy động, thuần dương khí tức lao nhanh từ phương. huyết sắc trưởng ấn cùng đầy trời trôi nổi huyết quang, chỉ một thoáng ngược dòng mà quay về, tựa như cùng là một đóa yêu diêm đến cực điểm đóa hoa màu đỏ ngỏm. tại ưu tuyển giáo chủ huyết bào bên ngoài đột nhiên mở ra, lại tại trong một chớp mắt đều tràn vào huyết bào bên trong. mà huyết bào trước đó một đôi chính cùng chắc đông minh chống đỡ tại một chỗ bàn tay, theo kia đóa hoa màu đỏ ngỏm dung nhập huyết bào về sau càng là bao trùm lên một tầng thâm trầm đến cực điểm huyết sắc. sau một khắc. Chắc Đông Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tiêu đau một tiếng phía dưới, khe miệng đã rịn ra máu tươi, lại như cũ không lùi. Kỳ thực không phải hắn không muốn lui, mà là chiến đến đây, đã lui không thể lui. Túc Hạ rầm rầm chấn động bả hưởng, dưới chân hắn dẫm đạp chính là một chỗ nóc nhà, theo kình lực bay lên, trên nóc nhà viên ngói lập tức phá thành mảnh nhỏ. Cựu tử liệt dương phần thiên quyết tuần dương nội lực, tần tần tiến dần lên, thẳng bước cũ tuyển giáo chủ. Giá trị này thời khắc, u tuyển giáo chủ lại là cười ha ha. Chắc Đông Minh, ngươi quá coi thường bản tọa. Ngươi cho rằng ngươi cựu tử liệt dương phần thiên quyết tu đến một tử chi cảnh, liền có thể cùng bản làm tranh phong? Ngươi đây là si tâm vọng tưởng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thoại âm rơi xuống, một cái mặt nạ từ huyết bào bên trong bay ra, xảy ra bất ngờ, để cho người ta hoàn toàn không có phòng bị, lôi cuốn huyết mang, thẳng đến chắc đông minh trước tâm yếu huyệt. Từ u tuyển giáo chủ phá vây đến nay, nhìn như phức tạp quá trình, kỳ thực song phương đều là lấy nhanh đánh nhanh. Giờ này khắc này, Hạ Hiên Nhiên vừa mới đem kia u tuyển giáo chủ chân khí màu đỏ ngõm quét hết, chính là phóng người lên, Vất chỉ manh cùng chân khí màu đỏ kia một kích, thậm chí cả lui lại không lất, một lần nữa nhu thân mà lên lại là giúp đỡ Hiên Viên Tiểu Phiến đem trước mặt chân khí màu đỏ ngòm đánh tan. Hai người hợp tác một chỗ, đang muốn chạy đến. Huyền chân tiểu hòa thượng lại được vừa đã tìm đến nhị cung chủ trước mặt, khoảng cách chắc đông minh cùng u tuyển giáo chủ chỗ, như cũng còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Về phần Lạc Trường Sinh, hắn bỏ rơi chân khí màu đỏ ngòm kia về sau, lại là bận rộn lo lắng truyền lệnh ổn định đại cục trải vớt đám người. Nay lại công phu nói còn còn chưa nói hết, xa xa thấy cảnh này, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy này mặt nạ sắp trúng đích Trác Đông Minh, lại chỉ nghe được ông nhưng chấn động, tiếng chuông hú dài. Một cái kim sắc chuông lớn không biết lúc nào, đã lặng yên hiện hiện, bao phủ tại Trác Đông Minh trên thân. Khuôn mặt nạ thế đi cực mãnh, lực đạo cũng là tuyệt luân. Nhưng mà cùng cái này kim sắc chuông lớn ngang nhiên chạm vào nhau, lại là truyền ra răng rắc một thanh âm vang lên, trực tiếp nát ngay tại chỗ. Theo sát lấy chắc Đông Minh liền chỉ cảm thấy một cỗ cường hành đến cực hạn nội lực, từ sau lưng mà vào, đồng xuất một mạch thuần dương nội lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng trực tiếp lần theo lòng bàn tay đánh ra. Quét sạch quanh mình cuồng phong chợt văng lên, U tuyển giáo chủ liền làm đúng như cùng là một cái huyết cầu, bị người hung hăng đá cho một cú bay ngược mà đi. Huyết cầu còn giữa không trung bên trong, kia bao phủ quanh thân huyết sắc áo choàng cũng đã từng khúc nước, hóa thành mảnh vỡ từ giữa không trung xuống. Thân ảnh màu đỏ ngòm liên tiếp mấy lần la lộn, lúc này mới phiêu nhiên rơi vào một chỗ trên nóc nhà. Ngừng đâu thấy, trên mặt của hắn không biết lúc nào, vậy mà lại xuất hiện một trường mặt nạ. Dưới mặt nạ hai con ngươi âm tình bất định. Người nào? Tô Mạch từ chắc Đông Minh sau lưng, nghiêng đầu nhô ra, giáo chủ còn mạnh khỏe. Là ngươi. tuyển giáo chủ vừa sợ vừa giận. Huyền Cơ Cốc bên trong, Tô Mạch một kiếm chu ba lệnh, tại cái này Đông Thành chi địa đã dẫn vị giai thoại. Từ hôm nay hắn nhìn thấy Tô Mạch một khắc này bắt đầu, cũng đã là cất sát tâm. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, vốn nghĩ chờ Thiên Cừ luận kiếm về sau, lại tìm Tô Mạch tính tổng nợ lại không nghĩ rằng, cái này cái gọi là Thiên Cụ luật Kiếm, bất quá chỉ là dạ quân một trận nhu tính. Càng khổ cực là, mình chính là kia bị tính kế người. Hiện nay rơi vào Thiên Cụ thành bên trong, bị thất đại môn phái cao thủ vây quanh ở trong đó, muốn thoát thân cũng không dễ dàng, huống chi đi đối phó Tô Mạch. Mà lại, hắn dưới mắt đại sự càng không phải là tìm Tô Mạch tính sổ sách, lúc này mới cân nhắc trở về sau lại nói, lại không nghĩ rằng, mình không đi tìm hắn, hắn ngược lại là ngược lại tìm tới cửa. Bằng vào chắc đông minh công lực, mới đã là hẳn phải chết thế nhưng là có tiểu tử này tại phía sau tương trợ, kia cô đáng sợ đáng sợ nội lực, lại là chuyện gì xảy ra? mặc dù tô mạch tại huyền cơ cốc bên trong làm ra thật là lớn sự nghiệp, thế nhưng là cái này giang hồ tin tức truyền ra, cuối cùng khó nói thật ra. dù cho là tận mắt thấy tô mạch, nhưng cũng chưa từng cảm thấy người này lại có cái gì khó lường. một kiếm chu ba lệnh, ai biết ở trong đó còn có cái gì mê hoặc? giang hồ công nhân, vô luận ngươi danh hào kêu làm sao vang động trời, không chân chính giao thủ một trận, ai lại dám chắc chắn thắng thua? tung hành thiên hạ cao tuyệt hạng người, bị vô danh tiểu tốt một trưởng đánh chết mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải không có. U tuyển giáo chủ giờ này khắc này, mới có thể xác định, cái này Tô Mạch mới là hôm nay chân chính đại địch. Trong lúc nhất thời liên tục gật đầu. "Tốt tốt tốt." Huyền Cơ cốc bên trong nợ cũ, bản tọa vốn là muốn cùng ngươi thanh toán, không nghĩ tới ngươi vậy mà một đầu đâm đi lên. Nghe nói ngươi có một kiếm chu ba khiến bản sự, hôm nay bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, kiếm pháp của ngươi đến cùng có gì ghê gớm địa phương. "Xuất kiếm đi." Giáo chủ lời này ý tứ, là dự định cùng Tô mô Đơn đả độc đấu rồi. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đáng tiếc, U chân kinh bên trong cao triều, chính là hy sinh chính mình trong giáo đệ tử mới có thể thành tựu." Dạ quân một tờ thư đem giáo chủ lừa gạt đến thiên cụ thành bên trong. Trong giáo giáo chúng lại tất cả đều tại Si Mị Lâm lấy đông. Bây giờ giáo chủ bên người không có đệ tử tính mệnh đi theo, võ công phương diện đã là giảm bất đi nhiều. Bất quá ngươi đến cùng là thành danh giang hồ nhiều năm nhân vật, cùng ta một cái hộ sinh vạn bối đơn đả độc đấu, lan truyền ra ngoài, dù cho là thắng, trên mặt mũi nhưng cũng chưa hẳn để mắt. Tốt một cái tô tổng tiêu đầu. U tuyển giáo chủ nghe lời này, tức giận đến là khỏe miệng đều rút. Ngươi cái này một thân võ công, nhưng lại không biết so kia chắc đông minh cao hơn gấp bao nhiêu lần. Bây giờ tự nhận vạn bối, xấu hổ cũng không xấu hổ. Tô mạch lại chỉ là viện chắc đông minh, lấy 12 quan kim trùng cháo thủ đoạn giúp hắn điều trị nội thương. Trong chốc lát, liền đã tốt hơn hơn nữa. Nghe được U tuyển giáo chủ nói như vậy, không khỏi cười ha ha. Giáo chủ lời ấy sai rồi, tại hạ vốn chính là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, chính là Tử Dương môn thứ 32 thầy mặt chuyên nhân. Ngươi là có thể cùng tại hạ thái sư phụ tranh chấp cao thủ một đời, ở trước mặt ngươi, Tô Mộ sao dám kinh ngưỡng. Hôm nay Tô Mộ không còn hắn nghĩ, bất quá là có một câu muốn đưa cho giáo chủ. Lời gì? U tuyển giáo chủ sử sở. Ta mang ngoại đạo Người người có thể chu diệt, cùng ngươi lại có cái gì giang hồ quy củ tốt dạng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Tô Mỗ đơn đả độc đấu, chứ vị tiền bối, chúng ta sóng vai bên trên, chung chu kẻ này, còn điện ngọc làm sáng tỏ. Lời vừa nói ra, U Tuyển giáo chủ lập tức tốt nhiên. Trác Đông Minh thì cười ha ha. Mạch nhi nói có lý, cùng bậc này tà ma ngoại đạo, lại có cái gì giang hồ quy củ có thể nói? Chính là đạo lý này. Huyền Chân tiểu hòa thượng phi thân mà tới, vị thí chủ này đại ca, tốt biết nói chuyện. Song khi hắn lúc nói lời này, cây vậy đã nhanh muốn tới U Tuyển giáo chủ cái hốt. Uy Tuyền Giáo chủ này lại công phu thậm chí đều đã không còn tức giận, phẫn nộ cực hạn chính là bình tĩnh. Hắn đơn trường lật một cái, tiện tay vừa nhấc, cũng đã đem Huyền chân Tiểu hòa Thượng Tề Mi Côn giữ tại trong lòng bàn tay. Xóng vai bên trên, Trung Chu bản tọa, bọn hắn cũng xứng. Thoáng chốc ở giữa, đảo khách thành chủ, tay hắn cầm Tề Mi Côn, vung lên Huyền chân Tiểu hòa Thượng, giữa không trung bên trong xoay tròn, hung hăng hướng xuống một đập Ai nha? Huyền chân Tiểu hòa Thượng một tiếng hét thảm, chỉ cấp đánh miệng néo mắt lắc. Xoáy một tiếng, nóc nhà đổ sụp, cả người tiến vào dân bên trong, tựa hồ nhất thời bán hội là khó mà đứng dậy. Ứ Tuyển Giáo chủ lại cũng không dự định buông tha hắn, phách không một trưởng huyết quang đánh bay, liền muốn đem cái này tiểu hòa thượng đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Có một trưởng dơ cao không mà đến, liền nghe được Tô Mạch thanh âm từ trên trời giáng xuống. "Ứ Tuyển Giáo chủ, đừng muốn cản trở. An ta một trưởng, tới tốt lắm." Ứ Tuyển Giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, song trưởng lật lên, lần này không có bất kỳ cái gì lượe lượi, chính là đón đánh từng gián tiến, muốn cùng Tô Mạch chính diện tranh phong. Hai người song trưởng đụng vào nhau, nội lực coi đây là hải tâm, lập tức xoay động bát phương.